Trước ba ba đại i đâu vậy? thập niên 80 di triều từ từ lượng Vẫn phi pháp di dân dũng m a n h b ả o có thể cái này nơi xã khu c h ị an thay đổi đến mức dị thường hỗn loạn súng ống c h à n lan bang phái hoành hành cướp đoạt dùng binh khi đánh nhau sống m ã i với nhau nhìn mãi quen mắt không phải là bản địa cư dân căn bản không tưởng tượng nổi tại tòa thành thị này ngắn nắp xinh đẹp bề ngoài xuống đến tột cùng cất giấu bao nhiêu tội ác trên thực tế chính là bản địa cư dân có rất ít người thực sự hiểu rõ tòa thành thị này hắc á m cùng khủng bố cuối mùa thu đã có vài phần h i ệ u quạng mà đêm p h ủ xuống càng làm cho người cảm thấy một loại không rõ lạnh lùng cùng thê lương người đi trên đường phố vì vậy mà càng dẫn ít đi chỉ còn lại có một phần bang phái phân tử t ố t năm top ba tụ tại đầu đường cuối đường hoặc âm ú trong hẻm nhỏ lóe ra ánh mắt không có hào ý đông nhiên một chiếc năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy khoản trệ rộ l ẹ t y ế m vạ lạ chậm rãi lái vào cọc trường bản g số xe xa lạ để tụ tại âm ú trong góc mấy nhóm người nhất thời sáng lên hai mắt cựu như cùng để mắt tới con mồi bầy sói giống như vậy không che giấu chút nào tiết lộ ra tự mình đói khắt cùng tham lam bởi vì lâu năm thiếu tu sửa duyên cớ con đường này khu đường xá rất kém cỏi gồ ghê trên mặt đất nước thải ràn r ù a tùy ý có thể thấy được đủ loại t ỡ lạc tiệc rắc rưởi thậm chí còn có một chút vết đạn cùng vết máu cho nên chiếc này chạy rộ lẹt mở cũng không nhanh một nhóm người thậm chí đã theo đôi lên rục dịch người ngoại lai ở mảnh này quảng trường chính là một chỉ t í không phòng bị sân dương người nào cũng sẽ không nguyện ý bưng tha như vậy mục tiêu trừ phi mẹ nó mắt thấy chiếc này chạy rộ lẹt xe con tại cuối đường một cửa tiệm trước mặt dừng lại theo đuôi ở phía sau mấy người trong nháy mắt đứng lại b ư ớ c tiến cầm đầu thanh niên thầm mắng một tiếng lập tức quay đầu bước đi mảy may không dám dừng lại không chỉ là hắn xung quanh đồng d ạ n g để mắt tới cái này một mục tiêu mấy nhóm người lúc này cũng đều hốt hoảng rời đi ánh mắt một lần nữa lùi về đến các n g a ngách trong giống như từng con bị kinh sợ con chuột không biết là không có nhận thấy được chung quanh m ở ám còn là căn bản liền không thèm để ý chế rộ lẹt cửa xe đời ra một gã thanh niên đi xuống xe thở dối người sau đó mới hướng cũ ký cửa hàng đi đến hán tuổi không lớn lắm thoạt nhìn cũng chỉ là t r ư ừ n g hai mươi tuổi rắn dấp thân hình tại tương đối cao to ầ u mỹ nhân t r ủ n g bên trong hơi lộ r a nhỏ gầy nhưng lại có một cổ sắc bén lão luyện khí c h ấ t hơi câu dẫn ra khỏe môi lộ r a vài phần ý bất cần đời rất là hấp dẫn thiếu nữ ánh mắt khí trời chết tiền này hiện tại mới mấy tháng phần cứ như vậy lạnh mi a mi không phải là nhiệt đới thành thị sao t r a n g thanh niên lẩm bẩm đi vào trong phòng kết quả đã thấy phòng khách một vùng tăm tối căn bản không thấy được một bóng người lúc này mướm mày tay phải thăm dò vào bên trong áo tham dò hô la đức cái này một gọi mới nghe một trận động tĩnh ngay sau đó ánh đèn mở lên một người tự từ trong nhà đi ra đây là một tên tóc đen hắc đồng từ gốc hoa nam tử ba mươi trên dưới niên kỷ chính trực cuộc sống tột cùng thời kỳ ngũ quan đường viền phân minh như lao tức dịu đục giống như vậy lộ ra một cổ dương cương cùng thiết huyết khí tức cường trắng cao lớn thể trạng càng làm cho người ta kinh ngạc chính là hắn như vậy thân hình tỷ lệ lại càng hoà mỹ hành động ở giữa không chỉ không chút nào hiến ốc trái lại có một luồng như liệt báo mánh hổ vậy rất mạnh mạnh mẽ cảm giác bởi vậy mang tới cường đại lực các bách không chút nào thấp hơn hoang dã trong núi rừng đỉnh cấp c ấ p từ h người người là tên nam tử này xuất hiện tựa như chấn động đến thanh niên có thể hắn đứng ngẩn ngơ một lúc lâu sau đó mới mới phản ứng được hỏi g i lan in h dứt lời không đợi nam tử trả lời hắn liền tự mình kinh hô lên trời ơi người dĩ nhiên lớn như vậy khối còn nhớ ta không ỉn q u ẻ n chẹt sờ nhà ỉn a danh là ỉn thanh niên đi lên phía trước đánh giá cao hơn hắn ra một cái đầu còn chưa hết lan in h trên mặt viết đầy sợ hãi than liền liền nói lúc này mới mấy năm không thấy ngươi dĩ nhiên khỏe mạnh nhiều như vậy làm cho ta thiếu chút nữa đều nhận ngươi không ra tạm được đi tựa hồ cũng không muốn tại đề tài này lên làm nhiều dây dưa lan ninh thuận miệng ứng phó rồi thanh niên một câu ngay sau đó liền cắt vào chính đ ề sao ngươi lại tới đây dồn đây cha cái này vừa hỏi để ỉn vẻ mặt nhất thời trở nên hơi bất đắc dĩ cười khổ nói ta cũng muốn biết hắn ở nơi nào ừ m tuy rằng trong lòng đối với lần này đã có chuẩn bị nhưng nghe nói như thế lan ninh còn là nhịn không được những mày hỏi mất tích không sai y ngật đầu nói rằng hắn đã chừng mấy ngày chưa có trở về nhà ta hiện tại chính chung quanh tìm hắn vừa vặn đi ngang qua bên này liền tới xem một chút có hay không tin tức của hắn được rồi la được đi đâu n g h e này lan i n h trong mắt lóe lên mấy phần bất đắc dĩ nói mất tích mất tích in t h ầ n sắc kinh ngạc nhìn lan i n h đây cũng là chuyện gì xảy ra lan i n h lắc đầu cụ thể ta cũng không rõ lắm hắn chỉ lưu một phong thư nói là có cái bằng hữu xảy ra chút phiền phước hắn đi qua hỗ trợ qua một thời gian ngắn sẽ trở lại lời này để i n nhất thời thở dài một hơi khe cười nói loại chuyện này không phải là cực kỳ bình thường nha yên tâm đi la đức là một kinh nghiệm phong phú lao tay thợ săn sẽ không xảy ra chuyện gì có thể qua vài ngày hắn sẽ trở lại ta hy vọng là như vậy nhưng vấn đề là lan i n h trong mắt thoáng qua vài phần bất đắc dĩ hắn người bạn kia gọi cồn stang ừn cái gì in thân sắc k hiếp sợ nhìn lan i n h luôn miệng kêu lên dồn cồn stang ừn phải chính là hắn in trơ mặc một lúc lâu mới nói tiếp ngươi vì sao không ngăn lan i n h lắc đầu khi đó ta không ở hắn cũng không có chờ ta trở lại lưu lại một phong thư liền đi bên trên liền cái địa chỉ cũng không có một trận trầm mặc qua đi ỉn vô vô la ninh vai an ủi có tin tức ta nhất định thông chi ngươi ừng lan ninh gật đầu không lại tiếp tục cái đề tài này đi vòng kế tiếp ngươi có tính toán gì không ỉn cười ta chuẩn bị đi trước tạ lò an tổ nhìn một chút xam mấy năm này cũng không biết hắn quá thế nào nghe này lan ninh cũng không có hỏi nhiều nữa chỉ nói có gì cần ta hỗ trợ có nghe lan ninh nói như vậy ỉn không k h á c h khí lúc này nói rằng bạc đạn m u i bán tốt nhất lại thêm điểm nước thánh cha lúc đi đem giá chữ thập cái gì tất cả đều mang đi ta cùng giáo hội đ á m ụ tiêu keo kiệt quỷ cũng không phải rất thuộc cho nên đợi một chút lan ninh xoay người ly khai phòng khách không chờ một lúc liền đi trở về đem một cái va ly sách tay đẩy tới in trước mặt nói hai trăm phát làm bằng bạc súng l ụ c bắn năm mươi phát mối u chế đạn đẽm ba chi số mười số nước thánh đủ chưa đủ rồi đủ rồi nhìn va ly sách tay bên trong sắp xếp chỉnh t ề đạn dược cùng ba chi l ó n g lánh hào quang nhỏ yếu nước thánh in rất là hài lòng gật đầu hỏi bao nhiêu năm nghìn lũ sd giá tiền này để ỉn trên mặt dáng tươi cười nhất thời hóa thành quất bách đưa tay theo trong túi á o trên lấy ra một sấp tiền mặt bỏ lên trên bàn cười khổ nói nơi này là ba nghìn usd còn lại có thể hay không chất yếu có thể thấy vậy lan n i n h không nói thêm gì trực tiếp liền đem một sấp tiền mặt thu xuống tới cảm tạng gặp lan n i n h thẳng thắn như vậy ỉn là nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm làm một tên thợ săn hắn tuy rằng trẻ chút nhưng là rõ ràng những đạn dược cùng nước thành giá trị năm nghìn usd đã là giá vốn thậm chí còn có chút lô vốn như vậy hắn còn phải thiếu nợ thực sự có chút không nói được nhưng hắn không có cách nào bần cùng từ trước đến nay là thợ săn truyền thống hắn cũng không ngoại lệ dọc theo con đường này toàn dựa vào ngụy tạo thẻ tín dụng trả tiền tiêu dùng hắn bây giờ có thể xuất ra cái này 5.000 usd đã là đáng quý cũng may hai nhà giao tình coi như không tệ cho hắn thiếu nợ cơ hội nếu không hai tay chống không hắn thật không biết muốn thế nào đối mặt kế tiếp cục diện nghĩ tới đây in liền vội và ngầm đầu lên hướng về phía lan ninh c ư ờ i nói qua vài ngày ta sẽ trở lại được rồi ngươi và sam rất nhiều năm không thấy đi đến lúc đó ta đem hắn mang tới ba người chúng ta cùng nhau cái này cũng không cần lan ninh trực tiếp ngắt lời hắn nói các ngươi tìm người tương đối trọng yếu chuyện bên này ta tự mình xử lý là tốt rồi chuyện này được rồi lan ninh giọng điệu để ỉn cảm giác có chút cổ quái nhưng lại không tiện mở miệng hỏi nhiều chỉ có thể gật đầu nói rằng ta đây cùng sam tìm được cha sau đó tới nữa yên tâm đi la đức không có việc gì hắn thế nhưng ta đã thấy tất cả thợ săn trong mạnh nhất một cái lan ninh đứng ở cửa tiệm đưa mắt nhìn trước kia kiệt tác trệ rộ lẹt biến mất ở góc đường tâm tình rất là phức tạp làm một sống lại k i m xuyên qua người Đời đánh đứng đầu Ninh trước một tế thuê, nhất một hàng, một thân quốc còn Lan là lính là nữa hơn hàng, gã sau i kinh lời nói tốt, thiện bơi người chìm tại thủy, thiện chiến người chết tại binh, cuối cùng hắn là tại một cái nhiệm n như dùng chuyển hướng hình dung. Nhưng cùng hắn bên h lịch hầu thể chìm thủy, chết là có có câu tốt, một trong kỳ để vụ r c h y ệ n khi ô n n g g may, bị ư ờ dùng một viên đạn đạo nổ hái cốt không còn. một cốt hái đạo sống a u khi lại có chi nhớ kiếp trước hắn vốn định là một người bình thường tốt hưởng thụ tốt một cái cuộc sống yên tĩnh nhưng không nghĩ tới hắn không chỉ sống lại còn chuyển kiếp xuyên qua đến nơi này s a u một cái cùng trái đất tương tự nhưng vừa có rất nhiều thế giới bất đồng thế giới này lịch sử phát triển quốc gia bố cục cùng hắn kiếp trước thế giới đang ở đại thể tương đồng nhưng vừa có rất nhiều xuất nhập đang nghiên cứu điều tra sau đó lan n i n h càng là khiếp sợ phát hiện hai cái này thế giới điện ảnh tv dĩ nhiên là lẫn nhau ở giữa hình chiếu ánh sạc không có sai hình chiếu ánh sạc ở cái thế giới này tồn tại rất nhiều lan n i n h quen thuộc điện ảnh nhân vật tỷ như cha hắn vị bằng hữu tia cồn s t a n g u i n còn có cùng là thợ săn bàn trẻ s ợ phụ tử cùng một phần đ ồ ngược ngang nhưng đối với hắn mà nói chỉ tồn tại ở điện ảnh kịch bên trong hư cấu sự vật ở cái thế giới này đều là thật tồn tại hắn kiếp trước một ít sự vật ở cái thế giới này nhưng là hư cấu trong đó liền bao quát chính hắn laninh như thế nào cũng không nghĩ ra tự mình kiếp trước lính đánh thuê cuộc đời dĩ nhiên là trong thế giới này hư cấu đi ra ngoài một đoạn cố sự hắn biểu diễn còn là một cái nhân vật phản diện một cái cho vai chính dùng đạn đạo hoàn thành nội dung vợ kịch giết tinh anh b u ồ n cái này bảo hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi đương nhiên đây không phải là bết bắt nhất bết bắt nhất chính là tại đây một cái tổng hợp lại vô số điện ảnh kịch truyền hình tình thế giới laninh phải như thế nào là một người bình thường sống sót mặc dù laninh nghĩ cha hắn không đáp ứng à cái này không hắn chân chức mới vừa cùng một cái giữ độc quyền bề đội hữu người cặn bã lừa đảo dân cờ bạc tổ đội tiếp sau vằn t r ẻ sờ nhà sát tinh lại tìm môn chỉ kém không bắt hắn đứa con trai này ảnh chụp cho đội hữu nhìn một chút lại lập một cái sau khi về nhà thế nào thế nào tử vong c ầ u hiệu đối mặt như thế một vị cho mình cắm đầy cờ cha la ninh có thể làm sao hắn còn có thể làm sao hệ thống chương hai sự vụ sở ác ma thợ săn sự vụ sở đẳng cấp một chất liệu vật liệu gỗ thép lẫn lộn bùn đ ấ bên độ chín mươi tám một trăm đặc t h u tòa nhà một trưng bày tường trưng bày chiến lợi phẩm từ đó thu hoạch được đủ loại tăng thêm cường hóa l a ninh đẳng cấp một chủng tộc nhân loại chức nghiệp ác ma thợ săn cấp một thể chất một mươi một m ư ơ i ba điểm thể chất là ngươi tố chất thân thể tổng bao quát bắt thịt cốt cách nội tạng cùng với tất cả khí quan tế b à o cường độ tính dai ảnh hưởng ngươi chỉnh thể sinh mệnh lực sức khôi phục sự nhân loại đả kích lực lực p h o n g ngự phụ trọng lực cùng các loại khẳng tính nhanh nhẹn, 12, điểm, nhanh nhẹn là ngươi phản ứng thần kinh năng lực tổng ảnh hưởng ngươi chỉnh thể p h á n ứng lực phối hợp lực cân đối lực n g ũ giác thu nạp lực cùng với trình độ nhất định bạo phát năng lực tinh thần 11, 10, điểm tinh thần là ngươi lực lượng linh hồn tổng ảnh hưởng ngươi linh hồn cường độ cùng với đối đủ loại tinh thần đánh phòng ngự cùng chống lại hiệu quả sinh mệnh giá trị 220 điểm thuộc tính đặc biệt cơ thể thu được một nửa cường hóa hiệu quả có thể sử dụng đặc thù vật phẩm đến cấp tốc trả lời sinh mệnh lực sinh mệnh giá trị thấp hơn không điểm trước sẽ không tử vong nhưng sẽ lún vào khe trạng thái trọng thương thể lực tiêu hao tăng thêm các hạng thuộc tính giảm bớt sinh mệnh giá trị phương thức thể chất tinh thần ít m ư ơ i ma lực giá trị hai trăm hai mươi điểm thuộc tính đặc biệt cơ thể thu được một nửa cường hóa hiệu quả có thể làm nguồn sinh lực tính chất lực lượng sử dụng ma lực giá trị tiêu hao sẽ đối với ngươi cơ thể trạng thái cấu thành ảnh hưởng ma lực giá trị thấp hơn trình độ nhất định sau ngươi sẽ tiến vào đau đầu mê muội hôn mê cùng trạng thái ma lực giá trị phương thức thể chất tinh thần ít m ư ơ i chú ý sinh mệnh giá trị thuộc tính không cách nào miễn dịch vết thương trí mạng cùng bị thương tàn phế đ ạ c kích nếu là đầu lâu hoặc trái tim các bộ vị thụ bị thương như trước có thể trực tiếp tử vong hoặc dẫn đến bộ phận công năng thiếu sót phong cách chiến đấu ác ma thợ săn có thể thông qua c h u y ể n bất đồng ma lực mạch kín sử dụng bất đồng phong cách chiến đấu đến ứng đối phức tạp nhiều thay đổi chiến trường tình thế mỗi một chủng phong cách chiến đấu đều có ưu thế của mình cùng hoàn cảnh xấu sẽ đối với ngươi kỹ năng cùng thuộc tính tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng hiện nay đã mở ra phong cách chiến đấu súng thần cường hóa súng ống vũ khí cùng công kích tầm xa phong cách chiến đấu chuyển nên phong cách chiến đấu lúc đem ngươi thu được dưới đây tăng phúc cùng c á c giảm nhanh nhẹn cùng tinh thần thuộc tính một súng thần phong cách kỹ năng đẳng cấp một thông dụng súng ống kỹ năng đẳng cấp một thông dụng thể thuật kỹ năng đẳng cấp một thông dụng vũ khí kỹ năng đẳng cấp một thông dụng cận chiến kỹ năng đẳng cấp một thể chất thuộc tính hai phong cách đẳng cấp cấp một phong cách kỹ năng ma lực xạ kích l v một ma lực xạ kích ma giới chi tinh thông dụng kỹ năng thể thuật la thị rèn thể thuật l v bốn súng ống quân dụng thuật bắn l v tám súng ống lựu đạn ném mạnh l v sáu cận chiến tổng hợp thuật cận chiến l v tám phụ trợ đặc trùng điều khiển l v năm phụ trợ súng ống chế tạo l v năm phụ trợ máy móc công trình l v bốn Phụ tại r Internet trị, trị ợ thợ chiến giá giá Kiến thăng săn, phong cách chiến đấu, phong cách kỹ năng Thông dụng kỹ năng đẳng Danh vọng giá trị, không Danh vọng giá trị là để thăng đẳng thuật thể t EXG, EXG kỹ Akma kỹ kỹ cách cách đấu, LV5 là vụ vụ 20 có cấp cấp để để sự sở sự sở o o các l ạ đặc t hiện ù tòa t nhà cần h ế t trị số. Tại số i h nay xuyên qua trào lưu trong từng xuyên qua người cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít có một ít an g i à n tính chất vật phẩm hoặc năng lực lan ninh tự nhiên cũng không ngoại lệ ác ma thợ săn hệ thống đây chính là lan ninh xuyên qua phúc lợi chỉ là không biết nguyên nhân gì nó dĩ nhiên đến muộn tròn hai mươi tám năm thẳng đến mấy ngày trước lan linh c h a lưu lại thư trốn đi nó mới chợt nhảy n h ó t đi ra hai mươi tám năm à, đây là cỡ nào dài dòng một khoảng thời gian nếu như có thể bắt được đoạn thời gian này phát triển lan linh hiện tại thế nào không đến nổi ngay cả cha của mình cũng không tìm tới lời tuy như vậy nhưng đối với hệ thống xuất hiện lan linh vẫn rất cao hứng dù sao ở cái thế giới này nhân loại thực sự quá mức nhỏ yếu tùy tiện một phần siêu phàm sinh vật đều có thể đơn giản cướp đi người sinh mệnh càng chưa nói thánh đường địa ngục t i ê n sứ ác ma cùng một phiếu bừa bổn tà thần làm một thợ săn nhi tử tương tự muốn trở thành thợ săn lan ninh đối mặt như thế một cái quen thuộc nhưng lại thế giới xa lạ căn bản không có bất luận cái gì cảm giác an toàn có thể nói cho nên hắn một mực k i ệ t tận khả năng tăng cường tự mình lan ninh kế hoạch ban đầu là cầm giữ có nhất định thực lực sau tham gia nữa đều đại nội dung vợ kịch sự kiện nhìn một chút có thể hay không dựa vào biết trước tất cả ưu thế đập lên một cái vai chính hoặc nhân vật phản diện con đường từng bước một hôn thượng đi nhưng bây giờ lan ninh thay đổi chủ ý bởi vì ông bắp đùi loại chuyện này là không hơn không kém cao nguy công tác mặc kệ ngươi là ô n là vai chính chân còn là b ọ chân đều giống nhau có lành lạnh có thể muốn ở cái thế giới này sống được lâu dài chỉ có một con đường đó chính là trở nên mạnh mẽ trở nên so bất luận kẻ nào đều mạnh trở thành không bị nội dung vở kịch hạn chế tồn tại đạo lý này lan ninh trước đây cũng biết chỉ là khổ nỗi không có vô liếng không có cách nào khác vận tác hiện tại lại bất đồng có hệ thống cái này thật to bàn tay vàng không tranh một chuyến thế nào xứng đáng tự mình nhiệm vụ săn b á n huấn luyện thường ngày đều có thể lấy được kinh nghiệm nhưng bây giờ đều qua nửa tháng vẫn là không có khách tới cửa huấn luyện thường ngày lấy được kinh nghiệm lại quá ít Chẳng lẽ muốn chủ muốn lẽ đây ộ một n Lanning bên g xuất kích? c h gõi n bóng mặt bán, một bên mặt một s u tính bước tiếp theo hành động.、Cái、này mấy ngày, bước Cái mấy là a n n n bản thống dụng, i biết g đã cơ tác rất do hệ thống tác dụng, rất rõ r n hiện tại chính mình nhất vô cùng cần thiết là cái gì? Kinh nghiệm. g gì? thiết tại cái vô là để â y là đ thăng sự vụ sở đẳng cấp ác ma thợ săn đẳng cấp phong cách chiến đấu đẳng cấp phong cách kỹ năng đẳng cấp thông dụng kỹ năng cấp nhu yếu phẩm la ninh n nghĩ phải nhanh tăng cao thực lực như vậy nhất định cần thu được số lớn kinh nghiệm kinh nghiệm thu được con đường hiện nay có ba loại thứ nhất nhiệm vụ nếu có người tới cửa tiến hành ủy thác sự vụ sở là có thể căn cứ ủy thác nội dung tạo ra nhiệm vụ nhiệm vụ sau khi hoàn thành có thể thu được số lượng nhất định kinh nghiệm cùng danh vọng còn có thể có thể xuất hiện một phần t i n h chất đặc thù khen thưởng đáng tiếc thợ săn sinh ý cũng không k h á lắm bởi vì thế giới này hiện nay coi như ổn định rất ít sẽ coi đặc thù sự kiện phát sinh thỉnh thoảng xuất hiện điểm tình hình cũng sẽ bị cơ quan quốc gia cùng đều tổ chức lớn cấp tốc xử lý rất ít có thể rơi xuống bọn họ những độc hành hiệp trong tay la thị phụ tử kinh doanh cái này một ra sự vụ chỗ chính là ví dụ tốt nhất bình thường hai ba tháng đều tiếp không tới một đơn sinh ý mặc dù nhận được chân chính đặc thù sự kiện cũng là số ít tuyệt đại bộ phân đều là một phần bừa bộn sự tình cùng siêu p h à m lực lượng căn bản kéo không lên quan hệ thứ hai săn bắn danh như ý nghĩa chính là chủ động xuất kích săn giết siêu p h à m sinh vật mặc dù không có sự vụ sở nhiệm vụ khen thưởng nhưng cũng là lấy được kinh nghiệm con đường một chỉ t i ế c loại tình huống này hiện nay cũng không nhiều gặp tối thiểu trong khoảng thời gian này là ninh không có thu được tương quan tin tức thứ ba huấn luyện thường ngày hệ thống này mười điểm nhân tính hóa huấn luyện thường ngày cũng tương tự có thể thu được kinh nghiệm chỉ là số lượng không nhiều lắm giống như lan ninh tu luyện la thị rèn thể thuật khổ tu vài ngày mới để giành được hai mươi điểm e ít t cái gì đều không làm được tăng lên tiến độ chậm rãi như vậy mới tới cửa ỉn lại cho lan ninh mang đến một cái cực kỳ tin tức xấu s ú c nạ tu dinh nội dung vợ kịch bắt đầu rồi s ú c nạ tu dinh là một bộ mười điểm sống lâu nước mỹ kịch cùng sở hữu mười lăm mùa nhiều giảng thuật h ả n trệ sợ nhà hai huynh đệ là tìm kiếm mất tích phụ thân bước trên săn ma lữ trình cố sự tại đây dài đến mười lăm mùa nội dung vợ kịch trong và nhà hai huynh đệ bằng vào cường đại đến cực điểm vai chính q u a n hoàn một đường bao tác đấu đá lung tùng lấy so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu sức chiến đấu lộ mang qua ama truy hôn khắc sứ ác linh người sói ma cả dòng loại tiểu quái càng là r ế t vô số kể thánh đường địa ngục cho bọn hắn bảy vào bảy ra ama vừa thiên khải kỵ sĩ lũ s à i ở, mai cổ cùng các lộ lao đại cho bọn hắn t r e o cho khắp có thể toàn bộ thế giới cùng nhân loại vận mệnh một mực cẩn giấu tại hủy diệt cùng bị hủy diệt ở giữa tuy nói đây là một cái tổng hợp vô số điện ảnh tv thế giới sụp nạ tù dành thiết định cũng không nhất định là toàn bộ thế giới chủ thể đi hướng Nội dung vợ kịch cũng chưa chắc sẽ làm từng bước phát triển, nhưng thánh vợ kịch chưa chắc bước phát sẽ làm đương ờ thường, thời n cùng địa ngục lực lượng như cũ không thể khinh thường, vì mới biết cuối cùng bọn họ sẽ gây ra cái gì cục diện.、Cho、nên, Lan Ninh thời gian không nhiều lắm, hắn nhất định phải mau sớm tăng nắm ứng hiện nguy g gây gì lực cũ cuối cái cục Cho cao thực lực, mới có nắm chắc ứng đối kế tiếp có c địa đối ra mau lắm, thể họ phải thể kế biết tiếp xuất mới mới vì sớm sẽ đ ư ơ nhiên hắn hiện tại cũng có thể đi theo nội dung vợ kịch đi cùng ẩn nhà huynh đệ cùng đi tìm tìm phụ thân của bọn họ nhưng làm như vậy có rất nhiều nguy hiểm dù sao bọn họ là vai chính trừ cường đại vai chính quang hoàn bên ngoài đoàn diện quang hoàn cũng là ác không thể thiếu theo chân bọn họ họp thành đội trên cơ bản đều lĩnh c ơ hộp đừng nói đội h ư u chính là bọn họ tự mình đều không chỉ một lần ném qua mạng nhỏ chỉ bất quá bọn hắn bên trên có người phía dưới có người ở giữa còn có người khải tử hoàn sinh loại chuyện này hoàn toàn là cơm t h ư ờ n g còn bình thường cùng michael lụ s à i ơ tử thần cùng một loạt l a o đại chuyện trò vui vẻ lan ninh tự nhận là không có mặt nhà hai huynh đệ mạnh mẽ như vậy hậu trường cho nên còn là tạm thời không muốn theo chân bọn họ dính l i ễ u quan hệ tương đối khá Ẩm. mình điểm. Liên Lan tại Ninh tiếp theo hướng đi thời tính hướng tự theo suy bước ngoài tiệm bỗng nhiên vang lên một trận tiếng bước chân r ồ n r ậ p ngay sau đó một gã đi sát thông thông nam tử liền đẩy ra cửa tiệm xông vào nam tử là cái trung niên người da trắng trạng thái tinh thần không phải là tốt trong mắt hiện đầy tơ máu xem ra hết sức t i ể u tụy tựa hồ đã hai ba ngày không có nghỉ ngơi thật tốt qua nhìn thấy lan n i n h sau mới miễn cưỡng lên tinh thần tiến lên nói rằng người chào ngươi ta tìm la đ ư ợ c tiên sinh ừ n lan n i n h nhìn nam tử một cái lập tức đứng dậy nói rằng hắn đi ra cửa có thể phải tốt mấy tháng mới có thể trở về có chuyện gì liền nói với ta đi ra ngoài lan i n h lời để nam tử sắc mặt nhất thời trở nên rất là xấu xí nhưng rất nhanh hắn liền mạnh mẽ che giấu đi một lần nữa quan sát hướng lan i n h thận trọng hỏi ngươi là la đức tiên sinh hắn là cha ta lan i n h mỉm cười nói ngươi có thể gọi ta lan i n h lan i n h ngay này nam tử đầu tiên là ngần ra sau đó đem bao hàm chỗ có hy vọng ánh mắt đều đặt ở lan i n h trên người vẻ mặt thấp thỏm hỏi như vậy ngươi cũng là một vị thợ săn lan i n h gật đầu nói không sai có chuyện gì ta có thể giúp được ngươi cảm tạ thành đế tiếng nói vừa dứt nam tử liền nhào tới chương ầ m lấy Lan n n i tay vật trở tiên kia, La Lan nói rằng, những quái vật kia, chúng nó lại đã trở về. La đức, à không,、la、Ninh tiên sinh, xin n quái lại g về. Đức, đã i h định phải ấ t i ú p ba ủy thác lan n i n h đem một chén cà phê nóng đưa tới nam tử trước mặt sau đó liền dựa vào mép bàn ngồi xuống d o hỏi chuyện gì xảy ra nam tử hai tay bưng lên chén cà phê xì xì xách xách nhấp một miếng tâm tình mới miễn cưỡng chấn định lại rung g ọ n g nói rằng những quái vật kia đã trở về liền ở trong rừng rậm là la đức tiên sinh trước đây cũng không có đem bọn nó toàn bộ giết chết quái vật đúng quái vật nam tử n ắ m chặt chén cà phê thần s á c hoảng sợ hướng lan ninh thuật lên ta ta là một nhà nhỏ đốn tuổi chàng ông chủ khoảng chừng hai năm trước ta ở trong rừng rậm tuần tra công tác thời điểm gặp những quái vật kia chúng nó thoạt nhìn cùng nhân loại không sai biệt lắm nhưng da là màu x á m trắng trên người không có lông hai tay sinh trưởng màu máu đỏ máu vớt giống như mới vừa từ trong h u y ệ t mộ bỏ ra t ừ thi khi đó ta và ta một người thủ hạ công tác tiểu tổ chính ở trong rừng rậm đốn tuổi những quái vật này đột nhiên vẫn ra hướng chúng ta khởi động tập kích charlie h a r v y còn có h c k e r đều chết hết bị chúng nó dùng móng nuốt xé rách tiết hầu cái bụng một chút nuốt vào cơn ác ngộng này thông thường hồi ức để nam tử không tự chủ được b ư n g k í n mặt một bên đ ẻ nặng tiếng khóc một bên tiếp tục tự thuật chúng nó ăn no sau đem ta kéo tới một cái trong xào huyệt liền tại ta cho là mình cũng phải bị những quái vật kia ăn hết thời điểm la đức tiên sinh xuất hiện la đức tiên sinh giết chết trong xào huyệt quái vật đem ta cứu đi ra sau đó lại tiến nhập rừng rậm tìm kiếm những thứ khác quái vật một tuần lễ sau hắn đã trở về tìm được ta nói những quái vật kia đã bị hắn thanh trừ nhưng có thể sẽ có bỏ sót nếu như xuất hiện vậy tới nơi này tìm hắn nguyên lai、like、là như vậy lan ninh một lần nữa trở lại ghế ngồi nhìn nam tử mỉm cười hỏi nói tiên sinh ta hẳn là nên sưng hâu ngươi như thế nào mặt h ẻ ta là mặt h ẻ nam tử để xuống hai tay hai mắt đỏ bừng nhìn c h ầ m c h ầ m lan ninh xin ngươi nhất định phải tiêu diệt những quái vật kia lan ninh cười nói đây là đương nhiên chẳng qua trước đó chúng ta cần trước nói chuyện thù lao vấn đề thù lao không sai thù lao lan ninh gật đầu mỉm cười nói dựa theo mặt h ẻ tiên sinh ngươi vừa rồi lời giải thích chiếm giữ ở trong rừng rậm những quái vật kia phải là hẹn đi tuyết quái chúng n o sớm nhất xuất hiện ở người da đỏ truyền thuyết cổ xưa trong là nhân loại cùng ăn sau đó dị biến mà thành q u á i vật cơ thể cường t r á n g hành động nhanh nhẹn xử lý có chút vướng tay chân cho nên ta cần thu năm nghìn usd năm nghìn usd nghe được mấy cái chữ này cho lan ninh thái độ làm cho có chút khẩn trương mặt thẹ nhất thời thở dài một hơi luôn m i ệ n g nói không có vấn đề ta hiện tại liền có thể chi trả tiền thù lao lan ninh lắc đầu cười nói ý của ta là mỗi chỉ năm nghìn không phải là toàn bộ năm nghìn chuyện này tuy nói bị kinh hãi nhưng thương nhân mẫn cảm bản năng còn là để mặt thẻ đối cái giá tiền này có chút trần trở có thể hay không quá mắc một phần đối với lần này lan ninh không thèm để ý rất có kiên nhẫn giải thích tiên sinh thợ săn cũng phải cần sinh hoạt mỗi một lần săn bắn chúng ta đều gánh vác tử vong nguy hiểm vũ khí tồn hao cùng với vi phạm pháp luật có thể cho nên thu một phần phí dụng là rất hợp lý sự tình ngươi cho là thế nào chuyện này được rồi mặc dù có chút đau lòng nhưng lan ninh đều nói như vậy mặt thẻ cũng không tiện trả lại giá cả chỉ có thể cường làm tư thái nói rằng chỉ cần có thể tiêu diệt những quái vật kia bao nhiêu tiền đều không là vấn đề xin hỏi lúc nào có thể xuất phát lan ninh cười không trả lời mà là ném ra một cái có chút không giải thích được vấn đề như vậy mặt t h ẻ tiên sinh ngươi là có hay không muốn căn cứ một hiệp này nghị đem nhiệm vụ giao cho chúng ta sự vụ sở xử lý mặc dù có chút không hiểu nổi lan ninh tại sao muốn dư thừa hỏi một câu như vậy nhưng mặt t h ẻ cũng không nói hoài tới nhiều như vậy lúc này gật đầu nói là đương nhiên nhiệm vụ tạo ra trong rừng rậm thực thi quỷ nhiệm vụ giới thiệu tại thức ăn thiếu thốn trời đông giá rét trong rừng rậm xuất hiện đói bụng hung tàn sinh vật khủng bố thông qua săn bắn nhân loại thu được phi phạm lực lượng hẹn đi tuyệt quái hiện tại chúng nó sắp trở thành ngươi con n g ồ i nhiệm vụ khen thưởng năm mươi điểm danh vọng hai trăm điểm kinh nghiệm cấp một sự vụ sở đặc thù tòa nhà ít một ngẫu nhiên đi qua mấy ngày nghiên cứu lan ninh phát phát hiện mình hệ thống là một cái rất có nghi thức hệ thống lan ninh nhất định phải cùng ủy thác người đ ạ t thành một cái chính thức hiệp nghị nó mới sẽ sinh ra tương ứng nhiệm vụ thật giống như khế ước nghi thức giống nhau cũng may nó không cần nộp lên cái gì linh hồn chỉ cần song phương có cái chính thức hiệp định dù cho chỉ là trên đầu môi nhiệm vụ sẽ sinh ra có thể nói tương đương đơn giản mời đi theo ta nhiệm vụ tạo ra lan anh không nói nhầm nữa chào hỏi còn có chút bất an mặt thẹ một tiếng đứng dậy liền hướng vũ khí phòng đi đến cái này vũ khí phòng là hiện nay sự vụ sở nơi quan trọng nhất bên trong t ổ n phóng lan anh chỗ có thân gia cùng vũ khí trang bị chỉ tiếc không có được hệ thống thừa nhận không thuộc về sự vụ sở đặc thù tòa nhà cho nên cũng không có gì thuộc tính hiệu quả hoặc đặc thù tác dụng tiên sinh chuyện này nhìn trước mắt gian phòng trống rỗng mặt thẹ hơi nghi hoặc một chút lan anh cũng không làm giải thích thẳng đi tới phía nam tường trước hai tay c h ố n g ở lạnh như băng thạch bích phát lực theo một trận tiếng vang ầm ầm động một cái hắc á m sâu thẳm dưới đất nhập khẩu liền xuất hiện ở mặt thẻ trước mặt đây là một phiến cửa đá một cái cần không nhỏ lực lượng mới có thể thúc đẩy cửa đá không có gì cơ quan chỉ có thể dựa vào cái này thân thể lực lượng đến đẩy mạnh mở ra toàn bộ nhỏ hát ti xã khu trong có thể thỏa mãn lực lượng này nhu cầu người hiện nay chỉ có hai cái đó chính là lan ninh cùng cha hán la thị gia tộc truyền thừa rèn thể, thể, thể thu được siêu việt thường nhân khí lực cùng lực lượng lan ninh chính là ví dụ tốt nhất hơn mười năm rèn đúc để thân thể tố chất của hắn cực kỳ cưỡng hãn phổ thông nam t ử trường thành thể c h ấ t nhanh nhẹn tinh thần thuộc tính cơ bản đều tại sáu bảy giờ khoảng t r ư ờ n g hắn bình quân đều tại mười điểm trở lên trong đó t r ê n lệch không phải bàn cãi cũng là bởi vì này cái này p h i ế n cửa đá trở thành gia đình tài sản bảo đảm lớn nhất vật có giá trị cơ bản đều được lưu giữ trong cửa đá vũ khí sau lưng trong phòng bên ngoài tất cả đều là chút bài biện rời trống đều không bán được vài đồng tiền để cho người ta liền trộm dục vọng cũng không có đương nhiên la thị phụ tử lữ uy hiếp cũng là kẻ trộm không dám tìm tới cửa nhân tố trọng yếu bằng không những cái này nghèo điên rồi ra hỏa nói không chừng thật có đem cái này ra sự vụ chỗ rời trống không có thể vào đi chuyện này cửa đá đ ẩ y ra sau đó xuất hiện ở trước mắt cũng không phải vũ khí phòng mà làm ộ t cái hơi lộ ra sâu thẳm cầu thang đứng xem mặt thẻ có chút sợ nhưng đối mặt lan n i n h lại không dám mở miệng cự tuyệt chỉ có thể kiên trì đi vào đừng một tiếng văng nhỏ tựa hồ là chốt mở thanh âm mới vừa đi xuống bậc đá mặt thẻ chính kỳ quái liền gặp trên đỉnh đầu một vệ sáng xanh chiếu xuống hai bên trái phải trên mặt tường càng là nổi lên rất nhiều phiền phức đồ án cổ lão cùng văn lộ lộ ra một loại thần bí khí tức quỷ dị la la ninh tiên sinh một màn này để nguyên bản liền lo lắng để phòng mặt thẹ dọa cho phát sợ vội vã quay đầu tìm kiếm lan ninh thân ảnh kết quả phát hiện hắn đang đứng tại phía sau mình trong tay còn nâng một thanh phong cách cực kỳ hung hãn ngân s á t x u ố n g l ụ họng súng đen ngỏm thẳng sợ đến mặt thẹ hai chân mềm lún trong nháy mắt than ngã trên mặt đất vô cùng hoảng sợ kêu lên ngươi ngươi muốn làm gì đối với lần này lan ninh nhưng không hành động họng súng cũng không có chuyện lệ dí tứ thẳng đến không phải là biến hình k h á i không phải là ma cả rồng cũng không phải người sói không có ác ma phụ thân cũng không có thiên sứ phụ thân mối thiết không có phản ứng bạc văn không có phản ứng khu t r ụ c nguyền r ù a cùng giá chữ thập cũng không có cái gì tình hình ừ là một người không thành vấn đề xác định tất cả bình thường sau đó lan n i n h mới cây súng lục cắm hồi súng túi tiến lên nâng dậy hoảng hốt lo sợ mát t h ẻ khẽ cười nói không xo、so、sợ đây chỉ là một đạo bảo hiểm kiểm tra đo lường đúng bảo hiểm kiểm tra đo lường lan anh gật đầu mịm cười nói trên cái thế giới này có thật nhiều có thể ngụy trang thành loài người quái vật cho nên đối với người xa lạ chúng ta không thể không cẩn thận một phần hy vọng ngươi có thể lý giải nguyên lai、like、là như vậy ngay này mặt t h ẻ lúc này mới thở dài một hơi gắn gượng còn có chút như nhún ra cơ thể cười khổ nói vào trước khi tới ngài phải nói cho ta biết trước một tiếng để cho ta có cái chuẩn bị tâm lý là ta sai lầm xin lỗi lan n i n h cười không lại tiếp tục cái đề tài này đi vòng phía dưới là vũ khí phòng chúng ta cầm trang bị liền xuất phát đi thôi lan n i n h đều nói như vậy mặt t h ẹ còn có thể nói cái gì không thể làm gì khác hơn là đẻ xuống trong lòng về điểm này không vừa lòng cùng kinh hãi theo hắn cùng đi đến cầu thang phần cuối vũ khí phòng cái này vũ khí phòng trừ gửi vũ khí trang bị bên ngoài còn có chỗ tránh nạn cùng an toàn phòng tác dụng vì thế la thị phụ tử có thể nói là không để lại d ư lực đem t í c h xúc hơn phân nửa đều đầu nhập vào đi vào dựa theo ngân hàng kim khố quy cách tiến hành chế tạo kết quả cuối cùng chính là cái này một tòa chủ thể là xi、si、măng cốt thép cấu tạo kháng chấn chống chấn động phòng ngừa bạo lực tính năng thật tốt dưới đất tòa nhà trong đó lắp đặt số lớn mới thiết bản thánh mặt văn giá chữ thập cùng với nhằm vào thiên sứ cùng ác ma khu trục nguyền rủa cùng một phần không xác định có hiệu quả hay không phòng hộ phù văn trên cơ bản chỉ cần là có tác dụng vật la thị phụ tử đều đem ra hết không nhất định có tác dụng để cho an toàn hai người bọn họ dùng tới đẩy ra nặng nề mối cửa sắt la ninh đi vào vũ khí phòng mặt thẹ theo sát phía sau kết quả lại là bị một phen trùng kích t ư ờ n g lên trên bàn thậm chí trong góc đều treo đầy chất đầy vũ khí cung nỏ súng ống dao găm đoàn đao vũ khí lạnh vũ khí nóng cái gì cần có đều có kiểu dáng loại càng là không hoàn toàn tương đồng trong đó một phần kiệt t á c loạn tựa hồ cũng có thể phóng tới nhà bảo tàng trưng bày bốn trang bị không để ý đến vẻ mặt rung động mặt thẻ lan i n h trực tiếp bắt đầu rồi vũ khí trang bị chọn quen i có vượt trội lực lượng cùng tốc độ cùng với trình độ nhất định trí tuệ lại vốn có siêu tự nhiên thần bí tính chất đặc biệt nghe nói không cách nào bị lưỡi dao sắp bén súng ống giết chết nhược điểm là h ỏ a diễm thanh âm đàm thoại bên trong lan i n h tự tưởng lên lấy xuống hai thanh màu bạc trắng súng lục dje ale -E -E. bởi vì nó hung hãn ngoại hình uy lực kinh người cái này khoản súng lục ra đời sau đó một lần trở thành h o l l y w o o d v ậ t cưng sinh động tại đều đại điện ảnh màn ảnh trên thịnh hành toàn cầu nóng nảy thế giới nhưng cuối cùng lại bởi vì vượt quá giới hạn tràn lan sử dụng cùng giá trị thực dụng thấp kém từ từ rút khỏi bơi lội thậm chí chuyển trở thành tục tặng đại danh từ cùng một số người khinh bị đối tượng quả thật là một khoản săn bắn dùng súng lục nó tại thực chiến phương diện có các loại khuyết điểm trầm trọng vụng về thân thương tinh tế kết cấu phức tạp còn có cường đại đến người bình thường khó có thể chịu đựng tác dụng lực đều nó không cách nào thích ứ n g thay đổi trong n á y mắt cực kỳ phức tạp chiến trường hoàn cảnh nhưng những thiếu sót đối với lan ninh mà nói nhưng không phải là cái gì vấn đề lấy hắn xa như vậy vượt thường nhân cường hãn khí lực hoàn toàn có thể khống chế cái này khoản súng lục bù đắp tốc độ cùng độ chặt chẽ không đủ hữu i hiệu phát huy ra cái này khoản súng lục xuất sắc quy lực thỏa mãn thực chiến nhu cầu đây chính là lan ninh cần thân là một gã thợ săn lan ninh cần đối mặt đối thủ đại thể đều không phải nhân loại đủ đối với nhân loại tạo thành tử vong vũ khí uy hiếp đối với chúng có thể không nhất định có đồng dạng hiệu quả bởi vậy hỏa lực từ trước đến nay đều là hắn chọn súng ống đệ nhất tiêu chuẩn trừ cái đó ra còn phải tiện cho mang theo ẩn dấu dù sao lan ninh là thợ săn không phải là lính đánh thuê hoặc bộ đội vũ trang không có việc gì khang cái ống phóng dốc cách khắp thế giới chạy thật sự cho rằng nước mỹ liên bang tất cả lớn nhỏ an toàn ngành là bảy n h ì n hay sao cho nên cái này không thích hợp thực chiến sử dụng đệ z e á lệ -E, đối với lan ninh mà nói nhưng là lựa chọn tốt nhất đương nhiên trừ đệ z e á lệ -E、ở ngoài cũng không thiếu lớn hơn nữa uy lực súng lục nhưng này đều bị cha hắn mang đi chỉ để lại cho hắn cái này silver e á lệ -E、biến đổi một trang bị đẳng cấp xanh đậm u ám xanh lở bạc hoàng kim truyền thuyết thần thoại trang bị loại hình súng lục trang bị chất liệu sắt thép bạc g tờ l ạ t tí gỗ trang bị đạn dược 050 tấc anh hỗn hợp làm bằng bạc súng lục đạn đạn dược lượng chứa 14 phát trang bị quy cách độ dài 2 8 8 m m t r ọ n g lượng 2 9 6 kg tầm sát thương 2 0 0 m sử dụng điều kiện thể chất thuộc tính 10 điểm ở trên trang bị đặc hiệu dít gạo cái này cây súng lục xuất từ súng ống đại sư tay tầm bắn cùng uy lực đều tại phía xa cùng khoản vũ khí trên đồng thời vốn có cực kỳ mạnh mẽ trùng kích cùng đẩy lùi hiệu quả trang bị đặc hiệu Kiệt tác, Giới thiệu, chỉ có cường giả mới có tư m xanh đậm phẩm chất vũ khí đây là lan linh mở ra hệ thống sau đó duy nhất a duy bốn xanh đậm phẩm chất vũ khí cái khác theo thứ tự là i ì vợ e a lệ biến đổi nhị xì vợ e a lệ biến đổi ba xì vợ e a lệ biến đổi bốn không có sai như vậy súng lục lan linh có tròn bốn trôi tất cả đều là cha hắn kiệt tác l a năm n h không phải không thừa nhận phụ tử sự chênh lệch còn là rất lớn không nói khác liền nói cái này súng ống chế tạo cha hắn ít nhất lờ vờ mười đi lên hắn chỉ có lờ vờ năm lờ vờ mười cùng lờ vờ năm chênh lệch là cái gì chính là một cái thuần một sắc xanh đậm một cái thuần một sắc cũ ám không chỉ là súng ống tại phòng cụ cùng vũ khí lạnh bên sản xuất mặt lao gia tử cũng là một tay hào thủ thậm chí đối với siêu phạm lĩnh vực thần bí vật phẩm đều có trình độ nhất định đ ư ợ t qua nếu như không phải là hắn lúc đi đem tất cả vũ khí trang bị đều mang đi lão ninh nói không chừng có thể trực tiếp góp đủ một bộ làm chứa cho nên nói gừng càng giả càng c a y a lan ninh trong lòng cảm thán một tiếng sau đó đem hai thanh s ỉ vợ hẹn、e、a lệ đều thu vào cộng thêm hắn một mực đ e o đeo ở trên người hai thanh cùng mặt khác hai thanh phổ thông đệ d ị c ẹ n a lệ hắn dẫn theo tròn sáu cây súng lục lo trước khỏi họa ôm ý nghĩ như vậy tại mặt t h ẻ trận mắt hốc mồm b ẻ mặt lan ninh lại cầm lên một thanh đồng dạng vốn có kiệt tắc đặc hiệu ẩn trẻ stm một nghìn tám trăm tám mươi bảy xoạt ủn hơn mười trái lựu đạn mấy viên đặc chế đạn lửa còn có sau cùng mười chi số mười n ư ớ thánh sáu cây súng lục phân biệt mang tại dưới nách bên hông sau thắt lưng lấy s ỉ vợ ẻ、e、ã l ệ độ dài quy cách như thế trang bị lên lại thêm trước kia mặc hai tầng áo chống đạn dù cho lan ninh thân hình c ự c sự cao to có vẻ hơi mập mạ cũng may đối với hành động không có quá lớn ảnh hưởng còn có thể tiếp thu còn dư lại xót g ù n cùng l i ệ u đạn không tốt trực tiếp mang ở trên người chỉ có thể thu vào vũ khí trong giường cùng những vật khác đặc t h u n g một chỗ đi thôi võ trang đầy đủ sau đó lan ninh lại từ bên cạnh quần áo và đồ dùng hàng ngày trên kệ lấy xuống một cái hát sắt ra áo gió đây coi như là thợ săn tiêu phối trang bị dù sao trên người treo một đống vi phạm lệnh cấm vật phẩm không có cái áo choàng dài che đậy một cái hậu quả kia có thể nghĩ la ninh cũng không muốn đi ra ngoài một chuyến l i ề n diễn vừa ra cảnh sát hoạt động mạng lớn sau đó leo lên nước mỹ liên bang đều đại ngành tình báo cùng an toàn cơ quan s ố đen phương tiện giao thông đối với thợ săn mà nói cũng là không thể thiếu tồn tại cho nên trừ gian này sự vụ sở bên ngoài la thị phụ tử còn tại trái phải bên dưới hai gian mặt tiền cửa hàng một nhà làm sửa chữa lắp lại một nhà làm ga ra sử dụng cái gì bãi đỗ xe đừng nói dỡn thật đem xe đặt ở bãi đỗ xe không nói một đám lại một quần tắc t r ộ n xe chính trọc cựu cho chế cũng thị phụ hắn phiền thoái. Ninh năm nay trong bóng bọn là la La ra, tử tối treo mấy tạo đủ kiểm h ô n muốn một ngày g một k a của mình bị người ta mang mua an xe cho nên, tình nguyện nhiều tiêu ít tiền, cũng cần mua cái mình bom tâm. tình người lên hẹn nên, nguyện nhiều tiền, bị giờ, tiêu i ít Ừm. k tra qua cảnh giới trang bị xác định không có vấn đề sau đó lan i n h mới mở ra gaza từ giữa bên khai xuất một chiếc màu đỏ for f một trăm năm mươi đây là for ác đ i ể u loạt bên trong rất kiệt tác rất dễ bán xe hình thâm thụ nước mỹ liên bang nhân dân đại chúng yêu thích tính năng chịu đựng khảo nghiệm cho nên vẫn luôn là hai cha con lựa chọn hàng đầu tòa giá La ninh đem lái Ninh đến đem xe tốt r ê n đường p h hướng về phía vẫn còn sưng về ở sờ m ặ tốt h phía nói rằng, người ở tốt, tốt. ngay này mặt thẹ mới hồi phục tinh thần lại vội vã lên tự mình tỏa giá cũng là một chiếc forf d 1 5 0 chẳng qua là làm k h o ả n có thể thấy được cái này một xe hình dễ bán trình độ một la một hồng hai chiếc xe chậm rãi hướng quảng trường bên ngoài chạy tới chuyển qua một cái góc đường sau la ninh nhấn cái loa một cái ra hiệu phía trước mặt thẹ dừng lại mặt thẹ dừng xe đang muốn hỏi hỏi xảy ra chuyện gì liền gặp được góc đường nhà kêu bên trong trong phòng ngăn chạy ra khỏi một cái người phục vụ ăn mặc gốc hoa thiếu nữ đi tới lan ninh bên cạnh xe núm nịu hỏi la đại ca ngày hôm nay ăn chút gì lan ninh không có xuống xe chỉ là theo trong cửa sổ xe đưa ra mấy tờ tiền mặt đồng thời nói rằng năm mươi bánh bao một nửa thịt bò một nửa thịt heo ba phần cỡ lớn thịt nướng cơm lại khác thêm sáu cái vịt quay chân còn lại đều muốn sữa tươi được rồi tới ngay thiếu nữ tiếp nhận tiền mặt đến không đ ế n chỉ ghi nhớ lan ninh order, sau đó liền sôi nổi chạy trở về cửa hàng trong thiếu nữ đi rồi lan ninh cũng không có làm chờ vươn tay ra cửa sổ xe hướng cuối đường một nhóm người ngóc ngóc ra hiệu bọn họ đi tới điều này làm cho mấy cái rõ ràng cho thấy bang phái phần tử kiếm miếng trong nháy mắt liền vỡ xuống mặt nhưng vẫn là kiên trì đi tới lan ninh bên cạnh xe gặt ra dáng tươi cười hỏi lan ninh tiên sinh xin hỏi có chuyện gì lan ninh không lời vô ích nói thẳng nói cho lẹp ta có chuyện phải đi ra ngoài một chuyến nếu như ta lúc trở lại phát hiện được ta cửa hàng trong có vấn đề gì ta liền đập hắn quán bar chuyện này nhưng đối với lan ninh mấy người lại không dám nói không chỉ có thể túi đầu không lưng đáp ứng chúng ta nhất định đem lời của ngài truyền cáo cho lẹp lao đại n g h e này lan ninh không nói thêm gì nữa k h o á t tay áo ra hiệu bọn họ ly khai chúc ngài thuận buồm xuôi gió gặp lan ninh không có yêu cầu khác mấy trong lòng người đều ám thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng trên mặt còn là vẫn duy trì dáng tươi cười bước chân nhanh chóng cách xa nơi đây mấy người sau khi rời đi không lâu mới tên kia gốc hoa thiếu nữ liền từ trong nhà hàng đi ra cầm trong tay hai túi lớn thức ăn giao cho lan ninh nói la đại ca đây là thứ người muốn、ừ. la ninh gật đầu đem vật toàn bộ phóng tới tay lái phụ lên sau đó lại thiếu nữ nói rằng ta muốn ra ngoài một chuyến có thể vài ngày mới vừa về các ngươi không cần riêng giữ cho ta không có việc gì không có việc gì ngược lại mỗi ngày đều sẽ không đúng ta không phải là ý tứ này đi đối mặt lời nói không có mạch lạc thiếu nữ la ninh không có lãng phí thời gian vứt câu nói tiếp theo liền phát động xe la ninh không có quay cửa xe lên xào sạc gió đêm trận trận của tới hắn ý tâu xương nhưng hắn nhưng không để ý một tay đem khống tay lái một tay theo trong túi lấy ra còn bút hơi nóng bánh bao la thị gia tộc rèn thể thuật truyền thừa đã lâu hiệu quả càng cường đại nhưng cái này cường đại hiệu quả không phải là chống g i n g mà đến trừ đi thông thường rèn đúc bên ngoài còn cần đại lượng ăn cơm chỉ có đại lượng hấp thu thức ăn dinh dưỡng mới có thể bổ khuyết rèn đúc đưa đến khí huyết tiêu hao bảo chứng rèn thể thuật tu hành hiệu quả nếu không chỉ sẽ càng luyện càng hư càng luyện càng yếu đây cũng chính là vì sao tại hôm nay cái này vô cùng cần thiết kinh nghiệm thời điểm đối mặt cái này tới c ử a ủy thác nhiệm vụ la ninh còn kiên trì thu lệ phí nguyên nhân nghèo nhưng là sẽ người chết thợ săn nghề nghiệp này lại thêm là như thế không có số lớn tiền t á i chống đỡ liền không có cách nào mua cường mạnh mẽ vũ khí trang bị không có cường mạnh mẽ vũ khí trang bị đối mặt một phần ngoài ý liệu tình hình kết quả kia có thể nghĩ cho nên vô luận là cái gì h ủy thác lan ninh đều phải thu lệ phí còn phải hướng cao thu không chỉ muốn bảo đảm tiêu hao thành bản năng đủ thu hồi còn phải kiếm một món tiền để p h ò n g bất cứ tình huống nào đương nhiên lấy lan ninh vô liếng cũng có thể theo đường dây khác thu hoạch tài chính nhưng những con đường phần lớn là hồi s á c khi có cơ hội làm một phần hoặc khẩn yếu quan đầu hẳn là khẩn cấp còn có thể nếu như làm nghề chính đ ế làm vậy thì chờ nước mỹ liên bang cục an ninh cùng thợ săn nghiệp đoàn đốc t h u ố c bộ phận sòng trọng thẩm tra đi chương năm dương d ậ m mặc dù nói là cơm t r u n g quán nhưng bởi vì ẩm thực sai biệt duyên cớ nhà này cơm t r u n g quán vật còn là tương đối thiên hướng về phương tây khẩu vị thuộc về kiểu tây cơm t r u n g lan ninh đời trước mặc dù là quốc tế lính đánh thuê nhưng trở thành lính đánh thuê trước nhưng là sinh trưởng ở địa phương người hoa cho nên đối với cái này kiểu tây cơm t r u n g với hắn mà nói cũng không thế nào hợp ăn uống giống như cái này trâu bánh bao thịt liền cứng rắn cho hắn ăn ra hẻ mật cảm giác điều này làm cho lan ninh liền nghĩ tới tự mình mất tích cha tuy rằng hắn cái này v à i thập niên một mực sống ở nước mỹ liên bang nhưng làm cơm chung như n g là một tay h ả o thủ tám món chính hệ mọi thứ tinh thông nếu không hiện tại đã thất tung lan ninh thế nào cũng sẽ không ăn cái này thức ăn ngoài hy vọng không có sao chứ lan ninh thở dài một tiếng đem cuối cùng một cái bánh bao giải quyết chuyên tâm mở lên xe mặt thẻ đốn tuổi chàng cự ly thành thị cũng không xa chỉ có mấy tiếng đường xe hai người đ ê m khuya xuất phát đến đốn tuổi chàng thời điểm thiên đều còn chưa có sáng trong rừng rậm bóng tối bao trùm không biết cất dấu cái gì chỉ có cây rừng cảnh ảnh như ẩn như hiện như quỷ ảnh thông thường âm trầm khủng bố chính là khu rừng rậm này không không sai hai năm trước tao ngộ cho mặt thẻ để lại to lớn bóng ma trong lòng hiện nay nhớ lại còn là dường như ác ngộng giống như vậy thấp thỏm lo hâu hướng lan ninh nói rằng những quái vật kia liền giấu tại khu rừng rậm này bên trong ngày hôm qua bọn họ còn tập kích ta đốn tụi trảng bắt đi một gã người g á c đêm ừ m lan ninh nuốt c ầ m suy tư một trận lập tức quay đầu lại hỏi nói ngươi không có báo cảnh sát báo cảnh sát ngay này mặt thẻ đầu tiên là ngần ra sau đó mới phản ứng được t h ầ nước sát tức giận nói rằng, nói đ ơ n nhiên báo, thế nhưng chấn nhỏ cảnh trường căn bản không tin tưởng nhận còn đánh tính tổ chức nhân thủ tiến nhập rừng n g gì, gấu giá thế chỉ thú, chức thủ quái loại siêu báo, sám vật tổ ư có cứu. rầm là mỹ liên bang cảnh sát cơ quan chủ yếu chia làm liên bang châu thị huyện ba cấp trừ liên bang cảnh sát bên ngoài châu cảnh thành phố cảnh huyện cảnh cùng nước mỹ liên bang không có thẳng đứng trên giới quan hệ từ chỗ lãnh đạo trực tiếp có cực lớn quyền tự chủ cho nên gặp phải loại tình huống này địa phương cảnh trưởng thông thường đều tổ chức nhân thủ tự mình giải quyết không giải quyết được mới có thể báo cáo sau đó sẽ chuyển được xử lý loại này sự kiện ngành đặc biệt trong tay cái tốc độ này mặc dù không nói được nhanh nhưng là chậm không đi nơi nào nếu như không phải là mặt t h ẻ là đ ư ờ n g sự trực tiếp tìm tới hắn nói không chừng qua vài ngày liên bang siêu tự nhiên điều tra cơ quan liền sẽ phái người tới tuy rằng tại thợ săn nghiệp đoàn treo tên có hoàn toàn thân phận hợp pháp nhưng lan ninh còn là không thích cùng liên bang phía chính phủ nhân viên giao tiếp nhìn s ắ c trời một chút nhân tiện nói nghỉ ngơi một hồi h ư ờ n g đông liền đi vào tiên sinh ta đây người trước tiên có thể đi chấn trên ngân hàng lấy tiền nhìn thân sắc sợ hai mặt thẻ la ninh n cười nói rằng con người của ta ưa tiền mặt giao dịch chuyện này nhìn u ám đường cái mặt thẻ rụt một cái thân thể không có lan ninh cái này bảo tiêu hộ tống hắn cũng không dám tự mình đi xe ly khai chỉ có thể nói hay là chờ hừng đông rồi hay nói cuối mùa thu đã gần đến trời đông giá rét đêm trở nên phá lệ dài rằng giặc la ninh n ngồi ở trong xe đem cuối cùng một phần cơm hộp giải quyết sau lại đè nặng ghế ngồi nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi dưỡng t ú c tinh thần cái này cực kỳ tất yếu h ẹ n đi loại này quái vật rất ít thành quần kết đội hành động bởi vì vì chúng nó đều là nhân loại d ị biến mà thành thực thi quỷ tại d ị biến ban đầu tất cả thức ăn cũng sẽ bị chúng nó nuốt ăn hầu như không còn căn bản cũng không có chuyển hóa đồng bạn cơ hội tự nhiên không có khả năng xuất hiện quần thể phàm là sự tình luôn luôn ngoại lệ nếu như một chỉ hẹn đi sống được đủ đã lâu lực lượng của nó sẽ càng ngày càng lớn mạnh trí tuệ sẽ phải tới trình độ nhất định tăng trưởng từ đó có ý thức bồi dưỡng đồng bạn hình thành thị tộc kết cấu quần thể thật giống như hiện tại chiếm giữ ở trong rừng rậm một đám một đám có siêu phàm lực lượng quái vật đối bất luận cái gì thợ săn mà nói đều là không thể coi thường uy hiếp lan i n h cũng không ngoại lệ cho nên hắn nhất định phải dưỡng tốc tinh thần lấy trạng thái tốt nhất đến ứng đối kế tiếp cục diện tại lan i n h ngủ cùng mặt t h ẻ thấp thỏm bên trong thời gian lặng yên rồi biến mất rất nhanh bầu trời liền bị hướng dương hào quang chỗ d ọ i sáng hắc cám đáng sợ r ừ n g rậm từ từ đánh tan bóng tối triển lộ ra nguyên bản xanh đúng diện mạo tiên h sinh hốt hoảng tiếng gọi âm ĩ cắt đứt lan i n h ngủ mở mắt ra quay đầu nhìn lại vừa vặn thấy vẻ mặt lo lắng mặt t h ẻ đi tới luôn nhậm nói chấm trên cảnh trường dẫn đội tới rồi ồ lan anh lên tiếng vẫn là ngồi ở trong xe tựa hồ căn bản không lưu ý tình huống này cái này đứng xem mặt thẻ càng là gấp g á p luôn miệng nói bọn họ muốn đi vào rừng rậm s i ê u cứu lan i n h nhìn hắn một cái hỏi cho nên chuyện này lan i n h thái độ như vậy để mặt thẻ có chút thấp t h ỏ g nhưng vẫn là kiên trì nói rằng có phải hay không nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ dù sao những quái vật kia còn ở trong rừng rậm lan i n h lắc đầu nhặt vừa nói nói đây là chuyện của ngươi ta chỉ phụ trách t ủy thác những thứ khác hết thể mặc kệ được rồi lan i n h đều nói như vậy mặt thẻ cũng không tiện kiên trì nữa chỉ có thể tự mình đón lấy một đội kia đến đây sưu cứu cảnh sát không chờ một lúc hắn lại giảm trở lại bên cạnh còn đi theo một gã cao lớn vạm vỡ trung niên cảnh quan ta là đỏ rồng c h ấ n nhỏ cảnh trưởng keji trung niên cảnh quan đi tới cửa sổ xe một bên một bên làm tự giới thiệu một vừa quan sát bên trong xe hoàn cảnh ánh mắt càng là tại lan ninh bên hông cùng hạ thân liên tục chạy cuối cùng mới nói nghe mặt thẹn ó i ngươi là hắn theo mi a mi mời tới thợ săn tiền thưởng ta muốn trai nhìn một chút ngươi giấy chứng nhận lan ninh nhìn hắn một cái sau đó không nói thêm gì tiện tay theo tạ vật trong dương lật ra một cái giấy chứng nhận đưa tới để vị này te di cảnh trưởng nhất thời nhữ mày trong lòng có chút không vừa lòng nhưng vẫn là tiếp nhận giấy chứng nhận t r a nhìn thợ săn nghiệp đoàn nhìn giấy chứng nhận lên tiêu chí te di mày nhữ lại phải càng là lợi hại đem giấy chứng nhận trả cho lan ninh giọng điệu l ạ n h như băng nói rằng chúng ta đã tổ chức nhân viên tiến nhập rừng rậm sưu cứu không cần người ngoại lai、like、nhung tay bằng không xuất hiện cái gì ngoài ý lớn chúng ta tổng không phụ trách dứt lời không để ý tới lan ninh phản ứng gì liền xoay người l ì khai như vậy thái độ ác liệt nhằm vào cũng không chỉ là lan ninh còn có phía sau hắn thợ săn nghiệp đoàn tại đây một cái có siêu p h à m lực lượng thế giới cơ quan nhà nước thực lực cố nhiên cường đại nhưng cũng không có biện pháp làm được một nhà độc quyền đối với một phần thực lực hùng hậu tổ chức cơ quan nhà nước căn bản không có biện pháp tiến hành khống chế chỉ có thể thừa nhận nó tồn tại cũng giao cho tính hợp pháp thợ săn nghiệp đoàn chính là chỗ này sao một tổ chức nó thân thể lực trải rộng các nơi trên thế giới tại đều quốc gia mỗi cái khu đều có phân hội cùng phân bộ trừ ứng đôi các loại siêu p h à m sự kiện bên ngoài còn tiếp nhận đủ loại ủy thác nhiệm vụ bao quát nhưng không giới hạn trong truy bắt an ninh điều tra các loại công việc rất nhiều thợ săn tiền thưởng thám tử tư Thuê vì ũ cũng trang, trực thuộc tại thợ thu thân nhất tiếp thu nước mỹ chính phủ liên bang thuê thợ săn tiền thưởng,、có、thời điểm, bọn họ quyền lực trong tay thậm chí sẽ vượt sát. danh nghĩa, địa bang qua săn nghiệp đoàn dùng này phận cùng hành quyền nước chính liên săn bọn quyền phương cảnh cái được chấp có lực chí sẽ sẽ hợp pháp phủ họ với lợi, điểm, địa là vị v Mỹ vậy nguyên nhân nước mỹ liên bang đều địa khu cảnh sát đối với thợ s ă n nghiệp đoàn cùng thợ săn tiền thưởng tồn tại đều cực kỳ bãi xích dù sao ai cũng không muốn nhà mình trên địa bàn xuất hiện mấy cái cướp bát ăn cơm ra hỏa càng chưa nói những người có lúc còn có thể áp lên tự mình một đầu cho nên người cảnh sát trưởng này bày ra thái độ như vậy là chuyện hợp tình hợp lý l a ninh căn bản không có để ở trong lòng thậm chí còn có chút ông chủ nhỏ tâm có người đỉnh ở phía trước miễn phí dò đường loại chuyện tốt này cũng không thấy nhiều cái gì ngăn cản bọn họ tiến nhập rừng rậm coi như hết l a ninh cũng không có cầm nhiệt mặt đi dán người ta lệnh cái mông thói quen có cái đó thời gian rắn rỗi hắn còn không bằng ở trong xe nhiều nằm một hồi đây thiên sinh mắt thấy lan ninh lại nằm trở lại mặt t h ẻ cũng là bất đắc dĩ hắn tuy rằng cũng biết lúc này ngăn cản siêu cứu tiểu đội tiến nhập rừng rậm là cật lực không được cảm ơn sự tình nhưng không có cách nào chuyện này bởi vì hắn mà ra m u muốn, muốn ố n ngoài không hắn liên là làm lụy, đã được ra cái gì ngoài ý muốn, không làm được hắn muốn bị b ấ t đắc dĩ, chỉ có dĩ, t h ể k i ê n trở ì tiến lên cùng với đàm phán. Kết quả? Đáng chết. Mặt thẻ t với lên cùng phán. đáng đàm quả, r lại bên cạnh xe căm giận bất bình hướng lan ninh nói rằng những cảnh sát này căn bản không tin lời của ta the di cái đó không có đầu góc người thậm chí còn hoài nghi là ta đã giết người nói cái gì tính là là chỉ còn lại có thi thể bọn họ cũng sẽ theo trong rừng rậm mang về một đám chết tiệt h ố n đản lan ninh mở mắt ra không để ý đến đoán trách của hắn xuống xe đem vũ khí dương mở ra lấy ra mấy viên lựu đạn cùng mấy quả nước n thánh trang bị đến có thể đụng tay đến vị trí chuẩn bị đầy đủ hết sau đó mới lên tiếng nói rằng nếu như trước khi trời tối ta vẫn chưa về ngươi liền rời đi nơi này đánh lên bên cú điện thoại này nói la ninh n đem một tấm danh tiếp giao cho mặt thẻ sau đó không bất kể hắn là cái gì phản ứng nhấc lên sọt gùn cùng vũ khí dương liền hướng trong rừng đi đến hoang vắng vẫn là nước mỹ liên bang đặc điểm mọi người đều hướng tới thành lớn phồn hoa thành phố cực nhỏ sẽ ở nông thôn định cư thậm chí có không ít xa xôi hương chấn bởi vậy vứt đi rơi mặt hệ chỗ tồn tại cái này nơi trấn nhỏ tuy rằng còn không có đến nước này nhưng cũng không có tốt hơn chỗ nào vị trí địa lý quá mức xa xôi lại không có gì đáng giá khai phá tài nguyên chỉ có thể từ từ suy sụp xuống trấn nhỏ còn như vậy rừng rậm này càng không cần phải nói trong ngày thường trừ đốn tuổi tràng công nhân căn bản sẽ không có người tiến vào cho nên khu rừng rậm này một mực cất giữ nguyên thủy phong mạo địa hình hoàn cảnh cực kỳ phức tạp cực kỳ dễ mê thất trong đó còn có số lớn độc xà manh thu chiếm giữ nguy hiểm m ư ờ i phần cũng may ke i không chỉ là trấn trên cánh trường còn là một gã lao đạo thợ săn hàng năm hắn cũng có tiến nhập rừng rậm săn bắn con mai hoặc gấu xám bởi vậy đối rừng rậm này địa hình rất là quen thuộc lại thêm một gã hộ lâm viên lão bằng hữu cùng vài tên cầm trong tay súng ống thuộc hạ đủ ứng phó trong rừng rậm tình hình những thứ kia chết tiệt thợ săn tiền thưởng thật giống như bẩn thiệu linh cầu giống nhau vì tiền chuyện gì cũng dám làm hắn nhất định cũng sẽ tiến nhập rừng rậm mọi người chú ý chút không thấy rõ mục tiêu không cần nổ súng ta cũng không muốn trong các ngươi có ai bởi vì cái tên kia trên lưng một cái n ộ sát tội danh hắn biết gấu s á m không có chứa đựng thức ăn thói quen tên kia bị nó bắt đi người gác đêm hơn phân nửa đã thành khẩu l ư ơ n g nhưng thân là chấn nhỏ quan trị ăn hắn thế nào cũng phải đem thi thể mang về cho chấn trên cư dân một cái công đạo cứu mạng liên t ạ i s i ê u cứu tiểu đội s i ê u tầm đi tới thời điểm răng đầy trong rừng đ ố n g nhiên vang lên sắp nhọn tiếng cầu cứu có người nhanh bởi vì làm căn bản không nghĩ tới có thể tìm tới người sống sót cho nên nghe thấy tiếng kêu cứu sau s i ê u cứu tiểu đội người đều cảm giác có chút ngoài ý m ớ n s ừ n g sốt một hồi mới phản ứng được tại khe di dưới sự hướng dẫn vội vàng hướng thanh n h n g u ồ n gốc phương hướng chạ chương sáu h ệ n đít an tĩnh là khu rừng rậm này cho người ấn tượng đầu tiên không có chim hót côn trùng k ê u vang cũng không có g i ã thuốc ề u cả đều yên tĩnh một chút thanh âm đều không nghe được cái này không bình thường mặc dù là tại lạnh thấu xương trời đông giá rét rừng rậm không nên an tĩnh như thế càng chưa nói bây giờ còn là mùa thu cũng không có đến yên lặng như tờ tiết an tĩnh dị thường chứng minh mặt t h ẻ không có nói sai khu rừng rậm này trong quả thực cất giấu một đám huyện đít những bởi vì ăn người dị biến siêu tự nhiên sinh vật tại thu được lực lượng đồng thời gánh lấy chờ chú giống như cái động không đáy dạ dày túi tại đây dạng hoàn toàn tính mịch trong rừng rậm bất luận một loại nào thanh âm đều lộ ra đột ngột la ninh tiếng bước chân cũng không ngoại lệ dẫm lên lá khô vỡ vụn phát ra rất nhỏ tiếng vang lúc này nghe tới đều đặc biệt trói thai liên tục để lộ hắn tồn tại cùng phương vị nhưng lan n i n h cũng không có vì vậy thả nhẹ bước chân bởi vì thả nhẹ cũng vô dụng rừng rậm là hẹn đi sân nhà muốn ở trong rừng rậm đánh lén chúng nó vậy cơ hồ là chuyện không thể nào chỉ có thể chờ đợi chúng nó tự mình chủ động đưa tới cửa chỉ tiếc lan n i n h một người lực hấp dẫn còn lâu mới có được phía trước một chi siêu cứu tiểu đội mạnh cho nên cứu mạng lan n i n h dừng bước nghe ở chỗ sâu trong rừng rậm mơ hồ chuyển tới âm hưởng trong mắt không có chút nào gợn sóng hẹn đi loại này quái vật có tương đương trình độ trí tuệ cho nên hết sức g i hạt chúng nó thậm chí sẽ mô phỏng theo loài người thanh â m hấp dẫn mọi người tiến nhập chúng nó bấy giờ thật giống như hiện tại bởi vì siêu cứu tiểu đội người đếm rất nhiều những ngẽn đi đó nhóm cũng không có năm chắc đưa bọn họ toàn bộ ăn vì ngăn ngừa siêu cứu tiểu đội lọt vào tập kích sau chạy ra rừng rậm chúng nó mô phỏng theo lên gặp nạn người tiếng cầu cứu chuẩn bị đem siêu cứu tiểu đội dẫn vào ở chỗ sâu trong rừng rậm tái phát động tập kích phương pháp kia tuy rằng cũ nhưng hiệu quả cũng không lỗi nhất là đối cái này chút gì đều không biết người thường cơ hồ là dùng một lát một cái đúng quả nhiên không chờ một lúc siêu cứu tiểu đội liền bị tập kích c h ó i thai tiếng súng kèm theo hoảng sợ thét c h ó i thai vang lên động tĩnh có chút kịch liệt nhưng lan ninh còn là không hành động căn bản không có tiến lên hỗ trợ ý tứ nói đùa hiện dưới tình huống như vậy đám người kia trong tay súng săn tuyệt đối nếu so với hẹn đ ị t móng vuốt tới nguy hiểm lan ninh tuy nói mặc hai tầng áo chống đạn nhưng cũng không có thưởng thức đạn lạc ý nghĩ siêu cứu tiểu đội người số không nhiều bao quát cảnh t r ư ờ n g pe di ở bên trong chỉ có sáu gã thành viên đối mặt thành q u n kết đội hẹn đ ị t căn bản không có cái gì sức chống cự hủy diệt chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian quả nhiên theo một trận gào chấm thấp ở chỗ sâu trong rừng rậm tiếng súng cùng thét chói thai rất nhanh thì dẹp loạn dưới đi tất cả yên tĩnh như cũ lại cũng nghe không được một điểm thanh âm la ninh n dừng lại tại nguyên chỗ một bên chờ đợi ở chỗ sâu trong rừng rậm chiến đấu kết thúc một bên tính toán tự mình như thế này muốn đối mặt h ẹ y ệ n nít số lượng bây giờ đang là cuối mùa thu nghiêm khắc trời đông giá rét sắp đến rất nhiều sinh vật đều tại dự trữ qua mùa đông thức ăn h ẹ y ệ n nít cũng không ngoại lệ chúng nó không chỉ cần muốn thức ăn đến vượt qua mùa đông còn phải đào tạo mới thành viên cho nên tới gần mùa đông thời điểm h u n nít liền sẽ rời đi rừng rậm tập kích phụ cận thôn trang hoặc thành trấn nắm nhân loại cùng với các vật còn sống thống nhất mang về trong xào huyệt là mùa đông thức ăn dự trữ siêu cứu tiểu đội tổng cộng có sáu gã thành viên nghĩ một hơi đem bọn họ toàn bộ trở về xào huyệt tối thiểu cần ba con nhận định một cái thị tó quen đi số lượng cơ bản sẽ không vượt quá mười con lại coi là trong xào huyệt lưu thủ trưởng l a o cùng hộ vệ như thế này lan n i n h cần đối mặt phải chỉ có hai đến ba con q u ả n g r ư ờ n g tối đa cũng liền năm con trong lòng có kết quả lan n i n h không dừng lại nữa cầm vũ khí dương liền hướng mới siêu cứu tiểu đội lọt vào tập kích phương hướng đi đến hiện tại chỉ là sáng sớm mùa thu ánh mặt trời lại không giống mùa hạ vậy m á h liệt căn bản là mặc không da um tùm n ồ n g đậm cành lá bởi vậy trong rừng rậm k i a sáng không đủ rất là hôn ám la ninh thâm nhập trong đó dưới chân căn bản không có con đường có thể cung cấp hành cầu chỉ có thể dẫm lên thấp bé bụi cây cùng vẩy rêu thực vật đi tới lại bị giới hạn phạm vi nhìn cho nên tốc độ cũng không nhanh một lúc lâu mới tiếp cận tập kích địa điểm đông nhiên la ninh ngừng bước tiến d ừ n g ở một viên cây tùng trước có thể thấy tráng kiện trên cây khô tràn đầy lợi trào di dấu vết lưu lại nhựa thông tự từ trong đó tràn đầy chạy xuống như ngưng kết vết máu giống như vậy xem ra đặc biệt do người đây là hẹn nít dấu vết lưu lại tay chân của bọn nó lên sinh trưởng cường mạnh mẽ câu móng xứ cho chúng nó có thể nhẹ nhõm ở cây cối lên leo lên hành động thậm chí nhờ vào đó khởi động đánh lén theo chỗ cao công kích lầm vào rừng rậm nhân loại thật giống như ô、oh. to lớn bóng tối tự nồng đậm tán cây cành lá bên trong đ ố n g nhiên rớt xuống dắt một trận kỉnh phong thẳng hướng lan ninh cái h ố t đánh tới nhưng nhưng không nghĩ lan ninh hoạt động nhanh hơn ở đó bóng t ố i rớt xuống trong nháy mắt liền đã lật xoay người trái tay cầm vũ khí dương thuận thế xoay lên nặng nghề đập về phía này đạ bóng tối cái này vũ khí dương đồng dạng xuất từ lan ninh tra tay chủ yếu tài liệu là sắt thép lại hôn hợp bạc cùng bộ phận tác dụng tại lãnh vực thần bí kim loại nặng đến ba mươi lăm kg là không hơn không kém cận chiến hung khí lại vốn có kháng chấn chống chấn động kháng bạo hiệu quả bảo chứng sẽ không đối vũ khí trong dương vật phẩm tạo thành tổn thương lấy lan ninh lực lượng xoay lên cái này vũ khí dương lực sát thương chỉ có thể dùng kinh người hình dung chỉ hẹn địt liền phản ứng cũng không kịp liền cho lan ninh một cái dương đập ở trên mặt một đám mưa máu bạo tàn ra tại chỗ đã bị đánh bay ra ngoài lần này đổi thành nhân loại không chết cũng muốn ném tới nửa cái mạng nhưng hẹn đ ị c h rốt cuộc là hẹn đít là siêu tự nhiên sinh vật thân thể của nó không chỉ cường t r á n g nhanh nhẹn còn có thần bí tính chất đặc biệt tại trong truyền thuyết loại tà ác này quái vật là hàn l ã n h cùng nạn đói tượng trưng chúng nó không chỉ không sẽ phải chịu h ỏ a diễm bên ngoài bất luận cái gì thương tổn còn có vĩnh cựu sinh mệnh cùng lực lượng tuy nói truyền thuyết đều có khuyết đại yếu tố nhưng là không tất cả đều là giả tạo giống như hẹn đít loại này quái vật chúng nó thần bí tính chất đặc biệt chính là e ngại hòa diễm lại mùi lửa diễm bên ngoài thương tổn có cường đại kháng tính thậm chí miễn dịch h lúc a ngay n Ninh công kích, đối với cái này hẽn nói cũng không nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí ngay cả bị thương nặng cũng không tính, đảo mắt nó đối với cái hiểm liền kích, chỉ địch thậm chí cả đảo mà dậy. bị mắt bỏ l này lan n i n h mới nhìn rõ hình dạng của nó thật giống như mặt thẻ trước miêu tả vậy nó có đại khái hình người không xương thật lớn hình thể gầy tự hồ chỉ có một tầng chết làn da màu x á m kể sát c ố t cách căn bản không cảm giác được bất luận cái gì huyết nhục tồn tại quanh thân tản ra cực kỳ nồng nặc máu tanh cùng khí tức hôi thối giống như một chỉ mới từ trong huyện mộ bỏ ra hoạt h i bộ mặt của nó càng là sợ hãi hết sức k h â quát da chăm chú bao vây lấy mặt đầu Viền mắt sâu đương m nhiên đối với lan linh mà nói con quái vật này tứ chi mới là trọng điểm nhất là đôi cánh tay như cự viên thông thường to dài thật lớn đủ rũ xuống đến đầu gối mười ngón vệ biến thành u ốn lượn câu móng bên trong tràn đầy huyết nhục mảnh vụn cùng yếu tố không rõ cáo bẩn vừa nhìn cũng biết vô cùng tính sát thương mới lan linh công kích tại đây chỉ hẹn đ ị t trên khuôn mặt để lại một đạo lom xuống vết tích xèn x ẹ n huyết dịch cùng đục ngầu nước tự tử trong đó tràn đầy chảy ra làm người ta cảm thấy t r ậ n t r ậ n buồn nôn thương thế kế hại đối với hẹn đ ị t mà nói cũng không tính nghiêm trọng nhưng sâu đậm kích thích nó chỉ thấy đầu này đáng sợ quái vật nửa không người như ác lang thông thường gà o t h é t cho trong mắt màu vàng nhìn t r ò n g t r ọ c lan ninh trong mắt là ngôn n g ự a khó có thể hình dung đói khắt cùng tham lam thân thể bản năng tại nói cho nó biết trước mắt tên này nhân loại so dĩ vãng nó ăn rồi tất cả thức ăn đều còn mỹ vị hơn chỉ cần ăn hắn tự mình liền có thể có được thỏa mãn trở nên càng mạnh mẽ hơn an hắn an hắn an hắn đói bụng thúc giục bản năng truy cầu để đầu này hẹn đi hung h á n phát động công kích gây tiều thụy cơ thể bạo phát ra cường đại lực lượng dường như chụp mồi liệp báo giống như vậy hung á c hết sức hướng lan n i n h đánh tới lấy hẹn đi thể chất cùng lực lượng bị nó nhào ngược con mồi cơ bản rất khó lại tiến hành hữu hiệu phản kháng cho dù là da dày thịt béo thành niên gấu xám không đỡ được nó bén nhọn mạnh mẽ hầm răng một ngụm cũng sẽ bị nó cắn đứt cái cổ tại mất máu cùng hít thở không thông bên trong cấp tốc tử vong nhưng mà ẩm một tiếng vang thật lớn tại đây ưu tĩnh trong rừng rậm chấn động lên bay mà đến hẹn đi tới nay thời gian tốc độ nhanh hơn bị đánh bay ra ngoài đụng vào hậu phương một mảnh lùn cây bên trong k lan ninh một tay bỏ vũ khí xuống dương tới eo lưng tìm kiếm một tay đem còn buốc lên từng sợi khói xanh s o ạ t gùn vẫy động xoay tròn ở trên ngực hoàn thành đồng thời rút ra xỉ vợ hẹ、e、lệ lan ninh tốc độ cực nhanh nhưng này chỉ hẹn đi hoạt động đồng dạng không chậm gào thét một tiếng liền tự lùn cây bên trong v ậ ra lần thứ hai hướng lan ninh đánh tới lúc này nếu có người đem thời gian dừng hình ảnh tự quan sát kỹ vậy nhất định sẽ phát hiện tại hẹn nịt nơi ngực nhiều hơn một đạo diện tích che phủ tích cực lớn vết thương đó là sọt gùn tạo thành thương tổn chỉ tiếc thương thế kia hại không nghiêm trọng lắm thậm chí ngay cả nó vỏ ngoài phòng ngự đều không co xuyên tấu h số lớn viên đạn khảm nạm ở đó chết làn da màu xám ở giữa đang ở một cổ lực lượng dưới tác dụng bị chậm rãi đè ép đi ra đây chính là thần bí tính chất đặc biệt tại siêu tự nhiên lực lượng thần bí dưới ảnh hưởng hẹn thể vốn có siêu cường tính vốn cường đi siêu cơ có dài m ặ cái dù Lan tay Ninh trong c này đ e một ắ thương i c nổ h chết một đầu vang so với mới kịch liệt hơn giống như cự thú d ế t ảo thấu đổi không có gì sánh kịp cảm giác mạnh mẽ còn có ngọn lửa màu đỏ tươi từ họng súng bên trong thổ lộ ra đem cái này ưu ám rừng rậm trong nháy mắt giỏi sáng cách cách theo súng diễm thổ lộ một đạo hào quang màu đỏ s ậ m nổ lên chạy như bay đến hẹn địt trong nháy mắt đụng rơi xuống đất như g i ã thú bị thương giống như vậy thống khổ kêu gào lên có thể thấy tại nó trái bắp chân chỗ có một đạo viên đạn tạo thành miệng vết thương bộ kia có siêu cường tính d a i ra thình lình bị đột phá ma lực x ạ kích đẳng cấp lv một mươi một l hai phong cách hạch tâm kỹ năng bất luận cái gì phong cách kỹ năng đẳng cấp đều không thể vượt quá nên kỹ năng đẳng cấp giới thiệu kích phát ma lực rót vào súng ống để thăng súng ống tính năng tăng cường súng ống uy lực cũng vì viên đạn phụ da ma lực phá hoại hiệu quả khiến cho trình độ nhất định bỏ qua siêu p h à m lực lượng cùng thần bí tính chất đặc biệt tác dụng căn cứ súng ống bất đồng ma lực tiêu hao tùy theo tăng giảm ma lực x á kích súng thần phong cách hạch tâm kỹ năng cũng là lan ninh hiện nay duy nhất học tập đến kỹ năng có thể đem ma lực rót vào súng ống để thăng súng ống các hạng tính năng cũng giao cho viên đạn ma lực phá hoại hiệu quả tăng thêm thương tổn đồng thời còn có thể trình độ nhất định bỏ qua thần bí tính chất đặc biệt tác dụng thật giống như trước mắt đầu này tại lan ninh xem ra bỏ qua thần bí tính chất đặc biệt mới là cái này một kỹ năng hạnh tâm những thứ khác tính năng đề thăng uy lực tăng cường chẳng qua chỉ là dẹp hoa trên gấm bởi vì trên thế giới này rất nhiều siêu phàm sinh vật lực lượng cũng không tính là cường đại nhưng thần bí tính chất đặc biệt tồn tại nhưng đưa chúng nó trở nên cực kỳ nguy hiểm ma cả rồng chính là một ví dụ trừ bộ phận cổ xưa huyết mạch ở ngoài tuyệt đại bộ phân ma cho nên ma lực xạ kích bỏ qua thần bí tính chất đặc biệt tác dụng ý nghĩa to lớn nhất là đối lan ninh như vậy độc hành hiệp mà nói không có đoàn đội hậu viên cũng không có tổ chức giúp đỡ vô luận gặp phải loại tình huống nào đều chỉ có thể y theo dựa vào chính mình hán cần có nhất đúng là loại này sử dụng toàn diện năng lực chương bảy sao huyện giống sinh đầy v ả y rêu thực vật trên đất hoen nít như d a thú bị thương giống như vậy phát ra trận trận thê lương kêu gào nó kiệt lực chống đỡ cơ thể muốn một lần nữa đứng thẳng lên nhưng trái bắp chân chỗ chuyển tới kịch liệt đau đớn lại làm cho cái này hành động một lần lại một lần thất bại mọi việc có một s ắ c liền có một tệ hoen nít thần bí tính chất đặc biệt tuy rằng khiến nó thu được rất cường đại phòng ngự k h á n tính nhưng là có thể nó đối đau s ó t năng lực chịu đựng giảm mạnh thậm chí trở nên cực kỳ mất cảm một điểm thương tổn rất nhỏ đều có thể đối với nó tạo thành mánh liệt kích thích cùng ảnh hưởng mới lan ninh một thương hầu như đánh nát bắp chân của nó xương ống chân lúc này viên đạn chính chôn giấu tại trong vết thương theo nó d â y rủa liên tục làm sâu sắc tạo thành lần thứ hai thương tổn đau đớn có thể nghĩ tại đây đau nhức bị hành hạ nó ngay cả chân tay bỏ sắt đều làm không được chớ đừng nói chi là chống đỡ đứng thẳng lên chỉ có thể ở té trên mặt đất một loạt kêu gen hy vọng đem phụ kiện đồng bạn hô h o à n đến đây cũng là lan ninh xạ kích nó bắp chân mục đích chủ yếu ma lực xạ kích tuy nói có thể bỏ qua thần bí tính chất đặc biệt nhưng cái này bỏ qua cũng chia trình độ bỏ qua một phần trăm là bỏ qua bỏ qua trăm phần trăm cũng là bỏ qua cụ thể hiệu quả từ thực lực của hai bên quyết định cũng không có một cái nào tuyệt đối trị số làm một tên xạ thủ tại loại này không có cách nào bảo chứng một kích giết chết địch ta cự ly lại tương đương gần dưới tình huống phải làm nhất không phải là vứt mạng đánh một trận mà là hạn chế mục tiêu hành động bảo chứng an toàn của mình sau đó lại kéo dài khoảng cách phát huy vũ khí cùng tầm bắn ưu thế đánh chết địch nhân cho nên đối mặt đầu này hẹn đi hung mánh xung phong lan i n h cũng không có lựa chọn công kích buồng tim của nó hoặc đầu mà là đối bắp chân của nó tiến hành xác kích không cầu tạo thành nhiều thương tổn chỉ cần có thể ở hạn chế hành động của nó cho mình nổ phát súng thứ hai phát súng thứ ba thương thứ tư cơ hội như vậy đủ rồi đương nhiên cái này phải có một cái tiền đề đó chính là thương pháp không thể quá kém tối thiểu phải bảo đảm có thể tại di chuyển nhanh trong thời gian dự phán mục tiêu hành động quỹ tích cũng chuẩn xác chúng đích không lại chính là tìm đường chết sự thực chứng minh lan anh thương pháp cùng chiến thuật đều rất tốt so sánh với không biết đúng hay không trí mạng đầu cùng trái tim x ạ kích hẹn nít chân hiển nhiên còn có tác dụng cái này một thương không chỉ đối với nó tạo thành hữu hiệu thương tổn còn tê liệt hành động của nó hôm nay chỉ có thể té trên mặt đất mặc người chém giết một kích thành công lan n i n h không dài dòng tiến lên mà bắt đầu bù phát súng thứ hai lúc này đây hắn nhắm ngay hẹn nít đầu tại hẹn nít trong truyền thuyết loại này quái vật trừ e ngại hỏa diễm bên ngoài không có bất kỳ nhược điểm dĩ vãng mọi người săn giết nó cơ bản đều là sử dụng hỏa diễm đốt cháy cho nên lan anh cũng không rõ ràng lắm chỗ yếu hại của nó ở nơi nào lúc này công kích đầu cũng chỉ là nếm thử cũng không có nắm chắc đưa nó bắn chết ẩm ẩm ẩm sinh hồng sắt súng diễm t ạ i ưu ám trong rừng rậm liên tục lóe ra chấn động nổ vang tiếng súng tre qua thê lương kêu r e n cuối cùng vừa nặng quy bình tĩnh liên tiếp ba súng toàn bộ chúng đích hẽn đít đầu lâu viên đạn bổ sung thêm cường đại tác dụng lực đem còn đang r ã y rủa nó nặng nề đánh bại đục ngầu đặc nước cùng hết u y dịch bạo liệt ra văng đầy đất máu tanh đánh chết mục tiêu chiến đấu kết thúc lấy được kinh nghiệm m ộ ngoài định mức tăng phúc một h u được danh vọng m ộ ngoài định mức tăng phúc m ộ chiến đấu cho đánh i Chiến ể m F, F, E, Z, C, B, A, S, S, S, S, S. Chiến đấu đ giá giản dị tự nhiên chiến đấu không thuộc về ác ma thợ săn lấy hoa lệ kỹ xảo truy cầu cao hơn chiến đấu cho điểm đi chiến đấu cho điểm đ e m quyết định ngoài định mức kinh nghiệm cùng ngoài định mức danh vọng trị số mỗi đề cao một cấp bậc thu được mười phần trăm ngoài định mức kinh nghiệm cùng ngoài định mức danh vọng thêm được đến f cho điểm thêm được mười phần trăm e cho điểm thêm được hai mươi phần trăm d cho điểm thêm được ba mươi phần trăm cứ thế mà suy ra Cấp bậc cao cho nhất SSS đối i ngoài định mức kinh nghiệm cùng ngoài ể m đem mức mức thêm được định định được. đ thu danh cùng 90% vọng hệ thống bất thình lình đánh chết gợi ý cùng cho điểm tổng kết lan ninh cũng không nghĩ là bởi vì hắn đã sớm đem hệ thống này trong ngoài nghiên cứu qua đối đủ loại công năng đều nhất thanh nhị sở cái này đánh chết gợi ý cùng chiến đấu cho điểm tự nhiên cũng không ngoại lệ nói tóm lại đây là hai hạng rất tốt công năng đánh chết gợi ý có thể hữu hiệu tránh khỏi mục tiêu thông qua giả chết chạy trốn tuy rằng đột nhiên có cái thanh n i xuất hiện ở trong đầu để lan ninh cảm giác có chút kịp bạc nhưng thói quen sau đó không có gì g ê gớm thực sự không được còn có thể lựa chọn che đậy cho điểm tổng kết càng không cần phải nói không chỉ có thể là cuộc chiến đấu này tiến hành ước định còn có thể cung cấp ngoài định mức kinh nghiệm cùng danh vọng thêm được đối với nhu cầu cấp bách kinh nghiệm cùng danh vọng lan ninh mà nói đây cơ hồ có thể nói là lớn nhất giá trị phụ trợ công năng duy nhất không được hoàn mỹ chính là chỗ này chiến đấu cho điểm phương thức kế toán cái gì gọi là giản dị tự nhiên phương thức chiến đấu không thuộc về ác ma thợ săn giản dị tự nhiên chẳng lẽ không được chứ lan ninh trong lòng âm thầm n ổ nước bọt một trận lập tức đem súng lục cắm vào hông nhấc lên vũ khí dương hướng chỉ hẹn địch thi thể đi đến tuy rằng bị lan ninh nổ nát đầu lâu sau cái này hẹn đít đã bị phán định tử vong nhưng siêu phàm sinh vật sức sống mãnh liệt còn là để thi thể của nó không được co cắp phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nhảy bật lên đối với hệ thống phán định lan ninh hiện nay còn là t i n nhiệm cho nên không có quá nhiều nghi ngờ ngồi s ổ n xuống đem vũ khí dương m ở ra lấy ra một cái bám theo khí quan đính vào thi thể không dễ dàng phát giác dưới nách hẹn đít là một loại ăn tạp sinh vật chúng nó hầu như cái gì đều ăn lại yêu thích nhất loài người huyết nhục cùng đồng bạn thi thể bởi vì có thể cho chúng nó cung cấp cường đại lực lượng vì thế chúng nó thậm chí sẽ săn bắn đồng loại cho n Lanin dường như dưỡng sâu độc g như vừa mới cho thi thể mang lên bám theo khí quan liền nghe hậu phương truyền đến một tiếng gào thét nói súng xoay người lại chỉ thấy một chỉ hẹn địch trốn ở lùn cây bên trong gây tiêu t ụ i cơ thể còng lưng lấy một loại phẫn nộ và sợ h ã i tư thái nhìn chăm chú hắn không biết là thi thể này thảm trạng tạo thành kinh hãi còn là nó mắt thấy mới chiến đấu cái này hẹn đ ít biểu hiện hết sức cẩn thận trốn ở lùn cây bên trong hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lan n i n h trong tay sọt gùn không chút nào chủ động tấn công ý tứ đối với lần này lan n i n h trả lời mười điểm thẳng thắn giơ tay lên chính là một thương bản trẻ sờ rít gào lần thứ hai vang lên hạt sắt thông thường đạn mạc thổ lộ ra trong nháy mắt đắp lên trốn ở lùn cây bên trong thân ảnh giống khoảng cách của song phương cũng không gần liền sọt gùn mà nói đã thuộc về bên trong bắn xa trình cho nên đạn ghém bắn tốc cùng uy lực đều bị cắt giảm căn bản không cách nào đối chỉ hẹn định tạo thành tổn thương gì nhưng nó còn là phát ra thét trói thai cũng không quay đầu lại trốn vào trong rừng rậm t h ế vậy lan n i n h không chần chờ nhấc lên vũ khí dương liền đuổi theo đảo mắt liền mất đi hình bóng sau một lát lan n i n h phản hồi vừa nhìn hẹn đi thi thể quả nhiên đã không cánh mà bay quanh mình giải rác huyết nhục mảnh vụn cũng bị quét một cái sạch thậm chí ngay cả huyết dịch thấm vào bùn đất đều lật cuộc tới khắp nơi đều là thô bạo lại tham lam liếm láp vết tích gặp con mồi mắc câu l a ninh lúc này theo vũ khí trong d ư ơ n g lấy ra định vị khí q u a n máy chủ bắt đầu truy tung tín hiệu cái này định vị khí q u a n là thợ s ă n nghiệp đoàn xuất phẩm công cụ phụ trợ sử dụng khoa học kỹ thuật vượt qua xa dân sự phạm chủ, tại quân dụng lĩnh vực cũng là đứng đầu nhất hàng tính năng chất việt chất lượng cứng hãn hầu như có thể không nhìn tất cả hoàn cảnh ảnh hưởng thậm chí đối với siêu phạm lực lượng đều có trình độ nhất định khẳng tính nhìn định vị khí q u a n lên nhanh chóng di động tín hiệu l a ninh cũng không có nóng lòng truy kích hắn cũng không dám mang theo định vị khí quân đi chiến đấu đồ chơi này không phải bình thường quý trước đây vì vào tay nó hai cha con thậm chí gặp nửa tháng thao diện mang theo nó đuổi theo nếu là không cẩn thận đánh hỏng thế nào làm không sai biệt lắm thàng đến tín hiệu không di động nữa sau đó lan i n h lúc này mới nhắc lên vũ khí dương hướng định vị phương hướng chạy đi không biết là đồng bạn tử vong tạo thành kinh hãi hay là bởi vì cái gì khác duyên cớ lan i n h đoạn đường này đi tới lại không có bị đến bất kỳ tập kích giống như đang t i a hẹn đi tất cả đều rút về xào huyện đối với lần này lan i n h cũng không có quá mức lưu ý hẹn đi tuy rằng g i ả hoạt nhưng cái này g i ả hoạt càng nhiều là thu tính nhiều nhất làm cái đánh lén bố trí chút đơn giản bấy giờ đối với hắn mà nói cũng không có sẵn nhiều đại uy hiếp nếu như đổi lại đối tượng thì như ma c à rồng hoặc d ả i giáo đồ loại đội lan ninh phải suy nghĩ có muốn hay không thâm nhập dù sao đám người kia muốn tiền có tiền muốn người có người còn theo kịp thời đại lộn xộn cái gì đồ chơi đều có thâm nhập nơi ở của bọn hắn là mạo hiểm cực lớn sự tình hiện tại cùng những thứ kia người bị bệnh thần kinh kiêm phần tử kinh khủng so với đám này tránh ở trong rừng dẫm hẹn đi quả thực cùng tiểu bạch thỏ giống nhau thuần khiết thiệt lương cho nên lan ninh không có quá nhiều lo lắng、ừ. truy tung một trận sau đó lan ninh dừng bước lại nhìn một cái trong tay định vị khí quan lại nhìn về phía trước trong rừng rậm như ẩn như hiện vứt đi tòa nhà hơi nhũ lên lông mày đó là một tòa hầm mỏ trong rừng rậm mười điểm thường gặp hầm mỏ thời đại đại hàng hải thế giới thực dân h ứ n g khởi không biết có bao nhiêu quân đội thương nhân thám hiểm nhà thực dân người leo lên mỹ châu đại lục ở mảnh này r ồ i r à o trên đất trắng trợn cất đ o ạ n những bỏ hoang hầm mỏ chính là thời kỳ đó sản phẩm h ẹ n đi tiền thân rất có thể chính là chỗ này chút trong động mỏ thợ mỏ bởi vì quáo nạn hoặc nguyên nhân gì khác bị vây ở trong động mỏ không có thức ăn, không có nước uống càng không có chạy thoát hy vọng cuối cùng thân h a m tuyệt cảnh bọn họ tại đói bụng thúc r i ụ c xuống nuốt trừng đồng loại thi thể hoặc liền dứt khoát tàn sát lẫn nhau cho nhau nuốt trứng tại đây cấm kỵ điên cồn g hành động bên trong một chút dị biến trở thành ă n người ác m à cũng đem cái này hầm mỏ chiếm cứ xuống tới làm là xảo huyệt của mình đây cũng là lan n i n h c a o mày nguyên nhân trước đây thực dân người chỉ biết là hung hăng cướp đoạt tài nguyên căn bản không suy nghĩ cái gì sinh thái hoàn cảnh cùng có thể duy trì liên tục phát triển đem những này hầm mỏ từng cái một đảo phải là bốn phương thông suốt dường như mê cung giống như vậy sơn thể kết cấu bởi vậy lọt vào nghiêm trọng phá hoại một cái không tốt sẽ xuất hiện sổ xuống lúc trước đều nguy hiểm như vậy hiện tại liền càng không cần phải nói vứt đi lâu như vậy trong động mỏ những cái này cố định trang bị chỉ sợ sớm đã mất đi tác dụng tiến vào mạo hiểm cực cao bởi vì kiếp trước một cái sơ s u ấ t bị người ta dùng đạn đạo nổ chết duyên cớ sau khi sống lại lan ninh trở nên mười điểm cẩn thận một chút nếu là d i vãng hắn chắc chắn sẽ không bước lên nguy hiểm như vậy nhưng bây giờ cha thất tung còn dây dưa một trận bừa bộn sự tỉnh vì cấp tốc tăng cao thực lực tính là biết do sơn có hổ hắn cũng chỉ có thể thiên hướng hồ sơn được rồi chương tám bây giờ tuy nói đã quyết định mạo hiểm nhưng lan ninh cũng không nóng lòng tiến nhập hầm mỏ mà làm ở ra trước vũ khí dương từ đó lấy ra ứ n g đối hắc cám hoàn cảnh trang bị ánh h ì n h quang gậy tín hiệu súng lục pháo sáng cùng với vũ khí trong dương gửi tất cả l i ề u đạn cùng nước thánh còn có chuẩn bị từ trước tốt năm miếng tiêu h đốt l i ề u đạn ánh h ì n h quang gậy cùng thiết bị chiếu sáng không cần nhiều lời tuy rằng rèn thể thuật tu luyện cực đại trình độ tăng cường lan ninh ngũ giáp năng lực nhưng chuyện này cũng không hề đủ để cho hắn có hắc á m phạm vi nhìn quá mức h ắ cám hoàn cảnh giống nhau sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng khoái dày xạ kích độ chính xác cho nên hắn nhất định phải mang theo nhiều đủ thiết bị chiếu sáng để ngừa tự mình lốn vào tình cảnh bất lợi l ư u đạn là khẩn cấp thủ đoạn l ư u đạn tuy rằng không nhất định có thể đối hẹn địch tạo thành trí mạng thương tổn nhưng dựa vào bạo tạc thời gian lực đánh vào bao nhiêu cũng có thể áp chế một cái thế công của bọn nó tranh thủ thời gian nước thánh là vốn có khôi phục hiệu quả có thể hữu hiệu, hiệu khôi phục thể lực ma lực cung cấp chiến đấu lực tín ngưỡng lự hiệu quả sau khi uống lập tức khôi phục năm mươi điểm sinh mệnh giá trị năm mươi điểm ma lực giá trị song song tán bộ phận dị thường trạng thái ở phía sau tiếp theo mười giây đồng hồ bên trong mỗi giây đồng hồ khôi phục năm điểm sinh mệnh giá trị năm điểm ma lực giá trị giới thiệu linh hồn cải biến hiện thực lý tưởng ảnh hưởng vật chất nhiều người tín nhiệm ngưng kết lại thêm lực lượng thần thánh dung hợp để cái này thông thường dịch thể có sức mạnh thần kỳ sau khi uống có thể nhanh chóng khôi phục thể lực cùng ma lực xua tan dị thường trạng thái cũng có thể đối bộ phận sinh vật tạo thành thương tổn nhưng cấp một tác ma thợ săn tại 24 giờ bên trong c h í dùng nhiều ba chi ba chi nước thánh khôi phục hiệu quả có thể trồng dùng qua sau hình thành thần thánh kháng tính ngang nhau cấp nước thánh sẽ không còn sản sinh hiệu quả sử dụng cái k h ắ c thần thánh loại khôi phục vật phẩm hiệu quả đem giảm bớt nước thánh siêu phàm vật phẩm còn là khôi phục loại siêu phàm vật phẩm nó giá trị không cần nhiều lời tính là là cái này hàng ngũ thấp nhất số 10 nước thánh một chi cũng muốn 1.000 u sd đồng thời từ thánh đường giáo hội độc nhất vô nhị lũng đoạn hạng ngạch số lượng bán ra người bình thường muốn mua cũng mua không được cũng may ngoại trừ nước thánh bên ngoài lan ninh tự thân năng lực hồi phục cũng không yếu rèn thể thuật tu luyện không chỉ giao cho hắn viễn siêu thường nhân tố chất thân thể cùng tinh thần ý chí còn tăng cường rất nhiều hắn sự chịu đựng cùng sức khôi phục căn cứ hệ thống số liệu cùng hắn quan sát của mình tại dưới tình huống bình thường hắn mỗi phút có thể khôi phục ba điểm sinh mệnh giá trị cùng một điểm ma lực giá trị không nên cảm thấy cái này rất ít phải biết lan ninh bây giờ sinh mệnh giá trị ma lực giá trị chẳng qua mới hơn hai trăm điểm y theo, theo tốc độ này hắn chỉ cần nghỉ ngơi một giờ là có thể khôi phục đại bộ phận thể lực cùng ma lực như vậy khôi phục hiệu suất đã vượt xa khỏi nhân loại bình thường cực hạn dựa vào cái này cường đại sức khôi phục tại t h ấ p độ chấn động chiến đấu bên trong la ninh có thể ba ngày ba đêm không nghỉ ngơi mặc dù là bên trong cao độ chấn động chiến đấu cũng có thể thông qua thức ăn dược vật khôi phục cùng nghỉ ngơi khoảng cách đến bảo chứng thời gian dài lực bởi vậy có thể thấy được cái này rèn thể thuật hiệu quả là cường đại dường nào trừ đi những la ninh còn chuẩn bị năm miếng thiêu đốt l i ề u đạn là đòn sát thủ sau cùng đồ chơi này lại gọi nôm nhiệt tề l i ề u đạn thông qua n ô m nhiệt phản ứng nó có thể đang nổ trong nháy mắt sản sinh ba độ c độ nhiệt độ cao đem một bộ phận chứa dược hòa tan thành nước é p gián tại cái gì chạm đến sự vật trên t i ê u đốt ở trên chiến trường đa dụng tại phá hủy xe thiết giáp c h i ế c đối em ngại h ỏ a diễm hẹn đ í h mà nói đây không thể nghi ngờ là cực hữu hiệu vũ khí nhưng lan ninh nhưng không hy vọng dùng đến nó bởi vì sao làm sẽ đem hẹn đ í h toàn bộ đốt thành cho b ụ i siêu phàm sinh vật thi thể đại thể có giá trị không nhỏ không những được là chiến lợi phẩm tăng cường sự vụ sở cùng lan ninh tự thân thực lực còn có thể bán cho thợ săn nghiệp đoàn đổi lấy tiền tài là chức nghiệp thợ săn trọng yếu thu nhập một gốc sử dụng đạn lửa tuy rằng có thể cấp tốc kết thúc chiến đấu nhưng sau khi chiến đấu kết thúc thu hoạch liền không trông cậy nổi còn phải bồi thêm cái này đạn l ử a tiền vốn quả thực mất đi không thể lại thua thiệt cho nên có thể không dùng tốt nhất còn là không cần trang bị đầy đủ hết sau đó lan ninh không làm phiền nhấc lên vũ khí dương liền hướng sâu thẳm hắc cám hầm mỏ đi đến cái này hầm mỏ cũng không biết bị bỏ hoang bao lâu lại bị hẹn đi chiếm giữ là xào huyệt nó hoàn cảnh đã không thể đơn giản dùng ác liệt để hình dung lầy lội trơn trượt con đường mọc đầy rêu xanh nham b ích còn có một cổ không biết phải hình dung như thế nào tanh tưởi cùng hư thối mùi vị loại mùi này hầu như có thể xếp vào hơi độc công kích pha vi cũng chính là lan ninh tố chất thân thể đủ mạnh mẽ đổi thành người thường sợ rằng chi chống đỡ không được bao lâu liền muốn hít thở không thông đi qua dù vậy lan anh có một loại mở ra vũ khí dương cầm cái mặt nạ phòng độc xung động chẳng qua suy nghĩ một chút còn là tôi h mùi này tuy rằng khó có thể chịu được nhưng tới cùng không có tính thực chất thương tổn đeo lên mặt nạ chống độc ý nghĩa không lớn trái lại bất lợi cho chiến đấu cố nén tánh cười lan anh tại lầy lội con đường lên tiếp tục đi tới thâm nhập gần trăm mét nhưng vẫn là không có phát hiện hẹn điệt hình bóng nhưng hắn cũng không lo lắng căn cứ định vị khí quan tín hiệu phán đoán cái này hầm mỏ sâu đậm nội bộ hoàn cảnh rắc rối phức tạp đáng kể hẹn nịt giấu ở trong đó không phải là dễ tìm như vậy cũng may lan n i n h cũng không cần tận lực đi tìm tìm nơi này là hẹn nịt xào huyện có người ngoại lai、like、sầm lớn chúng nó trước tiên sẽ hành động bây giờ còn không thấy t ă m hơi đơn giản chính là cứu mạng xác nhọn tiếng cầu cứu chuyển đến lan n i n h bước chân dừng lại lập tức tăng tốc nhắm thanh âm kia nguồn gốc phương hướng chạy đi bấy giờ, đó là khẳng định nhưng lan n i n h cũng không thèm để ý hẹn đ ị t hình thể cao to cái này trong hầm mỏ vừa không có cây tối có thể cung cấp chúng nó leo lên nếu như chúng nó muốn bố trí mai phụ Nhất định thể thể m u có có dù cho phòng trừng sai lầm huyện nịt bố trí mai phục địa điểm chật hẹp chật trội bất lợi hành động cũng không có cái gì quan hệ vứt hai khoả đạn lửa tách rời chiến trường lại dùng súng lục cho chúng nó lần lượt điểm danh chính là cái này hầm mỏ đánh cho sâu đậm đầu tiên từ một đầu chủ quán đạo thẳng tắp cắm vào lòng núi trong sau đó lại lấy này chủ quán đạo làm trung tâm khai suất mấy chục đầu chi nhánh quáng đạo những chi nhánh quáng đạo có còn nối liền với nhau tạo thành rất nhiều lẫn nhau chuyển được cửa ra vào chân chính là sai tống phức tạp địa hình như vậy so mê c ũ n g không kém là bao nhiêu thậm chí càng ác liệt hơn bởi vì trong động mỏ căn bản không có chiếu sáng dưỡng khí mười điểm mầm anh người bình thường mê thất tại đây trong sợ l à không cần mấy giờ liền sẽ biến thành một cụ thi thể lạnh như băng la ninh ngũ giáp tuy rằng cương đại nhưng tại không có chiếu sáng hắc á m trong hoàn cảnh cũng giống vậy không có cách nào thấy vật may mả vũ khí dương công năng mười điểm đầy đủ hết ngoại trừ gửi vũ khí trang bị cùng cận chiến sử dụng bên ngoài lúc cần thiết còn có thể tiến hành chiếu sáng đem vũ khí dương đèn chiếu sáng mở ra sau đó lan ninh kế tục hướng tiếng cầu cứu nguồn gốc phương hướng đi tới theo cự l y gần hơn thanh âm kia càng lúc rõ ràng tức bộ của hắn càng lúc thong thả cuối cùng lan ninh ngừng bước tiến tiếng cầu cứu ngừng lại sâu thẳm hầm mỏ lần thứ hai lún vào tĩnh mịch không tiếng động h tám thật sâu đẻ nén nội tâm của người ô chẳng qua khoảng khắc cái này tĩnh mịch lại bị trận trận trầm thấp tiếng thở dốc chỗ phá tan lan ninh cầm vũ khí dương vòng nhìn trái phải phát, phát hiện mình đã đi tới một cái quáng đạo tiết điểm cái này tiết điểm nối liền động tác đầu chi nhánh quán g đạo mỗi cái chi nhánh quán g đạo khai thác ra khoáng thạch cũng sẽ vận chuyển tới đây sau đó sẽ thống nhất vận chuyển xuất động bên ngoài bởi vậy địa thế tương đối c h ố n g trải ngoại trừ cùng mỗi cái quán g đạo nối liền m i ệ n g là còn có đại khái một ư ơ i thước vương đất chống dùng để trưng bày khoáng thạch mượn chỗ này tiết điểm cùng xung quanh bốn phương thông suất chi nhánh quán g đạo n h ữ n g hẹn đít đó bố trí một cái đơn giản thực dụng bấy dập tại vũ khí dương hơi lộ ra ảm đạm ngọn đèn chiếu dọi xuống có thể loang thoang thấy từng đạo gầy tiều tụy nhưng như trước thân ảnh cao lớn từ mỗi cái quán đạo trong đi ra bốn phương tám hướng đem lan ninh bao vây ở giữa một đôi đục ngầu mở nhạt trong đồng tử là không che giấu chút nào tham lam cùng n ó i k h á c ô ô ô t r ầ m thấp tiếng thở dốc một trận vượt trên một trận vây quanh đã hình thành nhưng đám này hẹn đ ị t nhưng không có lập tức khởi động tiến công tựa hồ đang đợi cái gì lan ninh cũng không có tùy tiện hành động nhìn quanh quanh mình thanh đốt lên số lượng của địch nhân bảy con tám cái chín con không đủ mười con ngoài ý liệu số lượng để lan ninh hơi nhũ m ả y bởi vì tập tính duyên cớ hẹn nịt cực nhỏ hình thành tập quần c hẹn đi cần sức nó mạnh lấy trưởng i mới cái đi n thần mạnh ngăn chặn huyện tan cơm bản năng, h thể khác t mẽ, có cơm á sát n chúng nó lẫn nhau tàn sát lẫn nhau thôn Huyện h khỏi đi t vệ. r lão lực lượng tinh thần cũng là có hạn mức cao nhất nói chung hẹn đi trưởng lão có thể khống chế hẹn đi số lượng tuyệt sẽ không vượt quá mười con nếu như vượt quá mười con vậy nói rõ cái này hẹn đi trưởng lão lực lượng tinh thần đã đột phá giới hạn sắp tấn thăng làm kinh khủng hơn cấp hai sinh vật h á cám cự ma hiện tại đám này hẹn đi số lượng đã đột phá mười con đây chẳng phải là nói rõ chỉ hẹn đi trưởng lão đã tiến giai hoàn thành nhìn bốn phía vận sức chờ phát động nhưng lại không dám vọng động hẹn đi la ninh cao mày không nói t ấ n chức hoàn thành hắc cám cự ma là rất cường đại thủ lĩnh sinh vật không có lý do gì sẽ có đầu rút cổ tại trong xào huyệt chỉ p h ả i xuất thủ xuống tới ứng phó hắn người xâm lấn giả này lớn nhất có thể còn là chỉ hẹn đi trưởng lão đang ở tiến giai hoặc tiến giai qua đi suy yếu ở giữa cho nên không có cách nào rút ra thân mà bây giờ những hẹn đi không chủ động tiến công chỉ sợ cũng là vì kéo dài thời gian chờ đợi trưởng lão tiến giai hoàn thành hoặc trạng thái khôi phục nếu như không thể ở đó chỉ hẹn đ ị c h trưởng l á o r ả n h tay trước đem những này hẹn đ ị c h giải quyết hết cục diện đối với lan ninh mà nói coi như mười điểm không ổn tâm niệm đến tận đây lan ninh không còn kéo dài ngón trỏ khét động nhấn vũ khí dương trên tay cầm c h ố t mở lập tức đem ném rơi xuống đất vũ khí dương rơi xuống đất trong nháy mắt liền gặp mánh liệt nóng sáng chỉ soi sáng ra bắn về phía bốn phương t h m hướng đem cái này hắc cám hầm mỏ dọi sáng phải như ban này ô mạnh liệt quan mang mặc dù không cách nào đối hẹn nịt tạo thành thương tổn nhưng nghiêm trọng kích thích chúng nó một điểm nhỏ bé lý tính trong nháy mắt liền điên cùng thốn gào thét hướng lan n i n h phát động xung phong thấy vậy lan n i n h không k h á c h khí bốn trái lựu đạn bay vứt ra rơi vào đám này hẹn đi xung phong kẽ hở trong ẩm ẩm t r ợ t nổ tung lan n i n h sử dụng là tiến công hình lựu đạn cũng chính là tục xưng cao bạo lựu đạn chủ yếu lấy bạo tạc thời gian sinh ra nhiệt độ cao cao áp khí thể sát thương mục tiêu h i ệ u hiệu sát thương bán kính tại trường hai thước bốn trái lựu đạn vung ra đầu nhập đám này hẹn đi xung phong kẽ hở trong nhất thời một trận nổ văng nổ số lớn nhiệt độ cao cao áp khí thể hình thành sóng xung kích triển khai đem những hẹn đi từng cái một hất tung ở mặt đất m ặ vào vào、e、chương dù k chín súng lửa đối mặt hẹn h í t loại này tố chất thân thể cường hãn lại vốn có thương tổn miễn dịch tính chất đặc biệt quái vật lựu đạn công kích hiệu quả cũng không lý tưởng là ninh mới rút súng lục ra vài đầu bị nổ tung sông ngược ném đi hẹn đít liền bỏ dậy tuy nói hẹn đ ị c h là một loại dã man thị huyết siêu phàm sinh vật nhưng chúng nó、no、tộc q u ầ n cũng có cơ bản nhất xã hội kết cấu nhiều tuổi nhất cường đại nhất hẹn đ ị c h trưởng lão là thủ lĩnh chúa tể thống trị toàn bộ tộc q u ầ n thủ lĩnh xuống là tinh anh từ tộc q u ầ n bên trong tương đối cường tráng hẹn đ ị c h cấu thành chủ yếu phụ trách cùng sinh vật cường đại chiến đấu tương đương với binh sĩ giống nhau tồn tại tinh anh xuống thì là nô buộc thực lực yếu nhất địa vị thấp nhất trong ngày thường không chỉ phải bị trách nhiệm s ả n bắn là toàn bộ tộc quẩn cung cấp thức ăn còn đánh vác dự trữ lương trọng trách có thể nói thê thảm tới cực điểm hiện tại vây công lan ninh đám này hẹn địch trong mặc dù lớn nửa đều là hẹn đ ị t n ô b u ộ c nhưng là có vài đầu hẹn đ ị t tinh anh tồn tại những hẹn đ ị t tinh anh là toàn bộ hẹn đ ị t tộc q u â n lực lượng trung kiên so sánh với hẹn đ ị t n ô b u ộ c chúng nó không chỉ cơ thể càng cường trắng hơn hành động càng nhanh nhẹn nó thần bí tính chất đặc biệt cũng có chỗ tăng cường lan ninh ném ra lựu đạn chỉ có thể đem hẹn đ ị t n ô b u ộ c đánh mất đối với cái này chút hẹn đ ị t tinh anh căn bản không có bao nhiêu hiệu quả rất nhanh chúng nó liền bỏ dậy lần t h ứ hai khởi động sung phong những hẹn nịt tinh anh tốc độ cực nhanh đảo mắt liền đem khoảng cách của song phương kéo đến một cái tình cảnh cực kỳ nguy hiểm khoảng cách này, đã không cho phép lan n i n h lần thứ hai sử dụng lựu đạn bằng không nhất định sẽ ảnh hưởng đến chính hắn cũng may lan n i n h cũng không có kế tục ném mạnh lựu đạn dự định xì、sì、vợ hẹ、e、ạ lệ họng súng nâng lên không cần quá nhiều nhắm vào dựa vào mấy chục năm lính đánh thuê cuộc đời rèn luyện súng cùng tự thân cường đại cảm giác trong nháy mắt hắn liền khóa được cái này vài đầu hẹn đi tinh anh hành động q uy tích lập tức bóc cỏ ẩm đinh hai nhức cóc tiếng oanh minh tại đây hắc cám sâu thẳm trong hầm mỏ vang lên chấn động không khí cùng v á c núi bốn phương tám hướng tiếng gà thét trong nháy mắt này bị dìm ngập ẩm theo hoa mỹ đỏ đậm súng diễm thổ、lộ. xông đến nhanh nhất một đầu hẹn đ i t r o n g n g á y mắt hất bay ra ngoài dường như bao cắt thông thường nặng nề g h đánh ngã ở hậu phương trên mặt đất cảm giác chấn động mạnh mẽ thật giống như có một trôi nghìn cân cự truy nặng nề g h đánh vào trên người nó tựa như cực đoan kinh người ma lực xạ kích thêm được đem xị vợ ẻ ẹ ạ lệ vốn là cường hãn uy lực tăng lên tới một cái cực sự khủng bố hoàn cảnh cũng chính là hẹn đ ị c h thần bí tính chất đặc biệt là h ắ n giảm miễn đi đại bộ phận thương tổn nếu không đâu chỉ đánh bay đánh bại đơn giản như vậy nổ nát nửa người cũng có thể dù vậy nó cũng nhận được thương tổn không nhỏ thẽ trên mặt đất một loạt tiêu gạo chỉ bất quá thân là tinh、anh. tại hẹn đ ị c h trưởng lao tinh thần lực dưới ảnh hưởng không hề giống trước trong rừng rậm chỉ hẹn đ ị c h nô b ộ c như vậy không chịu nổi như c ũ dây ễ dủa suy nghĩ muốn đứng dậy lần thứ hai hướng lan ninh phát động công kích mà lúc này đây lan ninh không có cách nào đối với nó tiến hành bù b á n bởi vì hiện tại hắn đối mặt không phải là một chỉ hẹn đ ị c h tiến công mà là nghiêm chỉnh quần tại đây một chỉ hẹn đ ị c h tinh anh bị đánh bại đồng thời những phương hướng khác hẹn đ ị cấp h c tốc tới gần căn bản không cho hắn đối cùng một mục tiêu tụ lửa cơ hội chẳng qua lan ninh cũng không có tụ lửa dự định lấy những hẹn đi tốc độ hắn nếu thật dám tụ hòa điểm giết chỉ sợ mới vừa đánh chết một chỉ tự mình lại i ề n muốn bốn phương hướng lên hẹn địch nhóm nhào ngược bao phủ, cho t đệ nhất phát bắn hắn phát theo tiếp một cái trước mắt, cái ra là i rời đi học súng. Lại ề n súng. học Ẩm. l một tiếng nổ vang hậu phương đánh tới một chỉ hẹn đ ị c h bị lan linh viên đạn đánh trúng toàn bộ ngã bay tới sau đó trói mắt súng diễm lần thứ hai thổ độ dít gào liên tục không ngừng nghỉ chút nào có thể hai đầu tự khoảng t r ư ờ n g tới gần hẹn đ ị c h đang thét gào cùng kêu trên bên trong bị đánh bay ngã xuống đất hai thước đây là lan linh cảnh giới tuyến phàm là tiếp cận cái này một khoảng cách hẹn đ í hắn cũng có ưu tiên tiến hành đà kích xì vợ hẹ ạ lệ dít gào liên tục vang lên tại đây âm ủ ở mức trong huy ệ động trận trận quanh quẩn làm người ta buồn nôn tanh tưởi từ từ bị tràn ngập khói thuốc súng khí tức che giấu là xanh đậm phẩm chất trang bị s i vợ hẹn ạ lệ không chỉ lực sát thương kinh người đáng sợ hơn có rất cường đại đẩy lùi hiệu quả cái này một chút tác dụng tại hẹn đ h trên người càng là càng vượt trội chúng nó kiên cường dẻo dai cơ thể tuy rằng lệnh từ đạn khó có thể xuyên thấu nhưng cùng lúc tăng cường viên đạn tác dụng lực có thể mỗi một phát đều có thể đối với chúng tạo thành rất cường đại chấn động cùng đẩy lùi hiệu quả thậm chí toàn bộ đánh bay ra ngoài sử dụng ma lực xạ kích sau đó cái này đẩy lùi hiệu quả càng là chiếm được rõ rệt tăng lên mặc dù là khí lực cường h ã n nhất hẹn đ ị c h tinh anh lan n i n h cũng có thể một thương đem đánh bay thực lực yếu kém hẹn đ ị c h nô buộc liền càng không cần phải nói đánh bay sau đó còn phải thé trên mặt đất kêu lên một trận tiếp tục mới có thể rằng có kế tục xung phong cứ như vậy bằng vào vũ khí ưu thế lan n i n h một người cứng rắn chế trụ mười đầu hẹn đít xung phong tại s ỉ vợ hẹn、e、lệ rung động tiếng gầm gừ bên trong những hẹn đít bị một lần lại một lần đẩy lùi trước sau không cách nào vượt qua lan anh xong súng tạo thành hỏa tuyến nhưng mà đối mặt xỉ vợ hẹ lệ dích đạo mười đầu hẹn đi không có chút nào sợ hãi thấy chết không sờn thông thường hướng lan ninh p h ó n g đi dù cho giữa đường bị đạn đánh bại chúng nó cũng sẽ gào thét một lần nữa bỏ lên kế tục xung phong cùng lúc trước trong rừng dậm chịu lan ninh một thương liền ngã xuống đất rất giỏi đồng bạn hoàn toàn bất đồng đây là hẹn đi trưởng lão mang đến ảnh hưởng loại này thủ lĩnh cấp bậc siêu p h à m sinh vật thông qua năm tháng rất dài tích lũy thu được sức mạnh tinh thần mạnh mẽ hẹn đi trưởng lão không chỉ có thể ngăn chặn hẹn đi tan c ơ khát vọng cấu thành một cái hẹn đi t ậ quần còn có thể kích thích hẹn đi tinh thần để những quái vật này tiến nhập một chủng loại giống như cồn u g bạo trạng thái tại cồn u g bạo dưới trạng thái hoen đi lực lượng cùng tốc độ phải nhận được tương đương trình độ tăng lên đối với đau đớn sự nhẫn mại sẽ cực kỳ tăng trưởng trở thành một đầu không hái sợ đau xót thị huyết g i ạ thú lan ninh viên đạn tuy rằng có thể đưa chúng nó đánh bại kích thương nhưng nhưng không cách nào trí mạng thậm chí ngay cả tê liệt hành động đều làm không được chúng đạn sau khi ngã xuống đất chỉ cần năm sáu giây chúng nó là có thể một lần nữa bỏ lên tiếp tục chiến đấu lúc này lan ninh tình cảnh thật giống như báo tố bên trong một khối đá ngầm cuốn phong tịch quyển chứ sóng g ữ gào thét mà đến hung hăng đụng vào trên người của hắn tuy rằng cuối cùng đụng phải cái đập tan nhưng b i ể n rộng c u ầ n c u ộ n nổi lên sóng biển nhưng là vô cùng vô thận chỉ cần cái này báo tô không ngừng nghỉ hắn trung q u ý sẽ bị dìm ngập một tiếng vang nhỏ là cuối cùng một cái vỏ đạn rơi xuống đất thanh âm băng đạn thanh không lan ninh hoạt động nhưng không có chút nào ngưng lại hai nhẹ bông tay không chút do dự đem bắn hết băng đạn hai thanh s ỉ vợ hẹ ạ lệ cho ném ra đến một bên ô viên đạn bằng không không rán đoạn hỏa lực áp chế xuất hiện kẽ hở hẹn địt nhóm đương nhiên sẽ không bông tha cơ hội như vậy còn sót lại xuống tới hai đầu hẹn đ ị c h tinh anh trước tiên phát động tiến công còn lại hẹn đ ị c h nô b u ộ c theo sát phía sau thế tất yếu đem lan ninh nào ngược trước răng co khiến cái này đón lan ninh họng súng súng phong hẹn đ ị c h nhóm bỏ ra cực kỳ thê thảm đại giới xông vào trước nhất bốn đầu hẹn đ ị c h tinh anh đã có hai đầu trở thành thi thể còn lại cũng là vết thương trồng chết người bị thương nặng so ra sáu con hẹn đ ị c h nô b u ộ c tuy rằng giảm quân s ố ít, còn có tròn bốn con nhưng thương thế của bọn nó càng nghiêm trọng hơn có thậm chí bị lan ninh kích gây chân chân lúc này chỉ có thể dựa vào hai tay bọ sát tốc độ thong thả đến mức hoàn toàn không tạo thành n g ư ờ hiếp nhưng bỏ ra như vậy đại giới hẹn đít nhóm cũng không phải toàn bộ không có thu hoạch chúng nó không chỉ tiêu hao sạch lan ninh đạn dược lại thêm đem khoảng cách của song phương gần hơn đến một cái trình độ cực kỳ nguy hiểm lúc này hai đầu hẹn đít tinh anh cùng lan ninh ở giữa cự ly đã không tới hai thước lấy hẹn đít tinh anh tốc độ điểm ấy cự ly hầu như có thể nói là c h ư ớ c mắt đã tới mặc dù lan ninh còn có hai thanh sĩ vợ e a lệ dự trữ rút súng thời gian cũng đã đầy đủ hai đầu hẹn đít tinh anh đưa hắn nào ngược cho nên trước tiên lan ninh cũng không có lựa chọn rút súng mà là đá mạnh một cấp c g a nặng n g h tại lan ninh cố ý thả lòng xuống chính diện nhằm phía hắn chỉ hẹn đi tinh anh là tất cả hẹn đi hãm hại thế nhẹ nhất trạng thái rất sung mãn một chỉ cho nên tốc độ của nó nhanh nhất mau liền chính nó đều có chút không khống chế được nó còn chưa kịp phản ứng cái này là chuyện gì xảy ra như như con t o y xoay tròn bay đụng vũ khí dương liền vọt tới dưới chân của nó cường đại tác dụng lực trực tiếp đưa nó đụng ngã lăn trên mặt đất liền hậu phương hai cái hẹn địt nô bột cũng không có thể may mắn tránh khỏi công kích như vậy liền hẹn địt mà nói cũng không thể tạo thành cái gì hữu hiệu thương tổn nhưng lan ninh muốn cũng không phải thương tổn mà là thời gian vũ khí dương bay ra thời điểm lan ninh mình toàn bước mà quay về chuyển hướng về phía phía sau thanh thứ ba sỉ vợ ẹ、e、ạ lệ tùy theo rút ra n ò n g súng lạnh như băng trong nháy mắt đem hậu phương bay mà đến h ẹ địt tinh anh tập trung nếu như không có vũ khí dương ngăn trở Lan Ninh n một định bị li, tiếng vang thật lớn nổ vang chấn động trong hư không tựa như đều nổi lên một tầm rung động cái này đã vết thương chồng chất hẹn đi tinh anh trực tiếp bị lan linh một thương đánh bay ra ngoài cao to gậy thân thể ở giữa không t r u n g vẫn chưa thể cảm thụ rừng rực đau đớn liền bị theo sát phía sau hai miếng viên đạn chú đích cuối cùng rơi ở trên mặt đất chỉ có một cụ mất đi sức sống thi thể ô mắt thấy lại một tên đồng bạn tại lan ninh họng súng tử vong chỉ bị vũ khí dương đánh ngã hẹn đít tinh anh phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm gào thét rụt cả tay chân bỏ người lên như phát cùng giống như dạ thú hướng lan ninh phóng đi nhưng mà trả lời nó chính là một tiếng lãnh khốc và lực liệt dích g à o lan ninh dưới chân phát lực lần thứ hai toàn bước xoay người lại n ắ m súng tay như nhau trước trầm ổn bình tĩnh một đôi chòng mắt màu đen càng là không thấy chút nào ba động văng lãnh vô cảm giống máy móc thông thường tình chuẩn cùng lanh k h ố c đem bay mà đến hẹn đ ị c h tinh anh tập trung khoác lên trên có súng ngón trỏ tùy theo kéo ẩm lại là một tiếng nổ vang bay mà đến hẹn đ ị c h tinh anh lần thứ hai hất bay ra ngoài như bao cắt thông thường đụng té trên mặt đất sau đó không đợi nó rẽ rủa đứng dậy không có cái khác hẹn đ ị c h tinh anh trở ngại uy hiếp lan ninh tiến lên chính là ba súng ma lực kiện hàng viên đạn dắt cường đại động năng liên xả ra trực tiếp đưa nó đầu lâu đánh xuyên cốt đục bạo liệt lưu lại một bộ hoàn toàn thay đổi thi thể ô ô bốn đầu hẹn đít tinh anh toàn bộ trần vong điều này làm cho còn sót lại hẹn đ ị t nô b ộ c cảm nhận được cực lớn sợ hãi chúng nó gào ghét cũng không dám lần thứ hai sùng phong run dậy thân thể đã có lui về phía sau chạy tứ tán ý nghĩ giống chính là lúc này h â m m ỏ chỗ sâu rồi đột nhiên chuyển đến một tiếng rít gào chầm chầm như là thật thông thường xuyên vào vài đầu hẹn đ ị t nô b ộ c hai l ô thai để đã gần hỏng mất chúng nó lần thứ hai lộ r a thị huyết hung tàn vẻ mặt vây quanh lan ninh một lần nữa tạo thành vây quanh t h ế vậy lan ninh phản ứng rất là bình tĩnh giơ tay lên bóc cỏ tại tiếng súng nổ vàng cùng tràn ngập khói thuốc súng bên trong ngược đã không cách nào đối với h ă n g cấu thành ý hiếp vài đầu hẹn địch phong đi đánh chết mục tiêu chiến đấu kết thúc lấy được kinh nghiệm 1 8 t t r n g o à i định mức tăng phúc 30%. thu được danh vọng 1 8 t t r n g o à i định mức tăng phúc 30%. chiến đấu cho điểm d chiến đấu đánh giá đây là một tràng hoa mỹ súng lửa biểu diễn theo cuối cùng một chỉ hẹn địch nô b ộ c tử vong ngã xuống đất hệ thống gợi ý đúng hẹn vang lên cho lan ninh mang đến một cái không lớn không nhỏ kinh hỉ cấp d cho điểm ba mươi kinh nghiệm cùng danh vọng thêm được còn là nghiêm chỉnh trận chiến đấu bốn con hẹn đi tinh anh sáu con hẹn đi t n h nô b ộ c cùng nhau kết toán tổng thể tăng trưởng mặc dù nói hệ thống sau khi mở ra lan ninh liền cẩn thận nghiên cứu qua một lần trên cơ bản các hạng công năng đều biết rõ nhưng chúng quy không có đi qua thực chiến một vài chỗ khó tránh khỏi vẫn có bỏ sót chiến đấu này cho điểm phương thức kế toán chính là một cái trong số đó hiện tại lan ninh mới biết được chiến đấu này cho điểm cũng không phải đánh chết đơn một mục tiêu sau đơn tính toán một chút mà là căn cứ cả trận chiến đấu biểu hiện tổng thể tính toán cái này khác nhau ở chỗ nào khác biệt cũng lớn liền lấy trận chiến đấu này mà nói đi nếu như đánh chết một đầu hẹn đi liền tính toán một lần chiến đấu cho điểm cuối cùng lan ninh tuyệt đối lấy không được cấp dê đánh giá dù sao tổng cộng liền một chỉ quái ngươi như thế nào đi nữa đánh không có khả năng đánh ra hoa đến không phải là quét không tới cao cho điểm sau cùng kinh nghiệm cùng danh vọng thêm được tiểu ít đi thu hoạch sẽ giảm bớt trái lại nếu như lấy một trận chiến đấu đến tính toán chiến đấu cho điểm lan ninh liền có thể thông qua cùng đại lượng mục tiêu chiến đấu đến để thẳng cho điểm đẳng cấp cuối cùng cái này để cao cho điểm đẳng cấp lại sẽ tăng thêm chỉnh thể hiệu quả và lợi ích cuối cùng phải đến lượng lớn kinh nghiệm cùng danh vọng thu hoạch đây cũng là một loại khích lệ thủ đoạn dù sao một mình đấu cùng vây công độ khó hoàn toàn bất đồng nếu như khen thưởng đẳng cấp không làm một cái điều chỉ n h lời người đó vẫn sẽ chọn chọn độ khó cao khiêu chiến cao mạo hiểm cao tiền lời như vậy mới hợp lý Trưng trường lao, cấp một thủ lĩnh. Ma, cấp tính anh. Máu tanh cùng mùi thối tràn trong tại người, dương đăng Hoẹn lĩnh. anh. cùng ngập sáng đi hai mùi chiếu cấp. cấp Hác cự cấp hầm khí lao, ma, ám Máu mỏ, á vũ mặc dù hiểu rõ thế giới này siêu phàm hệ thống mười điểm hỗn loạn nhưng đại thể vẫn có một cái đẳng cấp phân chia tối thiểu hiện nay lan l i n h b i ế t có thể chia làm năm cái đẳng cấp cấp một siêu phàm cấp hai tinh anh cấp ba đại sư cấp bốn truyền kỳ ngũ giai thần thoại vừa đúng cùng hệ thống cho hắn trang bị phân chia s a n h đậm bạc hoàng kim truyền thuyết thần thoại năm cái đẳng cấp tương đối cái gì còn có một cái ưu ám đúng là có bởi vì ưu ám đối ứng là không giai cũng chính là người thường thế giới này chín mươi phần trăm nhân loại đều thì không cách nào đột phá mười điểm thuộc tính cực hạn người thường người thường là không đưa vào siêu phàm đẳng cấp hệ thống cho nên bọn họ là không tồn tại không dai chỉ có đột phá m ộ ư ơ i điểm thuộc tính cực hạng người mới có thể được gọi là siêu phàm người cấp một siêu phàm xương hào cũng là bởi vậy mà đến cấp hai thì là siêu phàm bên trong tinh anh dấu hiệu là thể chất nhanh nhẹn tinh thần ba hạng thuộc tính bên trong nhất định có một hạng đột phá hai mươi điểm cứ thế mà suy ra cấp tháng ba năm ba mươi cấp bốn bốn mươi ngũ giai năm mươi đây chính là đều đại đẳng cấp cơ sở vào cửa thuộc tính đương nhiên cơ thể thuộc tính đột phá chỉ là mức độ thấp nhất tiêu chuẩn siêu phàm người cường đại tuyệt không chỉ là tố chất thân thể cường đại nắm giữ năng lực cực kỳ trọng yếu chi tiết phương diện này lan ninh hiểu cũng không nhiều bởi vì siêu phàm thế giới đã yên lặng quá lâu tuyệt đại bộ phân siêu phàm người đều tại cấp một tầng dấu có thể tấn chức cấp hai nhân vật l ắ c đ ắ c không có mấy tại đều thế lực lớn bên trong đều là c h ấ n thủ nhất phương cường giả cấp hai còn như vậy cấp ba liền càng không cần phải nói cơ bản đều là đều thế lực lớn tầng cao nhất mỗi một vị đều có được ảnh hưởng thế giới bố cục năng lực cấp bốn cấp bậc tồn tại càng là dường như nó xương hào giống như vậy sớm đã trở thành truyền thuyết đừng nói lan ninh chính là đều thế lực lớn cao tầng đều không nhất định có thể tiếp xúc đạt được ngược lại thì cấp bốn sau thần thoại sẽ thỉnh thoảng phủ xuống giống như thánh đường phiếu thiên sứ cùng địa ngục đám kia ác ma đương nhiên bọn họ nhóm d á n g lâm xuống đều là phân thân nhất là ác ma đám người này quả thực sống nguội không sợ lộn xộn cái gì vật cũng có thể đem bọn họ nhóm dây dưa đi ra bọn họ nhóm tựa hồ cũng vui vẻ chung ở đây thường thường liền ném một cái phân thân đi ra gây sự tình bỏ qua rơi những quá mức xa xôi không nói hiện nay thế giới này siêu phàm người vẫn là lấy một hai giai làm chủ lưu siêu phàm sinh vật là đồng dạng cho nên hiện tại cái này từ hẹn địch trưởng lao tấn thăng hắc cám cự ma là tương đương vướng tay chân tồn tại nhiệm vụ như vậy nếu như phóng tới thợ săn nghiệp đoàn bên trong tối thiểu muốn một cái phân hội phó hội trưởng dẫn dắt một c h i tinh anh săn người tiểu đội mới có năm chắc hoàn thành hiện tại lan ninh một cái người đơn thương độc mã xông vào xào huyệt của nó thành thật mà nói thật sự có chút quá mạo hiểm đây là tình báo sai số mang đến hậu quả xấu nếu như sớm biết rằng đám này hẹn địch chống có một con sắp tấn thăng làm hắc cám cự ma hẹn địch trưởng lao lan ninh chắc chắn sẽ không tùy tiện tiến nhập cánh rừng rầm này hiện tại hắn tuy rằng còn có thể chọn rời đi nhưng này gánh nổi mạo hiểm là to lớn nếu như tại hắn ly khai dừng dắm trước đầu kiếp hẹn đi trưởng lão t ấ n chức h o à n thành lại nuốt vào những hẹn đi thi thể bù đắp sau khi tấn thăng suy yếu lấy trạng thái tột cùng hướng hắn truy sát mà đến cục diện coi như phi thường không ổn so ra ngược mà đi thừa dịp đầu kiếp hẹn đi trưởng lão chưa tấn chức hoặc sau khi tấn thăng tiêu hao rất lớn lực lượng hư nhược cơ hội đánh chết nói không chừng là một cái tốt hơn lựa chọn nghĩ tới đây lan anh không trần trở nữa đem lấp đầy viên đạn súng lục cắm hồi súng túi lập tức gọi ra tự mình bảng sợ kỳ hựu lan chủng tộc nhân loại chức nghiệp ác ma thợ săn cấp một thể chất 11, 13, nhanh nhẹn 12, 11, t i n h thần 11, 10, sinh mệnh giá trị 215-220, m a lực giá trị 190-220, phong cách kỹ năng ma lực xạ kích lv 1 lv 2 ma lực xạ kích ma giới c h i tinh ít một thông dụng kỹ năng thể thuật la thị rèn thể thuật lv 4 súng ống quân dụng thuật bắn lv 8 súng ống lựu i đạn ném mạnh lv 6 cận chiến tổng hợp thuật cận chiến lv 8 Phụ trạng ợ trợ đặc điều chế trùng t khiển LV5, phụ trợ súng ống phụ LV-5, o LV-5, phụ trợ máy móc c ô thái r ì n LV-4, LV-5. phụ thuật h trợ Internet kỹ thuật LV5. Trạng t kỹ coi như súng mãn nhất là sinh mệnh giá trị trừ đi thể lực tiêu hao khấu trừ năm điểm bên ngoài cơ bản không có tổn thất gì ma lực giá trị tuy rằng tại mới chiến đấu bên trong tiêu hao không ít nhưng bằng vào hai chi số mười nước thánh khôi phục như cũ bảo trì tại một cái khá cao trạng thái trừ cái đó ra ma lực tiêu hao còn để lan linh tích xúc đẩy một viên ma giới chi tinh ma lực xạ kích ma giới chi tinh tinh cái rãnh một hai giới thiệu Ma lực c xạ k í hiệu d ễ n n s i quả một tất sát ma giới chi tinh là khởi động có chút cường đại kỹ năng thiết yếu môi giới hiệu quả hai bạo phát ngươi có thể chủ động bạo phát ma giới chi tinh lực lượng đến cường hóa tự mình bạo phát sau thể chất một nhanh nhẹn thêm một tinh thần thêm một u ú n g thần phong cách kỹ năng đẳng cấp một duy trì liên tục thời gian sáu mươi giây hiệu quả ba tăng cường tại ma giới chi tinh bạo phát dưới trạng thái nếu người dùng lại dùng cần tiêu hao ma giới chi tinh phát động kỹ năng cái này kỹ năng đem phải nhận được nhị độ tăng cường chơi đ u ộ c cận chiến trò chơi bằng h ư u có thể lý giải là năng lượng khí cái ránh tiêu hao một viên năng lượng có thể khởi động phổ thông tất sát bạo phát một viên năng lượng khí cái ránh có thể tiến nhập bạo khí trạng thái tại bạo khí dưới trạng thái khởi động tất sát có thể tăng cường l á m á t vượt tất sát ma giới chi tinh la ninh lại một lá bài tầy tuy rằng hiện nay mà nói cái này ma giới chi tinh đối với hắn chỉ có một bạo phát tác dụng tuy nói g ngưng vẫn cũ x không được c này năng cường tại súng thần phong cách xuống lan ninh ma lực giá trị cao đến hai trăm hai mươi điểm nhưng hắn thí nghiệm qua một khi ma lực giá trị thấp hơn hai mươi điểm hắn sẽ lún vào mê muội ưu thai hoa mắt cùng trạng thái sức chiến đấu tối thiểu phải suy yếu 80%, nói cách khác nếu như không sử dụng nước thánh loại khôi phục phẩm qua lại khôi phục ma lực hắn hiện tại căn bản cũng không có chứa đầy một viên ma giới chi tinh có thể không chỉ như vậy chứa đầy một viên ma giới chi tinh sau còn phải tại trong vòng 30 phút sử dụng bằng không giống nhau sẽ tán loạn tiêu thất trực tiếp gọi lan ninh dập tắt chiến đấu trước t r ư ớ c chứa đầy ma giới chi tinh ý nghĩ đương nhiên bằng vào cái này ma giới chi tinh liền muốn bù đắp cấp một siêu phảm cung cấp hai tinh anh ở giữa t r a n l ệ thật lớn vẫn là không thực tế cho nên lan ninh rất nhanh thì đưa mắt chuyển đến kinh nghiệm của mình giá trị mặt trên tuy nói cấp d cho điểm có ba mươi phần trăm ngoài định mức tăng phúc nhưng bởi vì cơ số quá thấp duyên c ớ nhóm người này hẹn địch cho lan ninh cung cấp kinh nghiệm như cũ không nhiều lắm mỗi chỉ tinh anh ba mươi điểm mỗi chỉ nô b ộ c mười điểm coi là sau cùng thêm được cùng t r ư ớ c tích lũy hắn bây giờ tổng kinh nghiệm là hai trăm sáu mươi b ố điểm kinh nghiệm là đề thăng nhân vật đẳng cấp phong cách chiến đấu đẳng cấp phong cách kỹ năng đẳng cấp cùng sự vụ sở cấp nhu yếu phẩm hầu như quán xuyên toàn bộ hệ thống tầm quan trọng không cần nhiều lời lan ninh đã nghiên cứu qua hiện nay lớn nhất giá so phương án chính là đề thăng đẳng cấp chỉ tiếc một bậc đến nhị cấp cần tròn một nghìn điểm e ít t trên tay hắn cái này hơn hai trăm điểm căn bản không đủ mặc dù không có biện pháp để thăng đẳng cấp nhưng điểm kinh nghiệm này là nình cũng không có ý định giữ lại dù sao kế tiếp hắn muốn đối mặt thế nhưng một đầu hẹn đ ị t trưởng lao một đầu có thể đã tấn chức trở thành hát cam cự ma hẹn đ ị t trưởng lao hắn nhất định phải đem trên tay mỗi một phần tài nguyên đều chuyển hoán trở thành chiến lược đề thăng không được đẳng cấp vậy để thăng kỹ năng chỉ là nhiều như vậy kỹ năng muốn để thăng cái nào đây mấy hạng phụ trợ kỹ năng đầu tiên bài trừ tại ngoại g e n thể thuật cùng thuật cận chiến không làm suy nghĩ lan i n h cũng không có cùng một đầu hắc á m cự ma vật lộn dự định tổng hợp suy nghĩ lựa chọn tốt nhất còn là ma lực x ạ kích dù sao đây là lan i n h hiện tại chủ yếu nhất phát ra kỹ năng để thăng cái này kỹ năng chính là trực tiếp để thăng sức chiến đấu x u ố n g thần phong cách ma lực x ạ kích hiện nay kỹ năng đẳng cấp lv một để thăng trí lv hai cần tiêu hao hai trăm điểm e ít tờ có hay không tiến hành kỹ năng để thăng đúng theo một đạo nóng cháy hào quang loại lên lan anh trong đầu lại một lần nữa hồi vang lên hệ thống gợi ý thanh âm kỹ năng để thăng hoàn thành hiện nay ma lực xạ kích đẳng cấp là lv hai lv ba ma lực xạ kích đẳng cấp để t h ă n g trí lv ba ngươi thu được một cái kỹ năng đặc tính lựa chọn cơ hội xin tại dưới đây chọn hạng t r u n g tuyển chọn một loại kỹ năng đặc tính a tôn u c h ạ y tại ngươi sử dụng ma lực xạ kích lúc như súng ống bắn tốc đi đến mỗi giây hai phát như vậy ma lực của ngươi sẽ bởi vì nối liền mà tiến vào tôn u chạy trạng thái giảm thiểu một mươi ma lực tiêu hao b d â n c h à o tại ngươi sử dụng ma lực xạ kích lúc như một lần công kích tiêu hao ma lực đi đến hai mươi năm điểm cái này lần công kích sẽ bởi vì ma lực dâng t à o đạt được tăng cường tăng thêm c ô n g kích C. hiệu quả. C, bạo liệt ma lực của ngươi xạ kích có thể tác dụng tại loại nhỏ lựu đạn loại vũ khí hệ thống gợi ý để nghe được lan linh v ậ n ra sau đó mới phản ứng được do hỏi kỹ năng đặc tính kỹ năng đặc tính là kỹ năng để thăng trí nhất định đẳng cấp sau xuất hiện diễn sinh năng lực không đồng loại hình không đồng cấp đường kỹ năng xuất hiện đặc tính đẳng cấp đều không giống nhau lan linh núi mày lại hỏi thêm được xuống tăng lên kỹ năng cũng có thể xuất hiện đặc tính chỉ cần kỹ năng đẳng cấp đi đến đều sẽ xuất hiện đặc tính nhưng thêm được tăng lên kỹ năng đang tăng lên thêm được sau khi biến mất kỹ năng đặc tính cũng sẽ tiêu thất nhưng nên lần lựa chọn kỹ năng đặc tính sẽ cô hóa tại kỹ năng lần thứ hai để thằng sau khôi phục lan ninh hiểu nói ý tứ nói đúng là lựa chọn cái nào đặc tính chính là cái nào đặc tính sẽ không còn có lần thứ hai lựa chọn cơ hội đúng như vậy sao chương mười một cự ma âm lãnh ở ngấp trong hầm mỏ tràn ngập làm người ta buồn nôn t h a n h c ư ờ trong tầm mắt không thấy được nửa điểm ánh sáng chỉ có một trận lại một trận nhấm nuốt cùng nuốt tiếng vang lên không ngừng kích thích mọi người gần hỏng mất nội tâm nhìn trong bóng tối gặm cắn cắn nuốt cái gì thân ảnh k e z i tức giận muốn gọi nhưng há mồm nhưng không phát ra được một tia thanh âm thân thể càng là không tự chủ được sợ run đưa hắn muốn che giấu một phần sợ hãi không giữ lại chút nào bạo lộ ra cái này cũng không trách hắn nhân loại cái gọi là dũng khí cùng tín nhiệm tại đây cấp độ sống tuyệt đối dưới áp chế là yếu đuối như thế như vậy nhỏ bé đối mặt d a r ma kia thông thường tồn tại hắn căn bản cũng không có phát ra tiếng năng lực càng chưa nói phản kháng thân là cảnh trưởng p e z z đều như vậy cái khác vài tên cảnh viên liền càng không cần phải nói thể sắc và tinh thần sớm đã đến hỏng mất sát biên giới thân trên cùng hạ thân thể dịch tùy ý rằng r ù a để cái này vốn là khó có thể chịu được không khí chất lượng trở nên càng là ác liệt đông nhiên ẩm một trận vô cùng lực rung động cùng lực xuyên thấu nổ vang chuyển đến tuyệt vọng mọi người ngẩn ra còn chưa phản ứng kịp cái này là chuyện gì xảy ra kịch liệt hết sức rít gào cùng nổ vang liền theo nhau mà tới tại đây sâu thẳm trong hầm mỏ liên tục quanh quẩn thật lâu không rước chuyện này có người tới cứu chúng ta có người tới cứu chúng ta thánh đê a kịch liệt tiếng、súng. phá vỡ cái này làm người ta hít thở không thông bầu không khí mấy người kinh khóc tựa như nhìn thấy hy vọng chạy trốn nhưng không nghĩ cái này cũng kích thích một bên ăn cơm hẹn đít trường l a o một tiếng khàn khàn gào chầm thấp trong nháy mắt vượt qua chỗ co âm thanh như thực chất thông thường hướng ra phía ngoài c u ộ n sạch đi sau một lát cuối cùng một trận nổ vang hạ xuống như mưa to thông thường tiếng súng cuối cùng dừng lại lại không nghe được nửa điểm âm hưởng kết quả ra sao khe g i đám người không được biết nhưng có thể cảm nhận được bên cạnh ác ma kia tán phát tâm tình phẫn nộ cứu hận cùng với một kia kinh hoàng h á cám hầm mỏ chân trượt con đường l a ninh n bước chân nhưng vẫn là trước sau như một trầm ồn bình tĩnh mạnh mẽ mỗi một bước phảng phất đều đạp ở trái tim của người ta mang đến một loại cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh lúc này l a ninh n cự ly hẹn đi chân chính xào huyệt đã cực kỳ đến gần trong không khí máu tanh cùng mùi hôi thối đã dày đặc đến để cho người ta khó có thể hô hấp tình cảnh nhưng mà l a ninh n bước chân còn là không loạn chút nào cường đại tố chất thân thể chống cự lại hoàn cảnh mang đến ảnh hưởng xấu ạ dện i lìn đại lượng phân bố gia tốc trái tim nhảy lên cùng huyết dịch tuần hoàn cung cấp càng nhiều hơn năng lượng đem cái này một thân thể trạng thái đẩy hướng tột cúng nhất đông nhiên lan n i n h ngừng lại nhấc lên vũ khí dương dường như cây đèn thông thường về phía trước mới chiếu đi lại phát hiện phía trước h ắ t cám như thực chất di động vũ khí dương soi sáng ra quang mang rơi vào trong đó lại giống bị nuốt hết tựa như căn bản chiếu xạ không ra loại này vi phạm vật lý hiện tượng trạng thái không hề nghi ngờ cùng hẹn đi trưởng lão co liên quan là nó có năng lực loại pháp thuật có thể lấy lực lượng tinh thần xây dựng thành một mảnh ám ảnh nuốt hết ánh sáng khiến người mê thất cuối cùng trở thành thức ăn của nó đối với lần này lan anh rất là thẳng thắn giơ tay lên chính là một t ư ờ n g một đạo hoa mỹ ánh lửa tùy theo bay ra rơi vào một mảnh kia ám màn t r o n g rừng rực ánh sáng và nhiệt độ trong nháy mắt liền xua tan nồng đậm h ắ cám hiện lộ ra một cái sâu thẳm huyệt động e ngại hòa diễm là hẹn đ ị c h nhược điểm trí mạng hẹn đ ị c h trưởng lão cũng không ngoại lệ cho nên muốn bài trừ như vậy pháp thuật rất đơn giản đến một phát pháo sáng là được ám màn tán đi lan ninh thu hồi súng báo hiệu nhìn rõ ràng còn rộng rãi hơn rất nhiều huyệt động không có dừng lại lâu cất bước tiến vào bên trong hẹn đ ị c h thân hình cao to vì dễ dàng cho hành động chúng nó dung thân chỗ thông thường cũng sẽ tu kiến phải mười điểm trống trải cái này nơi hầm mỏ cũng không ngoại、lệ. tại vốn có quán đạo trên cơ sở đám này hẹn đi lại tiến hành đại lượng đ ó n móc trực tiếp đem lòng núi này móc sạch non lửa làm vì chúng nó sống ở xào h u y ệ t la ninh n tiến nhập trong động cũng không lọt vào trong tưởng tượng tập kích bởi vì mục tiêu của hắn một con k i a hẹn đi t r ư ở n g lão lúc này đang ở ăn cơm ca ca ca g ặ m ăn nhấm nuốt nuốt thanh âm tại đây tĩnh lặng trong hầm mỏ q u e n quần nghe được người cực sợ nó nhưng hoàn toàn không để ý cứ như vậy nửa ngồi ở nơi nào g ặ m ăn trong tay một cụ tàn phá không chịu nổi thi thể thấy vậy la ninh không lời vô ích một tay đẻ xuống chốt mở vũ khí dương cường quản g bắn ra dọi sáng không gian một tay kia rút ra xỉ vợ e ẹ á lệ tập trung cao to gậy thân ảnh bóp cỏ ẩm không chút do dự m ộ t thương ma lực kiện hàng viên đạn bắn ra trong nháy mắt chúng đích này cự mà sống lưng nhưng mà Phúc! nhất thanh ngôn hưởng s a n h x a h u y ế t dịch cùng đục ngầu mủ dịch nổ lên ở trên lưng chậm rãi chạy xuôi nhưng n ó nhưng là không hề hay biết như cũ chuyên trú trong tay huyết đục từng miếng từng miếng gặp ăn nuốt vào mãi mãi xa không cách nào đạt được thỏa mãn trong dạ giả dày vô dụng nó không sợ viên đạn cự ứ u lấy chúng c ngươi. ta, và cự ma không hành động ở bên treo te di đám người nhưng nhao nhao gọi hô lên chỉ tiếc lan ninh căn bản không có để ý tới ánh mắt của hắn trước sau tập trung vào một đầu cự ma cùng hẹn nít giống nhau nó có đại khái hình người cơ thể tức cao lớn nửa ngồi cơ thể dĩ nhiên có thể cùng lan ninh khó khăn lắm ngang hàng song trường tráng kiện lại hiện khô gầy trước bộ kia hẹn nít thi thể lúc này đang bị hắn nâng ở trong tay giống như thị than t giống nhau g ặ m ăn không giống với hẹn n í chính là da của nó cũng không phải là này chủng loại giống như tử thi thông thường băng lánh tái nhận cho chết da thịt Trái lộc ạ i giống là m t tím thu thông thường tràn ngập thô giáp da lông. Ở tại hiệu, ra loại lông, giáp màu đen, đầu như ngập da ra ở à là n sinh trưởng g một đầu ô ngôn không i hiệu, loại miêu to một thể tả tà lớn lộ Lộc xứng ngữ cùng khó ra rõ. có ác đ cùng đầu dê tại phương tây văn hóa bên trong là nhân loại đối thiên nhiên kính sợ cùng sợ h ã i k u thác bởi vậy cụ nhiều trọng ý nghĩa tượng trưng vừa có thể là thần thánh cũng có thể là tà ác tại rất nhiều trong truyền thuyết thần thoại cùng rừng rậm tương quan thần linh cùng q u á i v ậ t cũng đều vốn có cái này một hình tượng trong này bao quát hắc á m cự ma cao to gậy thân thể sinh trưởng sừng hiệu đầu lâu đây cũng là trong truyền thuyết hắc cám cự ma tượng trưng nó tiến đến dai đã hoàn thành đây cũng là vì sao nó sẽ cố chấp như vậy trong tay thức ăn thậm chí ngay cả lan ninh công kích đều không làm để ý tới lên cấp thật lớn tiêu hao khiến nó trở nên hết sức yếu ớt cần gấp ăn cơm đến bổ sung lan ninh rõ ràng điểm này cho nên đang xác định cái này hắc cám cự ma trạng thái sau lập tức liền phát động công kích ẩm ẩm ẩm Si tiếng liên mùi khói vở ạ lệ lên, tục dựng gầm gư gây chương ô n g k í c t đích, mười n g n hai n không tưởng, phát, nhanh nhẹn tuy nói công kích hiệu quả cực kỳ không lý tưởng nhưng lan ninh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn dù sao cái này hát cám cự ma thế nhưng một đầu cấp hai tinh anh cấp bậc siêu phạm sinh vật theo hệ thống phân chia cấp một là cấp mười cấp hai đó chính là lẹ vẹo hai mươi la ninh cái này tại phong cách thêm được xuống mới khó khăn lắm đi đến lv ba ma lực x ạ kích cùng với tranh lệch tròn mười bảy cái đẳng cấp phát ra không còn chút sức lực nào cũng là chuyện đương nhiên sự tỉnh trên thực tế lv ba ma lực x ạ kích căn bản không đủ để xúc phạm tới hắc á m cự ma chỉ bất quá xỉ vợ hẹ ạ lệ xuất sắc quy lực đem kỹ năng này hiệu quả trình độ lớn nhất phát huy đi ra hai cùng phối hợp xuống đưa đến một thêm một lớn hơn nhị tác dụng lúc này mới có thể đem hắc á m cự ma vỏ ngoài pha tan nhưng là giới hạn nơi này huyện nịt trưởng lao tiến giai trở thành hắc ám cự ma sau đó nó thể chất cùng thần bí đặc tính lại chiếm được tăng cường la ninh viên đạn chỉ có thể đột phá nó vào ngoài xúc phạm tới tầng ngoài một bộ phận bắp thịt sau đó liền không thể tiếp tục được nữa điểm ấy thương tổn đối với cường điệu cường hóa thể chất cùng lực lượng tinh thần hắc ám cự ma mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới duy trì liên tục thương tổn t r ồ n g tích lũy cũng là vọng tưởng mấy viên vặn vẹo biến hình viên đạn bị bắp thịt đẻ ép sau khi ra ngoài vết thương liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt tường cũng có thể thấy được khép lại đảo mắt liền kết thành bảy t lấy hắc cám cự ma thể chất la ninh muốn dựa vào thương tổn tích luy đến đưa hắn tiêu phí trí tử là hoàn toàn không thiết thực sự tỉnh nói không chừng hắn đem đạn cùng ma lực đều tiêu hao cả tỉnh cái này hắc cám cự ma còn sinh long hoạt hồ đầy công kích khó gặp hiệu quả tiêu hao không làm nên chuyện gì i ô nút xuống cuối cùng một khối huyết nhục thoáng tạ an ủi qua trong bụng đói bụng sau hắc ám cự ma cuối cùng đứng dậy quay đầu lại nhìn thẳng vào lên lan ninh người xâm lấn d ả này so sánh với bóng lưng của nó hắc ám cự ma mặt lạnh không thể nghi ngờ kinh khủng hơn cặp kia to lớn sừng hiệu xuống là một cái trắng bệnh hùng lộc s ư ơ n g sọ dường như mặt nạ giống như vậy bao trùm nó chân chính đầu lâu nhưng hai cái ở giữa lại có huyết nhục nối liền ám hồng s ắ c huyết nhục vòi tại trắng b ệ n h đầu lâu trên dây dưa lan tràn nó chỗ trống trong h ố c mắt càng là có thể mơ hồ trông thấy một đôi đục nổ m ở nhạt con n g ư ờ i bên cạnh đó cái này một cái mũ giáp thông thường hàm dưới không cánh mà bay bộc lộ ra đầu lâu che đậy xuống một cái miệng to như chậu máu xen kẽ răng nhanh chồng còn lưu lại đại lượng huyết nhục mạnh vụn làm người ta c ự sợ càng thêm đáng ra chú ý là cánh tay của nó một đôi to dài lại hiện cánh tay khô gầy đủ rũ xuống đến trên mặt đất hai tay mười ngón sớm bị nhiều sóng như móc thông thường lợi trào thay thế được lấy hắc cám cự ma lực lượng lan n i n h tin tưởng nó tuyệt đối có xé rách một đầu thành niên gấu nâu uy lực kinh khủng hiện tại nó nhìn chăm chú lan n i n h hùng lộc bên trong s ơ n sọ mờ nhạt con ngươi lóe ra đói bụng cùng khát vọng qua mang có thể tiếng thở dốc của nó càng phát thô trọng tại đây t ĩ n h lặng trong hầm mỏ cho người cảm giác đã không phải là sợ hãi có thể miêu tả t h ấ vậy lan anh nhưng là cười trực tiếp k ở i ra trên người bất lợi cho hành động áo khoác ngoài đem ném ra đến một bên sau đó một tay cầm xỉ vợ e ẹ n á lệ hướng về cái này cự ma khiêu khích tựa như ngóc ngắc đến giống tuy rằng lời nói cũng không tương thông nhưng hắc cám cự ma vẫn là đọc hiểu lan ninh ý tứ nhất thời đã bị chọc giận rít g à o một tiếng thân hình cao lớn trong nháy mắt bạo khởi bằng tốc độ kinh người hướng lan ninh xông thẳng đi thể chất cường đại lúc buộc phát tốc độ tự nhiên cũng không chậm nếu như nói trước t r u n g ly gặp những nghẹn đít đó tinh anh s u n g phong lên giống chạy như điên ngựa h a n g như vậy hắc á m cự ma sùng phong thời điểm chính là một chiếc mất khống chế chạy như bay xe tải hạng nặng loài người huyết nục chi khu căn bản không có thể có thể ngăn cản lan ninh thể chất tuy rằng viễn siêu người bình thường nhưng đối mặt cái này hắc cám cự ma xung phong như cũng không cách nào chống lại cũng may hắn cũng không có cùng với ngạnh h á m ý nghĩ ở đó hắc cám cự ma vọt tới trong nháy mắt hắn liền ngay tại chỗ lăn lộn đến phía bên phải tương tự giơ tay lên giơ súng nhắm vào xa kích ẩm hắc cám cự ma xung phong chạy như bay lan ninh ngay tại chỗ lăn lộn song phương thân thể sen kẽ mà qua nhưng cũng chính là tại đây sen kẽ trong nháy mắt một tiếng vang thật lớn ầm ầm chấn động hoa mị súng diễm nợ rộ ra ma lực kiện hàng viên đạn tùy theo pha không lấy hết sức xảo quyệt khía cạnh xuất vào hắc cám cự ma dưới nách nếu như là hẹn u y đi chịu lan n i n h cái này một thường thương tổn cái gì trước không nói thân thể nhất định phải tại tác dụng lực xuống lật bay ra ngoài nhưng phóng tới hắc cám cự ma trên người vẹn vẹn chỉ làm cho thân mình của nó chết đi xuống may m à điểm này chết đi tại bình thường bé nhỏ không đáng kể tại hôm nay nhưng đừng có hiệu quả trực tiếp để hắc cám cự ma sung phong phương hướng xuất hiện chuyển l ệ n h thu thế không ngừng đụng nhau ở tại một bên nham trên vách đá ẩm một tiếng vang thật lớn đất dung núi chuyển hắc ám cự ma nặng nề g h đụng vào nham trên vách đá lực lượng kinh khủng cùng cứng rắn đầu lâu trực tiếp đem nham bích va đập phải văng tung toé nghiền nát số lớn đá vụn cùng b ù i bằm hạ xuống bao trùm tại thân mình của nó trên nhưng sau đó lại bị nó lắc đầu cho run dày rơi xuống cái này va chạm lại không có cho nó mang đến cái gì tính thực chất thương tổn ngay cả lan linh một thương cũng là hồn ư g công hắc ám cự ma dưới nách chỉ có một đạo rất nhỏ miệng vết thương theo dưới nách b ắ p thị phát lực một viên nghiêm trọng biến hình đầu đạn liền theo máu tơi cùng mủ dịch đè ép đi ra rơi xuống đất phát sinh một tiếng thanh thúy tiếng vọng ô thấy vậy hắc cám cự ma lại cười khẽ vậy thấp giống lên tựa như đang dễu cợt lan ninh nhỏ yếu cùng vô lực đối với lần này lan ninh cũng là thẳng thắn giơ tay lên một thường trực tiếp bắn về phía hắc cám cự ma đầu lâu ẩm một tiếng vang thật lớn tia lửa văng gấp nơi đối mặt lan ninh học súng hắc cám cự ma hơi chuyển lệch đầu lâu thế cho nên cái này bắn về phía nó viền mắt viên đạn cuối cùng rơi vào nó đầu lâu bên ngoài hùng lộc xương sọ trên sau đó hỏa tinh văng lên viên đạn văng ra trắng bệnh hùng lộc xương sọ vẫn là không tổn thương chút nào giống mặc dù nói không có thụ tổn thương gì nhưng lan ninh cử động này lại độ chọc g i ậ n đầu này hắc cám cự ma chỉ thấy cái này hình thể kinh người cự ma rít gào một tiếng lần thứ hai khởi động xung phong thế không thể đỡ hướng lan ninh đánh tới có câu nói là một chiêu tươi an khắc thiên đối mặt hắc cám cự ma nhị độ thế tiến công lan ninh ứng đối vẫn là cùng lúc trước không có sai biệt tại song phương lâm tiếp lan khỏi chỗ xoay người mà qua né tránh đồng thời liên tục bấc cỏ ba phát theo xỉ vợ ẹ、e、ạ lệ tiếng gầm gừ liên tục bắn ra thâm nhập cự ma chân bắp t i ệ m hy vọng có thể xuyên thủng xương ống chân hạn chế nó hành động đáng tiếc vẫn là không công mà lui chân cũng không phải là hắc ám cự ma nhược điểm tương phản lực phòng ngự còn càng cưỡng hãn lan i n h ba súng liên s ạ n g chỉ có một phát may mắn phá vỡ mà vào da thịt mặt khác hai phát đều bị bề ngoài ra đỡ không có tạo thành tổn thương chút nào cũng may thương tổn không có tạo thành động năng ảnh hưởng như c ũ tồn tại bị lan i n h một thương đánh trúng chân xương ống chân hắc ám cự ma cơ thể trọng tâm trong nháy mắt liền mất đi cân đối nặng nghề về phía trước mới ngã đi ẩm lan anh mới mới đứng dậy liền nghe một tiếng vang thật lớn chuyển đến quay đầu lại nhìn lại chỉ thấy hắc ám cự ma thân thể cao lớn nặng quẳng tại mặt đất mông n i t lên không m u ố n mở rộng ra cơ hội cực tốt phóng ở trước mắt tự nhiên không có bung tha đạo lý lan ninh họng súng trong nháy mắt khóa được cự ma sau trong mông lập tức bóc cỏ ẩm ẩm phát ra ẩm ẩm ẩm si vợ hẹ ạ lệ d í t h đạo nổ nổ vang ba phát tại ma lực bao vây bắn ra nặng nghề thâm nhập hắc cám cự ma mông huyết n h ụ nhất thời huyết dịch v a n g khắp nơi đ ặ c nước răng r u a chân chính là vô cùng thê thảm chi tiết hoen đi loại này từ nhân loại dị biến mà đến siêu tự nhiên sinh vật tuy rằng tại ở bề ngoài bảo lưu có đại khái hình người nhưng thân thể của bọn họ kết cấu cũng đã là phi nhân tồn tại bởi vậy cũng không có đủ truyền thống trên ý nghĩa sinh sản cùng cơ quan bài tiết cũng không có tương ứng nhược điểm cho nên lan ninh cái này ba súng tạo thành thật lớn thương tổn hiệu quả cũng không phải hắn tìm được cái này hắc ám cự ma cái gì nhược điểm mà là cái này bộ phận g a thị t khá nhiều tương đối s u n g mãn bởi vậy nhiều bạo điểm hết u y dịch cùng nước đi ra trên thực tế cái này ba súng hiệu quả cùng chức cũng không có bao nhiêu khác biệt điểm ấy theo hắc ám cự ma trong sự phản ứng cũng có thể nhìn ra được mông bị thương cũng không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng rất nhanh nó khôi phục lại xoay đầu lại cuồng bạo hơn hướng lan linh phóng đi đây cũng không phải là nó nhớ ăn không n h ớ đánh là một chỉ cấp hai tinh anh cấp bậc siêu phàm sinh vật hắc cám cự ma thủ đoạn công kích lẽ ra không nên như thế đơn độc nhưng thế nhưng nó là một đầu vừa mới hoàn thành lên cấp hắc cám cự ma rất nhiều năng lực đều còn chưa kịp nắm giữ thậm chí ngay cả cổ thân thể này lực lượng cũng không có cách nào trưởng khống như t h ư ờ n g bởi vậy chỉ có thể dựa vào thể chất ưu thế dã man tiến công dựa vào cơ thể ưu thế tiến công cái này b ả n không có gì nhưng lại hơi đầu này h ắ cám cự ma nhanh nhẹn thuộc tính quá thấp phối hợp năng lực quá yếu tốc độ phản ứng quá chậm Thể. Thể c ă nếu như ờ n g k h ố đem người cơ thể so sánh một chiếc xe như vậy thể chất thuộc tính chính là thân xe bình xăng nguồn điện bánh xe đậu cơ trực tiếp ảnh hưởng xe cường độ cùng tính năng nhanh nhẹn thuộc tính thì là thân xe nội bộ đường dây liên tiếp phanh lại tay lái bộ lý hợp q u a chương n g ờ i điều i k h h mười t hồi, h n một ba chỗ hiểm tuy nói hắc ám cự ma công kích tạm thời không tạo thành nẻ công uy hiếp nhưng cục diện này đối với lan ninh mà nói nhưng vẫn là hết sức bất lợi bởi vì hắn cũng tương tự cầm cái này hắc cám cự m à không có biện pháp gì mấy lần né tránh mấy lần phản kích dưới nách ngực bụng mông hạ thân chỗ có thể là nhược điểm chỗ lan ninh đều nếm thử qua nhưng còn là không có hiệu quả gì cũng không biết cái này hắc cám cự m à cơ thể không tồn tại những n h ư ợ c điểm còn là lan ninh công kích không đủ để tạo thành thương tổn nếu như dựa theo cái này xu hướng kế tục phát triển tiếp vậy cuối cùng ngã xuống nhất định là lan ninh bởi vì đang chiến đấu tiêu hao cùng khôi phục lực phương diện song phương căn vốn cũng không là cùng một đẳng cấp lan ninh công kích tạo thành về điểm này thương tổn đối với hắc ám cự ma mà nói căn bản không có vấn đề còn đối với tại hắc ám cự ma công kích lan ninh nhưng là một cái cũng không thể đón đỡ chỉ có thể không ngừng né tránh né tránh đừng tưởng rằng đây là cực kỳ chuyện dễ dàng hắc ám cự ma tuy rằng bởi vì nhanh nhẹn qua thấp linh xảo không đủ nhưng thể chất thuộc tính ban cho cường hãn sức bật nhưng không có nửa điểm l ư ợ n g nước đối mặt nó khí thế hung hăng công kích lan ninh nhất định phải gợi lên hoàn toàn tinh thần mới có thể bảo đảm né tránh thành công cái đó và trên mũi đao khiêu vũ không có gì khác nhau đối với phản ứng lực sức phán đoán đi động l ự cho yêu cầu cực cao, cơ đối với t ể thể cùng càng chất có mực tinh thần gánh nặng càng là thật lớn, tính là Lan Ninh tố chất thân thể viễn siêu người bình thường, không có khả năng thật tố một siêu khả là là k é dài nên ữ a may thua. một muốn xuất khi không may xuất hiện, liền muốn đẩy đều thua. Cho liền bàn n đẩy đều cái này tình thế đối với lan n i n h mà nói như cũng mười điểm bất lợi theo thời gian s ó i mòn chiến đấu tiêu hao cục diện còn đang không ngừng chuyển biến xấu không thể trì hoãn được nữa tâm niệm thuấn chuyển lan n i n h đã là có quyết định thân thể tùy theo bạo khởi dĩ nhiên bỏ qua bị động né tránh ngược chạy như bay đến hắc c m cự mà phong đi、Ô. không hề nghi ngờ lan linh lần này cử động ở giữa hắc cám cự ma tâm ý đối mặt hướng mình bọn tới lan ninh nó triệt để bạo phát lực lượng vốn là tốc độ kinh người lại tăng lên nữa giống như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo giống như vậy thế không thể đỡ hướng lan ninh đánh tới một màn này đối với một bên ke di đám người mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng t r ù n g kích ở trong mắt bọn họ lúc này lan ninh cùng cái này hắc cám cự ma thật giống như hai chiếc tương hướng mà đi xe tải lẫn nhau cũng không có giảm tốc độ ý nghĩ trái lại một cước đem chân ga đạp phải là không nên đụng phải cái xe hư người chết nhưng mà cái này chỉ là bọn hắn cách nhìn La Ninh cũng không có cùng cái này cám cự ma liều cái hát có c một cự tiếng nổ vang tại song phương bỏ qua trong nháy mắt chấn động lên lập tức lan anh thân thể tự hắc ám cự ma dưới thân bay trượt ra lại một lần nữa kéo dài khoảng cách giống l i ê n tại lan ninh trượt thân hóa ra tiếp theo một cái trước mắt một tiếng đau đớn bên trong lộ ra tức giận rít gào thê lương dựng lên lan ninh lăn lộn đứng dậy quay đầu lại nhìn lại chỉ thấy hắc cám cự ma chính run dậy thân thể kêu liên tục tựa hồ cực kỳ đau đớn giống đáng tiếc chẳng qua một cái trước mắt cái này đau đớn liền bị l ử a dận che đậy hắc cám cự ma xoay người lại to lớn hùng lộc xương sọ xuống một đôi mở nhạt con người lộ ra ánh mắt cựu hận g ắ t gao tập trung vào lan ninh thân ảnh vũ khí dương quang mang chiếu rọi xuống có thể thấy rõ ràng phần gáy của nó trên h à n cốt xuống vậy không có t h ủ hùng lọc xương sọ bảo vệ bộ phận lúc này đã tinh hồng một mảnh số lớn huyết dịch cùng đặc nước tự trong đó chảy ra ở tại dưới thân liên tục tích lũy đảo mắt liền tạo thành một mảnh vũng máu đối với lúc trước bị thương cái này một thương thế không thể nghi ngờ là nghiêm trọng cũng là bởi vì này hát cám cự ma chân chính phẫn nộ rồi rít g à o một tiếng thân thể cao lớn lần thứ hai lao ra tốc độ cùng lực độ đem so với trước đều tăng trưởng không ít thế cho nên mặt đất đều xuất hiện rung động đầu nha đối mặt cái này trở nên càng hung bạo h á cám cự ma la ninh nhưng là biểu hiện tĩnh táo dị thường Thì thao một t công kích t mới gặp gỡ hiệu quả xác minh trong lòng phỏng đoán lan ninh không còn kéo dài đứng dậy đem băng đạn bắn hết súng lục tắm hồi xuống túi thay đổi thanh thứ hai xỉ v ỡ hẹa lệ rút ra một tay kia đồng thời hướng bên hông chiến thuật đ a i lưng đoạn lấy ra một chi số mười nước thánh đem uống một hơi cạn sạch mới một phen kịch đấu thể lực tiêu hao chỉ là thứ nhì nghiêm trọng nhất còn là ma lực tiêu hao mười bốn phát tiêu hao lan ninh gần một trăm năm mươi điểm ma lực không sử dụng nước thánh bổ sung còn lại ma lực căn bản không đủ để chống đỡ hắn kết thúc trận chiến đấu này l i ê n tại lan ninh uống vào nước thánh trong nháy mắt giống thê lương tiếng gầm gừ vang lên bị lan ninh đánh trúng chỗ hiểm đụng rơi xuống đất hắc á m cự ma bỗng nhiên đứng lên xoay người lại g ơ lên đao phong tia lưới dao sắc bén thông thường lợi trạo hướng về lan ninh cách không chỉ một cái Phải hóa ý ngờ một cái từ đơn chuẩn bị mà nói là một cái âm tiết một cái có nhiều lực lượng thần bí âm tiết tại hát cám cự ma trong miệng vang lên không khí tùy theo nổi lên rung động một đạo như thực chất lực lượng tinh thần đ ỗ n g nhiên lao ra như chấp giật hướng lan ninh đâm tới lúc này lan ninh mới đem nước t h á n h uống vào còn chưa ý thức được cái gì liền cảm thấy một trận rất cường liệt uy hiếp đánh tới ngay sau đó một l u ồ n g sức mạnh tinh thần mạnh mẽ liền xuyên t h ấ u không khí như là thép ngồi hung hăng đâm vào trong đầu của hắn ẩm số mười nước thánh không bình hạ xuống đập xuống đất ngã cái đập tan lan ninh nửa quỳ trên mặt đất diện mục v ă n mẹo bắp thịt c o cắp h u y ệ t thái dương càng là cổ nhảy liên tục tựa hồ chính thừa nhận cực kỳ đau đớn kịch liệt t ử vong kim đâm cấp hai pháp thuật hắc á m cự ma năng lực tiên phú một lấy nó sức mạnh tinh thần mạnh mẽ ngưng tụ thành một cái tinh thần kim đâm công kích địch nhân đối mục tiêu tạo thành kịch liệt tinh thần thương tổn cùng tinh thần trung kích là kiêm hợp thương tổn cùng năng lực khống chế cường đại pháp thuật là cấp hai tinh anh cấp bậc siêu p h à m sinh vật có cường đại thể chất cùng lực lượng tinh thần hắc á m cự ma có thể không phải là cái gì nhân vật đơn giản là ninh mới chi năng đủ đưa nó áp chế hoàn toàn là bởi vì đầu hắc cám cự ma mới vừa mới tiến cấp còn chưa chân chính nắm giữ thuộc về hắc cám cự ma lực lượng đang cùng lan ninh chiến đấu bên trong đầu này hắc cám cự ma tuy rằng liên tục lọt vào đà kích nhưng là từng bước nắm giữ sức mạnh của bản thân nhất là cuối cùng lan ninh đối với nó đầu chỗ hiểm công kích trực tiếp kích thích sinh mạng của nó tiềm năng có thể thiên phú của nó đạt được thức tỉnh nắm giữ cái này hạng nhất pháp thuật năng lực người làm phép tại siêu phàm hệ thống bên trong là cực kỳ cao cấp quần thể vô luận là thuần phí người làm phép còn là hắc á m cự ma như vậy sắp nhập thể chất cùng lực lượng tinh thần đặc thù chủng loại chỉ cần có thể nắm giữ pháp thuật lực lượng vậy cũng là nhân vật cực kỳ mạnh hắc ám cự ma có thể tại thời khắc mấu chốt thức tỉnh pháp thuật lực lượng đối với lan ninh mà nói tự nhiên là bất hạnh nhưng vạn hạnh trong bất hạnh nó thức tỉnh là tử vong kim đ â m loại này nửa công kích nửa khống chế loại tinh thần loại pháp thuật mà không phải cái khác loại hình công kích tính pháp thuật tinh thần loại pháp thuật đang công kích cùng lực sát thương phương diện nhưng thật ra là tương đối thấp bởi vì nó trước hết xuyên qua cơ thể cái này vào ngoài mới có thể đối ở bên trong tinh thần tạo thành tương tổ lan ninh thân thể cường h ã n tố chất Cho hắn đỡ tinh ử vong k m đ â n thần trùng lại t h kích mang tới đau nhức trong lan ninh mơ hồ cảm thấy mặt đất rung động mạnh mẽ giương mắt gian nan nhìn lại chỉ thấy một đạo cao to gậy thân ảnh hướng mình cực nhanh vào tới chính là hắc cám cự ma hắc cám cự ma bạo phát tốc độ kia không cần nhiều lời đảo mắt nó liền vọt tới lan ninh trước người rũ xuống trí mặt đất tay lớn lợi c h ả o tùy theo nhấc lên từ thấp tới cao hướng lan ninh trong ngực quét tới lấy hát cám cự ma lực lượng cái này lợi c h ả o một hiên đạo qua sợ l à liền một đầu c h â u phi tượng đều muốn cho nó mở n g ự c bệ bụng lan ninh liền chớ đừng nói chi là lấy hắn thể trạng cái này móng nuốt cho hắn phân thây đều đủ ở nơi này chỉ mảnh treo trông uống vào nước t h á n h cuối cùng phát huy ra tác dụng tử vong kim đâm ảnh hưởng bị thoáng giảm bớt miễn cưỡng đoạt hồi quyền khống chế thân thể lan ninh gian nan n ử a người sau ngã hy vọng có thể dùng cái này lẽ qua cái này lợi trào công kích đáng tiếc không còn kịp rồi hắc cám cự ma dưới sự tức giận bạo phát tốc độ chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung lợi trào từ thấp tới cao một hiên liền đem lan ninh cả người đánh bay đến giữa không trùng số lớn máu tươi tùy theo bắn tung mà xuống rơi xuống nước mà đầy đất máu tanh một kích chỉ là một kích liền đột phá lan ninh cơ thể phòng hộ hai kiện sử dụng đặc thù tài liệu chế tác có thể đơn giản ngăn chặn lưỡi dao sắc bén xuyên cắt chống đạn áo ba l ô tại đây hắc cám cự ma lợi trào trước mặt yêu ớt dường như giấy trắng giống như vậy tại chỗ liền bị xé nứt ra dư thế không giảm lợi trào tùy theo xé nhập lan ninh trong ngực hết n h trong nháy mắt liền khai xuất năm đạo sâu đủ thấy xương thật lớn miệng vết thương may mà cái này bị thương nặng mang tới đau nhức cũng để cho lan ninh triệt để khôi phục thanh tỉnh thân ở giữa không trung thân thể quận mạnh mẽ hướng mặt đất rơi xuống giống lan ninh mới xoay người rơi xuống đất vẫn chưa thể kiểm tra thương thế h á cám cự ma liền lại là rít lên một tiếng lần thứ hai bạo khởi vào tới thế muốn đem hắn triệt để đẩy vào tử vong ngược sâu trăng sinh tử một cái c h ư ớ c mắt lan ninh nhưng vẫn là bình tĩnh hết sức trở tay đưa thêm một viên tiếp theo lựu đạn ma lực tập trung trong đó tại một đạo huyến lệ hồng quang sáng lên trong n h y mắt đ e ma ném mạnh r Ma lực xạ kiện í c h bạo l t ma của lực g ư ơ i xạ k í c hàng có tác thể d tại lựu đạn bay ra tại lan ninh dự phán ném mạnh xuống tinh chuẩn hết sức rơi vào hát cám cự ma trước người lập tức ẩm lựu đạn bạo tạc hào quang màu đỏ thắm như cuộn sóng thông thường mở rộng ra hình thành cường đại trùng kích cùng sát thương đem hát cám cự ma thân thể c u ậ n sạch nuốt hết ném đi n g ã xuống đất đây hết thể nói đến dài d ằ n giặc nhưng thực tế chẳng qua thoáng qua ở giữa mắt thấy hát cám cự ma bị lựu đạn nổ lật trên mặt đất nguyên bản định mạnh mẽ né tránh lan ninh ngừng hoạt động tự từ bên hông rút ra một ống thuốc trích không chút do dự hướng bắp đ u ổ i của mình đâm vào cường hiệu ạ r è n lìn thuốc trích loại hình thuốc nước khôi phục cường hóa hiệu quả tiêm vào sau thể chất năm nhanh nhẹn năm tinh thần năm Ngoài định mặt ứ c được cùng lực tốc độ khôi phục cùng lực tốc phục tục cường có cấp chế. thu trị trị, tăng thêm trì thời phút, thể đột sinh mệnh sinh mệnh khôi khôi hóa hiệu không phá cấp 2 hạn duy quả điểm điểm độ độ giá giá liên gian ma ma m nên trái hiệu quả cường hóa thời gian sau khi kết thúc đem lún vào trạng thái h ư n h ư ợ c thể chất năm nhanh nhẹn năm tinh thần năm sinh mệnh giá trị cùng ma lực giá trị hạn mức cao nhất giảm bớt năm mươi điểm ma lực giá trị cùng sinh mệnh giá trị tốc độ khôi phục giảm bớt năm mươi duy trì liên tục thời gian bốn mươi tám tiếng đồng hồ sử dụng yêu cầu thể chất cùng tinh thần thuộc tính m ư ơ i điểm ở trên chương ấ p mười thuốc trích lúc đó bốn kết thúc cường hiệu ạ diện lìn thuốc trích đây là lan ninh sau cùng con bài chưa lật cũng là hắn có can đảm trực diện hát cám cự ma đầu này cấp hai tinh anh sinh vật lớn nhất dựa đây là thợ săn nghiệp đoàn y dược bộ phận sản phẩm cổ xưa này tổ chức cũng không có bởi vì sự phát triển của thời đại mà bị đấu loại tương phản bằng vào nắm trong tay siêu phàm lực lượng bọn họ một mực theo sát thời đại bước tiến trước sau đi ở thời đại phát triển tuyến đầu cho đến ngày nay thợ săn nghiệp đoàn đã trở thành một cái nhảy qua quốc gia nhảy qua khu trải rộng toàn cầu thế giới tổ chức xúc tua khắp mỗi cái lĩnh vực rất nhiều ngành nghề cự đầu phía sau đều có thân ảnh của bọn họ hoặc thẳng thắn liền là sản nghiệp của bọn họ vốn liếng sự hùng hậu người bình thường căn bản không cách nào tưởng tượng dựa vào sự mạnh mẽ khoa học kỹ thuật thực lực cùng nắm trong tay siêu phàm lực lượng thợ sang nghiệp đoàn khai phá rất nhiều cường mạnh mẽ sản phẩm cái này cường hiệu ạ d ệ n liền thuốc trích liền là một cái trong số đó chỉ cần đem nho nhỏ này một ống thuốc trích tiêm vào vào cơ thể bên trong là có thể đại phúc độ tăng cường cơ thể người cơ năng để thăng sức chiến đấu tại trên lý thuyết cái này nhắc tới thăng thậm chí có thể đột phá đệ nhất đ ẳ n g giai hạn chế để một người bình thường thu được có thể so với cấp một siêu phàm người thân thể lực lượng tuy rằng cái này để thăng chỉ là tạm thời nhưng hiệu quả đủ mạnh mẽ nếu như không phải là giá trị chế tạo quá mức sang quý sử dụng cũng có hạn chế đại sát xuất sẽ dẫn đến cơ thể người cùng tinh thần hóng mất thợ săn nghiệp đoàn thậm chí có thể dựa vào cái này một sản phẩm lần thứ hai cải biến thế giới bố cục cũng là bởi vì nguyên nhân này cái này cường hiệu ạ d ệ n lín thuốc trích hiện nay chỉ ở thợ săn nghiệp đoàn nội bộ lưu thông đồng thời chỉ cung cấp cấp một trở lên cấp bậc tinh anh thợ săn sử dụng lan ninh tại thợ săn nghiệp đoàn chỉ là treo cái tên thuộc về thuê tính chất thành viên và ngoài cũng không ở bên trong bộ phận cung cấp hàng ngũ cho nên cũng không có cường hiệu ạ dày lín thuốc trích đổi hàng ngạch hiện tại sử dụng cái này một chi là hắn dùng nhiều tiền theo một cái lòng dạ hiểm độc hai đạo buôn lậu trong tay mua được hàng lậu tuy nói là hàng lậu nhưng hiệu quả không chút nào không bớt móc điểm này theo bảng sở kỹ tăng lên lên là có thể nhìn ra được l a ninh đẳng cấp một chủng tộc nhân loại chức nghiệp ác ma thợ săn cấp một thể chất một mươi sáu m ư ơ i ba nhanh nhẹn một mươi bảy m t ư ơ i một tinh thần một mươi sáu m ư ơ i sinh mệnh giá trị ba trăm tám mươi sáu năm trăm hai mươi ma lực giá trị ba trăm hai mươi năm trăm hai mươi thể chất nhanh nhẹn tinh thần ba hạng thuộc tính đều tăng lên năm điểm mà ở cái này năm điểm thuộc tính đề thăng qua đi còn có ngoài định mức hai trăm điểm sinh mệnh cùng ma lực đề thăng có thể lan ninh sinh mệnh giá trị cùng ma lực giá trị đạt tới kinh người năm trăm hai mươi điểm cũng vốn có cơ sở gấp năm lần khôi phục hiệu suất so sánh với bản g sở kỳ hiệu biến hóa lan ninh tự thân thể hội là càng trực quan hắn có thể rõ ràng cảm thụ được có một lồn u g dâng trào hết sức lực lượng tại trong cơ thể của mình liên tục bạo phát trái tim nhảy lên liên tục nhanh hơn liên tục tăng thêm huyết dịch dường như sóng chiều thông thường dâng có thể trên người mỗi một tế bào đều tại khát vọng khát vọng hành động khát vọng phát tiết khát vọng bạo phát khát vọng phá hủy mạnh liệt công kích dục vọng đánh thẳng vào lý trí làm người ta không khỏi hưng phấn cùng nóng nảy lên nhưng lan ninh nhưng không có lập tức hành động trái lại cưỡng chế cơ thể bạo phát khắc cầu vươn tay ra đánh một cái ngón tay ẩm tại thanh thúy ngón tay thanh âm cùng cường mạnh mẽ nổ tung trong tiếng lan ninh thân thể chấn động hào quang màu đỏ sầm tự trong cơ thể mở rộng ra sau đó lại nhanh chóng tụ liễm lấp lánh vô số ánh sao ở quanh người hắn quanh quẩn người bạo phát ma giới tri tinh người thể chất một nhanh nhẹn một tinh thần một ngươi súng thần phong cách kỹ năng tạm thời tăng lên một cấp bậc mênh mông ma lực tại hệ thống lạnh như băng tiếng nhắc nhở bên trong như sóng dữ thông thường dâng ra cuộn sạch quanh thân khắc b á c hải h duy trì liên tục cho lan ninh cung cấp lực lượng mà r ồ i chi tinh cường hóa để lan ninh thuộc tính lại chiếm được tiến một bước tăng trưởng thể chất nhanh nhẹn tinh thần trị số phân biệt đi đến mười bảy mười tám mười bảy điểm tuy rằng vẫn không thể cùng hắc cám cự ma đột phá hai mươi đại quan cơ thể thuộc tính cùng so sánh nhưng là cực kỳ đến gần tại đây cường đại cơ thể thuộc tính chống đỡ dưới lan ninh đã có cùng h ắ cám cự ma chính diện chống lại vô liếng cho dù là chém giết gần người cũng chưa chắc sẽ rơi vào hạ phong nhưng lan ninh hiển nhiên sẽ không như thế làm lý trí của hắn cũng không có bởi vì cái này cường hiệu ạ diện lìn sử dụng tiêu thất biết rõ lúc này trạng thái của mình không thể kéo dài nhất định phải bằng hiệu suất nhanh chóng nhất phương thức kết thúc cuộc chiến đấu này bằng không cục diện liền muốn lần thứ hai người chuyển nhất hiệu suất phương thức là cái gì tự nhiên là sử d ụ n g vũ khí tại ma giới chi tinh bạo phát thêm được hạ đ ạ t đến lờ vờ bốn ma lực xạ kích chính là lúc này lan ninh cực mạnh công hiệu thủ đoạn công kích không có một trăng lan ninh lấy tay tới eo lưng và vệt một viên lựu đạn liền rơi vào bàn tay ngón cái lập tức văng ra móc kéo ma lực dẫn đạo xuyên vào trong đó đào mắt liền lóng lánh lên một đạo á m hồng sắc nguy hiểm q u a n mang ô lúc này hát hám cự ma mặc dù bỏ dậy nhưng trạng thái cũng không tốt tại ma lực xạ kích dưới tác dụng mới lan ninh một viên lựu đạn không chỉ đối với nó tạo thành thương tổn lại thêm tạo thành đả kích cường liệt cùng chấn động hiệu quả dù chưa đưa nó chấn động ngất đi nhưng một thời gian hỗn loạn nhưng là không thể tránh được hiện tại nó thật vất vả gắng gượng cơ thể đứng thẳng lên tình huống cái gì đều còn không thể biết rõ ràng l i ẩm đối mặt gái này u a n ma lực sau khi cường hóa bạo tạc trúng kích đặt chân chưa ổn hắc cám cự ma căn bản không đỡ được tại chỗ liền bị nổ lật trên mặt đất cả người coq có gắp đau đớn không lướt ẩm đối mặt ngã xuống đất rất giỏi hắc cám cự ma la ninh cũng không kế tục ném mạnh lựu đạn mở rộng tự mình thời khắc này ưu thế mà là bước ra một bước bạo khởi nhúng người thẳng hướng hắc cám cự mà phong đi không phải là lan ninh không muốn tiếp tục sử dụng l i ề u đạn công kích mà là cái này ma lực xạ kích tác dụng nơi tay lôi lên tiêu hao quá mức khủng bố một trái l i ề u đạn lại phải tiêu hao tròn một trăm năm mươi điểm ma lực tuy rằng tại cường hiệu ạ diện lìn tăng lên cùng ma giới chi tinh thêm được xuống lan ninh ma lực hạn mức cao nhất đạt tới kinh người năm trăm bốn mươi điểm nhưng đây chỉ là hạn mức cao nhất tính toán lên trước chiến đấu tiêu hao lan ninh ma lực trên thực tế chỉ có ba trăm bốn mươi điểm nói cách khác hắn hiện tại chỉ có thể sử dụng hai miếng ma lực l i ề u đạn chỉ dựa vào hai k h ỏ a ma lực l i ề u đạn thương tổn hiển nhiên không đủ để đem hắc cám cự ma đánh chết cho nên lan ninh chỉ có thể mạo hiểm gần người công kích cái này hắc cám cự ma chỗ yếu hắc cám cự ma chỗ hiểm là cái gì không hề nghi ngờ là nó hùng lộc xương sọ dưới sự bảo vệ đầu lâu điểm này lúc trước chiến đấu bên trong đã được chứng minh cơ thể những bộ vị k h á c lọt vào công kích nó không chút nào phản ứng duy chỉ có tại lan ninh xạ kích nó đầu thời điểm nó có ý thức chết đi đầu lâu có thể vốn nên bắn về phía nó mặt lệnh viên đạn bị nó đầu lâu bên ngoài làm bảo vệ hùng lộc xương sọ cho ngăn cản xuống tới khi đó lan ninh liền ý thức được khả năng này là hát cám cự ma trên người tương đối yếu đuối hoặc trí mạng bộ phận cho nên đặc biệt nhằm vào hùng lộc xương sọ bảo hộ xuống đầu tiến hành công kích sau đó quả nhiên hữu hiệu, hiệu đối với nó tạo thành t ư ơ n g tổn đây là chiến cuộc đột phá then chốt lan ninh đương nhiên sẽ không đông tha bước chân nặng nề đạp tại đại trên mặt đất cường đại lực lượng để thẳng sung phong tốc độ thẳng hướng vậy cũng mà rất giỏi h á cám cự ma phong đi ô mặt đất rung động tựa như ngửa mặt ngã xuống đất hắc ám cự ma cảm nhận được uy hiếp gào thét một tiếng liền muốn cường chống đỡ dựng lên nhưng nhưng không nghĩ lan ninh hoạt động nhanh hơn hắc ám cự ma vẫn chưa thể đủ đứng dậy hắn chân phải liền đã trọng đạp tại đất thân thể mượn lực bạo phát phẫn nộ bay lên trời như thiên mã hành không giống như vậy thoáng qua liền đem giữa song phương một điểm cuối cùng t r ê n h l ệ n h vượt qua lập tức u ố ngối chầm thân cường truy xuống la thị rèn thể thuật là một môn chuyên chú tại rèn đúc thân thể cường hóa thể chất bí thuật tại lan ninh mở ra hệ thống trước nó hoàn toàn không đề cập tới năng lượng tu luyện tất cả tu luyện hiệu quả đều tác dụng tại trên thân thể vừa giao cho lan ninh cường đại tố chất thân thể cải biến thân thể hắn kết cấu không không nên nói là kết cấu có nói là chất lượng mật độ cường độ rèn thể thuật tu luyện hoàn toàn thay đổi lan ninh thể chất theo tế bào đến huyết dịch bắp thịt cốt cách lan ninh thân thể chất lượng trở nên càng cao mật độ trở nên lớn hơn nữa cường độ cũng nhận được to lớn tăng cường cho nên tuy rằng lan ninh hai trăm hai mươi bốn cm thân cao cùng một trăm chín mươi lăm kg cân nặng tỷ lệ rất không cân đối nhưng theo ở bề ngoài xem hắn không chút nào không hiện to béo chỉ là tương đối cường tráng cao lớn sử dụng như vậy cơ thể tiến hành công kích kết quả kia chỉ có thể dùng cực đoan khủng bố để hình dung thế trên mặt đất hắc cám cự ma căn bản không biết chuyện gì xảy ra còn muốn chống đỡ khởi thân thể kết quả chỉ nghe một trận l ệ n h tấu xương đánh tới chuyển đến một đạo kinh người thân ảnh lập tức lấp đầy phạm vi nhìn đùng va đập t âm hưởng nặng nề và kịch liệt giống như toàn bộ hầm mỏ đều xuất hiện rung động số lớn đ á vụn cùng bụi phấn tự phía trên run dày rơi xuống nhưng lan ninh nhưng hoàn toàn không để ý hai đầu gối chân đặt ở hắc á m cự ma đã lom sụp xuống trên lồng ngực tay phải cầm nắm xỉ vợp、e -e, xương sọ ở giữa trước đã nói qua cái này hùng lọc xương sọ cũng không hoàn chỉnh chỉ có đôi càng trên tồn tại bảo vệ hắc cám cự ma hai mắt cùng mũi miệng bộ phận thì tại hàm cốt xuống dễ dàng cho ăn cơm tại lọt vào công kích lúc chỉ cần túi lầu xuống nó là có thể tránh né tuyệt đại bộ phân công kích rất khó chân chính bị thương tổn nhưng mới lan ninh lấy hai đầu gối là góc từ trên xuống dưới tại lực lượng cùng trọng lượng song song thêm được xuống ẩm ẩm đụng gây nó lồng ngực cốt cách bổ sung dưới tác dụng nó vậy không thụ hùng lọc xương sọ bao trùn bảo vệ miệng bộ phận trong nháy mắt mở có thể lan ninh họng súng tại nhét vào hùng lọc xương sọ sau đó trực tiếp đến vào trong miệng của nó nếu như lúc này hắc cám cự ma giang nhọn c ă n xuống lan ninh cầm súng thủ đoạn nhất định sẽ bị nó tận gốc cắn đứt nhưng cũng tiếp cái này nếu như cũng không thành lập lan ninh đánh đối với nó tạo thành tổn thương thật lớn đâm vào trong lồng ngực xương gậy càng là tê liệt nó đối với thân thể k h ô n g chế cho nên hiện tại nó cái gì không làm được chỉ có thể c h ơ mắt nhìn nhìn trước mắt cái này nhân loại đưa hắn nòng súng lạnh như băng nhét vào trong miệng của mình lập tức ẩm ẩm ẩm co súng kéo tiếng oanh minh thanh âm á trận trận chiến, chiến, chiến đấu cho ma điểm c chiến đấu đánh giá ngươi hoàn thành một hồi chật vật khiêu chiến hệ thống đánh chết gợi ý văn lên sắp nhận hắc cám cự ma tử vong cũng để cho lan linh căng thẳng thần kinh thoáng chiếm được thả lỏng thật giống như hệ thống đánh giá như vậy đây là một chàng chật vật khiêu chiến đối mặt đẳng cấp cùng thực lực viễn siêu tự mình hắc cám cự ma la ninh thần kinh trước sau căng thẳng dường như trên mũi đao vũ giả vượt sâu bên người đi đường giống như vậy không chút nào dám thả lỏng bởi vì một khi thả lỏng chờ đợi hắn liền là tử vong cái này không chỉ đối thân thể hắn tạo thành to lớn gánh nặng lại thêm cho hắn tinh thần mang đến áp lực nặng nề thật giống như một cây cung lớn dây cung đưa đầy sau đó tuy rằng bắn ra mỗi một tiến đều y lực tuyệt luân nhưng tự thân cũng chịu đựng áp lực t h lớn một cái không tốt liền có cung vỡ dây cắt đứt có thể may mà la ninh cái cung này cũng không có không đ từ đ o nơi này cũng có thể nhìn ra được hệ thống chiến đấu cho điểm tính toán là tương đương trí năng trừ kỹ xảo chiến đấu bên ngoài số lượng cùng thực lực tranh lệch cũng là cho điểm cao thấp nhân tố trọng yếu cho nên không chỉ hoa lệ kỹ xảo chiến đấu truy cầu độ khó cao chiến đấu cũng là thu hoạch cao cho điểm con đường cho nên, không nếu như có thể tại độ khó cao chiến đấu bên trong bảy gia hoa lệ kỹ xảo chiến đấu chiến đấu cho điểm nhất định sẽ càng cao hoặc nói đây là đi đến cao đẳng cho điểm cứng nhắc yêu cầu chỉ bất quá lan ninh thực lực bây giờ truy cầu những còn quá mức xa xôi lúc này đây có thể cầm cái cấp c chiến đấu cho điểm cũng đã rất tốt cho nên lan ninh cũng không có quá mức quấn quýt tâm thần thả lại đến hắc ám cự ma trên thi thể tay phải hơi phát lực đem hám tại huyết nục lầy lội trong xỉ vợ hẹ、e、ạ lệ cho rút ra、Phúc. người khác rút cây cải củ mang ra khỏi bùn lan ninh rút súng nhưng lộ ra số lớn huyết nục cùng mụ dịch thẳng cho hắn bắn tung toé một thân ô tinh nhưng hắn nhưng không để ý đến chỉ đối xỉ vợ hẹ、e、ạ lệ thân thương khẽ nhữ mày đến gần x ạ kích đối với súng ống thương tổn cực đại nhất là loại này trực tiếp dùng họng súng chống mục tiêu cơ thể tiến hành x ạ kích hành động nếu như vận khí không tốt thậm chí có nổ ống có thể tuy rằng lan n i n h vận khí không tệ xỉ vợ hẹ、e、ạ lệ chất lượng đủ mạnh mẽ đến đặt ở hắc á m cự ma trong miệng liên tục bắn mười phát cũng không có nổ ống nhưng nòng súng còn là không thể tránh khỏi xuất hiện biến hình thân thương nội bộ xuất hiện không ít kết cấu hư hao đã đến báo phế sát b ê n giới điều này làm cho lan n i n h thu hoạch đại lượng kinh nghiệm cùng danh vọng vui sướng trong nháy mắt tiêu thất hơn phân nửa bởi vì hắn phát hiện chuyến này nhiệm vụ trừ đi kinh nghiệm danh vọng cùng chiến lợi phẩm thu hoạch bên ngoài hắn hoàn toàn ở vào hao hụt trạng thái đồng thời hao hụt phải còn mười điểm nghiêm trọng đạn dược một số tạm thời không so đo 2.000 usd một chi số mười nước thánh lan n i n h dùng tròn ba chi mười vạn usd một chi cường hiệu a d ệ n lìn thuốc trích hắn dùng một chi lại thêm hai kiện đặc thù tài liệu、e、a dệt lìn thuốc trích hắn dùng một chi lại thêm h i kiện đ ặ thù tài liệu a lệ nhiều như dừng liền tính được hắn chuyến này trang bị tổn hao phí dụ tối thiểu có mười mấy vạn lúa sd dựa theo cái này xu hướng phát triển tiếp lại tiếp mấy chuyến nhiệm vụ hắn chẳng phải là muốn đem phòng để bán nhất thời lan n i n h chỉ cảm thấy tự mình lòng đang dìm á u rất đau rất đau rất đau không được sau đó loại nhiệm vụ này nhất định phải thêm tiền rút kinh nghiệm xương máu lan n i n h âm thầm làm xong tăng giá ý nghĩ đem bỏ rơi ô h ế xỉ vợ e ạ lệ cắm hồi xuống túi cất bước hướng mình vũ khí dương đi đến k lan n i n h nhấn chót mở đóng cường quang chiếu sạng lại đem vũ khí dương mở ra lấy ra dược phẩm cùng băng vải chuẩn bị cho mình băng bó hắc á m cự ma một đôi lợi trảo lực sát thương không cần nhiều lời chính là một đầu châu phi tượng đều có thể dễ dàng mở ngược b ể bụng người thì càng thêm đừng nói nữa sợ là một móng v ư ớ t đi xuống liền muốn biến thành đầy đất cục thịt mới nếu như không phải là nước thánh hiệu quả đúng lúc phát huy xứ lan ninh tại hắc á m cự ma công kích được trước khi tới khôi phục thanh tỉnh thoáng về phía sau chết đi cơ thể chỉ sợ hắn đã cho hắc á m cự ma lợi trảo phân thây dù vậy cái này hắc á m cự ma lợi trảo công kích nhưng đối với hắn tạo thành cực kỳ thương tổn nghiêm trọng năm đạo vết thương sâu tới xương dường như năm đạo huyết sắc khe danh giống như vậy chiếm giữ tại lan n i n h trên lồng ngực cốt cách kẽ hở trong thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy tim đập đường biển thương thế như vậy đối với lan n i n h mà nói cũng là không hơn không kém trọng thương chỉ bất quá tại cường hiệu hạ diện lìn cùng ma giới c h i tinh song trọng thêm được xuống thể chất của hắn thuộc tính tăng cường rất nhiều sinh mệnh năng lực hồi phục cũng nhận được k i n h người để thăng cho nên thương thế này đã được đến hữu hiệu khôi phục có thể thấy năm đạo vết thương mặt ngoài hiện tại đã kết thành khối tình trạng vết máu nội bộ huyết nhục bắt đầu chữa trị khép lại đã không còn máu tươi theo lan linh hành động mà chảy ra xem ra không cần bao lâu là có thể hoàn toàn khôi phục ây thấy vậy la ninh nhưng là làm một tiếng thở dài lập tức đưa tay phải ra ấn đặt ở tự mình trên lồng ngực đem vài đạo đã vậy kết vết thương kiềm chế mở ra có thể máu tươi lại một lần nữa tràn đầy chạy ra ngoài không nên hiểu lầm la ninh cũng không có tự mình hại mình hứng thú làm như vậy hoàn toàn là bởi vì trạng thái chúng độc nói rõ hát cám cự ma lợi t r ả o bên trong mang theo đáng sợ độc tố cái này độc tố sẽ với thân thể người tạo thành cực ảnh hưởng tồi tệ như chúng độc người vì nhân loại lại thể chất thấp hơn mười điểm đem trực tiếp hướng ngẽn đi chuyển biến như chúng độc người thể chất cao hơn mười điểm Nó tính cũng thể chất thuộc tính cũng sẽ ở đây ộ độc c tác dụng duy trì liên tục chúng trước, chất chuyển tố trì bớt, tại chúng độc hiệu quả tiêu thất trước, như thể chất giảm bớt trí trở xuống, đem chuyển biến trở thành xuống, dưới dụng duy như liên giảm hiệu giảm điểm biến điệp. huyện quả đem đ cũng chính là lan n i n h nhất định phải đem chính mình vết thương mở ra nguyên nhân hắc ám cự ma lợi chảo mang theo độc tố còn di lưu tại vết thương của hắn trong hắn nhất định phải đem rửa sạch nếu không đợi đến cường hiệu ạ dện i lìn hiệu quả tiêu thất thể chất của hắn thuộc tính hạ thấp một ư ơ i trở xuống vậy thế giới này liền lại muốn nhiều hơn một chỉ huyện đít bởi vì đó cũng không phải sinh vật độc tố hoặc tổng hợp độc tố mà là một loại từ h á cam cự ma lực lượng tinh thần hình thành pháp thuật hình độc tố chỉ cần sử dụng nước thánh là có thể rửa sạch hiện tại lan ninh trong tay còn có bảy chi số mười nước thánh dùng tại trên người mình cũng không có cái gì không bỏ được lúc này một tay mở ra vết thương một tay kia cầm lấy nước thánh ngã vào tự mình trong vết thương suy tuy nói chỉ là cấp bậc thấp nhất số mười nước thánh nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm theo một trận kêu lên liên tiếp h á cam khí lưu liền ở đó nước thánh hào quang bên trong búp hơi ra đảo mắt tiêu tán hết sạch như vậy thất thường tiêu hao tròn năm chi nước thánh lan anh quen thuộc bảng lên trúng độc trạng thái mới biến mất nhìn năm chi nước thánh không bình lại không thấy một vạn đ usd lan anh không nói thêm gì yên lặng cầm lấy băng vải cho mình bao ghim sau một lát băng bó xong hết lan anh lại từ vũ khí trong dương lấy ra một cái dự trữ hao chống đạn thay lại nhặt lên t r ư ớ c thả xuống đất áo khoác ngoài một lần nữa mặc vào mặc chỉnh tề sau đó hắn không để ý đến vẫn còn ngơ ngác sững sờ ke di mấy người một tay cầm vũ khí dương một tay kia đem hắc cám cự ma to lớn thi thể khiêng lên đầu vai xoay người liền hướng động đi ra ngoài chương thắng lợi trở về hắc hắc nhìn thấy lan ninh ly khai thất hồn lạc phách mấy người mới giật mình tỉnh lại luôn miệng gào thét muốn gây nên sự chú ý của hắn nhưng lan ninh nhưng thật giống như không có gì cả nghe tựa như dưới chân bước tiến không có chút nào dừng hoãn đ ả o mắt liền khiêng hắc cám cự ma thi thể biến mất ở trong bóng tối no lan ninh ly khai để vừa mới thấy hy vọng mấy người lại là lún vào trong sự sợ hãi kiệt lực hô hoán gào thét nhưng trừ tiếng vang ở ngoài căn bản không gặp mảy may trả lời vô biên hắc cám làm người tuyệt vọng sắp sửa hít thở không thông bỏ qua mấy người phản ứng không nói âm lanh chân trượt đường mỏ t r ò n g lan n i n h khiêng hát cám cự ma thi thể nhanh bộ hành động rất nhanh liền trở về trước hẹn đít vây công hắn vị trí mười bộ hẹn đít thi thể cũng còn ngã vào chỗ cũ xem ra cái này trong hầm mỏ cũng không có cá l ọ t lưới vàng không lấy hẹn đít tập tính tuyệt đối sẽ không b ô n g thai những thi thể này lan n i n h đi tới một cụ hẹn đít tinh anh bên cạnh thi thể đưa ra chân phải hất một cái liền đem chồng tới đầu vai cùng hát cám cự ma thi thể c h ồ n g người tựa như c h ồ n g lên nhau c ư ờ n g hiệu ạ dễ liền hiệu quả còn có thể duy trì liên tục một đoạn thời gian lan anh nhất định phải tại đây cường hóa hiệu quả kết thúc trước đem hắc cám cự ma cùng những hẹn đi thi thể rời chuyên trở ra ngoài nếu không chờ hắn lún vào trạng thái hư nhược quỷ mới biết muốn thế nào đem nhiều như vậy không thể cho hấp thụ ánh sáng thi thể dọn ra ngoài la ninh cũng không muốn tự mình tân tân khổ khổ nỗ lực lớn như vậy đại giới mới lấy được chiến lợi phẩm nửa đường vào túi láo của người khác cho nên hoạt động nhất định phải nhanh cái gì cứu đám người kia để cho bọn họ hỗ trợ đừng nói dỡn là hắn nhóm hiện tại cái trạng thái này có thể không thêm phiền là tốt lắm rồi muốn bọn họ đi rời hẹn đi thi thể sợ rằng so giết bọn họ còn khó hơn có cái đó công p l a ninh n còn không bằng tự mình đem chân bước nhanh một chút cao đến mười sáu điểm thể chất cũng không phải là nói dỡn bây giờ lan ninh khiêng một đầu hắc á m cự ma cùng hai cái hẹn địch tinh anh thi thể căn bản dễ dàng nếu như không phải là thực sự điệp không nổi treo không đi lên hắn nói không chừng một chuyến là có thể đem những thi thể này toàn bộ rời chuyên trở ra ngoài đốn thủi giữa sân nhìn ánh mặt trời chiếu xuống vẫn là ưu ám vô cùng rừng rậm mặt t h ẻ trong lòng tràn đầy bất an nằm chặt điện thoại cùng lúc trước lan ninh giao cho hắn danh thiếp nhiều lần muốn cứ gọi phía trên dây số nhưng cuối cùng lại ngừng lại vẻ mặt quấn quýt không n ớ t đông nhiên một trận động tĩnh chuyển、đến. sợ đến hắn suýt nữa đem điện thoại quẳng tại mặt đất hốt hoảng hướng thanh nhầm kia nguồn gốc phương hướng nhìn lại đúng lúc trông thấy một đạo cường trang cao lớn thân ảnh tự từ trong rừng rậm nhanh chân đi ra trên vai còn khiêng mấy cổ đống chồng lên nhau thi thể không phải là lan ninh là ai nhìn lan ninh trên vai mấy cụ thi thể mặt thẹ cũng là bị dọa giật mình tại nguyên chỗ nhất thời không dám lên trước lan ninh nhưng không cần quan tâm nhiều khiến thi thể đi tới bên cạnh xe của mình toàn bộ ngã xuống buồng sau xe lên pho ác điệu là xe bán tải xe hàng buồng sau xe cũng không lớn thậm chí ngay cả h á cám cự ma thi thể cũng không có cách nào tiếp nhận cho nên lan ninh chỉ đem hẹn đi thi thể đặt đi vào hát cám cự m à thi thể để ở một bên chuẩn bị cuối cùng dùng dây thường buộc tại cạnh trên lại dùng mui thuyền vải tiến hành che đậy lúc này mặt t h ẻ tự trong khiếp sợ khôi phục lại đi tới bên cạnh xe hướng lan ninh dò hỏi lan ninh tiên sinh chuyện này đối mặt mặt t h ẻ khiếp sợ cùng hỏi lan ninh không làm để ý tới đem thi thể chứa sau khi lên xe lại tiến nhập rừng rậm bước nhanh hướng hầm mỏ chạy đi cứu mạng ai có thể đến cứu lấy chúng ta chơi ạ h á cám trong hầm mỏ mấy người có nhưng đang gọi có bất lực nước lở cũng có người bệnh tâm thần gần điên cuồng ở nơi này bầu không khí càng lúc lúc tuyệt vọng trong bóng tối lại sáng lên quan mang một bóng người cao lớn chậm rãi đi tới bước chân thong thả hô hấp cũng có chút ồ ồ t r ự c khiến cứ gọi trong mọi người trong nháy mắt ngừng thanh âm ánh mắt hoảng sợ nhìn người rất sợ lại là một đầu quái vật nhưng lần này bọn họ là may mắn theo quan g mang từ từ rõ ràng cũng không quái vật gì mà là là người cứu lấy chúng ta cứu lấy chúng ta nhìn đi quay lại lan ninh mấy người liều mạng gọi hô lên rất sợ hắn lại một lần nữa xoay người lý khai thấy vậy lan ninh không lời vô ích rút ra dao găm đi ra phía trước đem t r ó i mấy người dây thừng cắt lập tức nói rằng đi thôi dứt lời không để ý tới mấy người phản ứng như thế nào dẫn theo đèn tin xoay người liền hướng động đi ra ngoài không có sai đèn tin cường hiệu ạ dện liền hiệu quả đã kết thúc bây giờ lan ninh đang đứng ở trạng thái hư n h ư ợ c có thể không có cách nào giống trước giống nhau dẫn theo nặng như vậy vũ khí dương chạy khắp nơi m u ộ n chiếu sáng cũng chỉ có thể cầm đèn tin mấy người trạng thái tuy rằng rất kém cỏi nhưng thấy đến lan ninh ly khai không dám dừng lại xuống tới mỗi một người đều cắn răng đi theo cước bộ của hắn sợ bị để qua cái này địa ngục nơi bình thường t o à ngay bộ i i ả q này n g n i mặt mỗi đại chỉ h thẹ ô n n g mới hồi phục tinh thần lại luống cúng tay chân lấy ra một cái phong thư giao cho lan ninh nói rằng đây là sáu mươi n g h n usd chi phiếu ta đã viết xong ừ m lan ninh tiếp nhận phong thư lấy ra chi phiếu vừa nhìn xác nhận không có lầm sau đó mới thu vào sau đó ít có c ư ờ i nói hợp tác khoái trá nếu như bên này còn có vấn đề gì có thể tới tìm tan ữ a xem như là bán sau phục vụ miễn phí đương nhiên nếu như là mặt khác sự kiện vậy sẽ phải cái khác thu lệ phí tốt tốt đám người đứng chung một chỗ một bên nhìn theo chờ đậy thi thể xe ly khai một bên hồi ức mới kinh lịch thật lâu không nói tiếng nào mấy người đắm chìm trong không rõ trong không khí tâm tình không do phức tạp nhưng tất cả những thứ này đều cùng lan ninh không quan hệ hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên trở lại tự mình sự vụ sở đem cái này một xe chiến lợi phẩm chuyển hóa trở thành thực tế lực lượng thế giới này càng ngày càng nguy hiểm lan ninh bức thiết cần muốn làm bản thân mạnh lên bằng không ai cũng không dám bảo chứng tiếp theo hắn là thợ săn còn là con mồi chương mười bảy ác linh tuy rằng lan ninh buổi sáng liền tiến vào rừng rậm quét sạch hẽn đi xào huyệt cũng không có tiêu hao quá nhiều thời gian nhưng cuối cùng hắn là ban đêm mới chính thức bước trên đường về không có cách nào vận chuyển thi thể là một cái cực kỳ phiền t o á i công tác dù cho lan ninh hoạt động đã tận khả năng tăng nhanh nhưng cường hiệu hạ rền lìn duy trì liên tục đã đến giờ là chỉ có mười phút thời gian ngắn như vậy hắn thế nào không có khả năng đem tất cả hẹn đít thi thể đều mang lên xe lún vào trạng thái hư nhược sau đó lan ninh thì càng là không có cách nào chỉ có thể đem trong hầm mỏ the di mấy người cứu để cho bọn họ giúp khuân vận hẹn đít thi thể kết quả cái này m ở t ồ i rời liền từ buổi sáng đem đến gần tối thẳng đến lan ninh tâm đều mệt mỏi bọn họ miễn cưỡng mới đem xe c h ứ a tốt ban đêm đường về xe mới vừa mở không bao lâu liền thấy sắt trời cấp tốc cảm đạm xuống màn đêm bông xuống bóng tối bao trùm có thể cái này rộng hoang vắng châu đường cái trong nháy mắt tăng thêm một phần âm trầm cùng khí tức kinh khủng nước mỹ liên bang quốc thổ diện tích cực đại nó địa hình lại lấy bình nguyên làm chủ bởi vậy tu kiến tại châu cùng châu ở giữa châu đường cái đại thể đều có như vậy đặc điểm chống trải hoang vắng phong cảnh tuy rằng rộng nhưng là lộ ra thiếu m ư ợ n để l ữ đồ bên trong đám người mười điểm khát vọng kích thích đây cũng là vì sao tại hồ li út đường cái đ ị a ảnh nhất là đường cái khủng bố đ ị a ảnh trước sau kéo dài không suy duyên cớ đường cái văn hóa là nước mỹ liên bang văn hóa hệ thống bên trong vô cùng đại biểu và một rất nhiều nhiều điện ảnh người đều thích lựa chọn cái này để tài đến rơi tự mình sáng ý cùng linh cảm đương nhiên đây là tương đối văn nghệ lời giải thích trên thực tế đường cái phiến đặc điểm lớn nhất cũng không phải là cái gì văn hóa mà là giá thành không cần gì bao nhiêu áo r ộ n g cũng không cần cái gì tòa nhà quan cảnh một cái đường cái một chiếc xe mấy cái diễn viên là có thể đánh ra một bộ phim cái này giá thành thấp không thấp không hề nghi ngờ rất thấp nhưng lại hơi chính là như vậy giá thấp điện ảnh bình thường có thể thu được tốt thương nghiệp thành tích lấy tên từ thân vùng texas làm thí dụ bộ phim này chế tác giá thành không tới mười vạn đô la nhưng phát hình s ó c nhưng ở bắc mỹ ôm đồn xuống ba chục triệu đô la phòng bán vé giá thấp chế tác cao tiền lời hồi báo như vậy điện ảnh làm sao có thể không chịu đến vốn liếng hữu hay cùng truy đuổi cho nên rất nhiều điện ảnh nhà máy hiệu v u ô n đều nhu cầu danh lợi tại quay chụp đường c á i phiến nhất là sợ hai đề tài đường c á i phiến hầu như hàng năm cũng sẽ có một đống lớn đường cái sợ hai đề tài điện ảnh chiếu phim cái này cũng có thể tại điện ảnh thế giới trong đường cái vẫn là cái nhiều t a i nạn chỗ ngươi vĩnh viễn không biết tại đây bên trên mình có thể đụng vào chút lộn xộn cái gì vật tốt giống bây giờ gió lạnh gào két rát hàn ý trận trận có tới lan i n h ngồi ở trong xe một tay đem khống tay lái một tay cầm điện thoại gọi cái đó đã hơn mười ngày không có tin tức dây số đáng tiếc lúc này đây cũng không có chuyện được lan i n h to mày b u ô n g điện thoại xuống nhưng lo âu trong lòng nhưng thủy trung lái đi không được bởi vì đời trước là cô nhi duyên cớ lan i n h sau khi sống lại tuy nói là làm người hai đời nhưng phụ tử cảm tình như cũ sâu đậm hiện nay la đức một cái người âm thầm đã thất t n g lan anh tự nhiên không yên lòng nếu như không phải là thực tại không có tin tức gì cùng đầu mối hắn đã sớm đi từng ì còn là thợ sang nghiệp đoàn cùng pháp sư hiệp hội một thành viên nhưng về sau không biết bởi vì sao duyên cớ lại bị khu trục đi ra ngoài từ đó về sau tất cả người thấy hắn đều tránh không kịp thậm chí có nghe đồn hắn bị ác ma chớ c h ú hành đ ầ u ở trong nhân thế gieo rắt hai ách tất cả cùng hắn tiếp xúc người đều sẽ tao nộ không rõ hiện tại cha mình cùng người như thế dính liễu quan hệ lan anh cũng là rất nhức đầu nhất là tại hai người kêu người đều tại là mất m tích dưới tình huống hắn thậm chí ngay cả người cũng không có cách nào tìm được quên đi thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng rồi sẽ có biện pháp lan anh không phải là cái loại này chuyển giúp vào sừng châu người đã sự tình không có manh mối vậy thẳng thắn không đi nếu mớn về trước sự vụ sở đem cái này một xe thi thể xử lý rồi hay nói xinh xinh l i ê n tại lan ninh chuẩn bị chuyên tâm lúc lái xe đặt ở bộ lái lên một cái cũ kỹ ra đi ô lại t r ợ t phát ra ẩm ý điện lưu thanh âm ừng lan ninh nhìn rồi đột nhiên phát sinh dị hưởng cũ kỹ ra đi ô lắc đầu tự rêu nói ta đây là vận khí quá tốt còn là vận khí quá kém dứt lời lan ninh đảo mắt hướng ngoài xe nhìn lại kết quả lại phát hiện bốn phía không biết lúc nào tràn ngập lên vũ khí tầm nhìn cứ thấp không nói xa xa đã gần chỗ cảnh tượng đều mười điểm mơ hồ thấy vậy lan ninh cũng không có dừng xe chỉ là chậm lại tốc độ để cái này nghiêm trọng quá tải pho ác điều tại đường xe chạy lên chậm r ã i chạy bỗng nhiên ô t h ê lanh khóc chuyển đến lan ninh theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy phía trước ven đường lên chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái người một người mặc đ ồ ngủ màu trắng tóc vàng nữ nhân nàng làm một cái như vậy người đứng ở ven đường đưa lưng về phía lan ninh phương hướng khóc có lồi có lõm cơ thể ở đó đơn bạc đ ồ ngủ màu trắng xuống như ẩn như hiện làm người ta không khỏi mơ màng hết bài này đến bài khác ừ m thấy vậy lan ninh phản ứng cũng là thẳng thắn Đem đi, xe về v phía trước lái đi. tại tóc lái à nữ g kia n nhân b ê nước cạnh ngừng lại, quay cửa có cần lại, ngừng kính xe xuống, lên tiếng hỏi, có gì cần hỗ trợ à? Nữ nhân n hỏi, hỗ hả? gì quay xe trợ nở một tiếng chậm rãi quay đầu lộ ra một cái ưu ám khô gầy tràn đầy nếp vốn sợ hai khuôn mặt miệng mũi chỗ thậm chí ngay cả da thịt đều không tồn tại trắng bệnh cốt cách cùng hàm răng để lộ tại trong không khí nhưng vẫn là khép mở phát sinh thanh âm khẳng khẳng mang ta ẩm trả lời nàng là một chi từ cửa sổ xe trung phi ra nước thánh cùng họng súng bên trong lóe ra dựng lên đỏ sầm qua mang a bình bị đạn xuyên thấu đập tan lóng lánh nhàn nhạt tia sáng nước thánh vẩy ra ra cùng ma lực kiện hàng viên đạn cùng nhau ẩm ẩm xuyên thấu nữ nhân sắp sửa hư huyễn thân thể dẫn phát ra một tiếng thê lương thét trói thai lập tức hư ảnh tan loạn theo gió rồi biến mất đánh chết mục tiêu chiến đấu kết thúc lấy được kinh nghiệm hai trăm hai mươi thu được danh vọng hai trăm hai mươi chiến đấu cho điểm ép chiến đấu đánh giá đánh lén là không vinh dự hành động dù cho đối thủ là một chỉ ác linh không để ý đến hệ thống đánh giá nhìn cấp tốc tiêu tán hư ảnh lan ninh thỏa mãn gật đầu lẩm bẩm cũng không tệ lắm c h í nếu như làm một cái trên cái thế giới này quái vật gì nhất làm cho người ta chán ghét vấn quyền điều tra lan ninh dám cam đoan chín mươi chín phần trăm thợ săn cũng sẽ trả lời ác linh vì sao thợ săn nhóm sẽ cho ra như vậy đáp án rất đơn giản nghèo ác linh loại vật này đối với thợ săn mà nói hầu như không có bất kỳ giá trị gì giết chết chúng nó cũng sẽ không được cái gì chiến lợi phẩm nếu như không có nhiệm vụ thù lao hoàn toàn chính là đang làm việc nghĩa tiền lời thấp còn chưa tính hết lần này tới lần khác đồ chơi này còn rất khó xử lý linh thể của bọn nó có thể miễn dịch tuyệt đại bộ phân công kích tầm thường khu linh thủ pháp chỉ có thể tạm thời đưa chúng nó s u a tan căn bản không có biện pháp đưa chúng nó chân chính giết chết chỉ có hai cái phương pháp có thể chân chính giết chết chúng nó một là tìm được chúng nó thi cốt đốt thành cho bụi hai là sử dụng thần thánh thuộc tính vật phẩm hoặc uy lực mạnh mẽ pháp thuật trực tiếp tiêu diệt linh thể của bọn nó người trước cần tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực tiến hành điều tra cái sau cần đầy đủ tiền tài cùng thực lực là chống đỡ đây đối với thông thường thợ săn mà nói độ khó hệ số quá lớn cho nên trừ phi có chủ thuê nguyện ý cho ra kết xù thù lao bằng không có rất ít thợ săn sẽ tiếp thu cùng ác linh tương quan nhiệm vụ nhưng vấn đề là nếu như giao được nổi kết xù thù lao người đó còn có thể xin cái gì thợ săn à, đi tìm danh tiếng tốt hơn danh khí lớn hơn nữa chuyên nghiệp cũng càng thêm nối khẩu thánh đường giáo hội không phải là tốt hơn sao mà khi ngươi có nhằm vào thủ đoạn sau đó cái này ác linh giải quyết thì không phải là cực kỳ khó khăn đầu tiên ngươi phải nhớ kỹ loại này thần kỳ loại siêu phàm sinh vật đại thể đều tồn tại hành động khuôn mẫu cùng hành động điều kiện thật giống như vừa rồi lan ninh tại ven đường gặp phải cái đó bạch dĩ nữ nhân nàng hành động khuôn mẫu chính là tại ven đường khóc cho nên nàng sẽ chỉ ở ven đường xuất hiện sẽ không chạy loạn khắp nơi đây là nàng hành động khuôn mẫu trừ hành động khuôn mẫu ở ngoài nàng vẫn tồn tại một cái hành động điều kiện thỏa mãn hành động này điều kiện nàng mới có thể đối mục tiêu phát động công kích nàng hành động điều kiện là cái gì có thể chính là vừa rồi đối lan ninh nói câu nói kia nàng nhất định phải đem những lời này nói xong mới có thể đối l a ninh phát động công kích cái này rất giống, dinh, giống nhau chỉ có xem qua quyển bằng ghi hình người mới có thể leo lên trình tử vong danh sách ác linh hành động điều kiện cùng hành động khuôn mẫu vừa là nhược điểm của bọn nó cũng là sự cường đại của bọn nó chỗ nhược điểm không cần nhiều lời giống lan ninh mới như vậy nắm lấy cơ hội khởi động đánh lén chính là ví dụ tốt nhất cường đại thì là chỉ hành động điều kiện thỏa mãn sau đó chúng nó có thể phát huy ra lực lượng kinh khủng trong này có thể dính đến một phần quy tắc tính chất vật cụ thể là chuyện gì xảy ra lan ninh cũng không rõ lắm nhưng bất kể như thế nào đối với ác linh loại vật này chỉ cần ngươi có thể bắt được hành động của nó khuôn mẫu tránh hành động của nó điều kiện dùng lại dùng nhằm vào công kích vậy hay là rất dễ giải quyết lan ninh vận khí cũng không tệ lắm nho nhỏ này nhạt đệm qua đi liền không nữa gặp phải phiền phái gì cuối cùng tại nửa đêm thuận lợi trở lại tự mình sự vụ sở tuy rằng hận không thể lập tức xử lý chiến lợi phẩm nhưng suy yếu vô lực cơ thể còn là để lan ninh không thể không bỏ đi cái ý niệm này đem xe lái vào gaza lại trở lại sự vụ sở trong nỗ lực đẩy ra cửa đá tiến nhập dưới đất đầu trước quay về vũ khí phòng đem trên người vũ khí trang bị rỡ xuống lại bỏ đi dính đầy máu tanh cùng nước bùn quần áo và đồ dùng hàng ngày mở ra đã bị huyết dịch thấm đấm băng vải thẳng đến cả người xích loá lan ninh mới xoay người đi vào phòng tắm cho bùn tắm lớn đổ đầy nước nóng thử một chút nước cấm xác định thích hợp sau đó lan ninh lại từ trên giá lấy xuống một túi cùng loại tắm mới bọc nhỏ xé mở đóng gói rán đem bên trong trong suốt trong sáng trắng tình trạng kết quả ngược nhập trong bùn tắm không chờ một lúc bùn tắm này bên trong nước nóng liền biến thành s à n s ạ c chất lỏng màu nhũ b ạ c vận mệnh xa phòng tắm loại hình dự vật tắm thuốc hiệu quả ngâm sau có thể nhanh chóng trị hết cơ thể th k h giới phục thiệu nhọc, truyền thuyết tại dạy vài cơ dưới sự chỉ dẫn huynh đại hội người khai sáng theo một loại thần kỳ thực vật bên trong nói lấy da ẩn chứa cường đại sức sống vật chất cũng đem chế thành một loại đặc thù xà phòng tắm dùng cho bồi dưỡng huynh đệ hội tinh anh tích h khách vận mệnh xa phòng tám tương tự là lan ninh theo một cái lòng dạ hiểm độc hai đạo buôn lậu trên tay mua được hàng lậu vốn có cường đại khôi phục hiệu quả có thể cấp tốc trị hết thương thế khôi phục cơ thể mệt nhọc cũng giải trừ dị thường trạng thái bao quát sử dụng cường hiệu ạ dện l ì n qua đi suy yếu vô lực hiệu quả cường đại giá tương đương ngang mới vừa nho nhỏ này một túi liền muốn một vạn đúng sd còn chỉ có thể sử dụng một lần thành thật mà nói lan ninh là không muốn dùng thứ này giá trị cái gì tạm không nói đến liền nói tác dụng p ụ trực tiếp liền muốn khấu trừ tạo mệnh tuy rằng móc phải không nhiều lắm đại khái cũng liền mười ngày nửa tháng hình dạng nhưng chân con mũi nhỏ nữa hắn cũng là t h ị ta t ai nguyện ý không duyên n g n g cớ tiêu hao tuổi thọ của mình nhưng không cần lại không được bên ngoài còn có một xe chiến lợi phẩm để đây quỷ mới biết nhiều như vậy siêu p h à m hẹn đi thi thể sẽ đưa tới chút gì con rồi nếu như bị người ta đọc đi vậy thì không phải là điểm tuổi thọ vấn đề bốn mươi tám tiếng đồng hồ có thể xuất hiện chuyện xấu quá nhiều lan i n h thực sự không dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này cho nên tính là đau lòng cũng muốn cố nén lính dùng ừ. ấm áp dịch thể trong nháy mắt đem cái này suy yếu mệt mọi thân thể kiện hàng tiếp nhận trực khiến hắn phát ra một tiếng sảng khoái thang nhẹ tại đây vận mệnh xà phòng tắm dưới tác dụng lan ninh có thể rõ ràng cảm thấy có một cỗ lực lượng kỳ dị từ bên trong trí bên ngoài liên tục lan tràn đem thân thể mình bên trong đau nhức về n g o à i mệnh ngọc đều đè ép đi ra ngoài khôi phục thể lực tỏa ra sự sống cái này vận mệnh xà phòng tắm hiệu quả mặc dù là kích thích tiềm lực sinh mệnh đổi lấy tiêu hao khôi phục nhưng thực tế quá trình cũng không thống khổ trái lại để cho người ta cảm thấy m ư ơ i điểm dễ chịu liền lúc này lan ninh đều nhịn không được bông lòng thần kinh nhắm mắt đã ngủ say. Trưng bao bao bẹ bẹ cổ cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy lực lượng xác định tự mình đã hoàn toàn khôi phục lan ninh cơ thể tứ chi một trận phát lực ngưng kết thạch sáp nhất thời thoát ra tinh mịn vết dạng không chờ một lúc liền tại hắn rẽ rủa xuống phá vỡ đi ra tự trong bùn tắm đứng vậy lan ninh chỉ cảm thấy trạng thái trước nay chưa có tốt nhìn nữa tự mình trong ngực năm đạo vết thương sâu tới xương hiện tại đã hoàn thành khép lại chỉ còn năm cái màu hồng nhạt dấu vết lưu lại ở nơi nào chứng minh chúng nó đã từng tồn tại qua mạnh mẽ như vậy khôi phục hiệu quả trừ vận mệnh x à phòng tắm công lao ở ngoài lan ninh tự thân cường đại tố chất thân thể không thể coi thường dù sao cái này vận mệnh x à phòng tắm tác dụng cũng không phải trực tiếp cung cấp sinh mệnh lực mà là kích thích cơ thể người tiềm năng lấy tiêu hao sinh mệnh làm đại giá nhanh hơn thân thể thay thế cùng khôi phục nếu như không có đủ cường đại tố chất thân thể liền khiến cho phục vụ quên mình vận xà phòng t ắ m vậy không vẹn vẹn vận mệnh xà phòng tắm khôi phục hiệu quả sẽ giảm bớt nhiều tiêu hao thọ mệnh cũng sẽ rất là tăng trưởng căn bản là xứ không dùng được mấy lần chỉ có giống lan linh như vậy cơ thể thuộc tính đột phá mười điểm cực h ạ n vốn có cấp một siêu phàm thể chất siêu phàm người mới có thể hoàn toàn phát huy ra cái này vận mệnh xà phòng tắm khôi phục hiệu quả cũng giảm bớt tiêu hao tuổi thọ mặt trái hiệu quả mặt khác sử dụng cái này vận mệnh xà phòng tám còn có một cái không tính là mặt trái hiệu quả mặt trái đó chính là dụng lông nhìn một chút dính dính tại xà phòng tắm trong lông nhìn lại mình một chút chân bóng cơ thể lan ninh trầm mặc một lúc lâu mới miễn cưỡng bình phục tâm tình xoay người ly khai phòng tắm mấy phút sau an mặc chỉnh tề lan ninh đi ra sự vụ sở đi tới xe của mình co trước xác định không có vấn đề gì sau liền bắt đầu vận chuyển thi thể tuy nói đã là sáng sớm nhưng bởi vì chị an duyên cớ trên con đường này vẫn là không có cái gì người đi đường thỉnh thoảng có mấy cái phóng túng trở về thanh niên cũng không dám hướng sự vụ sở bên này hành tẩu cho nên lan ninh công tác tiến hành m ư i điểm thuận lợi không qua một lát sau liền đem tất cả thi thể đều dọn vào sự vụ sở ẩm đóng cửa lại xong hạ xuống tiết h phanh xác định tất cả bảo mật công tác đều sau khi làm xong lan i n h mới nhắc lên một cụ hẹn địch thi thể hướng sự vụ sở phía tây trưng bày tường đi đến kiểm tra đo lường đến chiến lợi phẩm hẹn địch nô b ộ c thi thể trưng bày nên chiến lợi phẩm có thể thu được năm mươi điểm kinh nghiệm cùng năm mươi điểm danh vọng chiến lợi phẩm trưng bày sau không thể di động không thể làm xuống xin thận trọng quyết định có hay không trưng bày năm mươi điểm kinh nghiệm năm mươi điểm danh vọng lan anh một tay nhắc hẹn đ ị thi thể một tay vất cảm tự định giá một lát sau hỏi không có cái khác tăng thêm cường hóa à nên chiến lợi phẩm số lượng không đủ không cách nào cung cấp tăng thêm cường hóa như vậy a ngay này lan n i n h không trần trở nữa nhấc lên hẹn đi thi thể nhân tiện nói trưng bày lan n i n h tiếng nói vừa dứt liền gặp một ánh h à o quang từ trưng bày tưởng bên trong loại da dẫn theo thi thể tay phải tùy theo nhẹ một chút túi đầu nhìn lại trong tay đã g i n g tuyết ngẩng đầu nhìn nữa trưng bày tưởng nguyên bản g i n g tuyết trên mặt tưởng dĩ nhiên nhiều hơn một cụ lớn chừng ngón cái hẹn đi thi thể chiến lợi phẩm trưng bày thành công ngươi thu được năm mươi điểm kinh nghiệm năm mươi điểm danh vọng tòa nhà mặt danh giới đã mở ra ngươi có thể sử dụng kinh nghiệm cùng thanh âm giá trị kiến tạo sự vụ sở tòa nhà tòa nhà mặt danh giới à lan ninh thì thào một tiếng không có dành cho kiểm tra mà là xoay người lại nói ra một cụ hẹn địch thi thể đến kiểm tra đo lường đến chiến lợi phẩm hẹn địch tinh anh thi thể trưng bày nên chiến lợi phẩm có thể thu được một trăm năm mươi điểm kinh nghiệm cùng một trăm năm mươi điểm danh vọng cũng không tệ lắm tuy rằng vẫn là không có xuất hiện tăng thêm cường hóa nhưng cái này kinh nghiệm cùng danh vọng số lượng đã đạt đến lan ninh tâm lý giá cả vị cho nên hắn cũng không có quá mức do dự nhắc lên hẹn đ ị c h tinh anh thi thể nhân tiện nói t r ư n g b à y t r ư n g b à y thành công thu được một trăm năm mươi điểm kinh nghiệm cùng một trăm năm mươi điểm danh vọng t r ư n g b à y thành công thu được một trăm năm mươi điểm kinh nghiệm cùng một trăm năm mươi điểm danh vọng t r ư n g b à y thành công thu được một trăm năm mươi điểm kinh nghiệm cùng một trăm năm mươi điểm danh vọng t r ư n g b à y thành công thu được năm mươi điểm kinh nghiệm cùng năm mươi điểm, điểm danh vọng chứ đi hắc á m cự ma tiến dài thời gian gặp mất một con kia lan ninh lần này tổng cộng thu hoạch m ộ ư ơ i bộ hẹn đ h thi thể trong đó bốn con tinh anh sáu con nô b u ộ c những thi thể này để lên trưng bày tường trưng bày sau l a ninh n không chỉ thu được số lớn kinh nghiệm cùng danh vọng khen thưởng còn thu được một cái thành tựu tăng thêm cùng cường hóa hiệu quả ngươi trưng bày tường lên trưng bày mười bộ hẹn đi thi thể ngươi thu được thành tựu xưng hảo thực thi quỷ thợ săn ngươi thu được cường hóa tăng thêm thể chất thuộc tính thêm một nên thành tựu xưng hảo có thể thông qua trưng bày càng nhiều hơn hẹn đi thi thể cùng một thiết lấy nhân loại làm thức ăn siêu phàm sinh vật thi thể để thăng tiến giai thực thi quỷ thợ săn l a ninh n nhãn t h ầ n ngưng tụ cảm thụ được trong cơ thể lần thứ hai tăng trưởng lực lượng lúc này xoay người đem h á cám cự ma thi thể cũng cho khiến đến kiểm tra đo lường đến chiến lợi phẩm hát cám cự ma thi thể trưng bày nên chiến lợi phẩm đem thu được mười nghìn điểm kinh nghiệm cùng mười nghìn điểm danh vọng chiến lợi phẩm trưng bày sau không thể di động không thể làm xuống xin thận trọng quyết định có hay không trưng bày chú ý hát cám cự ma là vốn có truyền thuyết siêu phàm sinh vật mọi người sợ h ã i cùng kính sợ tại linh hồn lực lượng phóng đại xuống tạo thành một loại khác tín ngưỡng bởi vậy ngươi có thể mang cổ thi thể này tiến hành phân giải phân giải sau đem ngươi thu được vốn có lực lượng cường đại vật phẩm hoặc kỹ năng còn có thể phân giải ngay này lan ninh cũng là ngần ra, sau đó mới hồi phục tinh thần lại hỏi thế nào cái phân giải pháp phân giải chiến lợi phẩm cần kiến tạo đặc thù tòa nhà phân giải lô phân giải lô lan n i n h n h ú n m à y lúc này gọi ra vừa mới mở ra tòa nhà mặt danh giới phân giải lô đẳng cấp một hiệu quả có thể mang chiến lợi phẩm phân giải thành đặc thù tài liệu hoặc trang bị giá một nghìn e ít tờ hai nghìn danh vọng giá trị nhìn phân giải lô giới thiệu lan n i n h do dự một hồi cuối cùng vẫn lựa chọn kiến tạo vật lấy hiếm l ạ quý lan anh hiện tại tuy rằng cần gấp kinh nghiệm đến đề thăng tự mình nhưng theo trước chiến lợi phẩm trưng bày thu hoạch đến xem kinh nghiệm thu được độ khó cũng không lớn hoàn toàn có thể thông qua săn g i ế t hẹn đít loại đ ề d à i siêu phảm sinh vật đại lượng thu được hắc á m cự ma lại bất đồng săn g i ế t một đầu hắc á m cự ma không thể nghi ngờ nếu so với săn g i ế t một đám hẹn đít độ khó lớn hơn nữa bởi vì hắc á m cự ma không chỉ sức chiến đấu cường hãn số lượng còn mười điểm rất thưa thớt đem đổi thành săn g i ế t hẹn đít liền có thể thu được kinh nghiệm cùng danh vọng chẳng phải là có chút lãng phí ạ cho nên tính là trưng bày cái này hắc á m cự ma thi thể có thể thu được tròn một vạn kinh nghiệm cùng danh vọng la ninh còn là quyết định đem phân giải chương hai mươi trang bị cùng cường hóa tiêu hao một nghìn điểm e i t t r tiêu hao hai nghìn điểm danh vọng giá trị phân giải lô kiến tạo hoàn thành hệ thống l ệ n h như băng gợi ý thanh âm kết thúc sự vụ sở nhưng không thấy phản ứng gì lan n i n h chờ đợi một lúc cuối cùng nhịn không được lên tiếng hỏi chuyện này thì xong rồi là hay không mở ra phân giải lô còn cần mở ra tuy rằng không giải thích được đó là một cái gì thao tác nhưng lan n i n h không có quá nhiều nghi vấn trực tiếp một chút đầu đáp vậy mở ra ẩm tiếng nói vừa dứt liền gặp trong gặp hiệu ư như không một vẹt t quả có thể mang chiến lợi phẩm phân giải thành vốn có đặc thù lực lượng tài liệu hoặc trang bị giới thiệu có lực lượng thần bí phân giải lô là ác ma thợ săn thu hoạch đặc thù tài liệu cùng cường lực trang bị chủ yếu nguồn gốc được rồi ngươi nói là chính là nhìn đây căn bản không thể gọi bếp l ò phân giải lô lan i n h cũng không có tranh cãi yên lặng đem hắc cám cự ma thi thể nâng lên một thanh đầu nhập vào tinh vân trong nước xoáy ẩm cái này tinh vân vòng xoáy tuy rằng không lớn nhưng cùng trưng bày t ư ở n g giống nhau cụ có sức mạnh thần kỳ có thể hắc cám cự ma thi thể cấp tốc thu nhỏ lại trực tiếp rơi vào tinh vân vòng xoáy trung tâm sau đó vòng xoáy xoay tinh quang nở rộ đem hắc cám cự ma thi thể cấp tốc mất hết sau một lát tinh quang dần dần tán ba cái quang đoàn chia lịa ra như tinh thần thông thường trôi nổi ở đó trong nước xoáy hệ thống gợi ý t h a nhâm vang lên theo phân giải hoàn thành người thu được trang bị cự ma r a người thu được trang bị cự ma đầu người thu được vật phẩm xuống ống cường hóa tinh vân nghe hệ thống gợi ý thanh âm nhìn nữa tinh vân trong nước xoáy còn chưa hiện lộ hình dáng ba cái q u a n đ o ạ n trong lòng tràn đầy mong đợi lan ninh không lợi vô ích trực tiếp hướng tinh vân vòng xoáy đưa tay ra lập tức chỉ thấy tinh quang nghiền nát cấp tốc tiêu tán cảm giác va chạm vào cái gì vật lan ninh đem tay thu hồi vừa nhìn phát phát hiện mình lại lấy ra lộ da hát sắc ra bao tay cự ma da trang bị phẩm chất bặt trang bị loại hình bao tay trang bị chất liệu cự ma vỏ ngoài trang bị thuộc tính thể chất hai tinh thần hai sinh mệnh tốc độ khôi phục một ma lực tốc độ khôi phục một trang bị đặc hiệu cường ma đây đối với từ h ắ t cám cự ma vỏ ngoài chế thành bao tay có thể tăng cường ma lực của ngươi hiệu quả đang trang bị cái này giao bao tay sau ngươi tất cả đi qua hai tay thả ra ma lực kỹ năng đều muốn đạt được một cấp bậc tăng cường giới thiệu tốt nhất không nên đi nhớ nó là dùng tài liệu gì chế luyện bạc phẩm chất trang bị tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý nhưng xem cái này cự ma ra thuộc tính la ninh vẫn còn có chút khiếp sợ thể chất hai tinh thần thêm hai sinh mệnh tốc độ khôi phục một ma lực tốc độ khôi phục thêm một còn có thể để thẳng tất cả đi qua hai tay thả ra ma lực kỹ năng vừa lên đến chính là chỗ này loại toàn diện không bình thường trang bị ngoại trừ kinh hỉ lan ninh thực sự không biết phải hình dung như thế nào tự mình thời khắc này tâm tình quả nhiên kiến cái này phân giải lô là chính xác mười nghìn điểm kinh nghiệm tuy rằng quý giá nhưng cùng cái này bạc phẩm chất trang bị so sánh với vậy hoàn toàn không đủ nhìn càng chưa nói đây vẫn chỉ là một phần ba thu hoạch sau đó có thể hay không còn có vui mừng lớn hơn ô n chờ mong lan ninh lại đưa tay ra hướng tinh vân vòng xoáy bên trong thể tích lớn nhất một quả cầu ánh sáng trộm tới tại nghiền nát tinh quang trong lan ninh đem tay thu hồi phát phát hiện mình dĩ nhiên cầm lấy một cái to lớn hùng lộc đầu lâu xem ra cùng hắc cám cự ma trên đầu cái đó không có gì khác nhau cự ma đầu trang bị phẩm chất xanh đậm trang bị loại hình mũ giáp trang bị chất liệu cự ma xương sọ trang bị thuộc tính sinh mệnh tốc độ khôi phục hai ma lực tốc độ khôi phục hai trang bị đặc hiệu suy nghĩ cái này từ hắc á m cự ma xương sọ chế thành mã thành mũ giáp vốn có cực kỳ sức mạnh thần kỳ có thể giúp đỡ ngươi càng có hiệu suất vận dụng ma lực có thể ngươi tất cả kỹ năng ma lực tiêu hao giảm bớt mười phần trăm nhưng một lần tối đa giảm bớt năm mươi điểm trang bị giới thiệu đ e o cái này vào mũ giáp có thể sẽ dẫn phát một phần hiệu lầm không cần thiết chuyện này nhìn cái này cự ma đầu ngoại hình cùng thuộc tính lan linh đầy cõi lòng mong đợi tâm trong nháy mắt liền l ệ n h nửa đoạn sinh mệnh khôi phục ma lực khôi phục cộng thêm tiêu hao giảm bớt cái này trang bị tuy rằng không thể cùng bạc phẩm chất cự ma ra đánh đồng nhưng ở xanh đậm phẩm chất trang bị bên trong cũng coi như không sai lệnh lan linh cảm thấy lung túng là hình dạng của nó một cái trắng bệnh thật lớn nặng nề g h hùng lộc sướng sọ bên trên còn có một đôi sử hiệu đồ chơi này mang tới trên đầu đi không chỉ sẽ trở ngại phạm vi nhìn ảnh hưởng hành động còn có thể dẫn phát rất nhiều hiểu lầm không cần thiết hiểu lầm cái gì lan ninh có thể không thèm để ý nhưng đối với phạm vi nhìn cùng hành động ảnh hưởng hắn lại không thể bỏ qua muốn hắn làm món này trang bị hy sinh phạm vi nhìn cùng hành động lực đó là tuyệt đối không thể có thể chẳng lẽ nói cái này thật vất vả đạt được trang bị phải đặt ở góc phủ đụi hạ Liên Lan tại La Ninh cuốn quy giải tỏa đặc thù tòa nhà trang bị tủ trang bị tủ đẳng cấp một hiệu quả ác ma thợ săn có thể mang để không trang bị để vào trang bị trong quầy được lưu giữ trong trang bị trong quầy trang bị không cách nào sử dụng nhưng ác ma thợ săn có thể thu được trang bị năm mươi thuộc tính hiệu quả chú ý một cái trang bị tủ chỉ có thể gửi một cái trang bị lại trang bị đẳng cấp không thể cao hơn trang bị tủ đẳng cấp kiến tạo tiêu hao hai điểm danh vọng giá trị đều đến phân thượng này laninh còn có thể nói cái gì lúc này gật đầu nói kiến hiện tại liền kiến còn có nhiệm vụ kia khen thưởng đặc thù tòa nhà cùng nhau xây đi tiêu hao 2.000 điểm danh vọng giá trị vũ khí dương kiến tạo hoàn thành bắt đầu rút ra đặc thù tòa nhà rút ra hoàn thành ngươi thu được đặc thù vật kiến trúc đệ vịu may cờ gì chưa bài đệ vịu may cờ gì chưa bài đẳng cấp một hiệu quả vốn có lực lượng thần bí sự vụ sở chưa bài có thể đối t à i ác tạo thành nhất định kinh sợ nhưng là có thể hấp dẫn đến một phần nhân vật mạnh mẽ một cái chưa bài tuy rằng không tính là kinh hỷ nhưng lan ninh cũng không có quá khuyết điểm vọng trực tiếp đ ưu a mắt c h y ể n ám phẩm á t c chất xuống ống nhìn ư cái này đoàn cường hóa tinh vân lan anh suy nghĩ một chút cuối cùng theo vũ khí trong dương lấy ra trước kia thanh đoàn trẻ sơ đem đưa vào cường hóa tinh vân trong lan anh mới vừa khẩu súng đưa vào phân giải lô chỉ thấy đoàn kia xuống ống cường hóa tinh vân không kịp chờ đợi nào tới số lớn tinh quang nở rộ bọc lại đoàn trẻ sơ thân súng có thể linh kiện động tĩnh thanh âm liên tục truyền ra sau một lát tinh quang hàm đạm tinh vân tiêu thất chỉ còn lại có một thanh phong cách cổ xưa cổ xưa ẩn lộ ra thần thánh khí tức sọc gùn thối ma thánh diễm trang bị đẳng cấp xanh đậm trang bị loại hình sọc gùn trang bị chất liệu sắt thép bạc đỡ lati tí, gỗ tín ngưỡng lự trang bị đạn dược mười hai gột đạn đém đạn dược lượng chứa bảy phát trang bị quy cách độ dài chín trăm chín mươi bảy mm trọng lượng năm sáu mươi lăm kg tầm sát thương một trăm năm mươi m trang bị đặc hiệu lùi ma tín ngưỡng n g ưng tụ giao cho cái này món vũ khí cường đại lực lượng có thể công kích của nó có thể đẩy lùi bất cứ địch nhân nào nhất là vốn có tử vong lực lượng sinh vật tà ác trang bị đặc hiệu thánh diễm tín ngưỡng n g ưng tụ giao cho cái này món vũ khí thần thánh lực lượng nó nòng súng bên trong bắn ra mỗi một viên đạn đều muốn bổ sung thêm cực nóng thánh diễm đối tà ác tạo thành thật lớn tương tổn sử dụng điều kiện thể chất thuộc tính mười điểm trở lên giới thiệu ta đem đẩy lùi tử vong giết chết tà ác chương hai mươi mốt để thăng cùng học tập bởi vì phải suy nghĩ đến mang theo cùng ẩn nút vấn đề trước lan n i n h kia thanh đoàn trệ s m g h ì n t r ă m tám mươi bảy sọt gùn cũng không phải nguyên bản mà là đi rơi b ă n g súng rút ngắn n ò n g súng lắp lại bản súng ống tinh vân cường hóa sau đó cái này độ dài quy cách không có thay đổi chỉ là trọng lượng có gia tăng so sánh với nguyên bản đoàn t r ẻ s r dài đến 9 9 7 m m thân súng cái này bỏ đi b ă n g súng rút ngắn n ò n g súng sau chỉ có 5 9 7 m m t h ô i ma thánh diễm không thể nghi ngờ càng thêm tiện cho mang theo lan n i n h đưa nó treo đằng sau lưng dùng áo khoác ngoài che đậy kín hoàn toàn không cần lo lắng sẽ đưa tới cảnh sát đương nhiên so sánh với mang theo lên tiện lợi lan ninh càng thêm xem trọng là tính năng của nó lực sát thương phương diện không cần nhiều lời sokhun vốn là cận chiến hữu khí cường hóa đến xanh đậm phẩm chất sau đó lực sát thương tự nhiên càng kinh người hơn còn nữa ma lực xạ kích tăng cường tuyệt đối có thể đối cấp hai sinh vật tạo thành uy hiếp chỉ là lan ninh đã c ó xỉ vợ hẹn、e、á lệ thương tổn tác dụng đẹ lên nhau xuống cái này món vũ khí đối với hắn mà nói lớn nhất giá trị còn là hai cái hiệu quả đặc biệt lui ma cùng thánh diễm lui ma danh như ý nghĩa vừa đẩy lùi ma vật năng lực sokhun vốn là cường hãn đẩy lùi hiệu quả tại đây món vũ khí trên người lại chiếm được thật lớn tăng cường sử dụng nó lan ninh có thể đẩy lùi bất luận cái gì gần người địch nhân nhất là đối một phần hình thể to lớn cùng hành động nhanh nhẹn mục tiêu đây là xì vợ hẹn ạ lệ không cách nào làm được là súng lục xì vợ hẹn ạ lệ công kích rất khó kích những thứ kia ngược hình thể to lớn mục tiêu đơn độc đường đạn cực kỳ dễ bị hành động nhanh nhẹn địch nhân né tránh thối ma thánh diễm lại bất đ ộ n g là xoa khùn nó cường mạnh mẽ trùng kích hiệu quả có thể hữu hiệu giúp đỡ lan ninh đem những thứ kia hình thể to lớn mục tiêu đẩy lùi bao trùm xạ kích đạt cũng có thể hữu hiệu áp chế mục tiêu né tránh không gian thích hợp nhất đối phó những thứ kia hành động nhanh nhẹn gần người dây dưa địch nhân cuối cùng thánh diễm hiệu quả càng là tăng cường rất nhiều lan ninh đối với một phần sinh vật t à ác khắc chế năng lực tuy rằng ma lực xạ kích vốn có đồng dạng hiệu quả nhưng là kỹ năng ma lực xạ kích cần tiêu hao ma lực nếu như gặp phải ma lực chưa đủ tình hình vậy sẽ phải luôn cuống trước tại trên đường lớn đối cái đó bạch đi nữ nhân chính là ví dụ tốt nhất trạng thái hư nhược xuống lan ninh căn bản không biết mình ma lực có hay không đủ đem cái này ác linh tiêu diệt vì thế không hắn phải không sử dụng một chi nước thánh tiến hành bảo đảm đến lúc này lại thêm hai nghìn usd chi tiêu có cái này món vũ khí lan n i n h là có thể hữu hiệu tiết kiệm tiền tài chi tiêu cùng ma lực tiêu hao đem càng nhiều hơn ma lực cùng khôi phục phẩm bảo lưu đến cùng kẻ địch mạnh mẽ trong chiến đấu mà không phải lãng phí một phần dâu r ị a tiểu nhân vật trên người trừ cái đó ra lan n i n h còn có thể đem ma lực xạ kích tác dụng tại cái này món vũ khí lấy một thêm một lớn hơn nhị phương thức đột phá có chút sinh vật tà ác cường đại phòng ngự hoặc là thần bí tính chất đặc biệt cho nên dù cho đã có xỉ vợ hẹ á lệ cái này món vũ khí đối với lan ninh mà nói không chút nào hiện dư thừa lan ninh đối với nó cũng là yêu thích phi thường thưởng thức một lúc lâu mới đem nó thu vũ khí trang bị đổi mới hoàn thành kế tiếp nên để thăng đẳng cấp cùng kỹ năng trước đó lan ninh trước kiểm tra một hồi tự mình bản sở kỳ hiệu lan ninh đẳng cấp 1 chủng tộc nhân loại chức nghiệp ác ma thợ săn cấp 1 t h ể chất 13 13 nhanh nhẹn 12 11 t i n h thần 13 10 sinh mệnh giá trị hai t r ă sinh mệnh khôi phục hiệu suốt 5 ă m năm mỗi phút ma lực giá trị 260-260, m a lực khôi phục hiệu suốt 3 a năm mỗi phút phong cách kỹ năng ma lực xạ kích lv 2 ma lực xạ kích ma giới chi tinh thông dụng kỹ năng thể thuật la thị rèn thể thuật lv 4 súng ống quân dụng thuật bắn lv 8 súng ống lựu đạn ném mạnh lv 6 cận chiến tổng hợp thuật cận chiến lv 8 phụ trợ đặc trùng điều khiển lv 5 phụ trợ súng ống chế tạo lv 5 phụ trợ máy móc công trình lv 4 phụ trợ internet kỹ thuật lv n a i r i tám mươi d a、so. thể thể nói h vọng t cách khác một cấp bậc tăng lên có thể cho hắn thu được ba điểm thuộc tính điểm cự ma ra như vậy bạc phẩm chất trang bị gia tăng thuộc tính mới bất quá bốn điểm lan linh thăng một bậc lấy được thuộc tính thì tương đương với hơn phân nửa kiện bạc phẩm chất trang bị mặc dù là trang bị còn có tác dụng khác hai cái ở giữa cũng không thể đơn thuần tiến hành đổi nhưng cái này như trước không cách nào xóa đẳng cấp tăng lên giá trị cho nên lan ninh hiện tại thứ một cái chuẩn bị tăng lên chính là nhân vật đẳng cấp đem nhân vật đẳng cấp đề thăng tới cấp hai cần 1.000 điểm e ít -E、tờ có hay không tiến hành đẳng cấp đề thăng chú ý nhân vật đẳng cấp đề thăng lúc sẽ đối với người cơ thể tiến hành cường hóa cho nên không đề nghị tại suy yếu thụ thương mệnh nhọc cùng dị thường dưới trạng thái tiến hành nhân vật đẳng cấp đề thăng bằng không đem có tỷ lệ nhất định dẫn đến đẳng cấp đề thăng thất bại để thăng sau khi thất bại tiêu hao e ít -E、tờ không dành cho trả là hay không tiến hành đẳng cấp để thăng phải đẳng cấp tăng lên quá trình lan ninh sớm cùng hệ thống tuần tra qua đây cũng chính là vì sao hắn nhất định phải sử dụng vận mệnh xà phòng tắm đến khôi phục cơ thể trạng thái h ư n h ư ợ c xuống hắn căn bản không thể tiến hành đẳng cấp để thăng nếu như trong lúc gặp phải trạng hứng gì thật là nửa điểm biện pháp ứng đối cũng không có đẳng cấp để thăng bắt đầu theo hệ thống lạnh như b ă n g gợi ý thanh n m một cổ cường đại mênh mông lực lượng rồi đột nhiên tự lan ninh trong cơ thể hiện lên như vỡ đê nước lũ giống như vậy nhảy vào hắn toàn thân trong từng điểm từng điểm cường hóa lấy hắn huyết nhục tế bào cốt cách thần kinh linh hồn ý chí quá trình này đại khái rằng coi bảy tám phút thẳng đến của lực lượng kia giống như là thủy triều biến mất hệ thống gợi ý thanh â m mới lần thứ hai vang lên đẳng cấp đề thăng thành công người hiện nay nhân vật đẳng cấp là hai người thể chất một nhanh nhẹn một tinh thần một cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy lực lượng lan ninh hài lòng gật đầu tiếp tục hướng hệ thống dò hỏi tiếp theo cấp đề thăng cần bao nhiêu kinh nghiệm đem ác ma thợ săn đẳng cấp đề thăng trí cấp ba cần năm nghìn điểm e ít tờ năm nghìn điểm ngay này lan ninh là có chút kinh sợ hắn vừa mới còn cảm thấy bực này cấp đề thăng không phải là cái gì việc khó đây kết quả không nghĩ tới vừa quay đầu lại hệ thống liền cho hắn r ộ i cho một cái b u ồ n lớn nước lạnh laninh tính toán một chút mình muốn góp đủ năm nghìn điểm kinh nghiệm không sai biệt lắm cần giết chết ba mươi đầu hẹn đi đồng thời còn phải là t i n h anh đẳng cấp đề thăng trong thời gian ngắn bên trong là không có hy vọng gì laninh chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác đề thăng kỹ năng đẳng cấp phải đề thăng cái nào một loại kỹ năng laninh suy tính một hồi cuối cùng đưa mắt nhìn rèn thể thuật mặt trên rèn thể thuật cái này kỹ năng laninh một mực coi trọng bởi vì nó không chỉ là la thị gia tộc truyền thừa càng là lan ninh hiện nay duy nhất có thể hữu hiệu đề thăng thân thể mình thuộc tính kỹ năng thuộc tính là cơ bản bản là chống đỡ nổi hết thể cơ sở không có cường đại cơ thể thuộc tính là chống đỡ cường đại trở lại kỹ năng cùng trang bị đều là không chung lâu các căn bản cũng không có biện pháp đạt được phát huy cho nên lan ninh chuẩn bị đem rèn thể thuật làm vì mình hàng đầu tăng lên kỹ năng thể thuật la thị rèn thể thuật l v bốn giới thiệu la thị gia tộc truyền thừa bí thuật có thể rèn đúc cơ thể người tăng cường tổ chức đề thăng nên kỹ năng cần một n điểm e ít có hay không tiến hành đề thăng một nghìn điểm e ít ở đối với mấy cái chữ này lan n i n h cũng không nghĩ là bởi vì hắn biết rõ tu luyện cái này rèn thể thuật độ khó tại không có mở ra hệ thống trước hắn hao phí gần nhị thời gian mười lăm năm mới miễn cưỡng đem rèn thể thuật đẳng cấp đề thăng tới l và bốn có thể thấy được cái này môn bí thuật tu luyện độ khó cho nên đối một ngàn này điểm kinh nghiệm lan n i n h không có chút nào đau lòng trực tiếp một chút đầu nói đề thăng ẩm lan n i n h tiếng nói vừa dứt liền cảm thấy một cổ cùng mới thăng cấp thời gian giống nhau lực lượng tự trong cơ thể bạo phát lan tràn bắt tự thể. đầu cường hóa tự mình cơ mình hóa kỹ năng để thăng hoàn thành hiện nay la thị rèn thể thuật đẳng cấp là l v năm người thể chất một nhanh nhẹn một tinh thần một la thị rèn thể thuật đẳng cấp để thăng trí l v năm người thu được một cái kỹ năng đặc tính lựa chọn cơ hội xin tại dưới đây chọn hạng t r ú n g tuyển chọn một loại kỹ năng đặc tính a cường tráng rèn thể thuật tu luyện khai phá thân thể người tiềm có thể sức mạnh có thể ngươi cơ thể trở nên càng cường t r ắ n g hơn ngoài định mức tăng thêm một điểm thể chất b linh mẫn rèn thể thuật tu luyện khai phá thân thể người tiềm có thể sức mạnh có thể ngươi cơ thể trở nên càng linh mẫn ngoài định mức tăng thêm một điểm nhanh nhẹn c thần ngưng g e n thể thuật tu luyện khai phá thân thể n g ư ơ i tiềm có thể sức mạnh có thể ngươi tinh thần trở nên cường đại hơn ngoài định mức tăng thêm một điểm tinh thần d không ngừng g e n thể thuật tu luyện khai phá thân thể n g ư ơ i tiềm có thể sức mạnh ngươi tế bào thân thể đạt được cường hóa có thể tiếp nhận càng nhiều hơn lực lượng năng lực hồi phục cũng nhận được tăng cường sinh mệnh hạn mức cao nhất tăng thêm năm mươi ma lực hạn mức cao nhất tăng thêm năm mươi sinh mệnh khôi phục hiệu suất hai ma lực khôi phục hiệu suất hai ừ n h ì n bốn hạng kỹ năng đặc tính l a ninh suy tính một hồi cuối cùng vẫn lựa chọn người thứ tư là tính không ngừng nguyên nhân rất đơn giản đây là lớn nhất giá so lựa chọn năm mươi điểm sinh mệnh cùng ma lực đây chính là năm điểm thể chất hoặc tinh thần thuộc tính mới có thể đạt tới đ ề thăng càng chưa nói cái này còn có thể tăng cường khôi phục hiệu suất có lý do gì không chọn nó đề thăng hết rèn thể thuật sau lan n i n h còn dư lại gần một nghìn điểm e ít tờ nhưng hắn nhưng không chuẩn bị kế tục đề thăng kỹ năng dù sao những kỹ năng hiện nay đẳng cấp còn đầy đủ hắn hiện tại khiếm khuyết chính là đa dạng hóa thủ đoạn công kích cùng với khắc một phần phương diện năng lực đối với lần này lan anh sớm có qua nghiên cứu cho nên cũng không cần suy nghĩ cái gì trực tiếp lựa chọn ba hạng kỹ năng học tập người thu được mới thông dụng kỹ năng pháp thuật thợ săn đánh dấu người thu được mới súng thần phong cách kỹ năng tập trung hỏa lực l và một người thu được mới súng thần phong cách kỹ năng bách hoa liếu loạn l và một đi qua một phen đề thăng cùng học tập sau lan ninh bảng sở kỳ h i ệ u lại có biến hóa cực lớn lan ninh đẳng cấp hai chủng tộc nhân loại chức nghiệp ác ma thợ săn cấp một thể chất mười lăm mười lăm nhanh nhẹn mười bốn mười ba tinh thần mười lăm mười ba sinh mệnh giá trị 348-350, sinh mệnh khôi phục hiệu suốt 7 ả năm mỗi phút ma lực giá trị 3 5 t 3 5 0 m a lực khôi phục hiệu suốt 5 ă m năm mỗi phút phong cách kỹ năng ma lực xạ kích lv 2 ma lực xạ kích ma giới c h i tinh tập trung hỏa lực lv 1 bách hoa liễu loạn lv 1 t h ô n g dụng kỹ năng thể thuật la thị rèn thể thuật lv 5 súng ống quân dụng thuật bắn lv 8 súng ống lựu i đạn ném mạnh lv 6 cận chiến tổng hợp thuật cận chiến lv 8 phụ trợ đặc trùng điều khiển lv 5 phụ trợ súng ống chế tạo lv n phụ trợ máy móc công trình lv b phụ trợ internet kỹ thuật lv năm pháp thuật thợ săn đành dấu ex ba mươi danh vọng giá trị 184. t r ư n chương 22, thánh đường lan ninh sự vụ sở trước đây một mực không có tên cũng không có chiêu bài dù sao đây là đặc thù chức nghiệp không cần thiết d ố n g chống thua chiếng hành động lớn tuyên truyền làm như vậy ngoại trừ hấp dẫn đến một phần bừa bộn nghiệp vụ ở ngoài căn bản không có bất kỳ chỗ tốt nào không duyên cớ lãng phí tinh lực cùng thời gian sự vụ sở nghiệp vụ nguồn gốc chủ yếu vẫn là hai cha con mấy năm nay kinh doanh mạng giao thiệp quan hệ cùng con đường hệ thống những con đường có thể cho hắn nhóm sàng trọn rơi đại bộ phận không đề cập tới siêu p h à m lực lượng cùng thần bí tính chất nhiệm vụ chỉ để lại những thứ kia chân chính cần bọn họ xuất thủ cũng đáng giá bọn họ xuất thủ ủy thác đương nhiên nếu có người nguyện ý cho ra đủ cao thủ lao một phần cái khác tính chất ủy thác hai cha con là có thể ngoại lệ tiếp nhận dù sao kiếm lấy tiền tài là bọn hắn kinh doanh cái này ra sự vụ chỗ mục đích chủ yếu tiền rất trọng yếu nhất là đối thợ săn nghề nghiệp này chiến đấu huấn luyện vũ khí trang bị mạng lưới tình báo còn có cơ bản nhất ăn mặc ở đi lại những đ ề u cần đại lượng tiền tài là chống đỡ một thợ săn nếu như không có đầy đủ thu nhập nguồn gốc nghề nghiệp của hắn cuộc đời chắc chắn sẽ không lâu dài chỉ bất quá kiếm tiền quy kiếm tiền tự thân để thăng cũng không có thể bỏ qua cho nên hai cha con cũng sẽ không nhiều lần tiếp thu ủy thác nhất là một phần cần tiêu hao đại lượng tinh lực cùng đại lượng thời gian mới có thể hoàn thành ủy thác cái này kinh doanh lý niệm nguyên bản không có vấn đề gì nhưng mở ra hệ thống sau đó loại này hai ba tháng mới hoàn thành một đơn ủy thác phương thức kinh doanh đối với lan ninh mà nói liền không thích hợp hắn hiện tại cần đại lượng nhiệm vụ số lớn ủy thác đến thu hoạch tiền tài kinh nghiệm danh vọng còn có vũ khí trang bị cho nên mở rộng sự vụ sở lực ảnh hưởng rất trọng yếu chỉ có sức ảnh hưởng làm lớn ra mới có thể có nhiều hơn nhiệm vụ tới cửa muốn mở rộng lực ảnh hưởng tên tiêu chữ cùng chiêu bài đối với sự vụ sở mà nói tự nhiên là ác không thể thiếu điểm này hệ thống đã thân thiết là lan ninh giải quyết hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất chỗ khen thưởng đặc thù tòa nhà chính là một cái chiêu bài đệm m a y có gì hào quang màu đỏ sậm phát họa thành một chuỗi ký tự tuy rằng tại ánh nắng sáng sớm xuống cũng không thấy được nhưng lại có một loại khác lực hấp dẫn lan ninh trong cơ thể ma lực càng là có một loại cùng với hô ứng c à n thụ t thường thường xem qua mới chiêu bài sau lan anh liền mở ra gaza đi xe tiến về phía trước đầu đường khúc quanh nhà kia cơm chứng quán Không nên hỏi nên vì sao lúc i li Ninh còn phải lái chiếc tiện giao người, người lái Ninh liền đi, đi nơi giống ề đều n hơn Lan còn thân là thợ săn, tao ngộ truy sát, phục ích, bắn nhau là chuyện thường xảy ra. nếu như không có một quen thuộc phương tiện giao thông bên người, được là người thế nào yên tâm được. Cho nên, chỉ cần Lan không bước đi, mặc đi nơi nào đều giống nhau. thợ phục ích, thuộc thế Cho chỉ thể mét một tâm mặc tao truy sát, têu tuyệt cự có được được. có bước là là là l ra, xảy xe, xe, sẽ kệ sáng sớm cơm trung quán sinh ý rất q u ẩ n cụ vẽ dù sao nơi đây cũng không là trung quốc cũng không phải phố người hoa căn bản cũng không có người nào sẽ đến cơm trung quán dùng bữa sáng tuy rằng sinh ý q u ẩ n cụ v nhưng la ninh đến còn là đưa tới có chút gây dối Mấy cái bang phái thành viên có phái viên bang thành lúc ò n muốn nhưng không đứng dùng hắn Lan Ninh không đến này mình tình nhìn mình chăm chăm xe chỗ ngồi xuống, cầm qua thức ăn trên bàn đơn liền chuẩn bị chọn món ăn. g dám cơm, tìm mấy tìm một chăm chăm cầm đầu qua đi, để đà lại vùi tới. cái cái chỉ thể hỏa, thể chỗ thức l dậy, có có tự sợ bị bị ra ý xe này một cái làm người phục vụ ăn mặc vị thành niên mới vội vàng đến lắp ba lắp bắp hỏi hướng lan ninh nói rằng à a mỹ nàng đi ra ngoài đưa thức ăn ngoài còn vẫn chưa về lan ninh để xuống thực đơn nhìn hắn một cái sau đó không nói gì chỉ nói năm con vị quay mười cân thịt nướng một thùng cấm thẻ lại tùy tiện thêm chút thức ăn tốt tốt tới ngay ngày chờ mau mau tốt lập tức tới ngay không để ý đến chạy chối chết người phục vụ lan ninh vặn mở tiện tay theo trong tủ lạnh cầm sữa tươi một bên nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe vừa uống tại phương diện sinh hoạt lan ninh là một cái cực kỳ tự hạn chế hoặc nói cực kỳ dậm g k u ô n người làm việc và nghỉ ngơi quy luật tựu xác không dính theo không phóng túng tự mình cũng không có phóng túng hứng thú trừ đi rèn đ u c chiến đấu hằng ngày cơ bản không có cái gì tiêu khiển tiết mục quả thực vô vị tới cực điểm duy nhất có thể được cho hưởng thụ cũng chính là ăn cho nên ở phương diện này lan ninh có rất cao truy cầu nhà này cơm chung quán khẩu vị tuy rằng hơi lệch tây thức nhưng trừ đi ăn cùng hẻm b ậ t không sai biệt l ắ m bánh bao những thứ đồ khác m ù i vị cũng không t ệ lắm vịt quay càng là một làm cho người ta khen không rứt miệng rất nhanh lan ninh chọn món ăn liền lên đây vịt quay thịt nướng cơm h ẻ còn có mấy cái tinh x à o ăn sáng chân chính để cho người ta ngon miệng mở rộng ra tuy rằng tại vận mệnh xà phòng tắm hiệu quả xuống lan ninh thương thế cùng hệ vải đều loại bỏ nhưng sức sống tiêu hao tiêu hao mang đến đói bụng nhưng nửa điểm không có được bổ sung cho nên hắn hiện tại là thật đói gần chết không nói nhiều nói cầm lấy một cái vịt quay chân liền x é cắn là chân chính cắn xé g e n thể thuật cường hóa là khắp nơi đều mặt trong đó tự nhiên bao gồm hàm răng la ninh hàm răng mặc dù không giống hát cám cự ma như vậy sắc nhọn nhưng cắn hợp lực lượng hết sức kinh người liền làm một khối sinh thịt bò hắn cũng có thể dễ dàng nhấm nuốt đập tan nuốt tiêu hóa hiện tại cái này kinh ngạc quay nướng phải xốp giòn mềm nát vụ n vịt quay chân liền càng không cần phải nói la ninh chỉ là một ngụm liền cắn xuống hơn phân nửa xốp giòn vỏ ngoài hương thuần nước thịt còn có căng đầy và mềm nát vụ thịt đùi Các loại o vị ở t r nửa g m i giờ sau la ninh lưu lại mấy tờ tiền mặt hài lòng ly khai nhà hàng đi xe tiến về phía trước hôm nay hành trình mục tiêu chủ yếu ở vào mi a mi thánh đường tổng giáo khu sập thánh mẫu giáo chủ đường chương hai mươi ba giáo hội thánh đường giáo hội là trên đời này truyền thừa cổ xưa nhất thế lực một căn nguyên của nó đã không thể ngực dòng nghe nói ở cái trước thời đại văn minh thần linh hành tàu ở thế gian thời điểm thánh đ ồ nhóm liền tại thần dưới sự chỉ dẫn sáng lập giáo hội một mực dẫn linh thế nhân truy tìm thần vinh quang cùng quang huy b i ể n rộng hàng thời đại tân đại lục phát hiện sau đó không chỉ đế quốc cường quốc gót sắt bước lên mảnh đất này thần thánh hảo quang cũng ở đây kiên thuyền sắt p h á hộ tống xuống thành công gieo g á c cũng nhanh chóng mọc dễ n ẩ y m ầ m phát triển lớn mạnh cho đến ngày nay đã trở thành một cái thế người không cách nào tưởng tượng quái vật lớn mặc dù hiện ở thời đại này siêu phàm i ế n lặng quang huy của thần không còn hiện hiện với thế gian thánh đường thực lực cùng ảnh hưởng cũng không có giảm yếu bao nhiêu không chỉ đều q u ố c gia mỗi cái khu đều có giáo hội chi nhánh tồn tại nó tín ngưỡng càng là đại hành kỳ đạo trực tiếp trở thành thế giới tín ngưỡng chủ lưu so sánh với thợ s ă n nghiệp đoàn loại này ẩn thân ở phía sau màn vốn liếng cự đầu thánh đường giáo hội không chỉ có thể quang minh chính đại tồn tại ở thế gian tuyên dương thần tín ngưỡng cùng vinh quang c ò n có t h ể trực t i ế p tại m ỗ i cái lĩnh vực gia vực lĩnh t ă nghìn mở g chín n h trăm năm h mươi tám năm h trước đây toàn bộ phờ logi đa châu đều thuộc về thánh đường giáo hội thánh ổ chủ tìm giáo khu giáo hội các tu sĩ ở trên vùng đất này thành lập một khu nhà lại một chỗ giáo đường trường học nghĩa địa công cộng nắm giữ tất cả quyền lợi cùng tín ngưỡng không người có thể giao động nó địa vị về sau tuy rằng bởi vì sự phát triển của thời đại thế giới bố cục biến đổi lớn thánh đường giáo hội không thể không khiến ra bộ phận quyền lợi nhưng những thổ địa quyền sở hữu nhưng vẫn bị bọn họ vững vàng đem nắm trong tay đây chính là mi a mi thánh đường giáo khu tồn tại là thánh đường giáo hội tại phờ loji đa châu toàn bộ mảnh này giáo khu thực lực tương đương cường đại chỉ là bày ở ngoài sáng siêu phàm lực lượng liền có gần 2.000 n g ư ờ i tuy rằng cái này 2.000 n người bên trong tuyệt đại bộ phân đều là cha xứ trợ tế tu sĩ nữ tu sĩ nhưng thực lực này giống như vậy chủ yếu phụ trách giáo hội công tác nhân viên văn phòng nhưng là có vịnh sứ ban thần học viện kỵ sĩ đoàn phán xử chỗ cùng chuyên đối tà ác cùng dị đoan chiến lực cường hãn ngành tồn tại chẳng qua những cùng lan ninh không có quan hệ gì hãn tới nơi này chỉ là muốn mua một phần nước thánh trở lại bổ sung tồn kho mà thôi nước thánh tác dụng rộng khắp vừa có thể khôi phục thể lực bổ sung ma lực lại có thể trị liệu thương thế loại bỏ dị thường trạng thái đối thợ săn mà nói là lớn nhất giá so khôi phục phẩm tự nhiên phải làm nhiều điểm dự trữ lấy ứng đối đủ loại đột phát tình hình chỉ bất quá cái này nước thánh ở giáo hội nội bộ nhu cầu rất lớn ca sắp ư thánh mẫu giáo, giáo chủ đường là mi a mi thánh đường giáo khu giáo chủ đường cũng là nước t h á n h bán ra điểm cái khác giáo đường tuy rằng cũng có nước thánh dự trữ nhưng không đầy đủ chuẩn bị bán ra tư cách nghĩ mua nước thánh chỉ có thể tới nơi này lấy thánh đường giáo hội tài lực đối cái này châu cấp giáo khu giáo chủ đường đương nhiên sẽ không keo k i ệ t không chỉ tu kiến phải lộng l ấ y khắp nơi nổi lên hoa lệ cùng t ô n quý còn ẩn lộ ra thần thánh cùng trang nghiêm khí t ứ c giống như một bộ chân thật bức họa c ủ a tròn đem giáo hội nghệ thuật hình tượng bày ra phải vô cùng nhuẩn nhuyễn trên mặt hắn chất đầy dáng tươi cười vừa thấy lan ninh liền kêu lên há lan ninh bằng hữu của ta nguyễn quang huy của thần trúc phúc ngươi lúc này đây cần gì không nhìn trước mặt một bộ gian thương sắc mặt cha xứ lan ninh yên lặng đem một cái cái hộp nhỏ bỏ vào trên quầy nói số mười nước thánh còn có bao nhiêu số mười nước thánh ta xem một chút cha xứ xuất ra bản ghi chép cha xét một hồi lập tức làm ra một cái xin lỗi vẻ mặt nói rằng thực sự là không khéo tháng này số mười hàng ngũ nước thánh đều bán sạch bán sạch lan ninh mày hỏi bây giờ không phải là mới đầu tháng a cha s ứ lắc đầu cười nói là đầu tháng không sai thế nhưng đoạn thời gian gần nhất không biết chuyện gì xảy ra đủ loại sự kiện tấn phát rất nhiều người đều tới mua nước thánh thợ săn nghiệp đoàn pháp sư hiệp hội còn có liên bang bên kia đều tại yêu cầu chúng ta làm sâu sắc hợp tác đại lượng cung cấp cho nên ngươi hiểu nhìn tên gian thương này la ninh cố nén rút súng xung động kế tục hỏi còn có cái gì thấy vậy cha s ứ trên mặt dáng tươi cười càng là xán lạ nói rằng thông thường số mười hàng ngũ nước thánh là không có nhưng tinh xảo số mười hàng ngũ nước thánh còn có mười chi thế nào có hứng thú hay không bao nhiêu ba nghìn lũ sd một chi lan ninh m ặ t không biểu tình cầm trong tay hộp đẩy tới trước mặt hắn lạnh giọng nói rằng hai nghìn năm trăm một chi ta liền nhiều như vậy ừ m cha xứ cầm lấy hộp ở bên thai lắc lắc nghe bên trong chuyển ra trận trận âm hưởng sán lạn cười nói được rồi ai cho ngươi là ta dậy mở bằng hưu đây dứt lời liền đem hộp thu vào lại từ trong quầy lấy ra một cái hộp vông đẩy tới lan ninh trước mặt nói rằng mười chi tinh xảo số mười hàng ngũ nước thánh phiền phức kiểm lại một chút rời q u a y tổng thể không trả lại lan ninh mở hộp ra nhìn mười c h i cùng phổ thông số mười nước thánh không hề khác gì nhau tinh xảo số mười nước thánh trong lòng chỉ có một ý nghĩ đó chính là rút ra súng để trước mắt tên gian thương này xem xem hắn óc của chính mình lan ninh sát ý c u ộ n trào m á h liệt dậy mở nhưng không thèm để ý chút nào vẫn là nói rằng sắc mặt không muốn khó coi như vậy nha n g ư ờ i đã cực kỳ may mắn tới chế một chút nữa nói không chừng liền cái này mời ư chi nước thánh cũng không có lan ninh nhìn hắn một cái sau đó không nói gì thêm đem một hộp nước thánh thu hồi xoay người sẽ phải rời khỏi đợi một chút lúc này giấy mờ nhưng gọi lại lan anh nói rằng ta chỗ này có một cái nhiệm vụ không biết ngươi không có hứng thú ta đ ố i gian thương ủy thắc không có bất kỳ hứng thú gì mười c h i số chín hàng ngũ nước thánh lan anh dừng bước xoay người lại m ặ t không thay đổi hỏi nhiệm vụ gì giấy mờ cười nói kỳ thật không có gì chính là ta sáng nay nhận được tin tức có hai cái giáo hội đồng sự xảy ra ngoài ý muốn sớm đi tắm rửa thần vinh quang cho nên ta nghĩ ngươi đi đem thi thể của bọn họ mang về thuận tiện chuyển tra một chút nguyên nhân cái chết của bọn họ lời a hai n Ninh đứng ngoài muốn hỏi, cái gì ngoài ý muốn có thể để cho hai cái giáo hội thể cho gì mẩy, m Dây có cớ vong. ý tu tử để sĩ vô nhung a này ó nói i rằng, nghe l một ma ma, thân, kết cô ác gái người hai đi bị bọn phụ họ khu vào quả ả x ra nghe o à i cái ý muốn, một n b ệ tim đột phát, một cái từ trên lầu nhảy xuống tới, toàn bộ đều chết hết. cái Lời đều bộ nhảy h xuống này n lầu g được lan ninh mày nhữ lại phải càng là lợi hại ác ma đại khái đi d â y mờ gật đầu nói chẳng qua ngươi cũng không cần lo lắng quá mức hai người kia một cái niên kỷ quá lớn trái tim không tốt một cái cả ngày say rượu tinh thần hối loạn k h u m a xảy ra ngoài ý mớn cũng là chuyện rất bình thường ngươi chỉ phải giúp ta đem thi thể mang về lại đi bọn họ t ử vòng chỗ phòng ở nhìn một chút có đầu mối gì là được không nhất định sẽ cùng chị ác ma gặp gỡ lan anh cười lạnh một tiếng hỏi đơn giản như vậy ngươi tại sao không đi ta đây không phải là còn có cái khác công tác nha giấy mở ngượng ngùng cười cười tiếp tục nói nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói hẳn không có bao nhiêu độ khó đi số chín hàng ngũ nước thánh thế nhưng có tiền cũng mua không được vợt ngươi sẽ không tâm động lan anh một cái liền khám phá hẳn ý nghĩ nhưng không có vật trần chỉ là hỏi giáo hội những người khác thì sao bọn họ tổng sẽ không muốn ngươi đi một mình xử lý c h ỉ ác ma đi quả nhiên chuyện gì đều không thể gạt được ngươi mắt dạy mở lung túng cười nói gần nhất đủ loại sự kiện tân pháp giáo hội bên này nhân thủ thiếu nghiêm trọng bây giờ không có biện pháp điều đến địa phương khác cho nên như vậy ta lại thêm hai mươi chi số m ộ ư ơ i nước thánh ngươi xem có được hay không lan n i n h mặt không biểu tình một c h ỉ ác ma điểm ấy trả thù lao không đủ chuẩn bị mà nói chỉ là một c h ỉ phụ thân ác ma xem lan n i n h cái này không hành động hình dạng dạy mở cũng mất biện pháp vẻ mặt bất đắc di theo giới quậy lấy ra một cái bạc chế thành hộp dài đẩy tới lan ninh trước mặt nói cái này có thể đối phó nó ừ m lan ninh mở hộp ra vừa nhìn chỉ thấy một cây t r ủ y thủ lẳng lặng nằm ở trong hộp long lánh nhàn nhạt thần thánh q u a n huy thánh đường nhận trang bị phẩm chất xanh đậm trang bị loại hình dao găm trang bị tài liệu sắt thép bạc lực lượng thần thánh trang bị đặc hiệu thánh nhận cây t r ủ y thủ này ẩn chứa số lớn lực lượng thần thánh có thể đối ác ma tạo thành thật lớn tương tổn giới thiệu thánh đường chế luyện đặc thù vũ khí chuyên môn dùng cho săn rết ác ma nhưng bởi vì chất liệu vấn đề nó không thể chịu đ ư ợ c lực lượng thần thánh cùng ta ác lực xung đột cho nên chỉ có thể làm một lần vật phẩm sử dụng nhìn trong hộp dao găm lan n i n h trầm mặc một hồi cuối cùng hỏi chỉ có một thanh lời này để dậy mở nhất thời mở to hai mắt nhìn luôn m i ệ n g nói ngươi cho là đây là cái gì có thể có một thanh là tốt lắm rồi lan n i n h không để ý đến hắn nói thẳng nước thánh ta hiện tại liền m u ố n nếu như giết chết chỉ ác ma mặc kệ sứ không sử dụng cái này món vũ khí tất cả thuộc về ta còn có những thứ khác chiến lợi phẩm quy ta Người, đối mặt dạy m ờ cuối cùng cũng cảm nhận được bị người làm thịt cảm giác nhưng lại không có cách nào cự tuyệt chỉ có thể cắn răng đáp ứng nói có thể nhưng ngươi nhất định phải đem ta hai cái đồng sự thi thể mang về không thành vấn đề lan ninh cười nói như vậy xin hỏi có hay không đem cái này hủy thác giao cho chúng ta sự vụ sở xử lý ừ m dạy m ờ nhúng mày có chút không hiểu nổi lan ninh vì sao sẽ có hỏi lên như vậy bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng đương nhiên nếu không chúng ta lãng phí nhiều thời gian như vậy làm gì chương hai mươi bốn theo ỷ xô xít nhiệm vụ tạo ra ác ma tung tích nhiệm vụ giới thiệu trong địa ngục sinh vật tà ác phủ xuống đến thế gian thân làm ác ma thợ săn ngươi nhất định phải tìm được nó săn bắn nó nhiệm vụ khen thưởng năm trăm điểm kinh nghiệm một điểm danh vọng cấp một đặc thù sự vụ sở tòa nhà ít một ngẫu nhiên lan anh vừa lái xe một bên nhớ lại cùng với tin tức tương quan chỉ chốc lát sau liền nghĩ đến một bộ phim theo ỷ xoxít đây là một bộ phận rất già của phim lan anh tại lúc r ồ i danh xem qua mấy lần cho nên đối với cái này điện ảnh nội dung vợ kịch còn có một chút ký ức đại thể chính là một cô bé bị ác ma phụ thân đủ loại trị liệu cũng không có hiệu quả cuối cùng mời tên kia trẻ tuổi cha xứ cũng chính là vai chính vì cứu vớt bị ác ma phụ thân tiểu cô nương chủ động hấp dẫn ác ma tiến nhập tự mình cơ thể sau đó lại dựa vào cường đại ý t h í lực đoạt hồi quyền khống chế thân thể theo trên nhà cao tầng nhún người nhảy xuống kết thúc mình cùng ác ma sinh mệnh chuyện n à y đoạn đặt ở trong phim ảnh một bên tự nhiên không có vấn đề gì dù sao cũng là hư huyễn hư cấu cố sự chỉ cần tác giả hòa giải lý đó chính là hợp lý không cần phải quá tích cực nhưng phóng tới trong thực tế thì không được tối thiểu tại lan n i n h xem ra chuyện này điểm đáng ngờ cùng lô tùng h rất nhiều giáo hội thực lực phương diện dùng g i ấ y m ở giải thích vậy còn có thể miễn cưỡng nói còn nghe được gây t ẩ m ma phụ thân sau đoạt về thân thể loại chuyện này cao dai siêu phàm người đều không nhất định có thể làm được càng chưa nói một cái cả ngày say rượu tinh thần hôn loạn thanh niên tra xứ có thể phụ thân đ c ma đều là tương đương địa vị cao tồn tại dù cho phụ thân chỉ là bọn họ nhóm phân ra một đạo ý chí cũng không phải là bản thể không phải người bình thường có thể đối kháng cho nên ác ma phụ thân sau đoạt về thân thể loại chuyện này theo đạo lý lên hoàn toàn nói không thông đoạt về thân thể sau nhảy lầu tự sát cùng ác ma đồng quy v u tận loại này thao tác thì càng là vô nghĩa đối với ác ma mà nói phụ thân thân thể chính là một cái lọ mà thôi đã không có lọ bọn họ nhóm cùng lắm thì phản hồi địa ngục căn bản sẽ không tử vong trừ cái đó ra bọn họ nhóm vẫn có thể sử dụng tự mình lực lượng đến chữa trị cái này lọ chỉ nếu không là có tính chất hủy diệt thương tổn kia đối với bọn họ nhóm mà nói căn bản là sẽ không có ảnh hưởng gì lan i n h liền không chỉ một lần gặp qua ác ma p h ụ thể sau thân chúng mười mấy súng sau còn sống tình hình so ra rơi lầu về điểm này thương tổn tính là gì không nổi cắt đứt hơn mấy cái xương hành động lệch ra vặn một phần đối với đầu kia ác ma mà nói căn bản cũng không có ảnh hưởng gì cho nên lan i n h suy đoán chuyện này cũng không có đến đây kết thúc tương phản khả năng này vừa mới bắt đầu nước mỹ liên bang là một cái di dân quốc gia ngoại trừ sinh trưởng ở địa phương người da đỏ bên ngoài những người khác loại tất cả đều là tới từ ở các nơi trên thế giới di dân di dân mang tới vấn đề rất nhiều nhưng là là quốc gia này tăng thêm không ít văn hóa màu sắc nhỏ hạ vạn nạ chính là một cái ví dụ tốt nhất tại thế kỷ trước thập kỷ sáu mươi bởi vì thời cuộc nguyên nhân rất nhiều cuba người theo cuba hạ vạn nạ đi tới miami theo bọn họ tại đây trong sinh hoạt định cư một cái có nhiều cuba phong tình cùng văn hóa khí tức nhỏ hạ vạn nạ liền xuất hiện tuy rằng đồng dạng là di dân hình thành quảng trường nhưng so sánh với trị an hỗn loạn bần cung rất lại phía sau nhỏ hà ti nhỏ hạ vạn nạ phát triển không thể nghi ngờ phải tốt hơn nhiều nơi này là mi a mi nổi danh nhất xì gà tiêu thụ mà trong không khí khắp nơi tràn ngập xì gà hương thuần mùi vị cùng mẹt vòng vũ tiếng nhạc tràn đầy đặc biệt dân tộc văn hóa khí tước đáng tiếc lan ninh đối những sợi không có hứng thú chút nào hạ tới nơi này chỉ là vì mang về hai cái cha s ứ thi thể bọn họ hiện tại chính trưng bày tại nhỏ hạ vạn nạ cảnh cục pháp y bộ phận nhà xác ở giữa tiến nhập cảnh cục vì để tránh cho cái này một thân trang phục dẫn phát hiểu làm gì đó lan ninh trực tiếp lấy ra trước dậy mở cha xứ cho ra chứng minh thân phận về phía trước đài tiếp đại nữ cảnh sát nói rằng xin chào ta là giáo hội nhân viên công tác đến nhận lãnh hai vị kia trà s ứ thi thể giáo hội được rồi xin chờ một chút nhi thánh đường giáo hội lực ảnh hưởng không cần nhiều lời nữ cảnh sát xem qua chứng cứ sau đó tức khắc liền cầm điện thoại lên là lan linh tuần tra pháp y bộ phận nha giáo hội người tới rồi muốn nhận lãnh hai gã tra s ứ thi thể cái gì nữ cảnh sát thần sắc kinh ngạc b ô n g điện thoại xuống ngầm đầu hướng lan linh nói rằng hai gã tra xứ thi thể không thấy. không thấy tuy rằng sớm biết rằng không sẽ thuận lợi như vậy nhưng thi thể thất tung còn là để lan ninh hơi nhữ mày hỏi có thể cho ta xem một chút quản chế thu hình lại sao cái này ta giúp ngươi hỏi một chút tên kia nữ cảnh sát trần c h ờ một chút cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên là lan ninh hỏi thăm sau một lát nữ cảnh sát thần sắc quá i、e、dị buông điện thoại xuống hướng lan ninh nói rằng pháp y bộ phận bên kia nói quản chế thu hình lại đã bị trọng án tiểu tổ chuyển đi nếu như ngươi muốn kiểm tra phải hướng trọng án tiểu tổ xin trọng án tiểu tổ lời này để lan ninh nhăn lại vùng xung quanh lông mày lại là gia tăng ba phần nhưng cuối cùng vẫn nói rằng có thể giút ta hỏi một chút sao có thể. n đây là một danh nữ cảnh một gã vóc người cực kỳ cao gậy nữ cảnh sát tóc dài đen nhánh màu vàng nhạt ra thịt mạnh mẽ lại không mất ôn nhu cơ thể đường cong đem thiếu nữ thanh xuân mỹ càng cùng vận động ánh mặt trời khí tức bày ra phải vô cùng nhỏ nhuyễn cảnh phục áo khoác xuống chăm chú băng bó lên vận động áo ba l ô càng là vững vàng hấp dẫn người ánh mắt đương nhiên lan anh càng để ý chính là nàng bên hông vũ khí treo mít tơ bảy quay vòng súng lục nữ cảnh sát cũng không thấy nhiều ừ m đối với so với chính mình tròn cao hơn một cái vai lan anh tên này vóc người tương đương cao g ầ y là tin duệ con lai hết sức kinh ngạc một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại ánh mắt xem kỹ nhìn lan anh hỏi ngươi chính là giáo hội phái tới nhận lãnh thi thể người ừ n lan anh gật đầu không có để ý ánh mắt của nàng chỉ hỏi nói ta muốn nhìn một chút thi thể thất tung thời gian quản chế thu hình lại vậy vào đi ngay này nữ cảnh sát không nói gì thêm đẩy ra phía sau cửa bàn công liền đi vào lan ninh theo sát phía sau nhìn trong mắt tạm nhạc phòng làm việc k h ẽ nhữ mày thấy vậy nữ cảnh sát có chút ngượng ngủng khẽ cười nói xin lỗi mấy ngày nay án tử nhiều lắm vào phòng làm việc của ta nói đi quản chế thu hình lại cũng ở đây bên trong lời này nghe được lan ninh hơi kinh ngạc phòng làm việc tựa hồ là nhận thấy được lan ninh ánh mắt nữ cảnh sát quay đầu khẽ cười nói t h i ế u chút nữa quên tự giới thiệu mình cờ d ì tỉn hạ v ã n ạ cảnh cục đệ nhất trọng án tiểu tổ tổ trưởng ngươi cũng có thể gọi ta tì nạ laninh n nhìn nàng một cái sau đó không nói thêm gì chỉ nói laninh n laninh n tuy rằng lan ninh thái độ có chút lãnh đạo nhưng cờ d ì tỉn tựa hồ cũng không thèm để ý kế tục hỏi ngươi là người nước hoa lan ninh gật một cái ừ m thật đúng là hiếm thấy đây cờ d ì tin cười khẽ như trước lại hỏi ngươi ở giáo hội làm cái gì công tác sẽ không phải là thần bí kia hộ giáo kỵ sĩ đi không phải là ồ、oh. hai người ngươi vừa hỏi ta một đáp một lúc lâu mới đến trong phòng làm việc muốn uống điểm cà phê à không cần được rồi nhìn trước sau kiệm lời ít nói lan anh cờ gì t ì n bỏ qua từ đó đào móc đầu mối ý nghĩ mở máy vi tính ra đem mới tra xét quản chế thu hình lại điều tra nói đây chính là thi thể tất tung thời gian quản chế thu hình lại cảm tạng lan anh ôn hòa trả lời một câu cảm tạng lập tức mở ra thu hình lại mau vào t r a nhìn tuy rằng có đủ loại siêu p h à m lực lượng tồn tại nhưng thế giới này khoa học kỹ thuật trình độ cũng không thấp cảnh cuộc sử dụng thu hình lại thiết bị cũng rất tốt quản chế tương đương rõ ràng tại trong hình có thể thấy hai gã cha xứ thi thể một mực che vải trắng trưng bày tại nhà sát trên n à y không có bất kỳ người nào tiếp cận cũng không thấy dị thường gì thẳng đến s i n h theo một tiếng dị hưởng rõ ràng hình ảnh nhất thời vặn vẹo lên đại lượng hoa tuyết nổi lên không chờ một lúc liền mất đi hình ảnh ừ m la ninh n n ú g mày hỏi chuyện gì xảy ra ta không rõ ràng lắm c ơ gì t ì n n ú g v a i nói rằng tại pháp y bộ phận bên kia chính là như vậy nói là ca mạ giặt ra vấn đề gì lời nói hoa tuyết từ từ tiêu thất hình ảnh theo dõi từ từ khôi phục ổn định nhưng nhà sắt trên đài thi thể nhưng không thấy đang đắp thi thể vải trắng cũng rơi vào trên mặt đất cái này đứng xem lan ninh nhữ mày nhìn hình ảnh theo dõi không nói được một lời lúc này c ờ dị tin lại xông tới do hỏi thế nào có không có gì đặc biệt phát hiện lan ninh quay đầu nhìn có ý riêng nàng lắc đầu nói không có cảm tạ dứt lời xoay người sẽ phải rời khỏi đợi một chút thấy vậy c ờ dị tin vội và ngăn cản hắn nói rằng ngươi không cảm thấy chuyện này cực kỳ không tầm thường h lan ninh nhìn nàng một cái nói rằng ta công tác chỉ là đem thi thể mang về nhưng là bây giờ thi thể không thấy có quan hệ gì với ta lan ninh trả lời để c ờ d ì tin nhất thời nhăn lại lông mày vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc trầm giọng nói rằng vụ án này đã chết rất nhiều người nếu như ngươi có đầu mối gì ta hy vọng ngươi có thể nói khai ra giúp giúp chúng ta nhanh chóng phá án ngay này lan ninh vẫn là không hành động lạnh giọng nói rằng xin lỗi ta cái gì cũng không biết cợ d ì tin nhìn c h ầ m c h ầ m lan ninh ý đồ ở trong mắt hắn phát hiện tin tức gì nhưng đối mặt không có chút nào ba động hờ hững nhãn thần cuối cùng chỉ có thể không công mà lui Nhưng đừng ra, nói, ư đ ra, ợ chương rồi, n n nếu như n g g ư i i phát h ệ đầu mối ì n hai ấ t tức t liền lập tức cho chúng cho b ế thiếp t ta. cái của Được rồi. Lan ninh không cùng rồi. Ninh này danh Lan không nàng là à l mươi nhiều dây d a danh nhận lấy t người lăm linh hồn vị kia cờ dỉ tin cảnh quan tình huống gì tạm thời không đ ể cập tới ly khai cảnh cục lan n i n h trở lại trong xe của mình trực tiếp bấm dậy mở điện thoại thế nào thi thể không thấy thi thể không thấy nghe lan ninh lời giấy mờ cũng là cả kinh sau đó mới hồi phục tinh thần lại luôn m i ệ n g nói thế nào không thấy lan ninh lắc đầu trả lời ta cũng không rõ lắm hình ảnh theo dõi bị lực lượng nào đó q cái dày cái gì vật cũng không có ghi chép xuống chẳng qua theo cảnh sát biểu hiện đến xem bọn họ hẳn không có thụ tập kích cho nên ta nghĩ thi thể này rất có thể là tự mình rời khỏi tự mình rời khỏi giấy mờ nhúng mày sau đó mới hiểu được lan ninh ý tứ luôn m i ệ n g nói ngươi là nói ác ma điều khiển thi thể của bọn họ lan ninh gật đầu cái khả năng này lớn nhất bọn họ thế nhưng thế hội giáo chuyện a sứ lý g i ả mức độ trọng của sự việc, này i ngày của này dạy mở cũng là do sợ một lúc lâu mới giật mình tỉnh lại luôn nhận g nói tuyệt không có khả năng này giáo hội nhân viên thần trước là tuyệt đối sẽ không cùng ác ma giao dịch chưa chắc đã nói được lan n i n h hướng cảnh cục phương hướng nhìn một cái tiếp tục nói ta điều tra cảnh cục pháp y bộ phận trong nhà xác chỉ có ngươi hai cái đồng sự cũng không có tiểu cô nương kia giấy m ờ có chút không giải thích được có ý tứ lan n i n h không trả lời trái lại hỏi ngươi cảm thấy một cái người cho ác ma phụ thân sau còn sống s ó t s á t s u ấ t bao lớn giấy m ờ không có cho ra đáp án lan n i n h không thèm để ý tiếp tục nói nếu như ta không có đ o á n sai hai n g ư ờ i đồng sự chủ trì khu ma nghi thức phải thất bại tại đây khu ma nghi thức thất bại sau đó vì cứu vớt cái đó bị ác ma phụ thân tiểu cô nương trong bọn họ người kia chuẩn xác mà nói phải là tên kia trẻ tuổi cha xứ cùng đầu kia ác ma làm ộ t cái giao dịch tuy rằng trong lòng đã có vài phần suy đoán nhưng nghe lan ninh nói như vậy d ậ y mợ còn là nhịn không được phát ra nghi vấn giao dịch gì đơn giản chính là lấy chính mình là điều kiện đổi lấy cô gái kia sinh mệnh loại lan ninh lắc đầu tiếp tục nói chỉ tiếc giao dịch này từ đầu tới đôi u đều là một cái âm mưu đầu kia ác ma rụ d ỗ hắn lấy giao dịch phương thức tiến nhập trong cơ thể hắn sau đó lại cố tình thả hắn đoạt hồi quyền khống chế thân thể để chính hắn kết thúc tự mình sinh mệnh lan ninh dừng một chút sau đó mới tiếp tục nói cứ như vậy một cái cùng ác ma giao dịch tự mình sa đ o ạ thần chức người vừa ra đời dứt lời lan ninh thoại phong nhất truyền lại hướng dậy mơ hỏi ngươi cảm thấy đầu kia ác ma đạt được như vậy một cái linh hồn sau đó sẽ làm những gì lan ninh mấy lời nói này đối với dậy mở mà nói không thua gì một đạo phủ đầu hạ xuống sấm xét hồi lâu hắn mới giật mình tỉnh lại lời nói run dậy nói rằng cái này thật là đáng sợ ta nhất định phải lập tức đem chuyện này báo cáo nhanh cho giáo chủ dứt lời cũng không đợi lan ninh trả lời dậy mợ liền vội vã cúp điện thoại ừ m nhìn bị treo điện thoại lan ninh lắc đầu thì thào nói rằng xem ra lại là một chuyến lỗ vốn sinh ý a lời tuy như vậy nhưng lan ninh còn là khởi động lên xe hướng địa chỉ lên tiểu cô nương kia nhà chạy đi tại ban sơ tiếp xúc được cái này siêu phàm thế giới thời điểm lan ninh trong lòng một mực có một cái nghi vấn đó chính là người linh hồn đến tột cùng cụ có giá trị gì vì sao nhiều như vậy nghi thức nhiều như vậy quái vật nhiều như vậy lực lượng tần h bí đều cùng người linh hồn có chút liên quan đây ôm cái nghi vấn này lan n i n h tra duyệt rất nhiều tư liệu tại nhiều mặt nghiệm chứng sau đó cho ra một cái hết sức kinh người đ o án linh hồn vốn có sức mạnh cực kỳ mạnh nhất là người linh hồn vậy đơn giản cùng một cái nhỏ lọ phản ứng hạt nhân không có khác biệt cái này cường đại lực lượng linh hồn có thể thông qua suy nghĩ tình cảm tín nhiệm phương thức hiện ra hóa đi ra trực tiếp ảnh hưởng đến hiện thực hẹn đi chính là một ví dụ thế giới này bàn sơ cũng không tồn tại hẹn đi loại này ăn người sinh vật con thứ nhất hẹn đi tiền thân rất có thể chỉ là một nhân loại bởi vì nào đó duyên cứ cái này nhân loại làm ra ăn người hành động cũng bị người phát hiện sau đó một chuyển một mươi m ư ơ i chuyển một trăm vô số người lực lượng linh hồn thông qua nghe đồn sợ hãi phán đoán cùng phương thức hiện ra đi ra ảnh hưởng đến hiện thực cuối cùng mới tạo thành hẹn đít xuất hiện không chỉ là hẹn đít thế giới này rất nhiều siêu phàm sinh vật đặc biệt một phần thần tiên ma quái tính chất c h ủ loại tại ban sơ đều là không tồn tại là mọi người lực lượng linh hồn thông qua đều loại phương thức sáng lập chúng nó đương nhiên nhân loại tưởng tượng ra tới siêu phàm sinh vật chỉ chiếm theo một bộ phận cũng không phải nói tất cả siêu phàm sinh vật đều là nhân loại lực lượng linh hồn tác dụng kết quả giống vậy nói thiên sứ ác ma t cũ đây cũng h chính là vì sao nhiều như vậy nhân vật vĩ đại đều khát vọng linh hồn khát vọng tín ngưỡng loài người linh hồn cùng tín ngưỡng chính là bọn họ nhóm cường đại trực tiếp con đường ban sơ lý giải đến chuyện này thời điểm lan ninh là tương đương hoảng sợ có câu cổ lời nói tốt dân thường vô tội mang ngọc mắc tội loài người linh hồn có như thế trọng đại giá trị có thể nghĩ những thứ kia thực lực cường đại vừa khát cầu linh hồn cùng tín ngưỡng nhân vật mạnh mẽ nhóm sẽ làm ra cái gì vòng làm heo dưỡng có thể đều là kết quả tốt nhất liền sợ có chút người liền cái gì là có thể duy trì liên tục phát triển cũng đều không hiểu trực tiếp liền khiến nhân loại đến chủng tộc d i ệ t tuyệt thức cất đoạt may m à la ninh n cái này lo lắng cũng không có trở thành hiện thực thế giới này tựa hồ có một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh chế ước những thứ kia nhân vật mạnh mẽ để bọn họ nhóm không thể đơn giản phủ xuống đến nhân dân đại bộ phận lực lượng cũng không cách nào truyền dất xuống chỉ có Cho chỉ cần chết, chủ cảnh cơ còn cực thể gia tăng một phần hơi nhỏ ảnh hưởng. không không hệ họ nhóm, tình tăng một tìm trên cơ bản còn là cực kỳ an toàn. gia đường động người đi liên loài an nên, bọn bản kỳ là vì sao nói trên cơ bản bởi vì chuyện này nhân loại tự mình cũng không phải nhất định có thể khống chế vốn có lực lượng cường đại linh hồn thật giống như từng cái một tín hiệu tiếp thu khí mặc dù ngươi không chủ động đi tìm tòi đi cảm giác những thứ k i a nhân vật mạnh mẽ cũng có thể ảnh hưởng đến ngươi để cho ngươi cảm ứ n g được bọn họ tại ngươi cảm ứ n g được cái này tồn tại sau đó bọn họ là có thể thông qua phương thức nào đó lợi dụng ngươi lực lượng linh hồn thành lập đ ư ợ cái m này cầu, là ác ma khế ước trừ cái đó ra còn có đối ứng đủ loại tồn tại nghi thức tế tự cùng phương pháp nhưng bất kể như thế nào người linh hồn đều là không thể thiếu đương nhiên cũng không phải tất cả vĩ đại tồn tại đều đối với nhân loại tràn ngập ác ý có một bộ phận tồn tại tuy rằng cũng tương tự khát cầu người linh hồn nhưng bọn họ nhóm sẽ không lấy giết chóc cướp đoạt hấp thụ phương thức cường đoạt linh hồn chỉ sẽ thông qua tín ngưỡng tới đón đưa người linh hồn khiến cho tiến nhập tự mình thần quốc những tồn tại này chính là chính thần thông qua phương thức này đưa tới linh hồn không chỉ tại chất lượng sẽ đ ề cao thật lớn số lượng cũng sẽ không chịu thiệt dù sao mọi người đều cần tín ngưỡng ký thác so sánh với những cái này động một chút là muốn giết người tế hiến đồ chơi đem linh hồn dân hiến cho chính thần tiến nhập nó thần quốc không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn đây cũng là đ ề u đại giáo sẽ tồn tại tín ngưỡng chính thần đạt được thế nhân công nhận giáo hội chính là chính giáo cùng với tư ơ n g phản tín ngưỡng tà thần không bị thế nhân tiếp nhận giáo hội đó chính là tà thần giáo hội đối với những tổ chức này vô luận là chính giáo còn là thế lực khác đều là nghiêm khắc đặc kích lời kéo xa hơn một chút chút nói trở lại cái đó c h a xứ là một tên nhân viên thần chức hắn đầu tiên là cùng ác ma giao dịch vi phạm tín ngưỡng của mình sau đó lại tự sát vi phạm thánh đường giáo lý đi qua những trình tự này tác dụng hắn linh hồn đã trở thành một cái cường đại sa đoạ linh hồn tuy rằng hắn làm như thế là vì cứu tiểu cô nương kia tại thánh đường giáo lý bên trong thuộc về vĩ đại hy sinh nhưng căn cứ sụp nạ t ù d ầ n nội dung vợ kịch phát triển hiện tại thánh đường mặt trên xảy ra chẳng hướng bọn họ nhóm ông chủ vị kia nghe nói không gì làm không được thượng đế giống như đã không thấy cho nên lan ninh không rõ ràng lắm hiện tại cái đó tra xứ linh hồn đến tột cùng là được lên thánh đường còn là đã sa đ o ạ trở thành đầu kia ác ma lực lượng nguồn gốc tuy rằng không thể xác định nhưng liền hiện tại cục diện này mà nói cái gì đều muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất tay cầm một cái sa đọa linh hồn ác ma bọn họ sẽ làm được gì đây ông điện thoại rung động cắt đứt lan ninh ý nghĩ tiếp nhận vừa nghe dạy mở lo lắng thanh âm đàm thoại liền chuyển vào trong thai ta vừa mới tra được cô gái kia nhà tại trước kia là một gã khai hoang quý tộc lãnh địa nghe này lan ninh hứng thú hỏi khai hoang quý tộc không sai khai hoang quý tộc tên khốn kiếp kia cầm khai hoang lệnh mang theo gia tộc bọn họ cung cấp hơn một ngàn tên lính dân đi tới tân đại lục nhưng lãnh địa còn không có kiến thiết lên hắn liền chu diệt tất cả lính dân tiến hành một hồi thanh thế thật lớn ác mà triệu hoán nghi thức lan ninh mới mày hắn thành công không có dạy mở giọng điệu nghiêm trọng luôn miệm nói g i á chương ộ i hai mươi sáu atma la ninh n một cất dấm ở phanh xe hướng về điện thoại lệnh giọng chất vấn ý của ngươi là ngoại trừ đầu kia atma ta còn có thể sẽ gặp gỡ hơn một phẩy không không không con ác linh này cũng không đến mức dậy mợ ngượng ngùng cười cười an ủi trước đây chính là xuất phát từ phương diện này suy nghĩ giáo hội mới không đem những thứ kia l i n h dân thi thể đốt cháy rơi ngươi cũng biết đốt cháy thi thể tuy rằng có thể tránh khỏi ác linh sinh ra nhưng chuyện này cũng không hề là tuyệt đối những thứ kia l i n h dân đ oán hận quá lớn lại thêm ác ma lực lượng tác dụng tùy tiện đốt cháy thi thể của bọn họ trái lại có thể xuất hiện kinh khủng hơn ác linh lan linh mặt lạnh nói rằng cho nên các ngươi liền xây một cái mộ địa đem những thi thể này toàn bộ trôn cùng một chỗ không quản bọn họ có thể hay không thì biến nghe lan n i n h lời này dậy mợ vội vã b i ệ n giải dĩ nhiên không phải chúng ta làm sao sẽ như thế không chịu trách nhiệm đây mấy chục năm qua giáo hội một mực có phái tra sứ định kỳ chủ trì di tản loại bỏ những thứ kia chết vì thai nạn người đ oán hận tin tưởng bọn hắn đoán hận hiện tại cũng đã hóa giải không sai biệt lắm phải nghe hắn cái này tự mình đều không có bao nhiêu phân tích lời lan n i n h cũng lời cùng hắn tranh cãi trực tiếp nói hiện tại nhiệm vụ này độ khó đã vượt ra khỏi chúng ta trước thương định phạm chủ cho nên ta quyết định bông tha nhiệm vụ này những thứ kia nước thánh như thế này ta sẽ toàn bộ trở về cho ngươi đừng a gặp lan ninh muốn phòng thủ dậy mợ vội và ngăn cản hắn nói rằng tính là những thi thể này có vấn đề gì tối đa cũng chính là vài đầu cương thi mà tôi h bằng thực lực của ngươi chẳng lẽ còn không giải quyết được chúng nó à? lan ninh thần sắc bất biến nói như vậy con ác ma đây cái này ta mới vừa vừa mới chuẩn bị nói cho ngươi dậy mợ thở dốc m ộ t hơi tiếp tục nói con ác ma có thể muốn lợi dụng trong tay linh hồn hoàn thành trước đây cái đó triệu hoán nghi thức đem bọn họ bản thể triệu hoán xuống tới cho nên ngươi nhất định phải ngăn cản hắn nếu không sự tình thì phiền thoái lan n i n h nhún mày hỏi các ngươi thực sự đánh không ra một chút nhân thủ dạy mở ngữ khí trầm trọng nói rằng chúng ta đã tại đ i ề u nhân thủ nhưng lần này giáo hội gặp phải tình huống so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn cụ thể lúc nào có thể có trợ giúp chúng ta không rõ ràng lắm cho nên chúng ta hy vọng ngươi có thể ngăn cản đầu kia ác ma tựa hồ là sợ lan n i n h cự tuyệt dạy mở còn nói thêm giáo chủ đã đồng ý chỉ cần ngươi có thể ngăn cản đầu kia ác ma hoặc kéo dài ở thời gian sau đó liền trao tặng ngươi một cái thánh quang huân chương lan ninh trầm mặc một hồi cuối cùng nói ta làm hết sức mà thôi ác ma là không nghi ngờ chút nào cao dai sinh vật mỗi máu me đầy đầu thống thuần khiết ác ma thành niên đều có tương đương với cấp bốn chuyển kỳ mạnh mẽ thực lực vốn có dòng máu quý tộc ác ma lại thêm là có thể tiến giai làm vực sâu địa ngục ác ma l i n h chủ thu được sánh vai ngũ giai thần linh lực lượng cho nên lan ninh nói làm hết sức liền thật chỉ là làm hết sức nếu như nghi thức chưa hoàn thành vậy hắn có thể thử ngăn cản nếu như nghi thức x o n g thành hết cách rồi hắn chỉ có thể quay đầu liền đi cấp bốn cấp độ chuyển kỳ ác ma ở nơi này là đi săn bắn phân minh chính là đi đưa món ăn đương nhiên ác ma phủ xuống loại chuyện này thuộc về nhỏ s á t x u ấ t sự kiện tính là thật cho bọn họ hoàn thành nghi thức giáng lâm xuống bọn họ lực lượng sẽ phải chịu thế giới quy tắc thật lớn áp chế trong lịch sử giáo hội kỵ sĩ đoàn liền đã từng nhiều lần săn giết qua như vậy ác ma lan ninh mặc dù không có giáo hội thực lực cùng v ộ t liếng nhưng thấy thế không đúng xoay người rời đi loại chuyện này tin tưởng hắn vẫn có thể làm được tiểu cô nương kia gọi tờ rẽ x a mẫu thân của hắn là một gã nổi danh ti vi người mặc dù là gia đình độc thân nhưng điều kiện kinh tế nhưng rất tốt cho nên bọn họ mua sắm ở vào vùng ngoại ô phòng ở lời này cũng không mâu thuẫn tại hoang vắng nước mỹ liên bang thành thị vùng ngoại ô phòng ốc so với trong thành thị chỗ ở lâu muốn được hoang lên c ũ n g có nhất định kinh tế năng lực bên trong sinh gia đình đều sẽ chọn mua vùng ngoại thành phòng ốc mà không phải tiến nhập chen trúc thành thị đương nhiên cũng có người sẽ ở trong thành thị mua mang tiền viện hậu viện hoa viên bể bơi độc toàn nơi ở nhưng vậy hiển nhiên không phải là một cái truyền hình diễn viên chống đỡ được nổi cho nên các nàng còn là lựa chọn vùng ngoại thành phòng ốc là nơi ở ngày hôm nay lại là một cái trời đầy mây chuẩn xác mà nói theo lan ninh phát hiện cha mình lưu lại thư trốn đi một ngày kia lên vùng trời này vẫn như thế tối tăm chưa bao giờ có sáng lại nhiệt độ không khí giảm xuống phải lợi hại rõ ràng còn là mùa thu cũng làm người ta có ngày đông giá rét cảm giác không chỉ là miami các nơi trên thế giới hoàn cảnh tựa hồ cũng biến đến mức dị thường lên p h ả n phất là một cái dự đoán một thế giới sắp sửa xuất hiện biến đổi lớn dự đoán không cái này biến đổi lớn có thể đã xuất hiện chỉ bất quá tại thánh đường giáo hội cùng thế lực cường đại dưới áp chế vẫn chưa có hoàn toàn bạo lộ ra mà thôi tối tăm dưới bầu trời cái này vùng ngoại thành càng là lộ ra quặng cũ ẽ lên la ninh lái xe rất nhanh liền đi tới địa chỉ lên đối với mẹ c o n kia trụ sở đây là một tòa ba tầng kết cấu độc tòa thức nơi ở tựa hồ đã có một đoạn lịch sử xem ra hơi lộ ra cũ kỹ t r ố n g trải tiền viện bày khắp khô vàng lá rụng d ư ơ n g mắt nhìn lên mới phát hiện p h ủ cận cây cối c ả n h lá đều điêu linh mặt cỏ cũng bị mảng lớn khô vàng bao trùm không thấy được nửa điểm màu xanh biếc la ninh đi xuống xe một trận gió lạnh tùy theo lên thổi bay đầy đất lá rụng càng lộ ra hoa vắng、ừ. thật là một quay phim kịch dị địa phương tốt nhìn hoang vắng bên trong lẩn lộ ra khủng bố cùng không rõ cảnh trí lan i n h lắc đầu nhấc lên vũ khí dương liền hướng nhà kia đi đến là tử vong hiện trường trước phòng tự nhiên có cảnh sát vi lên cảnh giới tuyến nhưng đã bị người kéo mở trên mặt đất tràn đầy s ố c xếp vết chân cùng vết tích cũng không biết là người nào lưu lại lan i n h nhưng không cần quan tâm nhiều đưa tay đem nửa khép cửa phòng đ ẩ y ra trực tiếp tiến nhập phòng trong ừ m Vừa vào phòng lan i n h liền nghe thấy được một cổ nồng nặc sát tối còn có nhàn nhạt, nhạt mùi lưu hình sát tối không cần nhiều lời nhất định là thi thể lưu hình nhà vậy cũng chỉ có thể là ác ma、K.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 lúc này lan ninh mới nhìn rõ bộ dáng của nàng thiếu nữ da thịt đã kinh biến đến mức trắng bệnh dường như bôi lên một tầng thật dày trắng xương sau đó lại vỡ v ụ n ra lộ ra tiên hồng huyết nhục v ă n lộ một đôi t r ò n g mắt cũng trở thành màu vàng xanh làm cho người ta cảm thấy một loại ngôn n g ự a khó có thể miêu tả tạ ác ca ca ca a nàng liền như vậy đi tới lan ninh trước mặt sau đó vung xuống đầu chậm dai xoay cuối cùng lấy một loại cơ thể ngược chống đỡ trên mặt đất đầu nhưng ngay mặt nên nhân phương thức đối mặt với lan ninh câu dẫn ra một cái dáng tươi cười nói rằng người ẩm một tiếng vang thật lớn chương hai mươi bảy đơn giản hữu hiệu thao tác a ké trên mặt đất thiếu nữ thét lên tiếng kêu cao lại thê thảm bắp thịt mấu chốt vặn vẹo cơ thể không ngừng run rẩy số lớn khói đen tự tử trong đó tiêu tán ra trong không khí nhàn nhạt mùi lưu hình trong nháy mắt trở nên nồng nặc k lan ninh cũng không để ý nhiều như vậy thối ma thánh diễm ở trong tay xoay tròn vỏ đạn quẳng ra cuộn trào mãnh liệt ma lực cấp tốc đổ đầy nhập quả thứ hai đạn ghém trong lập tức vung xuống thấp h ỏ n g súng tập trung mục tiêu hướng về trên mặt đất vẫn còn ở kêu rên gào thảm thiếu nữ không chút do dự bắt cỏ ẩm lại là một tiếng vang thật lớn rung động trong tiếng ầm ầ m thiếu nữ thân thể bị cực nóng đạn ghém vô tình x é rách số lớn khói đen dâng trào ra một cái dữ tợn phi nhân khuôn mặt vào trong đó như ẩn như hiện tựa hồ bị tổn thương cực lớn cơ hội tốt như vậy lan ninh đương nhiên sẽ không vung tha lúc này g ậ m chân tiến lên trong tay thối ma thánh diễm xoay tròn đem thêm một viên tiếp theo đạn ghém cấp tốc đẩy vào ngực bên trong cò súng tùy theo kéo cực nóng thánh diễm bao vây lấy đạn ghém xì ra như màn mưa thông thường hướng hắc vụ bên trong tâm kia vặn vẹo khuôn mặt nắp đi ẩm tựa hồ là phát giác uy hiếp đối mặt bao trùm tới cực nóng đạn ghém trong khói mủ ngưng n g tụ khuôn mặt lại ẩm ẩm tán loạn ra hóa thành đường đường á m lưu hướng bốn phương tám hướng p h ó n g đi biến mất trong nháy mắt không thấy chỉ còn lại có sắc nhọn hồi âm ở trên không đáng trong đại sành thật lâu không ngừng mục tiêu rồi đột nhiên tiêu thất lấy tay từ bên hông lấy ra mấy viên đạn một lần nữa lấp đầy và chẹ sờ đ ạ c kho ác ma loại sinh vật này không phải là tốt như vậy giết tuy rằng bởi vì thế giới quy tắc chế ước bọn họ nhóm phủ xuống đến nhân thế sau đó lực lượng sẽ yếu đi rất nhiều nhưng cái này yếu bất chỉ là hạn chế bọn họ nhóm lực lượng phát huy cũng không có theo trên căn bản đem bọn họ nhóm lực lượng lao đi nếu như đem ác ma lực lượng so sánh nước lời thế giới kia quy tắc chính là một cái thùng nước thùng nước tuy nhiên giả vờ ở thủy hạn chế nước lưu động nhưng nước số lượng cùng chất lượng cũng không có vì vậy giảm bớt đem nhiều như vậy thủy tiêu hao cả chỉ trước cần cần bao nhiêu thời gian sau đó còn là cần cần bao nhiêu thời gian cũng sẽ không vì vậy thùng nước tác dụng mà thay đổi cho nên la ninh căn bản không có nghĩ tới tự mình hai ba súng là có thể giải quyết đầu kia ác ma cái này nhất định là một hồi đánh lâu dài tiêu hao chiến không vội vàng được cũng không có thể cấp lấp đầy viên đạn sau đó la ninh lại quay đầu t r a nhìn lên người thiếu nữ kia thi thể nữ hài té trên mặt đất diện mục vẫn là như nhau trước sợ hãi cũng không có bởi vì ác ma kia rời đi xuất hiện bất kỳ biến hóa nào bởi vì ác ma kia lực lượng đã theo trên căn bản cải biến thể chất của nàng đây cũng là lan ninh nổ súng như vậy quả quyết nguyên nhân là địa vị cao dai tồn tại ác ma lực lượng quá cường đại người thường cơ thể căn bản không chịu nổi bọn họ nhóm cho nên tại phụ thân thời điểm ác ma biết sử dụng tự mình lực lượng đối lọ tiến hành cường hóa khiến cho d ị biến trở thành nửa người nửa ma tồn tại chính là như vậy cái này lọ không kiên trì được thời gian quá dài ác ma lực lượng tiêu thất hoặc cơ thể đến đến cực hạn cũng sẽ dẫn đến lọ tan vỡ cô gái này chính là ví dụ tốt nhất thân thể của nàng đã đến hỏng mất sát b ê n l i ớ i chính là lan ninh không nổ súng nàng không kiên trì được bao lâu lọ tổn hại đến nước này hiển nhiên Đầu kia ác ẩm ẩm ẩm la ninh n vừa mới leo lên lầu hai liền nghe đến một trận dị hưởng theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện là gian phòng thứ nhất cửa phòng đang chấn động giống như có người nào đó ở trong phòng dùng sức đánh vào cửa phòng giống nhau ẩm cuối cùng một tiếng vang thật lớn đóng chặt cửa phòng bị mạnh mẽ phá khai từng đạo tản ra khí tức hôi thối thân ảnh dâng trào ra gào thét liền hướng lan linh chạy tới Cương thi. mấy chục năm trước giáo hội là những thứ kia chịu khổ tàn sát lính dân thành lập một cái mộ đ ị a đem thi thể của bọn họ sắp đặt tại trong mộ đ ị a hy vọng có thể thông qua di tản loại bỏ bọn họ h á n hận giải thả bọn họ linh hồn giáo hội cái này một ước nguyện ban đầu là tốt phương pháp không sai đáng tiếc bọn họ xem thường cái đó nghi thức ảnh hưởng tại nghi thức bên trong tên k i a ác ma lực lượng dưới tác dụng bộ phận lính dân linh hồn xuất hiện d ị biến bọn họ h á n hận không cách nào tiểu biến thi thể càng là đến nay cũng không có hủ hóa hiện tại tên tia ác ma lại tỉnh lại chúng nó có thể những cứng ngắc bất hủ thi thể tự trong phần mộ b ò ra ngoài tìm người sống phát tiết tự mình đoán hận cùng khát vọng mặc dù nói là cương thi nhưng tốc độ của bọn họ nhưng không chậm chút nào tương phản còn tương đương m h u lẹ như cuộn trào mánh liệt như thủy triều đảo mắt liền muốn đem lan linh bao phủ thấy vậy lan linh cũng là thẳng thắn móc ra một viên lựu đạn ma lực tập trung trong đó một đạo hào quang màu đỏ sầm loé ra ẩm lựu đạn ném rơi vào thi trong đám ẩm ẩm chợt nổ tung ở vào trong lúc nổ tung vài đầu cương thi trong nháy mắt đập tan còn lại cương thi đang trùng kích sóng dưới tác dụng ngã n g a trên mặt đất cơ thể tứ chi đều bị bất đồng trình độ phá hoại cùng tổn thương nhưng không nghĩ đây chỉ là bắt đầu liền tại lan ninh dùng lựu i đạn đập tan rơi đ ợ t thứ nhất thi chiều công kích thời điểm những phòng khác xuất hiện d ị động một phiến phiến cửa phòng bị phá khai số lớn cương thi sông dũng manh tiến n ra đem qua đường chen lấn chật như nêm c ố i không chỉ là l ầ u hai l ầ u một xuất hiện d ị động số lớn cương thi d ũ n g manh vào phòng tròng n ặ n trong đại sảnh trực tiếp cắt đứt lan ninh đường lui hiển nhiên sớm tại lan ninh đến trước khi tới tên tia ác ma liền tỉnh lại trong mộ địa cương thi cũng đem bọn nó chia làm hai bộ phân một bộ phận giấu ở ngoài phòng một bộ phận giấu ở phòng trong sẽ chờ lan ninh vào nhà tới một cái trước sau g i á công c cái này mai phục tuy rằng không tính là cao minh cờ nào nhưng đơn giản hữu hiệu những cương thi này mỗi kéo dài một phần thời gian tên kia ác ma hoàn thành nghi thức s á t x u ấ t liền muốn cao hơn một phần cũng may lan ninh suy nghĩ đến nơi này một điểm cho nên hắn chuẩn bị một cái đơn giản phương án tương đối đó chính là ẩm ẩm ẩm đếm trái lựu i đạn bay ra rơi vào giống như là thủy t r i ề u vọt tới thi trong đám trong nháy mắt nổ tung một mảnh huyết nhục bọt sóng những cương thi này đẳng cấp cũng không cao Chỗ có thần bí tính chất thần tính vốn bí đối ặ c cũng chỉ là hơi cấp bậc chết cứng có lực cũng có biệt, hơi người, thi thôi, giảm miễn hiệu thấp tử thể tổn thương không vong ngắp hành động năng không sáng gì là mà để đ quả.、Đối、loại này không có gì đặc thù kháng tính quái vật lan ninh liền ma lực đều không cần tiêu hao chỉ dựa vào lựu đạn vốn là uy lực là có thể đem bọn nó nổ thành mảnh nhỏ cho nên đánh chết mục tiêu chiến đấu kết thúc lấy được kinh nghiệm 550, n g o à i định mức tăng phúc 10%. t h u được danh vọng 550 n g o à i định mức tăng phúc m ộ chiến đấu cho điểm é chiến đấu đánh giá chiến đấu nghệ thuật cũng không hoàn toàn là bạo tạc mấy phút sau tại hệ thống gợi ý trong tiếng lan ninh nhấc lên vũ khí dương bỏ qua rơi đầy đất c u ộ n tay cụt chân bước nhanh hướng tầng cao nhất tầng thượng đi đến nơi đó mùi lưu m ì n h đã nồng nặc sặc người chương hai mươi tám đột phá ẩm theo một tiếng vang thật lớn tầng cao nhất k hóa chặt cửa sắt tầm ầm nổ lên đang tràn ngập đ u ổ i mùi cùng nồng nặc mạnh mẽ đường trong một bóng người chậm r ã i hiện lên chấm bước bước lên tầng thượng nhân loại chấm thấp thanh âm đàm thoại lộ ra một cổ không nói ra được yêu dị trắng b ậ khuôn mặt vỡ vụn da thịt còn có một đôi mở nhạt hiện lên xanh biết con người càng là ngôn ngữ khó có thể hình dung tà ác nguyên bản trang trọng t ú c mục trường b à o màu đen cũng biến thành không h i ể u lành lạnh lên phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bốc cháy lên địa ngục hỏa diễm lan ninh ngừng bước tiến nhìn ngăn trở ở trước mặt mình tên này ác ma nhìn nữa phía sau hắn đen nhánh kia hỏa diễm vẽm m à thành ngược ngũ giáp t ì n h không nói hai lời liền giơ tay lên bên trong sọc ùn đối mặt lan ninh học súng cái này ác ma lại không chút nào hiện kinh hoàng trầm giọng nói chúng ta có thể nói chuyện ẩm trả lời hắn là đinh thai nhức góc nổ vang cùng lao ra nòng súng thần thánh liệt diễm số lớn viên đạn dường như vậy hạt sắt thông thường bao trùm mà xuống không có bất kỳ có thể né tránh không gian a đối với lần này ác ma kia nhưng là cười giơ tay lên về phía trước vừa mới ngăn cản nhất thời một đạo trong suốt tinh thần bình chướng hình thành phun r a m à đến đạn ghém rơi vào cái này tinh thần bình chướng trên tuy rằng dẫn phát rồi mánh liệt bạo tạc nhưng nhưng không cách nào đem bình phong này đột phá càng thêm không cách nào xúc phạm tới bình chướng sau hắn sau một lát bạo tạc kích khởi khói thuốc súng chậm rãi tiêu tán chỉ thấy ác ma kia vẫn là đứng ở tại chỗ đại lựa mất đi động năng viên đạn ngưng trệ tại trước người của hắn theo tay phải của hắn hạ xuống, như đất cắt thông thường bắn tung trên mặt đất. À. Nhìn một cái trên đất phải hắn hạ như nhìn nhìn không cao của nữa mày cái viên nói xuống, bắn đạn, À, lời ninh, ác ma phát ra một tiếng phát ác c ma một ra ư khẽ, nói rằng, rất đáng thú t khí, vị vũ i ế chưa đối với ta k ô n dụng nói g gì. có tác c Ẩm, lời h xong lại là một tiếng nổ vang đại lượng cực nóng viên đạn xì ra rác kinh khủng động năng trùng kích ở đó tinh thần bình chứng trên trong nháy mắt khơi dậy một t ầ n g rung động nhân loại tổng l à ưa thích không có ý nghĩa dãy ruột lan linh cử động tựa hồ khơi dậy cái này ác ma lựa giận chỉ thấy hắn một tay đem tinh thần bình c h ư ớ khởi động đỡ phun ra mà đến đạn kém một tay kia ở trong hư không ngưng tụ thành một đạo tinh thần lưỡi dao sắp bén ngược lan n i n h vào tới là thành niên chính là cấp bốn truyền kỳ địa vị cao sinh vật ác ma năng lực mười điểm toàn diện hầu như không có sở đ o ạ n bọn họ nhóm không chỉ giỏi về vật lộn c h é m g i ế t còn tinh thông đủ loại pháp thuật vận dụng mặc kệ tiến công còn là phòng ngự truy kích còn là thoát đi bọn họ nhóm đều có thể thuận buồn xuôi gió thông do ngưng đối nhưng cái này chỉ giới hạn ở ác ma bản thể nếu như không có bản thể cường hãn ác ma thân thể cùng rộng lượng ác ma lực chống đỡ cái gì kia chiến đấu pháp thuật gì đều là không chung lâu các không thể nào nói lên cho nên phụ thân ác ma sức chiến đấu đại thể đều rất thấp bởi vì là lọ cơ thể căn bản không cách nào cho bọn họ nhóm cung cấp sức mạnh nào bọn họ nhóm duy nhất có thể dựa vào chính là mình tinh thần nhiệm lực cái này tinh thần nhiệm lực nói cường hơn mạnh nó i yếu yếu cụ thể hiệu quả gì còn phải xem ác ma tự thân tình hình rất không k é o léo hấp thu tên kia c h a sứ sa đ o ạ linh hồn sau đó tên ác ma này lực lượng chiếm được tương đương trình độ tăng cường hiện tại tinh thần n i ệ m lực của hắn không chỉ có thể hình thành bình c h ư ớ bảo vệ mình còn có thể ngưng tụ thành lưỡi dao sắc bén đối lan linh tiến hành phản kích cái này niệm lực lưới dao sắc bén cùng phòng hộ bình t h ư ớ n g giống nhau đều là trong suốt vô hình nếu như không phải cùng không khí ma sát lúc sẽ phát sinh một chút ấm hưởng lan n i n h thậm chí không thể nhận ra thấy đến công kích của nó trên thực tế phát giác không có ý nghĩa gì bởi vì lan n i n h căn bản nhìn không thấy niệm lực lưới dao sắc bén công kích phương hướng cũng không cách nào căn cứ công kích của nó quỹ tích tiến hành né tránh、Phúc. vô hình lưới dao sắc bén lao qua sẽ mở một chút huyết n ụ tại lan n i n h trên khuôn mặt để lại một đạo không sâu không cạn vết thương đây cũng không phải là ác ma kia thủ hạ lưu tình hoặc lan anh may mắn tránh được công kích mà là hắn cường đại tinh thần năng lực cảm nhận phát huy hiệu quả đúng lúc bắt được niệm lực lưỡi dao sắc bén quy tích để hắn khó khăn lắm trốn khỏi một tiếp nhưng một mực như thế đi xuống cũng không phải biện pháp bị động chịu đòn càng thêm không phải là lan ninh phong cách chiến đấu cho nên không thứ bậc hai đạo niệm lực lưỡi dao sắc bén phóng tới hắn liền triển khai phản kích ẩm một tiếng vang thật lớn thánh diệm diết đạo t h ự c nóng đạn ghém lại một lần nữa xông đánh vào trong suốt tinh thần bình c h ư ớ trên mặc dù không có có thể đem bình c h ư ớ phá tan nhưng cũng không phải không hề có tác dụng mặt ngoài nổi lên tầng tầng rung động chính là chứng minh công kích mặc dù hữ nhưng tối thánh Diệm phát, phát, đạn, này, ma thánh diễm đạn dĩ đảo cự h ly xạ kích tràn ngập khói thuốc súng trong tinh thần bình t h ư ớ n g mặt ngoài mặc dù rung động kích động liên tục nhưng từ đầu đến cuối không có xuất hiện chân chính tổn hại đây cũng là bình thường ác ma cường đại cỡ nào dù cho hiện tại tại nơi này chỉ là bọn họ một đạo ý niệm phân thân nó tinh thần cường độ cũng không phải người bình thường có thể so sánh lan ninh phòng t r ư ờ n g bọn họ đạo ý niệm này phân thân tinh thần thuộc tính tối thiểu tại ba mươi điểm trở lên nếu như không phải là bị giới hạn thế giới quy tắc cái này ba mươi điểm tinh thần thuộc tính không cách nào hoàn toàn phát huy được hắn sợ rằng chỉ cần một đạo tinh thần trúng kích là có thể kết thúc trận chiến đấu này mặc dù không có biện pháp tiến hành công kích nhưng lại có thể dùng cho phòng ngự cao đến ba mươi điểm tinh thần thuộc tính hình thành tinh thần bình chướng muốn phá tan hiển nhiên không phải là cái gì sự tính đơn giản nhưng lan ninh không nổi giận thân thể lăn khỏi chỗ tránh n h i ệ m lực lưỡi dao sắc bén công kích đồng thời đem khoảng cách của song phương gần hơn sau đó lại là một súng đánh ra lúc này đây hắn sử dụng ma lực xạ kích không có sai hiện tại hắn mới sử dụng ma lực xạ kích trước mấy súng hiệu quả tất cả đều là thối ma thánh diễm tự thân tạo thành cũng không có được hắn ma lực xạ kích thêm được hiện tại lại bất đ ộ n g đệ ngũ súng hào quang màu đỏ sầm ngưng tụ tại họng súng theo thoát n g ư ợ c ra đạn ghém cùng liệt diễm cùng nhau phun ra hình thành một đạo màu đỏ vàng n ộ lưu nặng nề đánh vào trong suất tinh thần bình chường trên、Ấm. một tiếng vang thật lớn thư không chấn động tràn ngập khói thuốc súng bên trong từng vết nước hiện lên giải rác tại giữa không trung ở giữa giống như vỡ vụ m ặ t kính a tinh thần bình t h ư ớ n g vỡ tan ác ma kia bị tinh thần phản xung mang tới bị thương thân thể một trận run suýt nữa quỷ giảm xuống đất cũng trong lúc đó lan ninh xoay người dựng lên thối ma thánh diêm ở trong tay xoay tròn đem thứ sáu phát đạn ghém đẩy vào nòng súng lần thứ hai chỉ hướng ác ma lúc này song phương khoảng cách đã không tới năm mươi cm người ẩm rung động tiếng oanh minh Nuốt sống chương a thể mở lời l ờ suốt t n hai thần bình trướng, tại bình mươi chín số chín hệ thống đánh chết gợi ý vẫn không có xuất hiện hiển nhiên mới công kích vẫn là không có có thể đem đầu kia ác ma giết chết nhưng lan ninh cũng không thèm để ý một bên cho sọt gùn lắp vào viên đạn một bên hướng đen nhánh kia hỏa diễm tiêu đốt mà thành ngược sao năm cánh đi đến ngược sao năm cánh là quỷ xa tăng tiêu chí là địa ngục cùng ác ma tượng trưng truyền thuyết tại vực sâu trong địa ngục ác ma linh chủ thu được đầy đủ sa đoạn linh hồn cùng tà ác tín ngưỡng sau đó là có thể theo lĩnh chủ t ấ n chức thành làm ác ma vương giả cùng cao vị thần g i sánh vai vĩ đại tồn tại quỷ s a tăng cho nên n à y cũng sao năm cánh cũng là vực sâu quy tắc biểu hiện nó có thể mở ra hai cái thế giới thông đạo tiếp dẫn địa ngục vực sâu lực lượng phủ xuống cùng thế giới này quy tắc chống đỡ được dùng cái này đi tới nhân gian ác ma sẽ không còn thụ thế giới quy tắc hạn chế có thể phát huy đầy đủ tự mình lực lượng nhưng lối đi này cũng không phải muốn mở là có thể mở không chỉ vượt sâu bên kia muốn tiêu hao lực lượng khổng lồ mở ra không gian nhân gian bên này còn phải có người tiến hành định vị có thể vượt sâu địa ngục lực lượng có thể tinh chuẩn truyền xuống tới hình thành một cái ổn định đường hầm không gian tiêu hao như thế thông thường ác ma căn bản chống đỡ không nổi cần phải là cực kỳ mạnh mẽ ác ma l i n h chủ ý theo dựa vào chính mình vị cách cùng quyền hành cùng vượt sâu địa ngục tương liên tiếp mượn vượt sâu địa ngục lực lượng mới có thể hoàn thành dù vậy cuối cùng mở ra đường hầm không gian mười điểm hữu hạn thông thường ác ma nghĩ phải xuyên qua đều mười điểm chắc t ở chớ đừng nói chi là cường đại đến dường như thần linh thông thường ác ma lính chủ cho nên tuy rằng v ư ợ t sâu giáo hội cùng ác ma người sùng bái bình thường cử hành triệu hoán nghi thức nhưng chân chính triệu hoán đến ác ma nhưng không có mấy người tuyệt đại bộ phân đều là một phần kỳ quái địa ngục sinh vật hoặc các linh t h a i họa căn bản không tạo nổi sóng gió gì nhưng lúc này không giống ngày xưa thế giới này rõ ràng xuất hiện biến hóa ai cũng không dám bảo chứng kinh nghiệm của dĩ vãng còn thích không thích hợp cho nên lan ninh nhất định phải mau chóng hủy diệt cái này triệu hoán nghi thức nếu không quỷ mới biết sẽ có đồ vật gì đó theo bên kia đến ngọn lửa đen kịt cháy hừng hực trên mặt đất hộ chế thành một cái ngược nghịch sau năm cánh đồ án s a o năm cánh trung ương là một cái to lớn dê rừng đầu lâu lấy con sơn dương này đầu lâu làm trung tâm s a o năm cánh năm cái phương hướng cũng phân biệt để tế phẩm một cái đầu lâu tay chân tứ chi còn có tim phổi gan cùng khí quan là tên kia lão thần tra hắn mặc dù không có cùng ác ma làm giao dịch gì nhưng ác ma kia cũng không có buông tha hắn bổ x u ố n g hắn đầu lâu cùng tứ chi đào ra ngũ tạng cùng phế phủ dùng cái này thần chức người vốn có thần thánh lực lượng thi thể là tế phẩm tăng cường cái này triệu hắn nghi thức lực lượng nhìn ngược sau năm cánh lên trưng bày tế phẩm còn có thiêu đốt càng lúc kịch liệt ngọn lửa màu đen La ninh trực tiếp cỏ. Số lớn liệt ra, Ninh viên đạn dường như hạt sắt thông thường tiếp tại i hạt trực bắt sắt cỏ, số d xì ễ một cùng ma lực cường cũng cánh song trọng tăng cường xuống, thế không thể đỡ hướng vậy cũng sao 5 cánh đánh ma Ẩm. m sao thế thể tới. đỡ vậy tiếng vang thật lớn khói thuốc súng tràn ngập vậy cũng sao năm cánh nhưng không bị ảnh hưởng chút nào lan i n h viên đạn rơi vào trong đó thật giống như c h â u đất xuống biển giống như vậy trong nháy mắt không thấy bóng dáng đừng nói đem này cũng sao năm cánh phá hủy liền mấy thư tế phẩm đều không thể di động tí tẹo lan i n h to mày lại nếm thử nạ một phát súng nhưng kết quả còn là như nhau trước không có biến hóa chút nào chỉ bất quá lúc này đây hắn phát hiện công kích mình không có hiệu quả nguyên nhân là ngọn lửa đ e n kịt viên đạn mới bắn vào ngược sao năm cánh bên trong đã bị ngọn lửa đ e n kịt tiêu thành cho tàn t h ế vậy lan ninh cũng là thẳng t h á n trở tay lấy ra mấy chi nước thánh liền muốn đầu nhập vậy cũng sao năm cánh bên trong nhưng vào lúc này hô không khí bị lưỡi dao sắc bén xuyên thấu thanh âm để lan ninh nhãn thần tức thì ngưng tụ không để ý tới cầm trong tay nước t h á n h ném ra tức khác xoay người tránh lẽ tuy rằng lan ninh phản ứng đã cực nhanh nhưng đối mặt nghiệm lực lưỡi dao sắc bén công kích vẫn còn sisi đen tránh kịt h ô n g n n g g suốt liệt diễm nhảy lê lên chịu tải nước thánh bình thủy tinh trong nháy mắt hòa tan chỉ có lóng lánh nhàn nhạt, nhạt quang huy dịch thể không bị ảnh hưởng rơi vào ngược sao năm cánh bên trong thành công tới tắt một bộ phận hỏa diễm đáng tiếc một chút hỏa diễm này tương đối toàn bộ ngược sao năm cánh mà nói không đáng kể chút nào đảo mắt bị nước thánh tới tắt hỏa diễm cũng nặng mới bắt đầu cháy rừng rực thậm chí còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu hướng một màn này đứng xem lan ninh âm thầm cao mày mấy chi nước thánh là dày mở trước thời hạn trả tiền cho thủ lao của hắn tuy rằng không tính là cái gì tính phẩm nhưng chất lượng vẫn có bảo chứng bây giờ lại chỉ có điểm ấy hiệu quả nhân loại vung tha đi Cái này là địa ngục hóa diễm, là ác ma linh chủ lực lượng hiển hóa, căn bản không phải có cũng cái chi nước、thánh. Chi này nước thánh cùng lúc trước rõ ràng bất động, không chỉ thể tích thánh. thánh diễm, hiển phải ngươi Ninh lại này lĩnh lượng bản không Nhưng Lan không nhìn hắn nào, bên hông này ràng đồng, không lớn lên là là mà, tay lấy địa đưa hòa ma hóa, ra thể thể một bất tắt. từ rõ số bên trong quang mang chín ũ n càng là nồng nặng, tản ra rất cường g là rất t ra đại ầ n thánh h k tức, l i ề p h o nước g không kín bình hoàn toàn n thể cách đều trở. Số 9 nước thánh loại hình thuốc nước khôi phục công kích yếu tố thủy lực lượng thần thánh tín ngưỡng lự hiệu quả một sau khi uống lập tức khôi phục 150 điểm sinh mệnh giá trị 150 điểm ma lực giá trị song song tán bộ phận dị thường trạng thái ở phía sau tiếp theo 10 giây đồng hồ bên trong mỗi giây đồng hồ khôi phục 20 điểm sinh mệnh giá trị 20 điểm ma lực giá trị hiệu quả 2, chai này nước thánh có thể làm chiến đấu thuốc nước ném mạnh đi ra ngoài ném mạnh sau sự mạnh mẽ thần thánh lực lượng sẽ dẫn phát bạo tạc sản sinh vốn có thần thánh lực lượng sóng sung kích đối trong phạm vi sinh vật tạ ác tạo thành to lớn tương t ồ n giới thiệu linh hồn cải biến hiện thực lý tưởng ảnh hưởng vật chất nhiều người tín n i ệ m nương kết lại thêm lực lượng thần thánh dung hợp để cái này thông thường dịch thể có sức mạnh thần kỳ sau khi uống có thể nhanh chóng khôi phục thể lực cùng ma lực xua tan dị thường trạng thái cũng có thể hữu hiệu sát thương sinh vật tạ ác số chín nước thánh d â y mở trước thời hạn trả tiền cho lan ninh nhiệm vụ thù lao đem so với trước hắn sử dụng số mười nước thánh cái này số chín nước thánh tuy rằng còn cao hơn một cái hàng ngũ nhưng khôi phục hiệu quả nhưng tăng lên tròn g ấ p ba còn tiến hành đặc thù xử lý có thể là chiến đấu thuốc nước sử dụng đối với san ma nhân mà nói đồ chơi này có thể nói ở nhà du lịch chuẩn bị tốt phẩm lan ninh đã sớm muốn biết hơn mấy chi nhưng thế nhưng Thánh đ lời còn chưa nói hết lan ninh liền đem trong tay nước thánh vứt ra ngoài nho nhỏ bình thủy tinh quản rơi vào ngọn lửa kia thiêu đốt ngược sau năm cánh bên trong thần thánh hào quang trong nháy mắt như bạo hình thành từng đạo cường mạnh mẽ sóng s u n g kích đem cháy lừng hực ngọn lửa màu đen nhao nhao tách ra chương ba mươi bách hoa liếu loạn thợ săn hành động thủ tục đệ thập nhất đầu không có việc gì không muốn với ngươi địch nhân lời vô ích nhất là ác ma ẩm thần thánh lực lượng hình thành sóng s u n g kích c u ộ n sạch ra trong nháy mắt tách ra ngược sao nằm cánh lên thiêu đốt đen kịt hỏa diễm to lớn đầu dê cùng các loại tế phẩm cũng bị xông đến thất linh bắt lạc a đây đối với đầu kia ác ma kích thích không cần nhiều lời c u n kêu một tiếng hai tay giơ lên số lớn n i ệ m lực lưỡi dao sắc bèn bắn b ắ như mưa tên thông thường hướng lan n i n h phụ tới lan n i n h đương nhiên sẽ không với hắn cứng đối cứng ngay tại chỗ lộn một vòng né qua cái này niệm lực lưỡi dao sắc bén bao trùm xạ kích sau đó mới giơ súng nhắm vào chuẩn bị trở về lấy màu sắc nhưng không nghĩ ác ma kia tại sử dụng tinh thần niệm lực tiến hành một phen đả kích sau đó liền quay đầu sông về bị số chín nước thánh nghiêm trọng phá hoại ngược s a o năm cánh ừ m lan n i n h không biết hắn muốn làm gì nhưng hiện dưới tình huống như vậy hắn chính là chạy tới tự sát lan linh cũng không thể đáp ứng lúc này bóc cỏ đánh ra một phát đạn kém ẩm đối mặt lan linh h ọ n súng Ác tránh tránh, cản chỉ ma kia dĩ nhiên tránh không tránh, ngăn cản không nhiên dĩ ngăn đỡ, l à thoáng chết đi thân thể h đi k í an c ạ h thuộc h lùi p ninh ra mà kém. đến đạn、gém. Kết quả không n quả hề h g g ờ tại c ỗ hắn đánh nhưng thể ngoài, đã bị đánh bay ra ngoài, nhưng bởi ra vì cơ không í a vừa bay, bay sau Lan cạnh chết ngược cánh nguyên nhân, hắn như thế vừa bay, dĩ nhiên bay thẳng đụng phải ngược sau 5 cánh trong. ninh thế phải h đi dĩ Ừm. k nghĩ tới ác ma kia sẽ đến lên như thế một tay lúc này hối hận cũng là chậm chỉ có thể đổi về phía trước khiến súng tiến hành bù bắn nhân loại nhưng còn không đợi lan ninh bóc cỏ ngược sau năm cánh bên trong ác ma liền đứng lên quanh thân bốc cháy lên ngọn lửa đèn kịt c mắt thấy ư n g thật vất vả tắc địa ngục họa lại bắt đầu cháy rừng rực lan anh cũng không n o á i hoài tới cái gì đau lòng rút ra đệ nhị chi số chín nước thánh liền muốn đầu nhập ngược sao năm cánh bên trong、Ô. Thế v ậ ước ma linh những thứ kia bị tàn sát lính dân không chỉ thi thể dị biến thành bất hủ cương thi linh hồn cũng ở đây hoán hận vặn vẹo xuống hóa thành ác linh trước ác ma kia lao thẳng đến những ác linh chứa đựng ở trong cơ thể mình là bọn họ đạo ý niệm này phân thân cung cấp năng lượng cho tới giờ khắp này mới đưa bọn họ thả ra ngoài là đòn sát thủ sau cùng tấn công về phía lan linh ác linh tệ tụ tiếng r í t h ra lại đang giữa đường phân thản ra theo mỗi cái phương hướng mỗi cái khía cạnh hướng lan ninh phóng đi đối mặt nhiều như vậy ác linh kế tục ném mạnh đã không thực tế lan ninh không có khả năng đem đến không dễ số chín nước thánh lãng phí ở nó trên người chúng đem nước thánh cắm vào hông lấy ra mấy viên dự trữ đạn đém đem thối ma thánh diễm đạn kho cấp tốc lấp đầy lúc này ác linh cũng thành quần bao xông tới phóng tầm mắt nhìn tới trong tầm mắt đều là từng cái vạt mẹo đau đ ớ n khuôn mặt dữ tợn lan ninh thần sắc bất biến châm ở thân thể hào quang màu đỏ sậm tại sòng trường trong lòng lánh cấp tốc dũng mánh vào t h i ma thánh diễm thân súng lập tức Ấm, ẩm ẩm ẩm ẩm rung động tiếng oanh minh đang xoay tròn thân súng cùng vấy động họng súng ở giữa liên tục vang lên ám hồng sắc ma lực quan g huy cùng kim hoàng sắc thần thánh hỏa diễm như yên hỏa thông thường lỡ rộ lấp đầy lan ninh quanh thân không gian cùng với chạm đến ác linh liền kêu trên đều không cùng liền tại khói thuốc súng bên trong hóa thành bụi bẩm súng thân bách hoa liếu loạn lờ vào một hiệu quả đưa người vũ khí dường như song tiết côn thông thường vấy động theo mỗi cái khía cạnh thống kích người địch nhân sử dụng nên kỹ năng cần một dây tích lực t í chú lực sau khi ý một nên kỹ năng hiện nay chỉ có thể lấy đòn bẫy thức xoát gùn làm vũ khí chú ý hai sử dụng nên kỹ năng lúc xuống ống tính năng mặc dù sẽ tại ma lực hiệu quả xuống đạt được đại phúc độ tăng cường nhưng tổn hao cũng sẽ tùy theo tăng lên cho nên xin không cần liên tục sử dụng nên kỹ năng bằng không quá tải ma lực cực có thể sẽ đối với người vũ khí tạo thành không cách nào vãn hồi thương tổn chú ý ba nếu ngươi tại ma giới chi tinh bạo phát dưới trạng thái sử dụng nên kỹ năng ma giới chi tinh lực lượng sẽ đối nên kỹ có thể tiến hành cường hóa khiến cho tấn thăng làm thật bách hoa liễu loạn đại phúc độ tăng cường thương tổn hiệu quả cùng phạm vi công kích giới thiệu ta tại giết chóc bên trong chứa như nhau ánh bình minh bên trong đoá hoa trong nháy mắt chỉ là trong nháy mắt mấy chục con ác linh liền tải lan ninh họng súng xuống hóa thành từng sợi khói xanh theo vỏ đạn rơi xuống đất âm hưởng chậm dài phiêu tán sọt gùn là hiệu suất cao vũ khí cận chiến sự cường hãn lực sát thương cùng trùng kích năng lực chỉ có tại gần gũi chiến đấu bên trong mới có thể có được phát huy cho nên súng thần phong cách bên trong tất cả cùng sọt gùn tương quan kỹ năng đều là gần người kỹ năng l a n i n h hiện tại sử dụng bách hoa liếu loạn chính là ví dụ tốt nhất cái này kỹ năng hoàn toàn bỏ cự ly xa công kích đối xa xa địch nhân căn bản không tạo thành uy hiếp nhưng ở cận thân chiến đấu bên trong lại có thể phát huy ra uy lực kinh người l a n i n h mới liền tự mình thể hội một phen thông qua súng ống lấy động đem nguyên bản liền tản ra đạn ghém tiến thêm một bước phân tán lấy bỏ đi bên trong bắn xa c h ỉ n h cùng bộ phận độ i chặt chẽ làm đại giá mở rộng phạm vi công kích tăng cường thương tổn hiệu quả đối vây quanh gần người địch nhân dành cho đón đầu thống kích cái gì cái này không khoa học xin lỗi hiện tại nói ma lực không nói khoa học ma lực mang đến tính năng đề thăng để loại này không thể tưởng tượng nổi xạ kích kỹ năng thành công thực hiện đi ra chỉ bất quá kỹ năng này cũng có một cái cực lớn thiếu sót đó chính là ma lực quá tải mang đến tổn hao nhìn gói xanh lượn lờ nòng súng la ninh lắc đầu thu hồi cái này món vũ khí rút ra xỉ vợ hẹ、e、lệ cùng nước thánh hướng ngược sao năm cánh đi đến ngược sau năm cánh bên trong địa ngục hỏa đã hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực trở thành một cái to lớn đống lửa trong đó tế phẩm bao quát ác ma kia đều không thấy bóng dáng giống như bị thiêu thành cho t à n lại giống như đi hướng một cái không gian la ninh nhìn trước mắt đống lửa nhìn nữa trong tay nước thánh trong lòng không khỏi có chút hoài nghi trước mắt cái này tư thế tự mình hay dùng một chi số chín nước thánh có thể hay không không đủ muốn la ninh lại rút ra một chi số chín nước thánh chuẩn bị cùng nhau đầu nhập cháy gừng hực địa ngục hỏa bên trong nhưng vào lúc này ẩm, cháy lừng h ự c địa ngục hỏa ở trong hư không đ ỗ n g nhiên mở rộng đ ả o mắt liền tạo thành một phiến liệt diễm tiêu đốt c ử đại môn hộ chương ba mươi mốt cụm chín ma cựa địa ngục nhìn liệt diễm tiêu đốt mà thành c ử đại môn hộ la ninh trong lòng trong nháy mắt nhảy ra một cái từ ngữ truyền thuyết đây là mở ra địa ngục môn hộ đi thông n ự c sâu thông đạo ở cái chức cổ xưa thời đại văn minh thần cung ma chiến tranh tiến hành thời điểm từng liên tiếp xuất hiện trên thế giới này làm ác ma cung cấp trợ rút cùng truyền thống t i ê n sứ thánh đường môn đối ứng với nhau vì sao nói truyền thuyết đây bởi vì đây là trước thời đại văn minh ghi chép từ lên thời đại cổ văn minh kết thúc thế giới loài người cùng mỗi cái thế giới nối liền đóng thần linh cùng ác ma liền không còn hành tẩu ở thế gian nhân loại văn minh trọng khải phát triển đến nay ngày mấy nghìn năm thời gian cũng không có cửa địa ngục xuất hiện xác định rõ ghi lại nhưng không có ghi lại không có nghĩa là nó không tồn tại ngoại trừ lên thời đại cổ văn minh ghi chép thánh đường giáo hội bao gồm nhiều chính thần giáo phái trong điện tịch có thật nhiều liên quan tới cửa địa ngục tin tức lan ninh ở phương diện này đã làm nhiều lần nghiên cứu cuối cùng cho ra kết luận là cửa địa ngục quả thực tồn tại đồng thời sẽ chỉ ở một cái trọng yếu thời gian tiết điểm xuất hiện đó chính là chân chính g cửa, chí cửa địa ngục là vốn có thực thể mãi mãi tòa nhà chỉ cần không lọt vào kết cấu phá hoại liền có thể quần quận không ngừng đem địa ngục trong vực sâu ác ma truyền đưa tới mà bây giờ cái này từ địa ngục hỏa tạo thành cửa địa ngục hoàn toàn chính là mất thăng bằng định năng lượng thể xem cái dáng vẻ kia có thể thành công truyền thống một lần liền cảm ơn trời đất k hai ô chi ả là một nước đổ dùng thánh bỏ ra rơi vào địa ngục hỏa cháy gừng hực ngược sau năm cánh trong trong nháy mắt nổ bể ra cường đại thần thánh lực lượng đổ xuống mà ra hình thành phạm vi sóng súng kích cấp tốc hướng ra phía ngoài mở rộng đem thiêu đốt hỏa diễm liên tục tách ra phía trên cửa địa ngục bởi vậy xuất hiện chấn động ca ca ca tựa hồ phát giác cái này cửa địa ngục có bị phá hương nguy hiểm cửa sau ác ma lúc này liền muốn truyền đưa tới đang kịch liệt chấn động trong liệt diễm thiêu đốt môn hộ i chậm rãi mở ra đen k ị c h liệt diễm trong mơ hồ có thể thấy được một đạo cao to ác ma khủng bố hình bóng ừ m mắt thấy ác ma kia muốn mạnh mẽ xuyên qua la ninh không chút nghĩ ngợi lại rút ra hai chi nước thánh đầu nhập ngược sao năm cánh bên trong ẩm lại là một tiếng vang thật lớn hai chi số chín nước t h á nhầm ầm bạo liệt t h ầ ô tiếng h lực gầm gừ phẫn nộ bên trong một bóng người chợt xuyên qua vết dạng gắn đầy môn hộ ẩm ẩm truy rơi vào trên thiên thai hình thành một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích hướng bốn vương tám hướng quận sạch đi lan ninh ổn định bước chân đ ả kích cường liệt khí lưu chỉ đem hắn áo khoác ngoài và t á o nhấc lên không cách nào dao động thân thể của hắn nhưng cái này đã đủ rồi che kín vết dạn đại địa trong một bóng người chậm dại đứng lên so hát cám cự ma còn cao lớn hơn mấy phần thân thể tản ra kinh khủng cảm giác c áp bách như nham thạch nóng chạy thông thường đỏ ngầu dưới da chạy xuôi lực lượng c n g bạo sinh trưởng ở sau lưng thật lớn cánh rơi cùng trên c h á n đen kịt sừng thú lại thêm là nói do hắn thân phận t r a n ngập mùi lưu hoảng chầm dai đứng dậy ác m à mở phía sau máu thịt be bét cánh rơi ngẩng vết thương chồng chất đầu lâu phát ra một tiếng kịch liệt nhất dí cảo như muốn đem trước kiềm chế phẫn nộ khổ hận đau đớn toàn bộ phát tiết ra ngoài quá khó khăn thực sự quá khó khăn bọn họ chuẩn bị mấy trăm năm thời gian hầu như móc rỗng lãnh địa tất cả tài nguyên thật vất vả mới bắt được một cái cơ hội đem ý niệm của mình phân thân đưa đến nhân g i a n thành lập được một tòa cửa địa ngục kết quả không đợi truyền thống liền bị người ta dùng nước thánh nổ tùng một nửa bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể bưng tha nguyên bản tự mình p h ụ xuống kế hoạch lâm thời chiếm giữ một đầu loại kém ác ma thân thể mạnh mẽ xuyên qua cái này lung lay sắp đầu cửa địa ngục tiến nhập nhân gian bỏ ra nhiều như vậy cuối cùng dĩ nhiên chỉ truyền đưa tới một đầu loại kém ác ma bọn họ tức giận trong lòng khổ hận đau đớn có ai người nào có thể biết được nhân loại ngươi nên vì ngươi sở tác sở vi nỗ lực đại、Phúc. phát p h tiết lời nói chưa xong liền bị nhất thanh muộn hưởng cắt đứt ác ma kinh ngạc túi đầu xuống nhìn một chi nhập tự mình trong ngực ngân sắc dao găm nhãn thần trong nháy mắt đ ọ n lại giống cuối cùng một tiếng rít gào thê thảm phá vỡ ngưng động cục diện ác ma ngang khiếu dựng lên cực nóng hỏa diễm từ trong cơ thể lao ra hình thành một đạo cường mạnh mẽ sóng xung kích đem lan ninh cơ thể sinh sinh hất bay ra ngoài chống cự h ỏ a vòng cấp hai pháp thuật đem hỏa diễm ngưng tụ thành hỏa vòng như sóng xung kích thông thường hướng ra phía ngoài mở rộng đẩy lùi trong phạm vi tất cả đ ị c h nhân cũng tạo thành nghiêm trọng cháy thương tổn là cực kỳ mạnh mẽ cấp hai pháp thuật tại ác ma trong tay uy lực càng là cường đại bởi vì làm ác ma có thể sử dụng địa ngục hỏa đại phúc độ tăng cường hỏa vòng thương tổn nhưng cái này chỉ giới hạn ở dưới trạng thái bình thường ác ma mà không phải như bây giờ giống đâm vào trong ngực lưới dao sắc bén b ộ c phát ra trói mắt thần thánh q u a n huy cường đại lực lượng thần thánh như nước lũ giống như vậy thế không thể đỡ nhảy vào ác ma trong cơ thể trực khiến bọn họ hết sức đau đớn gào lên bọn họ hiện tại sử dụng cổ thân thể này cũng không phải bọn họ làm làm ác ma l ĩ n h chủ bản thể mà là bọn họ lâm thời trộm tới một đầu loại kém ác ma cái gì là loại kém ác ma chân chính ác ma là cực kỳ mạnh mẽ địa vị cao sinh vật huyết mạch thuần khiết ác ma thành niên liền bốn có cấp bốn chuyển kỳ lực lượng cường đại vốn có dòng máu quý tộc ác ma lại thêm là có thể có được địa ngục vượt sâu tán thành trở thành hùng bá nhất phương ác ma l i n h chủ đây mới thực là ác ma nhưng vượt sâu khổng lồ trong địa ngục không chỉ có ác ma một loại sinh vật tồn tại những thứ khác địa ngục sinh vật thu ác ma cùng địa ngục vượt sâu ảnh hưởng vốn có một bộ phận ác ma huyết thống cùng lực lượng cho nên được gọi là loại kém ác ma loại kém ác ma chủng loại phong phú có cường đại có nhỏ yếu hiện tại bọn họ sử dụng cổ thân thể này là thuộc về một loại tương đối cường đại loại kém ác ma cống chiến ma cống chiến ma sau khi thành niên bình quân đẳng cấp tại cấp hai cùng cấp ba ở giữa lúc h t đầu ác ma linh chủ còn cực kỳ tự tin bằng bọn họ vị cách cộng thêm cuồng chiến ma hơn xa cùng giai thực lực tại đây không có gì nhân vật mạnh mẽ nhân dân tuyệt đối có thể như cá gặp nước hoành hành vô kỵ kết quả không nghĩ tới tự mình mới ra cửa địa ngục khi còn không có thở lên một ngụm liền bị người ta làm ngực tắm một đao chương ba mươi hai truy kích thánh đường nhận là thánh đường là săn g i ế t ác ma chuyên môn chế tạo vũ khí tuy rằng bởi vì chất liệu vấn đề chỉ có thể là một lần vật phẩm sử dụng nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng nó hiệu quả tương phản là bảo chứng lúc này đây vũ khí có thể một kích giết chết thánh đường vẫn còn ở rèn bên trong gia nhập cao đẳng hàng ngũ nước thánh cho nên cái này thánh đường nhận đối ác ma lực sát thương có thể nghĩ cũng chính là cuồng chiến ma thể chất đủ mạnh mẽ đ ổ i thành đường loại kém ác ma đánh phải như thế một cái sợ là trực tiếp liền muốn ngã xuống đất bỏ mình chỗ còn có sức lực chu lên dãy rụa tính là là cuồng chiến ma cho làm ngực chen vào như thế một đau tình huống rất k h ô n g ổn cường đại thần thánh lực lượng nhảy vào trong cơ thể của nó tạo thành tổn thương thật lớn không nói còn nghiêm trọng áp chế nó ác ma lực phát huy ác ma lực khó có thể phát huy chống cự hỏa vòng hiệu quả tự nhiên giảm bớt nhiều tuy rằng đem lan ninh xông bay tới nhưng không có tạo thành bao nhiêu thương tổn chỉ là đốt y phục của hắn điểm ấy b ư ớ c lửa lên cũng chỉ là thông thường hỏa diễm lan ninh bay c u ồ n g một hồi liền dập tắt đi lập tức đứng dậy giơ súng liền muốn xa kích ô cảm thấy lan ninh họng súng mang tới uy hiếp ác ma kia cũng không nói h o i tới kêu gen đây là chính thống ác ma mới nắm giữ cường đại pháp thuật nghe nói còn là cấp bốn truyền kỳ pháp thuật tận thế xét xử trước bố trí kỹ năng một đầu cấp hai cùng chiến ma theo đạo lý nói là sử dụng không ra được chỉ bất quá bây giờ khống chế cái này cùng chiến ma thân thể là một ga ác ma lính chủ rồi mới miễn cưỡng có thể thả ra tuy rằng các phương diện đều giảm bớt nhiều nhưng cấp ba pháp thuật rốt cuộc là cấp ba pháp thuật đối mặt bốc cháy lên địa ngục hỏa lan ninh không dám thất lễ lúc này rút ra một chi số chín nước thánh vung ra dưới chân ẩm thứ sáu chi nước thánh vứt xuống dậy mở trước thời hạn trả tiền nhiệm vụ thù lao mấy cái liền cho lan ninh dùng đi hơn phân nửa nhưng tiền nào đồ l ấ y ầm ầm nổ tung nước thánh trong nháy mắt liền dập tắt dưới chân hắn nhảy lên lên địa ngục hỏa thành công giải trừ cái này uy lực giảm bớt nhiều cấp ba pháp thuật đem cái này thiêu thân hỏa diễm dập tắt sau đó lan ninh không để ý tới cái khác giơ súng liền muốn hướng ác ma kia xà kích nhưng không nghĩ ác ma kia hoạt động nhanh hơn một bước lan ninh họng súng vừa mới nâng lên còn chưa kịp nhắm vào chỉ thấy hắn tung người một cái vọt thẳng ra tầng thượng tuy rằng cùng chiến ma cơ thể cũng không có sắn năng lực phi hành nhưng dựa vào phía sau này một đôi tuyệt đại cánh rơi tiến hành lướt đi vẫn là có thể làm lan ninh đuổi tới tầng thượng sát biên giới thời điểm còn ác ma đã lướt đi ra hơn một ngàn mét cự l y ngay sau đó lại rơi xuống đất sông vào trong rừng cây trực tiếp liền không thấy bóng dáng lan ninh đứng ở tầng thượng hàng rào một bên nhìn cái này không sai biệt làm cao mười thước nhà nhỏ ba tầng cuối cùng vẫn dập tắt nhảy xuống ý nghĩ xoay người nhấc lên vũ khí dương đàng hoàng hướng thang lầu đi đi đây không phải là lan ninh sợ chết lấy hắn bây giờ tố chất thân thể độ cao này nhảy xuống tối đa thụ điểm vết thương nhẹ căn bản không phải vấn đề gì chỉ bất qua không cần phải ngược lại con ác ma chạy không được bao xa pháp thuật thợ săn đánh dấu lv một hiệu quả sử dụng ma lực đánh dấu một cái đơn vị khiến cho không cách nào chạy trốn ngươi truy tung tiêu hao ma lực năm mươi duy trì liên tục thời gian một giờ có thể lặp lại tăng thêm thợ săn đánh dấu đây là lan ninh chủ động học tập thứ nhất thông dụng kỹ năng một a lực c đánh dấu trăm hai mươi bảy tiểu thuyết con cùng chiến ma là một đầu cấp hai tinh anh cấp bậc loại kém ác ma la ninh lúc này mới lờ vờ một thợ săn đánh dấu đặt ở trên người nó vậy nhất định sẽ bị phát hiện cho nên la ninh đánh dấu cũng không phải ác ma kia bản thân mà là trôi này cắm ở nó trên ngực thánh đường nhận thánh đường nhận lực lượng thần thánh Có che lực chỉ cần ác thể rất tốt thợ thánh rút, đánh không nhận như dấu đem đậy động, đầu đường săn ma ma ba kia vừa ậ y chạy truy trong vòng một trốn tung. nào vòng canh giờ, nó liền không có cách nào chạy trốn lan ninh giờ, v có cách rồi mạnh mẽ xuyên qua không ổn định cửa địa ngục cũng đã đem đầu kia ác ma cơ thể làm cho vết thương c h ố n g chất lúc này nếu như lại rút ra cái này cắm vào trong thân thể thánh đường nhận dẫn phát lực lượng thần thánh cùng ác ma lực toàn diện xung đột vậy nó khẳng định không chịu nổi cho nên tính là cắm ở trong người thánh đường nhận vẫn đối với nó tạo thành thương tổn nó sẽ không tùy t i ệ n rút dù cho nó không quan tâm mạnh mẽ đem thánh đường nhận rút ra sau đó cũng muốn tại nguyên chỗ dừng lại một đoạn thời gian đến ngăn chặn thương thế bên trong cơ thể trong khoảng thời gian này đủ lan linh tìm được nó hơi lộ ra hoang vắng vùng ngoại thành trên đường lớn một xe cảnh sát chạy như bay mà qua bên trong xe cờ dị tìm một tay cầm tay lái một tay cầm điện thoại d o hỏi thế nào cha được chưa cha là cha được chẳng qua ngươi hỏi thăm người này làm cái gì bên đầu điện thoại kia truyền đến một cái người bất đắc d ĩ thanh em đàm thoại ta đã nói với ngươi người này có thể không phải là cái gì tốt trêu chọc nhân vật không có việc gì ngươi không muốn với hắn dính liễu quan hệ không liền là có chuyện ngươi tốt nhất không muốn với hắn dính l i ễ u quan hệ cờ gì tin liễu đôi chân mày nhưng vẫn là nói hắn và ta một vụ án có liên quan cái gì ngay này trong điện thoại người nọ cũng là cả kinh lập tức nói rằng vấn đề liền lớn người này đi tới chỗ nào chỗ nào liền sẽ ra chuyện ngươi vụ án với hắn dính l i ễ u quan hệ vậy khẳng định không đơn giản ngươi trở lại báo cáo là tốt rồi không cần phải dính vào đó là bờ tờ giờ giờ công tác bờ tờ giờ giờ cờ gì tin thì thào một tiếng lập tức nói rằng ta mới mặc kệ cái gì b ờ giờ giờ nói chung ngươi lập tức đem người kia tư liệu làm đến cho ta ngươi làm sao lại ẩm trong điện thoại người lời còn chưa nói hết công rừng cây bên đường bên trong liền trợn thoát ra một cái bóng tốc độ chạy trốn mau kinh người cờ d ì t ì n tuy rằng vội vàng d ẫ m ở phanh xe nhưng vẫn là theo chân nó một đầu đụng vào nhau xe trên mặt đất vạch ra một đạo thật dài vết xe an toàn túi khí bắn ra ngoài t i nạ chuyện gì xảy ra t i nạ nghe thế rồi đột nhiên mà đến tiếng va chạm bên đầu điện thoại kia người c ũ c gấp luôn miệng hỏi tham a cờ dị tin ngẩm đầu lên t chương ba i n t o à mươi ba tuyệt vọng ô châm thấp ồ ồ thở dốc tạo ra một cổ nồng nặc mùi lưu hình lập tức liền gặp một cái vết thương t r ồ n g chất khuôn mặt dử tợn túi thấp xuống tới hướng bên trong buồng xe cờ gì t ì n lộ ra một cái vạn phần sợ hai dáng tươi cười nhân loại mẹ nó tuy là cờ gì t ì n hàm dưỡng vô cùng tốt lúc này nhịn không được v ă n t ụ l u ô n cuống tay chân n ắ m kéo dây an toàn muốn đem cởi ra nhưng không nghĩ càng mang càng là bị lỗi mấy phen lôi kéo xuống không chỉ không có tháo dây an toàn ra trái lại đem mình cho s i ế t càng c h ặ t hơn ô thấy vậy ác ma trên mặt t i ể u y càng là đã thoải mái đ ụ ợ c vào nhân loại kia sau đó hắn liền một đường kinh ngạc một đường chịu đòn không chỉ khối này cuồng chiến ma cơ thể bị làm cho vết thương chồng chết trong cơ thể thuộc về ác ma linh chủ tinh thần ý chí tiêu hao không nhẹ cho nên ác ma hiện tại cần gấp huyết nhục cùng linh hồn bổ sung người trước có thể khôi phục thân thể hắn thương thế cái sau có thể bổ sung tinh thần hắn tiêu hao trước mắt cái này giống cái nhân loại tuy rằng cấp độ sống thấp cơ thể khí huyết không coi là bao nhiêu tràn đầy nhưng nhưng vẫn là một g ã xử nữ thân thể thuần khiết cùng linh hồn có thể hữu hiệu, hiệu khôi phục thân thể hắn thương thế cùng tinh thần tiêu hao quả thực có thể nói là một đạo đưa tới cửa mỹ vị bữa tật lớn nói đến đây có lẽ có người sẽ nghi vấn vì sao sự nữ cơ thể cùng linh hồn chính là t h u ầ n khiết nói thật đi ác ma không rõ ràng lắm tuy rằng bọn họ là một vị ác ma linh chủ có sánh vai thần linh lực lượng nhưng linh hồn là thế giới này lớn nhất huyền bí không chỉ nói bọn họ chỉ là một ác ma linh chủ liền là địa n g ụ c trong vực sâu q u ỷ s a tăng ma vương cũng không dám bảo hoàn toàn lý giải linh hồn huyền bí may m à không biết đều không ảnh hưởng d u n g cơm ác ma cởi gàn giống nham thạch nóng chạy thông thường đỏ đậm cực nóng lợi chảo nghiền nát cửa sổ xe đưa vào bên trong xe thẳng hướng chỗ tài xế ngồi cờ dị tìn trộp tới lan đi rốt cuộc là trọng án tiểu tổ tổ trưởng tại ban sơ kinh hãi qua đi cờ d ị tìm liền khôi phục lại mắt thấy ác ma kêu bén nhọn lợi trào theo cửa sổ xe t h ă m dò vào lúc này một c ư ớ c hướng cửa xe đá vào ẩm đá văng ra cửa xe thoáng mắc kẹt ác ma bén nhọn lợi trào bắt được cơ hội này cờ d ị tìm rút ra tùy thân mang theo dao găm cắt đứt buộc chặt dây an toàn của mình ô gặp cái này đưa tới cửa mỹ vị muốn chạy trốn bị xe chìa khóa ở ác ma cũng gấp to lớn ma trào chế trụ cửa xe hung ác lực kéo ra cái này chất lượng vượt trội cửa xe tựa như khối giấy ra giống nhau cho hắn sinh xé kéo xuống lúc này cờ d ị t ì n đã cắt đứt dây an toàn chính dụng cả tay chân hướng tay lái phụ leo đi cho nên ác ma sẽ mở cửa xe sau đó không thể kịp thời bắt được nàng trái lại để cho nàng nắm lấy cơ hội mở ra cửa xe bên kia trốn xuống xe trốn sau khi xuống xe cờ d ị t ì n không có ngừng lưu lại cũng không có không biết lượng sức hướng ác ma kia nổ súng xạ kích là làm một cái hết sức sáng suốt quyết định xoay người hướng thị khu phương hướng phát chân chạy như đ i ê n đáng tiếc ô ác ma gào thét một tiếng n â n tay phải lên hướng cờ dì tìm chạy trốn thân ảnh chỉ một cái cường đại tinh thần n i ệ m lực trong nháy mắt khởi động nghiệm lực lưới dao sắp bén dĩ nhiên không phải cứ như vậy đem người giết chết thực sự quá lãng phí linh hồn lực lượng nhất định phải tại tình cảm hoặc tín nhiệm dưới tác dụng mới có thể phát huy được nói thí dụ như sợ hãi đau đớn vui sướng hay hoặc là tín ngưỡng hy sinh thủ hộ nói ngắn lại tương đương duy tâm cho nên tính là biết lan ninh lúc nào cũng có thể sẽ đuổi theo ác ma không chuẩn bị đơn giản như vậy giết chết cờ gì t ì n đây không phải là ác ma tầm lớn chịu nhiều khổ cực như vậy đầu còn không đem lan ninh để vào mắt hắn là bây giờ không có biện pháp đâm vào thân thể hắn thánh được nhận không ngừng đối với hắn tạo thành thương tổn hắn lại không thể tùy tiện đem rút ra bởi vì trong cơ thể hắn ác ma lực đang cùng luồng lực lượng thần thánh đối kháng tạo thành tương đối cân đối nếu là đem thánh đường nhận rút ra hai cổ lực lượng mất thăng bằng chắc chắn dẫn phát bạo sông lực lượng thần thánh cùng ác ma lực dẫn phát bạo sông hậu quả kia là cực kỳ nghiêm trọng tối thiểu bây giờ ác ma không chịu nổi hắn nhất định phải hấp thu một cái vốn có lực lượng cường đại linh hồn khôi phục tiêu hao tinh thần nhiệm lực mới có thể tại rút ra thánh đường nhận thời điểm ngăn chặn hai cổ lực lượng bạo sông cho nên đối với cờ dị tịn ác ma không tinh h chỉ ể đơn g ả n ư vậy đem g i ế thần c ế đ nhiệm h ả cho nàng ma tinh thần lực khởi động kéo lấy cờ dị tìm hai chân liều mạng chạy nhanh nàng căn bản không có ngờ tới tình hình này cơ thể trong nháy mắt mất thăng bằng ngã dầm trên mặt đất chạy như điên lúc vừa té như vậy hậu quả như thế nào không cần nhiều lời tính là cờ gì tìm thể chất không tệ vừa té như vậy t h ụ t h ư ơ n g không nhẹ cổ chân càng là bị chật thương sai vị nhất thời căn bản không cách nào đứng thẳng lên chỉ có thể miễn cưỡng lật người dùng cả tay chân chống đỡ cơ thể lui về phía sau không hề nghi ngờ đây là vô dụng vừa không có lựa chọn vùng vây d â y chết ác ma chậm rãi đi tới d ự tận trên khuôn mặt vẽ ra một cái sợ hai hết sức dáng tươi cười một chút đánh tan cờ gì tìm tâm lý phòng tuyến ẩm trái lại cờ gì tìm tâm lý tố chất tựa hồ có một chút như thế vượt qua tưởng tượng đối mặt chậm rãi bước tới ác ma nàng vừa không có thét trói thai không hề khóc lóc mà là bình tĩnh hết sức rút ra súng lục bên hông hướng về ác ma khuôn mặt chính là một súng cờ dị tin dùng là mít tơ bảy quay vòng súng lục nó kết cấu đơn giản tin cậy xa kích chân nhan thông thuận độ chặt chẽ cực cao ự c c uy lực không sai là một khoản tương đương đáng tin cậy vũ khí đáng tiếc cái này đối người không thể đối ác ma đối mặt bay vụt mà đến viên đạn ác ma căn bản không làm để ý tới tùy ý nó tại hai gò má của mình lên nổ tung một điểm nhỏ, nhỏ bờ sóng không sai liền một chút nho nhỏ bờ sóng đây là tại hắn người bị thương nặng ác ma lực lọt vào áp chế dưới tình huống nếu là hắn trạng thái bình thường đạn này sợ là liền ra hắn ra đều không đột phá nổi rầm rầm rầm bang bang mặc dù biết không có tác dụng gì nhưng cỡ gì tỉn như cũng không muốn bung ô tha nâng súng lục liên tục xa kích đem tất cả viên đạn đều trút xuống đi ra ngoài nhưng mà ô vài đạo bé nhỏ không đáng kể miệng vết thương chẳng những không hề tác dụng trái lại để ác ma diện mục trở nên càng thêm dữ t ợ n lên hắn cười gắn đi tới phía sau thật lớn cánh rơi tùy theo mở hình thành một đạo tử vong bóng tối c h ầ m rãi che phủ kín cỡ gì tỉn tinh xào khuôn mặt nhưng vào lúc này ẩm tại tiếng động cơ nổ trong tiếng một chiếc pho ác điều chạy như bay tới giống một đạo thâm hồng h u y ế t ảnh g i á c không thể ngăn cản lực lượng ác ma trên mặt dáng tươi cười bị kiếm hãm cơ thể bản năng m u ố n né tránh nhưng đã tới không kịp chỉ nghe một tiếng vang thật lớn ẩm đi qua lắp lại sau sát nhập trọng lượng cùng tốc độ pho ác điều giống như một đầu cuồng nộ chạy vội tê giác nặng nề đụng vào ác ma trên thân hình tại chỗ liền đem hắn đụng bay tới chương ba mươi b ố tập trung hỏa lực cờ có gì không tỉn tuyệt hay vừa ọ vọng, n không biết, nhưng ác ma kia là thật tuyệt vọng. Tuy rằng hắn biết Lan Ninh nhất định sẽ đuổi theo, nhưng không có nghĩ đến Lan Ninh sẽ đến phải nhanh như vậy, tới đột nhiên như g kia thật theo, phải biết, biết đuổi tới tuyệt tuy đột ác có ma là vậy, vậy. v sẽ sẽ rồi thời điểm chạy trốn là tránh né lan ninh lái xe truy tung hắn đặc biệt vọt vào rừng cây tại trong rừng cây chạy trốn chạy như điên sau đó mới đi đến hiện ở cái địa phương này dựa theo đạo lý mà nói lan ninh chỉ là một nhân loại đi theo hắn phía sau tìm kiếm tung tích đội kịp thế nào cũng muốn không ít thời gian mới là không ngờ rằng người này trực tiếp lái xe sao lên đường cái hắn có thể tập trung tự mình vị trí bên kia cờ còn có cái gì tìn ngây ngô không ràng tìn trên mặt đất, còn không có biết rõ ràng cái này rõ lúc à làm chuyện ác cửa cầm ác pho khí không điểu xuống xảy liền người dương nói liền gì gặp xe xe, ra, ra, hai ma lời l đi đi. mở một vũ này ác ma trung tỉnh n ộ lại đang nhìn mình trong lồng ngực quang mang lóng lánh thánh đ ư ờ n g nhận rít gào một tiếng phẫn nộ dựng lên xoay người lại chuyển hướng lan ninh mở nhạc hiện lên xanh biếc trong đồng tử tràn đầy phẫn nộ cùng s á c ý têu nói rằng t ố t t ố t nhân loại ta nhớ ở ngươi dứt lời không đợi lan ninh trả lời liền hung hãn phát động xung phong đây không phải là tử chiến đến cùng mà là vùng vây dây chết bây giờ ác ma vô luận là cơ thể còn là tinh thần đều đã suy yếu tới cực điểm vết thương trồng chất thể xác còn có thể phát huy ra bao nhiêu sức chiến đấu v u ệ p ả i không chịu nổi linh hồn còn có thể sử dụng bao nhiêu pháp thuật thất bại đã tất nhiên kết quả hiện tại ác ma đủ khả năng làm chính là tại triệt để thất bại trước mức độ lớn nhất để đối thủ trả giá thật lớn vì mình tìm kiếm một cái không mất thể diện kết thúc ẩm ẩm ẩm mặt đất đang chấn động cùng chiến ma sức sống tại ác ma kia khống chế tinh thần xuống triệt để bạo phát dường như nham thạch nóng chạy thông thường cực nóng, nóng hổi máu tươi phun trào ra thậm chí có h ỏ a diễm tùy theo bắt đầu cháy rừng rực rơi trên mặt đất thật lâu không ngừng hán cũng ở đây sau cùng bạo phát bên trong xông về lan ninh liệt diễm trung kích đây là cuồng chiến ma kỹ năng thiên phú cũng là cường lực nhất kỹ năng đem trong cơ thể ma lực đốt b ộ c phát ra lực lượng kinh người cùng tốc độ hướng mục tiêu triển khai xung phong tại khi tất yếu cái này xung phong vẫn có thể chuyển hóa thành n h ạ y thức chém vào đánh người trước có thể sẽ rách địch quân phòng ngự trở tuyến cái sau có thể vượt qua phòng tuyến trở ngại đối hậu phương địch nhân tiến hành đá kích như vậy kỹ năng ở trên chiến trường là tương đương cường lực cùng lời tuy như vậy có thể hiện nay ác ma không có lựa chọn nào khác lực lượng tinh thần tiêu hao cùng thánh đường nhận áp chế để hắn không cách nào nữa thả ra nó hắn pháp thuật chỉ có thể dùng cuộc chiến ma sức sống tiến hành sau cùng bạo phát liệt diễm thiếu đốt ác ma sung phong thân thể cao lớn lực lượng kinh khủng còn có lực lượng bạo phát xuống tốc độ kinh người đối mặt một k í c h này chính là lan ninh cũng không dám nghẹn kháng lúc này liền muốn xoay người tránh né chính là lúc này ẩm x u n g phong lúc ác ma chật một bước đạp ở trên mặt đất khổng lồ ác ma thân thể tùy theo bước lên nhảy vào giữa không trùng ở đó một đôi cánh rơi dưới sự trợ rút cả i biến x u n g phong phương hướng cùng chỗ rơi lấy lướt đi tấn công tư thái hướng lăn lộn trên đường lan ninh đánh tới lúc này lan ninh vừa mới lăn lộn trên mặt đất cả người đang đứng ở lực c ũ đã hết lực mới không sinh trạng thái đối mặt bay mà đến ác ma căn bản cũng không có biện pháp lại tiến hành né tránh chỉ có thể c h ơ mắt nhìn ác ma kia thân thể hình thành từ v o n g bóng tối giáp phong áp hướng mình bao trùm tới chính là nơi đây lan ninh trong tay phải hào quang màu đỏ sậm trợt lòng lánh một viên ngưng tụ đại lượng ma lực lựu đạn ném mạnh ra vừa đúng chính diện đụng phải bay mà đến ác ma hình bóng ẩm ngưng tụ ma lực lựu đạn tại song phương đụng vào trong nháy mắt ầm ầm t r ợ t nổ tung á m hồng sắc ma lực sóng lưu hình thành sóng xung kích đ ố n g nhiên mở rộng bay xuống ác ma không tránh kịp tại chỗ sẽ ở đó nổ tung t r ù n kích xuống hất bay ra ngoài cũng trong lúc đó lan ninh xoay người dựng lên hai thanh hàn quang lạnh thấu xương xỉ vợ e ạ lệ ở trong tay xoay trọn trong cơ thể ma lực tùy theo chút xuống dường như nước lũ giống như vậy phẫn nộ chạy ra khỏi học súng súng thần tập trung hỏa lực lờ vờ một hiệu quả tập trung ma lực đem súng ống tính năng để thăng tới cực hạn đ ố i mục tiêu tiến hành một vòng cuồng phong mưa rào đá kích sử dụng nên kỹ năng cần một dây tích lực tích lực sau khi hoàn thành tự động phụ ra ngươi trước mặt cấp ma lực xạ kích hiệu quả kỹ năng hiệu quả duy trì liên tục ba i â y tiêu hao hai trăm điểm ma lực giá trị ma giới chi tinh ít một kinh tích lực sau rót vào súng ống khiến cho vốn có ma lực xạ kích hiệu quả cũng không lại ngoài định mức tiêu hao ma lực cho đến kỹ năng hiệu quả kết thúc chú ý một nên kỹ năng hiện nay chỉ có thể lấy tự động hoặc bán tự động súng ống làm vũ khí chú ý hai sử dụng nên kỹ năng sẽ sản sinh cực kỳ mạnh mẽ tác dụng lực cho nên làm ơn nhất định chú ý súng ống sức giật số liệu chú ý ba sử dụng nên kỹ năng lúc súng ống tính năng mặc dù sẽ tại ma lực hiệu quả xuống đạt được đại phúc độ tăng cường nhưng tổn hao cũng sẽ tùy theo tăng lên cho nên xin không cần liên tục sử dụng nên kỹ năng bằng không quá tải ma lực cực có thể sẽ đối với người vũ khí tạo thành không cách nào vãn hồi thương、tốn. Chú ý nếu như i nói bách hoa p h liều luận là đại diện tích đại uy lực phạm vi đã kích kỹ năng lợi như vậy cái này đánh trúng hỏa lực chính là bạo lực nhất hung mạnh nhất h ù n g bạo nhất đơn thể sở kỳ hiệu tấn công tại ma lực hiệu quả xuống nhưng ó có t ể đem s ống tính năng đây -E -E、thăng、so、đỉnh đỉnh chỉ là trên lý thuyết số liệu thực tế căn bản không có thể đạt thành bởi vì đối súng ống thương tổn quá lớn nó nối liền cường đại sức giật cũng khó mà khống chế tính lại là, là lan bản không c ũ nhưng g c ỉ có chuẩn kích mục căn thực thể tinh một tiêu, tế, t phá không làm muốn bắn bản dùng, đá vậy r ớ c cái đây à y tự đ ộ n khuôn nhất, chỉ hỏa hiểm hộ. mẫu duy tồn dụng cũng Nhưng làm tại tác là lực bây giờ lại bất đồng tại ma lực hiệu quả xuống si vợ e a lệ bắn tốc độ chặt chẽ ổn định độ còn có súng ống tự thân cường độ đều chiếm được cực hạn tăng lên có thể lan ninh có thể buộc phát ra cực hạn nhất hỏa lực phát ra không cần lo lắng vũ khí mải mòn cùng độ chính xác vấn đề mặt khác lan ninh hôm nay cao đến m ư ơ i năm điểm thể chất chân thừa nhận được ma lực yếu bớt sau liên tục tác dụng lực cho nên hắn có thể yên tâm to gan sử dụng kỹ năng này thật giống như hiện tại ẩm ma lực nước lũ tự họng súng trong p h ú n ra ngoài hai cây súng lục tính toán hai mươi tám miếng viên đạn trong nháy mắt chút xuống đi ra đan vào thành một đạo ám hồng sắc cơn bão kim loại sẽ rách mở không khí chính là cản trở không giữ lại chút nào s ô n g đánh vào ác ma kia trên thân hình côn bạo trúng kích đem ác ma sắp sửa rơi thân thể xinh xinh trệ lưu lại ở giữa không trùng tròng huyết n ụ c như mưa bắn tung mà xuống cho đến bao tắc ngừng một cụ tàn pha không chịu nổi ác ma thân thể mới đang tràn ngập khói thuốc súng bên trong rơi đáng tiếc Rơi xuống bất l chiến đã k ô n nửa g đ ể m ma sinh liệp giả. tồn. Trưng 35, đỏ liệp ma giả. Đánh thấp h đỏ c t tiêu. mục c i h ế đấu kết t h ú cho Lấy được k i n nghiệm, n g à i điểm ị n tăng danh h phúc mức được định đấu đ tăng Chiến phúc cho mức i b chiến đấu đánh giá cái này diệt trừ tà ác một bước nhỏ nhưng là ngươi chức nghiệp cuộc đời một bước dài từ giờ trở đi ngươi có thể chính thức gọi mình là ác ma thợ săn năm điểm kinh nghiệm năm điểm danh vọng còn có cấp b cho điểm ngoài định mức năm mươi tăng phúc Tính tuy í n toán h t 7.500 điểm. rằng lan ninh sớm biết rằng đánh chết tên ác ma này khen thưởng sẽ không thấp nhưng không nghĩ tới sẽ nhiều đến loại tình trạng này so với trước hắn săn rết đầu kia hắc á m cự ma nhiều gấp hai có thửa chẳng qua đây cũng là hợp tình hợp lý tuy rằng cuồng chiến ma cùng hắc á m cự ma đều là cấp hai tinh anh cấp bậc siêu phạm sinh vật nhưng cuồng chiến ma là loại kém ác ma vốn có dòng máu mạnh mẽ lực lượng lại sinh hoạt tại địa ngục vượt sâu hoàn cảnh như vậy trong mỗi ngày đều tại giết chóc cùng chiến đấu kỳ thực lực có thể nghĩ cùng tại trong địa ngục giết chóc lớn lên cuồng chiến ma so sánh với chỉ biết là săn bắn nhân loại cùng g i ã thú hắc á m tự ma nói là nhà ấm bên trong đoá hoa đều không quá đáng song phương sức chiến đấu khác nhau t r ờ i vực đánh chết khen thưởng tự nhiên c ó nhất định t r ê n l ệ n h đương nhiên trong này còn có một cái không thể coi thường nhân tố chính là ác ma kia l i n h chủ tại bọn họ dưới sự k h ô n g chế đầu này cấp hai c u ồ n g chiến ma thực lực lớn là tăng cường laninh n đánh chết c u ồ n g chiến ma liền tương đương với đánh bại bọn họ lấy bọn họ ác ma kia l i n h chủ vị cách phần thưởng này cùng cho điểm nghị không cao đều khó khăn thu hoạch thật lớn nhưng laninh cũng không đắm chìm trong vui sướng ở giữa đem thân súng còn có chút nóng hổi x ì vợ e ạ lệ thu hồi bước nhanh liền hướng ác ma kia thi thể đi đến hệ thống đánh chết gợi ý sẽ không làm bộ ác ma kia đã triệt để tử vong hôm nay t ế trên mặt đất chỉ có một cụ tiếng động hoàn toàn không có thi thể còn tàn phá phải mười điểm nghiêm trọng l a n i n h ngồi sổm xuống, xuống cầm như cũ chôn sâu ở ác ma trong cơ thể thánh đường nhận chậm rãi đem rút ra vì sao nói chậm rãi bởi vì ác ma sau khi chết trong cơ thể nhưng có ác ma lực tồn tại thánh đường nhận lực lượng thần thánh cùng với quấn quýt lấy nhau thật giống như hai khối nam chăm chăm chú bám vào cùng nhau giống nhau cho dù là laning muốn tại cái trạng thái này xuống đem thánh đường nhận rút ra cũng phải bỏ phí một phen công phu p h ú cánh c tay tới cùng vặn trắng qua bắt đ u ổ i theo một tiếng văng nhỏ cái này thánh đường nhận cuối cùng cho lan ninh rút ra chỉ tiếc màu bạc trắng dao găm lúc này đã kinh biến đến mức cháy đen một mảnh mặt ngoài còn hiện đầy vết dạn lan ninh nhẹ nhàng lay động liền run rẩy rơi xuống số lớn mảnh vụn cùng một phấn lan ninh không thể làm gì khác hơn là vương tha thu về lại lợi dụng ý nghĩ đàng hoàng đem thi thể kháng lên đầu vai chuyển hướng xe của mình đi đến cái này cùng chiến ma cơ thể so h ắ cám cự ma còn cao lớn hơn pho ác điều buồng sau xe căn bản không bỏ xuống được bất đắc dĩ lan ninh không thể làm gì khác hơn là trò cũ làm lại xuất ra dây thừng cùng môi thuyền b ả i đem thi thể kéo lên xe cột chắc che lại bận việc một lúc lâu mới cho nó không lòi đôi đóng gói tốt ây lúc này cờ gì t ì n mới phản ứng lại kéo chật thương chân phải khập h n hướng lan ninh đi đến tựa hồ muốn nói cái gì đó nhưng ẩm lan ninh đóng cửa xe khởi động xe theo động cơ chuyển động âm hưởng chiếc này pho ác điều lại tỉnh lại mang lan ninh cùng ác ma kia thi thể ầm ầm nhanh chóng đi vừa mới chuẩn bị tiến lên hỏi cờ gì t í n lại là ngẩn người tại chỗ kinh ngạc nhìn nhanh chóng đi xa xe không biết dùng nói cái gì ngữ mới có thể hình dung tự mình thời khắc này tâm tình cờ gì t í n cái gì cảm thụ lan anh không rõ ràng lắm không quan tâm hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi cái chỗ này miễn c h ọ t như thế này cùng giáo hội chạy tới người được vào tại sao muốn chạy đương nhiên là bởi vì ác ma kia thi thể lan anh cũng không nhận ra giáo hội trợ giúp nhân mã chạy tới sau còn có thể để mặc cho hắn đem cái này ác ma thi thể mang đi dù cho đây là hàn chiến lợi phẩm nghe có phải hay không rất không giảng đạo lý là là được rồi tại ác ma cùng dị đoan vấn đề lên giáo hội cho tới bây giờ đều là không giảng đạo lý lan i n h tuy rằng không sợ bọn họ nhưng cũng không muốn lãng phí thời gian cùng bọn họ tranh luận cho nên lựa chọn tốt nhất chính là không muốn theo chân bọn họ đục vào tuy rằng bị các phương diện vấn đề làm cho sức đầu mẹ chán nhưng giáo hội tới đ ấ y là giáo hội lạc đà gầy đều so ngựa lớn hơn nữa một cái truyền thừa hơn một năm thế lực cường đại đây nhận được tin tức sau đó giáo hội trước tiên liền làm phản ứng không chỉ điệu bộ phận giáo hội kị sĩ cùng nhân viên thần chức chạy tới hiện trường còn liên lạc liên bang cơ quan cùng thợ săn nghiệp đoàn nhóm thế lực yêu cầu bọn họ đưa ra vị i thủ hợp lực ứng đối cái này một c ó chuyện xảy ra lớn như vậy chiến trận nếu như lan ninh đụng phải vậy thật là là phiền phức cũng may hắn giải quyết ác ma kia tốc độ cũng không chậm không đợi giáo hội đội tiếp viện ngũ cùng đều thế lực lớn nhân mã chạy tới hiện trường phong tỏa hắn cũng đã mang ác ma kia thi thể trở lại khu vực thành thị trở lại khu vực thành thị sau đó dậy m ở gọi điện thoại tới nhưng lan ninh không có tiếp thuần túy coi như nhìn không thấy lái xe trở lại địa bàn của mình lại đem ác ma thi thể rỡ xuống hợp với mũi thuyền vải cùng nhau khiêng nhập sự vụ sở bên trong kiểm tra đo lường đến chiến lợi phẩm ẩn chứa ác ma l ĩ n h chủ linh hồn tinh t u y cùng chiến ma thi thể trưng bày nên chiến lợi phẩm đem thu được hai mươi năm điểm kinh nghiệm cùng hai mươi năm điểm danh vọng chiến lợi phẩm trưng bày sau không thể di động không thể làm xuống xin thận trọng quyết định có hay không trưng bày chú ý khối này cùng chiến ma trong thi thể ẩn chứa ác ma l ĩ n h chủ linh hồn tinh t u y cùng thần tính lực lượng vốn có trọng đại giá trị cho nên ngươi có thể lựa chọn đem phân giải phân giải sau đem ngươi thu được vốn có lực lượng cường đại vật phẩm cùng kỹ năng trưng bày, lấy phân giải đó là khẳng định tuy rằng cái này hai mươi lăm nghìn điểm kinh nghiệm rất là mê người nhưng bây giờ lan linh trên tay kinh nghiệm không ít riêng là đánh chết ác ma kia khen thưởng liền có bảy nghìn năm trăm điểm lại thêm chức tiêu diệt những cương thi kia cùng đại lượng ác linh hiện tại trên tay hắn kinh nghiệm đồng dạng có hơn hai vạn điểm hơn hai vạn điểm e ít tờ p h ả tuy rằng để thăng đẳng cấp cùng kỹ năng giống nhau có thể tăng cường thể chất phòng ngự nhưng lan ninh không cho là cái này mấy vạn điểm kinh nghiệm có thể làm cho thể chất của mình để thăng tới chất biến trình độ cho nên hắn là thiếu khuyết một cái phòng cụ yêu cầu không cao có thể ngăn ngăn cản giờ đợt g hoặc cấp hai pháp thuật là được đương nhiên không nhất định phải phòng cụ chương ư ờ n g đại vũ k ba mươi sáu chiến đấu mới phong cách xem ra vận khí không tệ a tuy nói cái khác trang bị cũng có thể tiếp thu nhưng có thể phân giải ra phòng cụ vậy dĩ nhiên còn là phòng cụ tốt nhất kiềm chế lại trong lòng chờ mong cùng hưng phấn lan anh đưa tay thăm dò vào tinh vân trong nước x o á i trực tiếp bắt được một cái tinh vân quan đoàn ẩm tinh quang nghiền á t tiêu tán đi lan anh túi đầu vừa nhìn một cái màu đỏ thâm ra áo khoác ngoài đang bị tự mình nắm trong tay thâm hồng màu sắc tụ liễm con mang xem ra thâm trầm lại chưa phát giác ra ảm đạm khuynh hướng cảm xúc mềm mại có nhiều co giãn một cổ trích nhiệt ma lực ở trong đó chạy xuôi nhưng không chút nào nôn nóng cảm giác nóng bỏng thật giống như tốt nhất đoán ngọc thông thường ôn nhuận dễ chịu đỏ trang h m ma liệp giả, quần áo, t bị phẩm chất, hình, chất chiến chiến chiến cánh thuộc tính, thể chất hay, nhanh nhẹn hay, tinh thần hay, sinh mệnh ma ma ma cùng cùng cốt, cùng tốc trang trang trang bằng, bị bị bị ngoài, gân rơi, da, loại liệu, áo vỏ đặc ộ độ khôi phục năm, ma lực tốc độ khôi phục phục lực tốc ma trang đ bị đặc hiệu cứng cỏi cái này cùng chiến ma vỏ ngoài chế tác mà thành áo da vốn có cực kỳ mạnh mẽ phòng ngự năng lực cùng pháp thuật kháng tính chỉ có cường độ lớn hơn cấp hai vật lý thương tổn hoặc pháp thuật công kích mới có thể đối với nó tạo thành tổn thương trang bị đặc hiệu, cánh rơi, Cái á này h Trang áo c bị kỹ năng đặc biệt liệt diễm hậu thuẫn cái này h á o ra từ cuồng chiến ma ra chế tác ma lực ngươi có thể mang kích thích ra tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái liệt diễm h ộ thuẫn nên hậu thuẫn có thể ngăn chặn một lần cấp hai cường độ công kích làm lạnh thời gian mười hai tiếng đồng hồ giới thiệu đây là liệt ma giả chứng minh xem trong tay h áo ra ngoại trừ kinh hỷ la ninh không biết còn có thể dùng cái gì từ ngữ để hình dung tự mình thời khắc này tâm tình thể chất hai nhanh nhẹn hai tinh thần hai sinh mệnh tốc độ khôi phục năm ma lực tốc độ khôi phục năm riêng là thuộc tính tăng thêm cái này trang bị liền toàn diện nghiền ép đồng dạng là bạc phẩm chất cự ma da còn sót lại ba hạng đặc hiệu kỹ năng đặc biệt càng là đem chỉ có một cường ma hiệu quả cự ma da đà kích phải thương tích đ ờ i mình kiên cường dẻo dai giao cho cái này trang bị cường đại phòng ngự năng lực tất cả cường độ thấp hơn cấp hai công kích đều không pháp đối với nó tạo thành tổn thương Lan Ninh nó mặc vào sau cùng kỹ năng đặc biệt liệt diễm hộ thuẫn càng là không cần nhiều lời lan ninh hiện tại lớn nhất sở đoạn là cái gì không hề nghi ngờ là pháp thuật phòng ngự ứng đối năng lực vô luận là trước hắc cám cự ma tử vong kim đâm còn là về sau ác ma kia sử dụng liệt diễm cuốn thân lan ninh đều rất khó ngăn chặn bởi vì hắn căn bản không có phương diện này ứng đối năng lực ngoại trừ dùng cơ thể ngày k h á n g c h ứ không có cách nào khác nhưng dùng cái này trang bị lại bất đồng pháp thuật hộ thuẫn có thể hữu hiệu là chống đỡ lan ninh chống đỡ pháp thuật thương tổn tuy rằng mười hai canh giờ mới có thể sử dụng một lần nhưng ở khẩn yếu q u a n đầu cái này đã đủ rồi không thấy t r ư ớ c hắc cám cự ma dựa vào một cái cấp hai pháp thuật suýt nữa liền giải quyết hắn n h à c ư ờ n g đại là lan ninh đối cái này trang bị duy nhất hình dung nhưng cái này trang bị cường đại còn không chỉ như vậy đỏ thấm liệp ma giả g à y trang bị phẩm chất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 trang bị kỹ năng đặc biệt liệt diễm cường đá này đôi cuồng chiến ma vỏ ngoài chế tắc mà thành bình hoa vốn có cường đại liệt diễm ma lực ngươi có thể mang kích thích ra cường hóa hai chân của ngươi đại phúc độ tăng cường đá kích hiệu quả cũng bổ sung thêm liệt diễm thương tổn liệt diễm cường đá hiệu quả duy trì liên tục một mươi giây hoặc một lần công kích làm l ệ n h thời gian mười hai tiếng đồng hồ giới thiệu đây là liệt ma giả chứng minh trang bị của n g ư ờ i đỏ thấm liệt ma giả quần áo cùng đỏ thấm liệt ma giả dày thuộc về bộ đồ hai kiện trang bị lực lượng hô ứng lẫn nhau mở ra một cái lồng chứa kỹ năng đặc biệt liệt diễm không gian bộ đồ kỹ năng đặc biệt liệt diễm không gian n g ư ờ i đỏ thấm liệt ma giả quần áo mở ra một cái ba thước vương liệt diễm không gian n g ư ờ i có thể mang vốn có ma lực tính chất vật phẩm cùng trang bị để vào trong đó bộ phận vật phẩm cùng trang bị tại liệt diễm trong không gian gửi sau một thời gian ngắn sẽ thu được liệt diễm ma lực tăng cường hiệu quả bộ đồ cái này hai kiện trang bị tổ hợp lại với nhau để lan ninh thu được một cái vốn có to lớn chiến lược ý nghĩa bộ đồ kỹ năng liệt diễm không gian theo lan ninh biết tại siêu phàm thế giới có thể chứa đựng vật phẩm không gian đạo cụ đều là cực kỳ hiếm thấy thánh đường giáo hội như vậy thế lực cũng không có vài món những người k h á c liền càng không cần phải nói rất thưa thớt ý nghĩa c h â n quý ý nghĩa cường đại không gian đạo cụ cũng không ngoại lệ tuy rằng nó không nhất định có trực tiếp công kích người năng lực nhưng có thể thao tác phương thức m ư ơ i điểm nhiều đồng thời đáng sợ hơn lực phá hoại nói thí dụ như đem một viên đạn hạt nhân bỏ vào rồi đến một ít chỗ lấy ra lực phá hoại có thể so cái gì 922 khủng bố nhiều lan ninh tuy rằng không phải là cái gì tổ chức thành viên nhưng cũng muốn một cái không gian đạo cụ dù sao hắn trang bị nhiều lắm treo ở trên người vừa không đáng tin không an toàn có thời điểm còn sẽ dẫn tới hiểu lầm không cần thiết nếu có một cái không gian đạo cụ không chỉ có thể miễn trừ những phiền não này còn có thể tạo được một cái xuất kỳ bất ý hiệu quả hiện tại cái này đỏ thất liệt ma giả bộ đồ kỹ năng đặc biệt liền thỏa mãn lan ninh m ộ n tưởng tuy rằng chỉ có thể để vào vốn có ma lực tính chất vật phẩm cùng trang bị nhưng là đủ thỏa mãn nhu cầu của hắn hai kiện trang bị còn có một cái mới s ú n g thần kỹ năng lần này lan n i n h thu hoạch thực sự vượt ra khỏi tưởng tượng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm lan n i n h nhìn trên tay mình hơn hai vạn điểm e ít tờ lúc này bắt đầu đề thăng nhân vật đẳng cấp cùng kỹ năng đẳng cấp nhưng không nghĩ người nhân vật đẳng cấp đề thăng tới ba thể chất một nhanh nhẹn một tinh thần một người la thị rèn thể thuật đẳng cấp đề thăng tới lv sáu thể chất một nhanh nhẹn một tinh thần một người thể chất nhanh nhẹn tinh thần ba hạng thuộc tính tại không tính toán bất luận cái gì thêm được dưới tình huống đều đã đi đến mười lăm điểm thỏa mãn phong mãn c á c h chiến đấu, lừa gạt s ư mở ra điều i k ệ n có hay h k ô n g đầu nhập điểm nhập kinh nghiệm 15.000 mở r a chiến đấu mươi ớ i p h o bảy thiên khải sặc thánh mẫu giáo chủ đường đã ngừng kinh doanh nước thánh bán chỗ bên trong d ậ y mở một cái người qua lại di chuyển bước chân vẻ mặt trong tràn đầy căng thẳng cùng lo lắng d ỗ man giáo chủ cùng giáo hội bọn kỵ sĩ đã đã chạy tới liên bang cơ quan phong tỏa nơi khởi nguồn khu tính là lan ninh bên kia ra vấn đề gì không có việc gì yên tâm yên tâm dạy mở kiệt lực nghĩ muốn thuyết phục tự mình yên lòng nhưng cái này căn bản không có hiệu quả trái lại làm hắn càng bất an không chờ một lúc dì ra mồ hôi liền làm ướt áo bảo không trách dạy mở sốt sáng như vậy chuyện này vốn là từ hắn phụ trách đêm qua nhận được hai gã t r a s ứ tử vong tin tức sau đó giáo hội liền phát giác sự tình không đúng mệnh lệnh hắn sáng nay liền tiến về phía trước cô gái kia trong nhà kiểm tra vì thế còn đặc biệt cho hắn nhóm xuống nước thánh cùng thánh đ ư ờ n g nhận kết quả không nghĩ dạy mở cảm giác không đúng nhận thức là nhiệm vụ này tương đương nguy hiểm cho nên mượn cớ chỉ hoãn một hồi thẳng tới giữa t r ư a mới đem nhiệm vụ này bao bên ngoài cho lan ninh chuyện bây giờ làm được lớn như vậy chín mươi phần trăm đều là trách nhiệm của hắn nếu như không phải là hắn sợ chết sớm một chút đi thăm dò xem tình huống sớm một chút đem tin tức báo cáo giáo hội thế nào sẽ không như thế bị động lớn như vậy chịu tội d ậ y mợ không gánh nổi cho nên hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào lan anh chờ đợi hắn có thể ngăn cản đầu kia á c ma đem cái này chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa đại nhưng bây giờ giáo hội kỵ sĩ đoàn đã qua liên bang cơ quan phong tỏa nơi khởi một khu sự tình càng nháo càng lớn lan anh nhưng vẫn là không có tin tức d ậ y mợ tâm liên tục chấm xuống liền tại gần lúc tuyệt vọng bên hai rồi đột nhiên vang lên một người thanh âm ngươi làm gì chứ bất thình lình thanh em đàm thoại trực tiếp cho dậy mở dọa một kích linh suýt nữa không ngã nào h trên đất hoảng loạn hoàn hồn theo tiếng kêu nhìn lại mới phát hiện trong gian phòng đó chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái người loại cảm giác này cực kỳ sợ hãi nhưng vọng thanh người kia dáng dấp sau dậy mở nhưng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ luôn m i ệ n g nói ngươi tại sao trở lại tình huống thế nào ác ma kia đây đối mặt dậy mở hỏi lan ninh không nói thêm gì chỉ nói đều giải quyết đều giải quyết dậy mở mần ra sau đó mới hồi phục tinh thần lại luôn nhận nói ngươi phá hủy ác ma kia triệu hoán nghi thức không có lan ninh lắc đầu nói bất quá ta làm xong hắn triệu hắn đi ra ác ma đây là thi thể anh chụp nói lan ninh đem một tấm hình đưa cho dậy mờ chuyện này dậy mờ tiếp nhận ảnh chụp nhìn lan ninh quay chụp cuồng chiến ma thi thể một lúc lâu mới ngẩng đầu lên thận trọng hỏi là thật đi lan ninh nhìn hắn một cái nói ta có thể đưa ngươi đi với hắn xác nhận một chút cái này cũng không cần nghe lan ninh nói như vậy dậy mờ trong nháy mắt vung xuống hoài nghi cầm ảnh chụp nói rằng ta sẽ đi ngay bây giờ đem cái tình huống này báo cáo cho giáo chủ ngươi ở nơi này chờ một hồi rất nhanh ta sẽ trở lại nhớ kỹ thủ lao của ta nhất định nhất định lần này dậy mở n g ư ợ c là không có cùng lan n i n h nói xạo không chờ một lúc hắn liền chạy về k h ắ p khuôn mặt là sống sót sau hai nạn vui sướng trong miệng liên tục nhớ kỹ thượng đế phù hộ thượng đế phù hộ lan n i n h ngồi ở ghế trên cũng không có đứng d ậ y chỉ là hỏi giải quyết ừng dậy mở gật đầu tại lan n i n h ngồi đối diện xuống tới thợ p h i phò nói rằng dỗ man giáo chủ cùng giáo hội bọn kỵ sĩ đang ở kết thúc công việc thanh lý ác ma kia cùng triệu h ắ n nghi thức vết tích nếu như không có cái gì ngoài ý mớn chuyện này tính là là kết thúc à được rồi đây là thủ lao của ngươi nói dạy m ở lấy ra một cái làm bằng bạc cái hộp nhỏ trực tiếp đẩy tới lan ninh trước mặt lan ninh tiếp nhận hộp mở ra xem chỉ thấy một cái bạc chế thành huân chương lẳng lặng nằm ở trong đó huân chương chính diện văn khắc giá chữ thợ tượng trưng cho thánh đường cùng giáo hội mặt trái văn khắc kiếm cùng lá chắn đan chéo đồ án đại biểu cho giáo hội nặng muốn sức mạnh thủ hộ giáo hội kỵ sĩ đoàn gặp lan ninh đem huân chương lấy vào tay trong dạy m ở đứng lên trịnh trọng nói là cảm tạ ngươi là giáo sẽ làm ra cống hiến to lớn hiện tại chính thức trao tặng ngươi cái này thánh quan h u â chương từ nay về sau ngươi chính là giáo hội vinh dự kỵ sĩ quan huy của thần sẽ v i n h viễn chiếu sáng ngươi đối với lần này lan ninh không nói gì trực tiếp tra i nhìn lên huân chương thuộc tính thánh quang huân chương trang bị phẩm chất xanh đậm trang bị loại hình huân chương trang bị thuộc tính sinh mệnh giá trị năm mươi ma lực giá trị năm mươi trang bị đặc hiệu thánh l i ệ u thuật kích phát huân chương bên trong thần thánh lực lượng phát sinh một cái khôi phục pháp thuật tại trong vòng mười giây làm mục tiêu khôi phục một trăm điểm sinh mệnh giá trị một trăm điểm ma lực giá trị làm lệnh thời gian hai mươi b ố giờ giới thiệu đây là giáo hội trao tặng vinh dự kỵ sĩ huân chương cũng không tệ lắm tuy nói có đỏ t h ấ m liệt ma giả châu ngọc phía trước để cái này xanh đậm phẩm chất thánh quang huân chương hơi lộ ra ảm đạm dối chút nhưng trang bị loại vật này là cho tới bây giờ không chê nhiều hơn nữa đây là một cái hy hữu vật phẩm trang sức n g ư ơ i đ ừ n g đội a ta lời còn chưa nói hết đây gặp lan ninh trực tiếp đem huân chương thu vào dậy mỡ liền vội và nói bằng cái này huân chương mỗi tháng ngươi có thể ngoài định mức mua năm chi số chín nước thánh hai mươi chi số m ư ơ i nước thánh còn có giảm năm hữu lãi lan ninh chân mày tao lại giảm năm hết cách rồi hiện tại thế cục bất ổn giáo hội cũng không phải rất dư dả thực sự không thể cấp quá nhiều chiết khấu dây m ờ ngượng ngùng cười cười tiếp tục nói chẳng qua cách mỗi hai mươi b ố giờ cái này h â n chương liền có thể sử dụng một lần thánh liệu thuật khôi phục hiệu quả so số mười nước thánh mạnh hơn một phần cần thời điểm đem ngươi h â n chương lấy ra đối với mình hoặc người khác hô một tiếng hạ lì lủ là được la ninh nhìn hắn một cái nói rằng ngươi nên không phải là lại cái này sử dụng thần thuật ta dây m ờ gãi đầu một cái vẻ mặt có chút lúng túng nhưng vẫn là gáng gượng nói rằng thần thuật loại vật này không phải là người nào đều có thể nắm giữ nhưng vĩ đại thần thương hại thế nhân cho phép mọi người tán tụng bọn họ tên thu được bọn họ thánh quang che chở được rồi lan ninh cắt đứt lời của hắn nói lời này giữ lại sau đó cùng tín đồ của ngươi nói ta có một số việc muốn cùng ngươi giải xuống ồ nghe lan ninh nói như vậy d ậ y mợ hứng thú ngồi xuống hỏi chuyện gì ừ m lan ninh trầm ngâm một tiếng lập tức hỏi thiên khải là có ý gì thiên khải d ậ y mợ cả kinh vẻ mặt trong nháy mắt nghiêm túc hỏi ngươi hỏi thăm cái này làm gì Lan n i chương dựa, dựa vào ghế, nhìn hắn h nói rằng, như vậy ác trước ma t ba mươi tám trần tướng nhìn cao mày không nói dậy mở lan n i n h cũng là thẳng thắn nói có khó khăn gì a dậy mở trần chờ một chút cuối cùng nói ngươi chờ một lát dứt lời liền thấy hắn đứng dậy đi tới cửa bên ngoài nhìn bốn phía vài lần xác định phụ cận không có những người khác sau đó mới quay người đóng cửa phòng nhìn hắn cái này thận trọng gián g dấp lan ninh lắc đầu trêu nói ngươi không sợ có ca mạ giác nơi này là thần giáo đường ai dám lắp đặt ca mạ giác d â y m ờ liếc hắn một cái hồi tự mình chỗ ngồi xuống nói rằng chuyện này ta có thể nói cho ngươi biết nhưng ngươi nhất định phải bảo chứng tuyệt không lan truyền ra ngoài lan ninh gật đầu nói có thể gặp lan ninh làm bảo chứng d â y m ờ không còn thừa nước đục thả câu nói thẳng ngươi có nghe nói hay không qua xét xử ngay ừng lan ninh trầm ngâm một tiếng nói cái này không phải là các ngươi thánh đường giáo lý bên trong truyền thuyết à? đây không phải là truyền thuyết d â y mợ thần sắc nghiêm túc trầm giọng nói rằng xét xử ngày là thật chính tồn tại lan ninh nhớ mày nói có ý tứ d â y mợ lắc đầu không có trực tiếp trả lời lan ninh vấn đề mà là hỏi ngược lại ngươi có phát hiện hay không đều l i giáo phái vô luận chính t à nó giáo lý trong cũng sẽ liên quan đến tận thế ghi lại cùng tiên đoán như thánh đường xét xử ngày bắc âu chư thần hoàng hôn ô limpu ô lạ nợt tiên đoán quần tinh giáo hội quần tinh trở về ngày đều không ngoại lệ đều tiên đoán đến tận thế lan ninh nhớ mày nói ngươi là nói không sai d â y mơ gật đầu vẻ mặt ngưng trọng nói rằng những trong dự ngôn tận thế kỳ thật đều là cùng một ngày hoặc nói cùng một thời kỳ đó chính là thiên khải laninh n cao mày hỏi ngày nào đó tất cả giáo phái trong dự ngôn tận thế cảnh tượng cũng sẽ thực hiện d â y mơ lắc đầu nói cái này ngược lại không hội tuy rằng mỗi cái giáo phái tiên đoán tận thế đều là thật nhưng trong này cũng có giáo hội tính chất nghệ thuật gia công laninh n mơ hồ hiểu nhưng vẫn còn có chút không giải thích được hỏi có ý tứ d â y mơ trầm mặc một hồi tuy tiện nói ngươi có thể hiểu như vậy cũng không phải là bởi vì tận thế mới xuất hiện trong dự ngôn cảnh tượng là bởi vì trong dự ngôn cảnh tượng xuất hiện mới đưa đến tận thế phát sinh lời này nghe được lan ninh càng là không hiểu hỏi ngươi tới cùng muốn nói cái gì giấy mỡ lần thứ hai rơi vào trầm mặc cuối cùng mới nói tại thiên khải đến ngày nào đó đều đại giáo phái hầu hạ vĩ đại tồn tại cũng sẽ phủ xuống đến nhân g i a n là tranh đoạt linh hồn cùng tín ngưỡng triển khai một hồi kéo dài thần chiến loài người văn minh thế giới sẽ ở một hồi trong chiến trường đi hướng hủy diện đây chính là tận thế bởi vì bọn họ nhóm phủ xuống đưa đến tận thế ngươi hiểu h ngay này lan ninh trầm mặc sau một lát mới lên tiếng hỏi tại sao là ngày nào đó bởi vì ngày nào đó nguyên tố triều tịch mới có thể phủ xuống nói được phân thượng này d â y mở cũng là triệt để thả nói thế giới này vốn có sức mạnh cực kỳ mạnh chúng ta xưng là nguyên tố nó giống như dưỡng khí giống nhau sáng lập vô số sinh mệnh sinh tồn hoàn cảnh cho phép nhiều nhân vật mạnh mẽ bao quát thần linh ở bên trong ly khai nó đều khó mà sinh tồn nói d â y mở đứng dậy một bên ở trong không khí mềm nhẹ xoa vừa nói nhưng cái này nguyên tố cũng không phải thời khắc đều bảo trì tràn đầy tại năm tháng khá dài trong trường hạ Thế giới n dây mở tiếp lợi ngữ t hình ầ m giọng nói rằng tại thiên khải đến ngày nào đó nguyên tố hàng rào sẽ hòa tan hình thành rộng lượng nguyên tố triều tịch đầy dây toàn bộ thế giới sáng tạo ra có thể tiếp nhận thần linh hoàn cảnh có thể bọn họ nhóm có thể giáng lâm xuống thu gặt loài người linh hồn cùng tín ngưỡng laninh ngầm đầu lên nhìn t h ầ n sắc có chút tái nhuận g i y mờ hỏi đây chính là thiên khải trần tướng d i y mờ gật đầu ngồi trở lại tự mình vị trí nỗ lực nặn ra một cái dáng tươi cười hỏi có phải hay không cảm giác cực kỳ tuyệt vọng tạm được đi lan ninh không có vấn đề cười kế tục hỏi chuyện này đều thế lực lớn đều rõ ràng a ngay cả ta đều biết ngươi cứ nói đi d i y mờ lắc đầu nói chuyện này đã là công khai bí mật chỉ là vì tránh khỏi kinh khủng mới không có làm cho mọi người đều biết nhưng bây giờ cục diện này còn có thể giấu giếm bao lâu dứt lời g i y mờ lại đưa mắt đặt ở lan ninh trên người hỏi nghe xong tin tức này ngươi có tính toán gì không l a n i n h núi h v a i nói đi một bước xem một bước đi ngươi đây ta dây mỡ cười nói ta còn có thể làm sao tiếp tục làm cha sứ mặc dù nói thần linh nhóm p h ụ xuống mang đến tận thế nhưng thần linh trong không hoàn toàn là tạ ác tốt giống thánh đường chúng ta tin phục thần bọn họ chính là một vị thiện lương vĩ đại nhân tử khoan d ù n g chính thần nói dây mỡ còn cả sửa lại một chút quần áo và đồ dùng hàng ngày thần s ắ c nghiêm túc nói rằng là bọn họ đổi bản cùng người hầu ta nghĩ ta nhất định có thể tại đây tận thế bên trong sống sót Kế tục giấy n mở thở dài một cái tiếp tục nói nguyên tố triều tịch đến là một chàng thai nạn cũng là một cái cơ hội nguyên tố là tất cả siêu phạm lực lượng đầu mơn nếu như ngươi có thể bắt được cơ hội này cấp tốc cường đại lên tương lai thần trong chiến đấu ngươi chưa hẳn không thể thu được phải một cái ghế、ừ. nghe cái này có ý riêng lời nói la ninh h ứ n g thú hỏi người thành công thần có thể a dậy mở cười nói có là có chỉ bất quá mười điểm xa vời cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất còn là gia nhập một vị thần linh trận danh o giống nhau thành công thần cơ hội thánh đường thiên sứ địa ngục các m a còn có ố liềm t ủ cùng a s i A thần linh rất nhiều tiền thân đều là nhân loại bởi vì tại thần trong chiến đấu nhiệt tình biểu hiện bị đều đại chủ thần cho chúng thu nhập thần quốc trong trở thành phụ t h u thần nghe giống như không sai là đi chương o nên gia nhập thánh gia đ ba mươi chín quán ba ly khai giáo hội sau đó lan ninh lại ngựa không ngừng vó chạy tới kế tiếp địa điểm mộ bia c h ấ n quán ba tuy rằng tên nghe có chút quái dị nhưng đây cũng là quẻ diệu đặc sắc cùng so cái gì t ử v o n g t i ệ t tùng thi thể thị yến quỷ s a tăng tròn dâu loại tên mộ bia trấn đã cực kỳ bình thường bởi vì ban đêm mới rời khỏi giáo hội cho nên lan ninh chạy tới q u o ẻ rượu thời điểm quán b a đã tiến nhập kinh doanh thời gian nói như vậy tựa hồ có hơi mâu thuẫn nhưng kỳ thật cũng không hiểu rõ bởi vì lan ninh đến quán b a này cũng không phải tới uống rượu quán b a doanh không kinh doanh đối với hắn đều không có ảnh hưởng gì trái lại loại này ầm ĩ hỗn loạn hoàn cảnh để hắn cực kỳ không thích nếu là d i vãng lấy lan ninh thể trạng cùng trang phục đi tới nơi này loại ngư long hôn tại chỗ nhất định sẽ dẫn phát gây dối nhưng ngày hôm nay lại không biết làm sao vậy vô luận là khoẻ rượu nhân viên công tác còn là trong sàn nhạy nam nữ đều giống như không có nhận thấy được hắn tồn tại tựa như từng cái đối với hắn đều làm như không thấy cứ như vậy lan n i n h giống như ưu linh lạng yên không tiếng động xuyên qua đoàn người đi tới q u o ẻ rượu trước q u o ẻ ba dùng tay gõ bàn một cái nói lan n i n h nghe được tiếng vang trong q u o ẻ ba người bán rượu mới chú ý tới hắn lúc này để xuống chiêu đ á i khách hàng chuyển mà đi tới trước mặt hắn thần sắc kinh ngạc hỏi ngươi đến đây lúc nào lan n i n h không trả lời hắn hỏi chỉ nói là nói một chén rượu vừa cả、Ngày. người bán rượu cười cười đề cử nói uống đừng thế nào ta gần nhất tân tiến một nhóm nước khử trùng lan ninh nhìn hắn một cái gật đầu vậy đến một chén sữa tươi được rồi chờ một chút nhi người bán rượu xoay người rời đi lan ninh đứng tại chỗ chờ đợi không chờ một lúc một gã cơ thể nổi bật tiền đột hậu kiểu nữ lang tóc vàng liền đi tới trước mặt của hắn này boy nữ lang đi tới lan ninh trước mặt vẻ mặt mị hoặc nói có thể hay không mời ta uống một chén lan ninh nhìn nàng một cái m ặ t không thay đổi nói rằng ta đối với nữ nhân không có hứng thú há q u o y dậy ngay này nữ lang tóc vàng không thèm để ý hướng lan ninh ném một cái mị nhãn sau đó liền lắc n g ô n g chi ly khai nữ lan g sau khi rời đi không chờ một lúc thời gian một gã thể trạng cường tráng tràn ngập nam tính dương cương khí tức chàng thanh niên liền đi tới lan n i n h trước mặt kéo ra một cái mỉm cười nói rằng này b o y tuy rằng đã thành thói quen loại này vô nghĩa nối tiếp phương thức nhưng đối mặt nam tử cái này tràn đầy tình cảm bánh liệt cùng khiêu khích nhãn thần lan n i n h tâm còn là không khỏi co quắp một cái cố nén rút súng xung động lạnh lùng nói ta đối nam nhân không có hứng thú h ả vậy thì thật là đáng tiếc gặp lan linh cự tuyệt nam tử cũng không có dây dưa lưu luyến nhìn hắn một cái sau đó xoay người lý khai nam tử sau khi rời khỏi lại một tên nữ lang tóc vàng đi tới lan n i n h trước mặt nhãn thần khiêu khích nói này b o y lan n i n h nhìn nàng một cái nói rằng các ngươi liền không thể đổi lại bình thường điểm ám hiệu ha ha nữ lang tóc vàng cười lập tức nhắm mắt lại làm ra một bộ dây thừng hôn răng dấp thẳng hướng lan n i n h tới gần ngừng lan n i n h đưa tay đem mặt của nàng để lại lạnh giọng nói rằng nắm tay là được rồi ừng、um. đối với lần này nữ lang không thèm để ý mỉm cười đem vươn tay ra cùng lan linh cởi xuống bao tay bên phải bắt tay sinh hai người bàn tay tiếp xúc không chờ một lúc liền phát ra một chút khác thường tiếng vang lan ninh khỏe miệng giật một cái vẻ mặt hơi lộ ra â m t r ầ m nữ lang hai mắt nhắm n g h i ề n một bộ hưởng thụ rằng rớp sau một lát nữ lang mới đưa tay b u ô n g ra lắc mông chi chân thành rời đi lan ninh lưu lại tại nguyên chỗ đang nhìn mình trên tay còn lại không rõ n i ê m dịch vẻ mặt càng là â m t r ầ m bài phần ô cốc lúc này rượu kia bảo đảm mới đi về tới đem một chén sữa tươi cùng một thùng nước khử trùng bỏ vào trên quầy ba hướng lan ninh nói rằng xin bớt giận cái này ly ta mời l a n ninh không nói gì bên phải tay vươn vào nước khử trùng trọng tỉ mỉ thanh tẩy qua một lần trà lau sạch sẽ sau đó mới một lần nữa mặc vào bao tay cầm qua chén kia sữa tươi uống một hơi cạn sạch lúc này một gã thân mặc tây trang màu đen nhân viên công tác đã đi tới đối để chén rượu xuống lan ninh nói rằng tiên sinh mời tới bên này ngay này lan ninh cũng không có hỏi nhiều trực tiếp nhắc lên cái dương cùng cái này người ly khai quầy ba ly khai quầy ba lại xuyên qua nhà bếp kho lạnh cửa sau hẻm nhỏ ám đạo bảy quẻo tám rẽ sau đó lan ninh mới tại người này dưới sự hướng dẫn đi tới một gian mới quá n ba đem so với trước phong cách tân triều tràn đầy rượu mạnh cùng lực vũ quá n ba cái này cái quẻ rượu liền mười điểm cũ kỹ thoạt nhìn càng giống như là thế kỷ mười tám thập niên sáu mươi bảy mươi t ử quán tản ra một loại cuồng i ã hung hãn tây bộ khí tước la ninh n đi vào quá n ba đi tới trước quầy ba ngồi xuống không chờ một lúc chỉ thấy một người đàn ông trung niên đi ra cười lớn hướng hắn nói rằng há nhìn ta một chút nhóm nhỏ thợ săn là ai chọc cho ngươi không vui thế nào bẩy như thế gương mặt la ninh n nhìn hắn một cái mà không thay đổi nói rằng ngươi cảm thấy thế nào rợ lì lù danh là dơ lý lù người đàn ông trung niên giữ lại một đầu thô loạn tóc dài d ữ tợn trên khuôn mặt tràn đầy s ư ơ n g gió của tháng năm cùng vết thương cường tráng thể trạng tuy rằng không so được lan ninh nhưng tương đối người bình thường cũng chia bên ngoài cao to trong lúc phất tay không không tỏa ra hung hãn g khi tước xem lan ninh vẻ mặt t âm c h ầ m dán g dấp hắn chỉ là cười rót một chén rượu nói rằng xin bất giận không phải là cái biến hình quái n h a một cái sở lại không sẽ như thế nào uống một chén ta xin mời lan ninh đem chén rượu đẩy ra lạnh lùng nói ta không uống rượu ngươi thế nào cùng cha ngươi giống nhau không có gì hay ai đối với lần này dỡ lý lù không thèm để ý đem chén kia rượu uống một hơi cạn sạch lại cầm qua một cái cái chén rót một chén sữa tươi cho lan anh đồng thời hỏi ngày hôm nay tới chỗ của ta làm gì lan anh cầm lấy sữa tươi uống một ngụm nói có tin ta ứ c cái này dỡ lý lù buông tay làm cái bất đắc gì tư thế nói rằng vẫn là không có cồn stang cái tên kia giống như tiến vào trong địa ngục giống nhau c h i t để b ư ớ c hơi khỏi thế gian thủ hạ ta người làm sao tìm không được tung ảnh của hắn lan anh trầm mặc một hồi lại hỏi chả ta đây cũng không có dỡ lý lù lắc đầu an ủi chẳng qua ngươi yên tâm lấy la đ ư ớ c bản lĩnh tính là gặp phải chuyện gì một mình hắn cũng có thể ứng phó xảy ra chuyện khả năng không lớn lúc nào có tin tức ta t r ư ớ c tiên liền thông chi ngươi hy vọng đi lan ninh lắc đầu cũng không có dây dưa nữa cầm trong tay một mực dẫn theo cái dương phóng tới trên q u ầ y ba đẩy tới dở lý lũ trước mặt nói rằng ta cần một nhóm vũ khí cùng đạn dược ừ m g dở lý lũ mở ra cái dương xuất ra bên trong để vật phẩm danh sách nhìn một hồi sau đó nhữ mày hướng lan ninh hỏi ngươi chừng nào thì gia nhập căn cứ tổ chức không có đó chính là hát ti đám đám k i ê u tiểu hát thẳng nhãi con t r e o chọc đến ngươi cũng không có Giờ lý lu đem vật phẩm danh sách quay ở trên quầy ba hỏi vậy ngươi muốn nhiều như vậy vũ khí đạn dược làm gì lan ninh thần sắc bình tĩnh n h ạ t vừa nói nói thiếu mất một người thiếu khuyết cảm giác an toàn Chương tức. cụ chấn chủ nhân, Miami lớn nhất con buôn vũ khí cùng chợ đem lái buôn. Trong tay không chỉ có hát thủy thủ lĩnh, nhân, nhất khí không hát rượu tin bang lớn buôn buôn, trong Giờ tay đi si, bia mi mi lái Lý Lù là đem a mộ quẻ vũ Lực điểm trong ạ i siêu p i lúc n h v hắn đã từng từng tao nộ một lần phản bội chết thảm ở tại huynh đệ mình rơi súng nhưng cũng không lâu lắm hắn lại từ trong địa ngục trở về tự tay huyết tẩy rồi phản bội hắn hát thủy bang thành viên một lần nữa thành lập được một cái càng cường đại hơn cũng càng thêm trung thành hát thủy bang từ nay về sau xưng bá tây bộ đồng hoang về sau theo sự phát triển của thời đại tây bộ khai phá từ từ kết thúc hắn mới đưa tung hoành tây bộ đồng hoang bọn giặc đi vào thành thị làm súng ống đạn được tiêu thụ cùng đầu cơ trục lợi vi phạm lệnh cấm vật phẩm trợ đ ê m sinh ý đây là một cái rất có sắc thái truyền kỳ nhân vật chỉ tiếc lan i n h không có xem qua cùng với tương quan điện ảnh đối việc trải qua của hắn hiểu không nhiều lắm cho nên tính là hắn tấm k i a khe danh tung hoành khuôn mặt cùng một cái minh tinh điện ảnh giống nhau ý hệ lan anh cũng không có thể xác định hắn rốt cuộc là cái nào một bộ phim vai chính nhưng cái này không trọng yếu mặc kệ hắn là cái nào bộ phim vai chính vậy cũng là chuyện đã qua cùng lan ninh không có một chút quan hệ nào hắn hiện tại đối với lan ninh mà nói chính là một cái con buôn vũ khí cùng chợ đ ê m thương nhân chỉ cần có thể mua được vật mình muốn cái gì khác đều không trọng yếu tính là ngươi nói như vậy cái này bên trên vật nhiều lắm nhìn lan ninh hàng ra vũ khí danh sách dỡ lý l ù là có chút không nói gì luôn m i ệ n g nói còn có cái này xe thiết giáp là vật gì ngươi thế nào không dứt khoát một chút muốn chiếc chủ chiến xe tăng đây nơi này là nước mỹ liên bang cũng không phải áp phanis sờ tăng ý g i ta đi đâu nhi cho ngươi tìm xe thiết giáp đi nghe này lan ninh không thèm để ý nói rằng không có liền cát rơi ngươi xem đó mà làm chính là xem lan ninh cái này một bộ hất tay trưởng quỹ hình dạng dỡ lý lù lắc đầu v u n g ra trong tay danh sách nói rằng ta tận khả năng làm cho ngươi nhưng nói rõ trước mấy thứ này đại bộ phận đều lên giá ngươi mang đến chút tiền ấy sợ là không đủ ừ m lan ninh n h ú n mày nói rằng giá tiền này nói như thế nào dâng liền dâng đây cũng là chuyện không có biện pháp dỡ lý lù t h ầ n sắc bất đắc dĩ nói rằng gần nhất cũng không biết làm sao vậy lộn xộn cái gì vật đều xung ra ta đây chợ đem sinh ý cũng không t h ể làm các phương diện đều tại dùng tiền đám kia h ắ t thương từng cái ngay tại chỗ lên giá có thậm chí ngay cả nguồn cung cấp đều chặt nước ta không tăng giá thật tại không được nói hắn vừa liếc nhìn vật phẩm danh sách nói như vậy vũ khí đạn dược phương diện ta cho ngươi d ị văn giá g những vật khác liền không có biện pháp cứ như vậy đi ngay này lan ninh cũng chỉ có thể đáp ứng hãy mau đem vật đưa đến sự vụ của ta chỗ không thành vấn đề ta hiện tại cũng là m người ta đi chuẩn bị đạn nghi g lý lù hô hoán một tiếng một gã cao lớn vạm vỡ tráng hắn liền đi đến Đi c hả u dợ lý lù nhúng vũ khí mày đạn dược c hỏi đưa ngươi muốn làm gì laninh n nhìn hắn một cái mà không thay đổi nói rằng không có tiền tổng yếu tìm cách việc làm đi ha ha dợ lý lù cười không lại tiếp tục cái đề tài này nói vậy ngươi nhất thật là cẩn thận điểm đừng làm quá động tĩnh lớn đi ra trong khoảng thời gian này các phương diện cũng không quá ngang liên bang thần kinh vỡ rất chặt cũng không nên cho bọn hắn bắt được nói dợ lý l ù lại chào hỏi một người tiền đến một hồi liền đem một cái dương hồ sơ đưa đến lan ninh trước mặt lan ninh cầm lấy mấy quyển hồ sơ lật nhìn một hồi gật đầu nói cứ như vậy dứt lời sẽ phải rời khỏi đợi một chút dợ lý l ù gọi lại lan ninh nói rằng nếu như ngươi muốn tìm việc làm ta lại miễn phí b i ế tặng ngươi một tin tức nói không chừng có thể phát một bút hả lan ninh xoay người lại hỏi tin tức gì g i ỡ lý lù cắn xì gà theo bên dưới q u ẩ y ba xuất ra một quyển hồ sơ ném ấm ra đến lan ninh trước mặt nói rằng xem một chút đi lan ninh tóc mày đem hồ sơ mở ra phát hiện bên trên đều là cắt thất tung tin tức cùng tử vong bảo tàng g i ỡ lý lù để xuống xì gà một bên cho mình rót rượu vừa nói tại đi qua trong hơn mười năm hàng năm cũng sẽ có một đôi t ì n h lữ hoặc vợ chồng tại ý đ ị hạ nạ châu thất tung tử vong hàng năm một đôi lan ninh để xuống hồ sơ nói rằng mất tích người nhiều như vậy có phải là trùng hợp hay không quả thật có khả năng này nhưng dợ lý l ù lắc đầu nói rằng gần nhất yến đi ạ nạ châu thất tung án kiện số lượng đột nhiên bạo tăng mà chút mất tích trong dân cư một bên tình nhân cùng vợ chồng chiếm cứ đại bộ phận la ninh n nhớ mày nói ngươi là nói tà t h â n giáo phái người sống tế tự dợ lý l ù uống một ngụm rượu tiếp tục nói bọn họ dùng tình nhân hoặc vợ chồng là tế phẩm đối một cái tà thần tiến hành tế tự những mất tích tình nhân cùng vợ chồng tất cả đều là người bị hại la ninh t ó mày cái này cũng không tốt làm nếu như dễ làm chỗ còn đến phiên chúng ta g dợ lý lù cười nói rằng tà thần giáo phái tuy rằng khó đối phó nhưng thu hoạch rất lớn nếu như ngươi có thể giải quyết bọn họ đem tà thần hưởng dụng tế phẩm phụ thân lọ mang về ta bảo chứng có thể cho ngươi b á n cái giá cao tiền tuyệt đối nếu so với thợ săn nghiệp đoàn bên k i a cao lan ninh lắc đầu không có vội vã đáp ứng kế tục hỏi vị trí cụ thể tại nào biết đâu rằng a cái này cũng không rõ ràng g dợ lý lù lắc đầu nói thất tung án tạo ý nị ạ nạ châu các nơi đều có vị trí khó xác định chẳng qua căn cứ trước những thứ kia tình nhân vợ chồng mất tích vị trí phải có thể tổng kết ra một con đường ngươi có thể một chút đem bọn họ điều tra ra la ninh n nhìn hắn một cái nói rằng nếu như ngươi bỏ tiền ta có thể suy nghĩ đi một chuyến ha ha g i ỡ n lì lù c ư ờ i lớn một tiếng hỏi ngược lại thế nào ta xem ra giống như là cái nhà từ thiện à. hắn nói như vậy la ninh không bắt buộc đem bản hồ sơ thu vào trong giường xoay người liền hướng quán bar đi ra ngoài ngươi nếu như muốn đi tốt nhất mau nhanh xuất phát chuyện này đã khiến cho không ít người chú ý tính là liên bang cùng thợ săn nghiệp đoàn bên kia không ra tay cái đó tà thần giáo phái cũng có thể sẽ tiến hành rời đi người đi trễ nên cái gì cũng không tìm tới rồi hãy nói lan ninh k h o á t tay áo dẫn theo cái dương liền rời đi qua ba chương bốn mươi mốt tới cửa trở lại sự vụ sở lan ninh xuất ra phần hồ sơ lại lật nhìn mấy lần cuối cùng vẫn đưa nó bỏ qua một bên thật giống như trước hắn và giờ lý l ù nói giống nhau tà thần giáo phái loại vật này cực kỳ khó đối phó tà thần trước không nói liền nói giáo phái hiện tại cái nào giáo phái trong tay không có quân sự lực lượng vũ trang tại nước mỹ liên bang làm giáo phái nhất là tà thần giáo phái gia hỏa vậy cũng là trưởng thương đ o ạ n pháo giống nhau không thiếu có được hay không lan ninh thực lực không sai nhưng lại không sai còn là huyết nhục c h i khu giống nhau có bị bay tới viên đạn giết chết có thể lấy đám người điên không cần tiền hỏa lực cùng l i ề u mạng đấu pháp nhiệm vụ này tính nguy hiểm tuyệt đối không thấp tại trước hai nhiệm vụ thậm chí có thể còn phải cao hơn vài phần ngoại trừ hiện đại lực lượng vũ trang đám người điên nói không chừng còn nắm giữ tà thần ban tặng bọn họ siêu phạm lực hai cái phối hợp lại càng làm cho người đau đầu lấy lan ninh thực lực bây giờ đơn thương độc mã đi gây sự với bọn họ chỉ sợ cũng có lật t u y ể n trong mương có thể chớ đừng nói chi là cuối cùng còn phải đối mặt cái đó tà thần cái đồ chơi này trình độ nguy hiểm nói không chừng so với trước phụ thân p h ụ xuống ác ma cao hơn dù sao ác ma kia chỉ là người cô đơn vội vàng triệu hoán đi ra cửa địa ngục còn bị lan n i n h phá hủy hơn phân nửa bọn họ nhưng có nghiêm chỉnh cái giáo phái tại cái đó giáo phái tế hiến xuống ủy mới biết cái đó tà thần bây giờ là cái trạng thái gì không minh bạch được vào đây không phải là muốn chết t cho nên dù cho phá hủy tà thần giáo phái khen thưởng cực kỳ mê người lan ninh cũng không có ý định đ h ú n g tay chuyện này lưu cho liên bang cơ quan hoặc thánh đường giáo hội đi giải quyết hắn n h à có thể tìm kiếm mục tiêu khác hiện tại cái gì vật cũng không nhiều liền l à quái vật đặc biệt nhiều không lo không có công tác tuy nói muốn tìm công việc khác nhưng ngày thứ hai lan ninh thời gian còn là tiêu hao ở tại sự vụ sở ở giữa bởi vì giờ lý lũ vũ khí trang bị đưa tới hắn nhất định phải từng cái kiểm tra sửa chữa lắp đặt cái này công trình lượng không nhỏ lan ninh tại sự vụ sở trong theo sáng sớm vẫn bận đến gần tối cũng chỉ làm xong một phần nhỏ xem ra không cái hai ba ngày công phu là tuyệt đối làm không xong liền tại lan ninh lắp lại một dương lựu i đạn thời điểm một xe cảnh sát chạy như bay tới còn kẹt một tiếng rừng ở lan ninh sự vụ sở cửa sau đó một gã vóc người cao gầy nữ cảnh sát đẩy cửa xe ra dẫn theo một cái va l i sách tay liền đi đến nhìn đột nhiên tới cửa cờ d ì tín lan ninh dừng lại công việc trong tay một bên khép lại lựu i đạn d ư ơ n g cái nắp một bên đứng dậy m ặ t không đổi s ắ c hỏi vị này cảnh quan xin hỏi có chuyện gì ạ cờ d ì tin nhìn lan ninh nhìn n g a trên bàn của hắn một dương lựu đạn không nói thêm gì trực tiếp đem va ly sách tay để lên bàn mở ra đẩy tới trước mặt của hắn nói rằng ta có một cái nhiệm vụ muốn ủy thác cho ngươi ừ m la ninh nhìn một chút cờ dị t ỉ n lại nhìn một chút va li s á c h tay trong tiền mặt cùng hồ sơ là hứng thú hỏi nhiệm vụ gì cờ dị t ỉ n giơ tay lên trong va li hồ sơ ném ra đến la ninh trước mặt nói đây là tư liệu ngươi có thể nhìn một chút ừ m la ninh cầm qua hồ sơ mở ra xem lại là từng cái cắt xén xuống tới báo chí tin tức cùng tử vong b á o tang cùng lúc trước giờ l ũ lụ cho hắn phần tài liệu kia có thể nói là không có sai biệt không đúng rước lý lũ tư liệu càng thêm toàn diện một phần trong đó còn có thật nhiều phía chính phủ cũng không có tuyên bố tử vong thông cáo nặng cái này một phần hoàn toàn là theo qua báo chí cắt tin tức xem ra phải là tự mình tư nhân bắt được lan i n h lật nhìn một hồi liền đem phần tài liệu này bỏ vào một bên nói ngươi muốn làm gì c ơ dị tìm hai tay chống trên bàn không suy nghĩ cái này tư thế lộ ra phong cảnh hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lan i n h thần s ắ c nghiêm túc nói rằng ý nị a ạ nạ châu hàng năm cũng sẽ có một đôi tình lữ hoặc vợ chồng thất tung tử vong ta muốn ngươi đi điều tra chuyện này tìm ra phía sau trấn tướng、ừ. đối mặt ánh mắt của nàng lan ninh trầm ngâm một hồi cuối cùng vẫn lắc đầu nói rằng chuyện này ta cảm thấy phải n g u y ê nên n báo cáo cho liên bang cơ quan mà không phải tới tìm ta loại chuyện này là công việc của bọn họ cũng là bọn hắn chuyên nghiệp ta đã sớm báo lên cợ gì t ì n c ắ n răng mang theo tức giận nói rằng nhưng bọn họ căn bản không để ý tới còn nói đây là chuyện rất bình thường lan ninh lắc đầu nói rằng bọn họ đối ngươi đương nhiên là nói như vậy dù sao có một số việc là không tốt tiết lộ nhưng bọn hắn nói như vậy không có nghĩa là bọn họ sẽ không hành động ngươi về nhà cùng tin tức chính là không cần thiết tìm tới ta không thể chờ đợi thêm nữa cờ dị tìm vỗ bàn một cái cắn răng nói rằng hiện tại mất tích người càng ngày càng nhiều đã không giới hạn trong hàng năm một đôi vợ chồng cái này phía sau nhất định có một cái âm mưu to lớn chờ đợi thêm nữa ai cũng không biết sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả chúng ta nhất định phải có hành động nhìn vẻ mặt nghiêm túc cờ dị tìm lan ninh có chút không giải thích được nói rằng chuyện này phải không ở chức trách của ngươi phạm vi đi ngươi quản nhiều như vậy làm gì mất tích trong đám người bên có phụ nỗ ta cờ dị tìm hơi buông xuống túi xuống khuôn mặt vẻ mặt bi thống và đau thường nói bọn họ tại tuần trăng mật cuộc du lịch mất tích cùng cái khác mất tích tình nhân cùng vợ chồng giống nhau đều là tại y ỵ nị đ ạ nạ châu mất tích ngay này lan n i n h trên mặt nhịn không được toát ra một cái dấu hỏi hỏi cha mẹ của ngươi tuần trăng mật du lịch cơ dị tin ngẩng đầu lên giải thích phụ thân ta cùng kế mẫu trọng tổ hôn nhân cùng gia đình lan n i n h trầm m ặ t một hồi cuối cùng nói rằng ta rất xin lỗi nhưng chuyện này sợ rằng không có hy vọng gì mặc kệ có không có hy vọng ta cũng không thể từ bỏ như vậy lời nói ở giữa cơ dị tin đem cái bọc kia đầy usd và ly sách tay về phía trước đầy nói rằng nơi này là một trăm vạn usd chỉ cần ngươi tìm được bọn họ hoặc là tìm ra phía sau trần tướng giải quyết hết chuyện này như vậy một trăm vạn usd chính là ngươi lan n i n h nhìn trong dương đô la mỹ thấy lại hướng vẻ mặt kiên quyết cờ dị tỉn trần c h ơ một chút cuối cùng vẫn nói rằng đây không phải là bẩn khoản đi cờ dị tỉn ngây người một hồi sau đó mới hiểu được lan n i n h ý tứ trong nháy mắt cảm giác bị vũ n ụ c luôn m i ệ n g nói dĩ nhiên không phải ngươi nghĩ rằng ta là cái loại này cảnh sát ta chỉ là xác nhận một chút không muốn kích động như thế lan linh cười lướt qua cái đề tài này tiếp tục nói cái này bị thác ta có thể tiếp thu nhưng ta không bảo đảm nhất định có thể giải quyết người tốt nhất cũng không cần ôm hy vọng quá lớn có thể c ơ gì tin gật đầu nói bất quá ta có một cái yêu cầu ừ m lan n i n h nhớ mày nhưng cũng không có lập tức cự tuyệt hỏi yêu cầu gì mang theo ta cùng đi chương bốn mươi hai xuất phát bần cùng là thợ săn tốt truyền thống là một người thợ săn ưu tú lan n i n h tự nhiên chuẩn bị thụ kim tiền q u á y nhiễu tuy rằng hắn là cái xuyên qua người có vượt lên đầu thời đại vài chục năm ký ức nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn liền có thể trở thành là ước vạn phụ ông đầu tiên hắn không thể gây nên người khác hoài nghi dù sao đây là một cái vốn có siêu p h à m lực lượng thế giới tại đây trong bốn tuổi nhặt rách nát năm tuổi đầu cơ cổ phiếu sáu tuổi mở công ty bảy tuổi gõ cơ giáp tám tuổi chơi cao đến người sẽ không bị coi như thiên tài chỉ sẽ bị coi như quái v ậ t phụ thân quái v ậ t cho nên sau khi sống lại lan ninh hành sự một mực m ộ ư ơ i điểm khiêm tốn cho dù là tại cha mình trước mặt hắn cũng rất ít biểu hiện ra cái gì khác hẳn với thường n h â n chỗ người bình thường thế nào hắn được cái đó tuyệt không làm đặc thù loại tình huống này theo lúc nhỏ một mực duy trì liên tục đến thanh niên cùng lan ninh thật vất vả lớn lên cuối cùng cũng có thể danh chính nôn thuận là một m phen sự nghiệp thời điểm hắn nhưng thế giới này trở nên cực kỳ xa lạ hắn trong trí nhớ được s ừ n g có mặt đất cực mạnh pháp vụ bộ phận hai xí nghiệp lớn ở cái thế giới này dĩ nhiên đóng cửa không có sai đóng cửa lan ninh mua cổ phiếu của bọn hắn không lâu đám người này liền phá sản đóng cửa không chỉ là bọn hắn lan ninh trong trí nhớ rất nhiều đại hình xí nghiệp ở cái thế giới này đều không thể phát triển không phải là đóng cửa liền là bị người thu mua hoặc là liền dứt khoát chưa từng xuất hiện tài chính là làm không được lan ninh lại muốn liên tục chiến đấu ở các chiến trường văn nghệ giới làm một cái kẻ chép văn kết quả cái này phá thế giới hài hòa đại pháp so với hắn sống lại trước trái đất còn lợi hại hơn đừng nói cái gì s u ố t tơ h ẹ r dột vũ trụ quái thú chính là sản phẩm trong nước phim kịnh dị cũng không cho quay rất sợ đem bên trong quái vật hiển hóa đi ra nơi đây có lẽ có người sẽ hỏi đề cập tới siêu phàm lực lượng loại hình không thể quay vậy tại sao không đi quay cái khác loại hình đây phim tình yêu phim hành động điện ảnh những rất có làm đầu a không sai những thứ này là rất có làm đầu nhưng trong này còn có một cái vấn đề tài chính là c đầu tư thất bại văn sao đường thất bại đầu óc buôn bán cũng không được trong tay lại không có gì hạch tâm kỹ thuật đối mặt cái này đều lĩnh vực đều có siêu phạm lực lượng cùng vượt mức quy định khoa học kỹ thuật thế giới lan anh lấy cái gì kiếm tiền cuối cùng lan n i n h chỉ có thể đàng hoàng kế thừa cha mình sự nghiệp làm một gã bất tử cùng b ẩ n cùng làm bạn thợ săn trong đó chua x ó t cùng huyết lệ ngoại nhân sợ là vĩnh còn lâu mới có thể thể hội cho nên lan n i n h rất nghèo cực kỳ cần tiền nhất là bây giờ thiên khải sắp đến tận thế đến sắp giáng lâm cần gấp tăng cao thực lực hán càng là không thể rời bỏ kim tiền giúp đỡ chỉ bất quá thiếu tiền quy thiếu tiền lan n i n h cũng sẽ không bởi vậy cải biến nguyên tắc của mình nói thí dụ như đem nguy hiểm cùng không xác định nhân tố mang tại bên cạnh mình xin lỗi lan anh đứng dậy hướng cờ di tin nói rằng ngươi yêu cầu này ta không thể tiếp thu cờ gì t ì n không giải thích được đón lan ninh ánh mắt hỏi vì sao lan ninh nhìn không chớp mắt bởi vì rất nguy hiểm ta không sợ nguy hiểm cờ gì tin thần sắc kiên quyết ngươi cũng không cần lo lắng ta tuy rằng ta không giống như ngươi mạnh như vậy dũng nhưng chiếu cố tự mình còn là không có vấn đề tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi lan ninh lắc đầu nói nhiệm vụ này trình độ nguy hiểm vượt qua ngươi nhận thức cam đoan của ngươi đối với ta không có chút ý nghĩa nào nếu như ngươi không phải muốn làm như thế ta đây chỉ có thể nói xin lỗi mời cao minh k h ắ đi dứt lời lan i n h khép lại cái bọc kia đầy tiền mặt vali sách tay đem đẩy trở lại cờ d ì t ì n trước mặt cờ d ì t ì n nhìn trước mặt vali sách tay lại nhìn về phía lan i n h trầm giọng nói ta có thể thêm tiền đây không phải là vấn đề tiền năm mươi vạn ta nói đây không phải là vấn đề tiền một trăm vạn nhìn thân sắc kiên quyết cờ d ì t ì n lan i n h trầm mặt một hồi cuối cùng vẫn n h ị n không được hỏi cái này thật không phải là tiền tham ô ả người có ý tứ lời này để cờ d ì t ì n có chút tức giận nói rằng chẳng lẽ cảnh sát lại không thể có tiền sao đương nhiên có thể lan ninh không thèm để ý chút nào nói rằng chỉ bất quá giống như ngươi vậy xinh đẹp như vậy còn có tiền như vậy cảnh quan thực sự có chút hiếm thấy cờ g ì tin vẫn ra sau đó mới phản ứng được tức giận nói ngươi đây là chủng tộc kỵ sĩ lan ninh cười không cùng nàng tại cái đề tài này lên dây dưa chỉ nói nói nói chung mang theo ngươi là chuyện không thể nào nếu như ngươi cảm thấy không thể tiếp thu vậy đi tìm người khác đi ngươi cờ g ì tin còn muốn tranh cãi nhưng lan ninh vậy không để lối thoát ánh mắt nhưng đem lời nói của nàng xinh xinh ép xuống bất đắc dĩ nàng chỉ có thể chuyển mà nói đến ta đây làm sao biết ngươi có phải thật vậy hay không hoàn thành nhiệm vụ lan ninh liệu đến nàng sẽ có hỏi lên như vậy lúc này nói rằng ta có thể cho ngươi chụp hiện trường ảnh chụp đương nhiên nếu như cha mẹ của ngươi còn sống ta sẽ tận lực đem bọn họ mang về ảnh chụp cờ dì tin nhìn chằm chằm hắn lại hỏi ta làm sao biết ngươi sẽ không gặp ta ngay này lan ninh không thèm để ý nhặt vừa nói nói ta là có đạo đức nghề nghiệp thợ săn nếu như sau đó còn có chuyện ngươi có thể yêu cầu trả lại hoặc bán sau phục vụ đối mặt lan ninh cái này cẩn thận trả lời cờ dì tin trầm mặc hồi lâu mới ngẩng đầu lên nhật ó i tiếp rằng, tốt, ta t u điều kiện n của g ư ơ vụ giới tỉn không n nữa, Lan trì thiệu tại ý địa á nạ châu hàng năm cũng sẽ có một đôi tình lữ hoặc vợ chồng vô cớ thất tùng thân làm ác ma thợ săn ngươi tiếp thu ủy thác chuẩn bị tìm kiếm ra phía sau chân tướng cùng ẩn nút tạ ác nhiệm vụ khen thưởng 2.000 điểm e ít tờ hai n điểm danh vọng giá trị cấp một sự vụ sở đặc thù tòa nhà ít một ngẫu nhiên nhìn mới tạo ra nhân vật giới thiệu lan linh khẽ t o mày quả nhiên dường như trước hắn phỏng đoán giống như vậy nhiệm vụ này độ khó cao hơn qua trước ăn người hẹn địch cùng phụ thân ác m à nếu không cũng sẽ không cho ra tròn hai nghìn điểm kinh nghiệm cùng danh vọng p h â n thưởng nhìn thấy lan linh t o mày cợ gì t ư n g t ư ợ n như phát hiện cái gì lúc này hỏi có vấn đề gì sao không có lan linh đương nhiên sẽ không cùng nàng tiết lộ cái gì nói thẳng ta chuẩn bị cho tốt liền xuất phát nếu như sự tình thuận lợi đại khái hai tuần lễ sẽ có tin tức c ơ gì tin nhứ mày vậy nếu như sự tình không thuận lợi đây lan n i n h không có để ý nàng mồn q u a đen trực tiếp nói vậy ngươi sẽ cầm cái này một trăm vạn usd đi tìm người khác đi c ơ gì tin đồng dạng không có để ý lan n i n h lời nói kế tục hỏi hai tuần lễ thời gian có thể hay không quá lâu lan n i n h nhìn nàng một cái nói c ơ gì tin cảnh quan từ nơi này đến ýn địa ạ nạ châu cần bao nhiêu thời gian lại từ lớn như vậy ýn địa ạ nạ tìm mấy người mất tích đầu mối lại cần bao nhiêu thời、gian? đừng nói tìm được đầu mối sau đó còn phải đem giải quyết vấn đề rơi hai tuần lễ đã rất nhanh thật sao được rồi lan n i n h nói như vậy cờ gì tỉn cũng không tiện dây dưa nữa chỉ có thể đáp ứng nói hai tuần lễ ta c h ờ ngươi tin tức dứt lời xoay người sẽ phải rời khỏi lan n i n h nhìn một cái trên b à n vali xách tay hô、oh, mang theo ngươi vật không cần ta tin tưởng ngươi cờ gì tỉn cũng không quay đầu lại vứt câu nói tiếp theo liền đi ra sự vụ s ở nhìn nàng rời đi thân ảnh lan n i n h nhũng mày nhưng không nói thêm gì đem một dương tiền mặt thu hồi tức khác chuẩn bị trên i cái này thác, ngược lại không phải là lan Linh hai ế p được ngược thác, này không Lan là hủy mặt, t ở bởi mặt, hoặc đặc thác tính ít biệt. hay hủy dành cho cái là người rơi vì gì đã ngộ đã thực tế sơ tại mộ bia chấn q u ỏ y rượu thời điểm lan ninh liền có tiếp được nhiệm vụ này ý nghĩ nhưng thế nhưng g i ỡ lý lù người này là một cái lòng dạ hiểm độc t r ợ đêm thương nhân chỉ muốn theo trong tay hắn thu mua tả thần gửi thất lọ cũng không dự định dùng tiền thuê hắn đặc như đồ muốn chơi miễn phí không có tiền hoa hồng cũng không có nhiệm vụ khen thưởng độ khó của nhiệm vụ lại lớn như vậy còn phải lãng phí thời gian cùng tinh lực đi điều tra như thế cái được không bù đắp đủ cái mất sự tình lan ninh đương nhiên sẽ không đi làm hiện tại lại bất đ ộ n g vừa có chủ thuê cho ra thủ lao lại có nhiệm vụ khen thưởng lại thêm tà thần giáo phái tài phú cùng tà thần chiến lợi phẩm lan ninh chạy lên một chuyến khẳng định đăng giá mới săn bắn cuộc hành trình sắp bắt đầu trừ đi vũ khí trang bị ở ngoài tự thân tình hình cũng không có thể bỏ qua cho nên lan ninh lại một lần nữa tra nhìn lên tự mình thuộc tính lan ác ma thợ săn sự vụ sở đẳng cấp một chất liệu vật liệu gỗ thép lẫn lộn bùn đ ấ bên độ chín mươi tám một trăm đặc thù tòa nhà chia bài trưng bày tường phân giải lô trang bị tủ cự ma đầu trang bị tủ không lan ninh đẳng cấp ba chủng tộc nhân loại chức nghiệp ác ma thợ săn cấp một thể chất hai mươi m ư ơ i bảy nhanh nhẹn một mươi chín m t ư ơ i năm tinh thần hai mươi một m ư ơ i năm sinh mệnh giá trị năm trăm năm mươi sinh mệnh khôi phục hiệu s u ấ t m ộ ư ơ i chín năm mỗi phút ma lực giá trị năm trăm năm mươi ma lực khôi phục hiệu s u ấ t m ộ ư ơ i bảy năm mỗi phút phong cách kỹ năng s ú n g thần ma lực xạ kích lv hai ma lực xạ kích ma giới c h i tinh tập trung hỏa lực lv một bách hoa liếu loạn lờ vờ một trừng phạt giả lờ vờ một phong cách kỹ năng lừa gạt sư mau lẹ linh động lờ vờ một mau lẹ linh động tiềm r ư ợ u chi tinh thuấn bộ lờ vờ một tật phong bộ lờ vờ một ảo giác lờ vờ một che giấu khí tức lờ vờ một thông dụng kỹ năng thể thuật la thị rèn thể thuật lờ vờ sáu súng ống quân dụng thuật bắn lờ vờ tám súng ống lựu i đạn ném mạnh lờ vờ sáu cận chiến tổng hợp thuật cận chiến lờ vờ tám phụ trợ đặc trùng điều khiển lờ vờ năm phụ trợ súng ống chế tạo lờ vờ năm phụ trợ máy móc công trình lờ vờ bốn phụ trợ internet kỹ thuật lờ vờ năm pháp thuật thợ săn đánh dấu lờ vờ v một EX-157 d -e、a nghĩ h v ọ n giá Trang trị t bị 250-4-20 C-V-E-A-L-E-X-3 ố i diễm ma già đỏ thấm liệp ma già quần áo, đỏ thấm liệp ma ma thấm ma thấm ma quang thánh Thánh trương hương h áo Quần Cự già Giày Đỏ Đỏ liệp tưởng tận sau đó lan ninh hay là dùng kinh nghiệm mở ra chiến đấu mới phong cách l ừ a g ạ t sư l ừ a g ạ t sư chuyên trú tại di động né tránh cùng không gian pháp t h u ậ t phong cách chiến đấu chuyển nên phong cách chiến đấu lúc đem ngươi thu được dưới đây tăng phúc cùng cắt giảm nhanh nhẹn cùng tinh thần thuộc tính một lựa gạ sư phong cách kỹ năng đẳng cấp một thông dụng pháp thuật kỹ năng một thông dụng cận chiến kỹ năng một thông dụng vũ khí kỹ năng một thể chất thuộc tính hai thật giống như giới thiệu giống nhau cái này phong cách chiến đấu cực giỏi về di động né tránh cùng không gian pháp thuật sử dụng cái này phong cách chiến đấu lan ninh không chỉ có thể cấp tốc hữu hiệu, hiệu tránh né địch nhân công kích cải biến sống ở dưới đúng quẩn bị người ta sửa bản chân né tránh phương thức vẫn có thể dùng không gian pháp thuật tận giấu tự thân lặng yên không tiếng động lẹn vào lặn ra hay hoặc là sử dụng ảo giác mê hoặc địch nhân đi đến tự mình chiến thuật ý đồ Cái này, phong cách chiến này phong đây ấ nấp u thành trở thêm thời thoát, trụ tính Ninh hành phương không hắn địch khốn cảnh chắc chạy càng vàng công đền Lan động cùng ẩn diện năng nên diện, nộ cường cùng nắm mạng. lực có đủ, để điểm, đ bù bị bảo là lan ninh c ầ n n h ấ t thất bại cũng không đáng sợ đáng sợ là một thua tới cùng cho nên hắn cần gấp một cái bảo mệnh chạy trốn năng lực một cái có thể làm cho tự mình sau khi thất bại ngóc đầu trở lại cơ hội chỉ cần hắn không chết tương lai tất cả đều có thể chuẩn bị đầy đủ hết sau đó lan ninh nhắc lên vũ khí dương đẩy ra sự vụ sở cửa chính tại bóng đêm t ă n tối cùng lạnh t ấ u xương trong gió lạnh bước lên mới săn bắn cuộc hành trình Chương 43, Indiana. Indiana, danh như ý nghĩa, nơi Indiana Indiana, nghĩa, ý đại â đây, y nguyên này người da đỏ thổ địa, 17 thế kỷ trước đây, An Cùng Ngọng, cùng Indiana bộ tộc đều ở nơi phồn diễn sinh Giở Qua, đều là trước Đi da Dô địa, Tòa đỏ Đô thổ thế Tốt kỷ tộc Ý Ý Bộ bộ Mỹ, ở sống.、Đại、hàng hải sau khi mở ra thực dân sóng c h i ề u c u ậ n sạch toàn thế giới nước anh nước mỹ pháp các nước di dân ở đây liên tục khởi động thực dân chiến tranh nơi này i n d i a n a dân bản địa bởi vậy bị đổi ra quê hương của bọn họ mảnh đất này cũng bị đổi t ê n l à y c n d i a n a tại cuộc chiến tranh giành độc lập sau thuộc sở hữu nước mỹ liên bang nên châu ở vào nước mỹ liên bang trung bộ bắc lâm m ạ c h kỳ gầm châu đông giới hồ châu nam cùng kẻ n ủ kỳ châu tiếp giáp tây cùng linus châu tiếp giáp là bên trong tây bộ đều châu lui tới phải qua mà được xưng là nước mỹ liên bang bên trong tây bộ ngã tư đường cho nên nơi này thông nhau mười điểm phát triển liên tiếp Ín đ ị a h ạ nạ châu tổ lì thành phố đường cái so liên bang cảnh n ộ i bất luận cái gì một tòa thành thị đều muốn nhiều có tròn tám cái đường cao tốc tạo i n đ ị a h ạ nạ châu trong sen kẽ tung hành đi qua số lớn châu lập rừng rậm cùng hoang dại động vật bảo lưu khu đường nhỏ cực kỳ phức tạp lo đa châu ở vào liên bang đông nam bộ phận cùng Ín đi ạ nạ châu cách xa nhau cũng không xa bằng vào tốt đẹp đường cái thông nhau cờ dị t ỉ n h chỉ dùng một ngày d rơi thời gian liền từ miami đi tới ỉn đi ạ nạ không sai cờ dị t ỉ n h vẫn phải tới tuy rằng lan ninh không có đáp ứng yêu cầu của nàng nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nàng tự chủ hành động v y thác lan ninh sau ngày thứ hai nàng liền cùng cảnh cục xin nghỉ theo miami xuất phát tự mình đi xe tiến về phía trước rốt cục tại ngày thứ ba buổi sáng đi tới ỉn đi ạ nạ đi tới ỉn đi ạ nạ sau đó cờ dị tín mới ý thức tới chuyện này tính chất phức tạp nơi đây bảo lưu lại số lớn rừng rậm nguyên thủy cùng hoang dại động vật bảo hộ khu liên tiếp bên trong tây bộ đều c h â u đường cái tại đây chút nguyên thủy khu vực ở giữa sen hướng kẽ tung hành không chỉ nói q u a n chế rất nhiều nơi liền đèn đường cũng không có hàng năm không biết có bao nhiêu ngoại lai lữ khách cùng rừng rậm thám hiểm nhân sĩ tại đây trong t h ấ tung t trừ phi có người biết chuyện cung cấp tin tức hoặc phát hiện thi thể bằng không căn bản không cách nào xác định bọn họ mất tích cụ thể địa điểm cùng phương vị tìm tìm ra được tự nhiên cũng là biện rộng tìm kim cơ gì tìm căn cứ tự mình bắt được tài liệu miễn cưỡng chỉnh lý ra một con đường chuẩn bị dọc theo con đường này xuất phát nhìn một chút có thể hay không tìm được chút đầu mối kỳ thật cờ dị tin càng muốn đi theo lan linh phía sau bởi vì dạng an toàn hơn càng có hiệu suất nhưng lan linh là đêm khuya rời đi miami sau khi rời khỏi liền không thấy bóng dáng nàng một đường nghe qua cũng không có tin tức của hắn bất đắc dĩ chỉ có thể một cái người lung tung không có mục đích s i ê u tầm cứ như vậy đi qua thời gian mấy ngày cờ dị tin vẫn là không có phát hiện đầu mối gì nhưng nàng còn là không muốn bông tha dựa theo t r ư ớ c c h ỉ n h lý ra con đường kế tục đi xuống sưu tầm sắp trời dần dần tối sầm ban đêm sắp đến cờ dị tìm lai xe tại trên đường lớn nhanh chóng buôn ba tiến về phía trước đường tuyến thượng mục tiêu kế tiếp một cái tên là bờ kìn vị c h ấ n nhỏ đông nhiên trước mặt trên đường một chiếc bị hỏng xe tiến nhập phạm vi nhìn nghề nghiệp mẫn cảm để cờ gì t ì n thả chậm tốc độ xe hướng chiếc xe kia chậm rãi tới gần ây cũng trong lúc đó bên cạnh xe đứng một đôi nam nữ phát hiện cờ gì t ì n xe vội vàng hướng nàng chào hỏi nhìn thấy là một đôi nam nữ trẻ tuổi cờ gì t ì n nhãn thần tức thì ngưng tụ kiểm tra qua tự mình vũ khí xác định không có vấn đề gì sau đó mới dừng xe quay xuống cửa sổ xe do hỏi có gì cần hỗ trợ nhà tuy rằng c ờ dị tin mặc y phục hàng ngày không có để lộ nghề nghiệp nhưng nữ tính thân phận cùng xuất chúng dung mạo còn là để cho nàng trong nháy mắt thu được đôi trai gái này h ả o cảm cùng tín nhiệm nam tử trẻ tuổi kia thấy nàng càng là sáng mắt lên lúc này tiến lên nói rằng xe của chúng ta không có xăng có thể hay không phân cho chúng ta một phần chúng ta có thể trả tiền Ừm. c ờ dị tin trần trờ một chút còn là gật đầu đáp ứng nói rằng có thể là có thể nhưng ta trên xe xăng cũng không nhiều cho nên chỉ có thể phân cho các ngươi một điểm không sao nam tử trẻ tuổi cười nói rằng phía trước không xa liền có một cái chấn nhỏ chấn trên phải có trạm xăng dầu chỉ cần chúng ta có thể kiên trì tới đó là được vậy là được c ơ gì t ì n gật đầu đi xuống xe liền chuẩn bị rút ra điểm x ă n g phân cho hai người thấy vậy nam tử trẻ tuổi kia lúc này ních lại gần s u n g phong nhận việc nói loại chuyện này ta tới thì tốt rồi ta trên xe vừa vặn có công cụ ngươi ở một bên nhìn là được ừ hắn cái này đại xun xoe dáng dấp cuối cùng để bên người bạn gái nhìn không được tiến lên không để lại dấu vết b ó p chặt hắn thắt lương thịt nói rằng thân ái ngươi thực sự là một gã thân sĩ đây đúng đúng vậy c ả m t h ụ được bên hông phát lực cái tay nhỏ bé nam tử sắc mặt nhất thời trắng bệnh liền v ộ i văn nói ta đây tựu đi cầm công cụ thân ái ngươi và vị tiểu thư này trước tâm sự đi thấy hắn đã biết giao hấn nữ tử không còn ghen đem lòng tay ra nói rằng hoạt động nhanh một chút đừng cho vị này hảo tâm tiểu thư chờ quá lâu nhất định nhất định nam tử liên tục gật đầu xoay người theo cốc sau bên trong xuất r a công cụ bắt đầu rút ra xăng cô gái kia đi tới cờ dì t ì n bên cạnh khẽ cười nói xấu hổ bây giờ nam nhân đều là cái dạng này làm cho người ta chẳng h é t cờ dì tìm từ chối cho ý kiến cười, cười. Âm nhạc, đoạn. âm nhạc đoạn cờ gì tin nhứ mày nàng đối ý đi ạ nạ châu dân tộc phong tục cùng ngày lễ vận động cũng không phải hiểu rất rõ chỉ biết là một cái tương đối nổi danh ý đi ạ nạ nạ bộ ly năm trăm km ô tô vận động giải thưởng lớn thi đấu chưa nghe nói qua còn có cái gì âm nhạc đoạn lời tuy như vậy nhưng nhìn hai người cờ gì tin vẫn là nói thật khéo ta chuẩn bị đi bộ ly là ạ nữ tử kinh ngạc nhìn cờ gì tin một cái lập tức cười nói vậy không bằng chúng ta cùng lên đường đi cái chỗ này luôn luôn để cho ta cảm giác có chút âm trầm nhiều người tốt nhất được rồi ta là a m i hắn là bạn trai của ta mark ngươi tên là gì cờ gì t ì n nhìn nữ tử nhiệt tình như vậy dáng dấp cờ gì t ì n lộ ra dáng tươi cười nói rằng ngươi cũng có thể gọi ta tin a được rồi tin a tên là a m i nữ tử nhẹ g i ọ n g cười kéo cờ gì tìm tay chuyển hướng cầm công cụ mang hoạt nam bằng h ư u hô nhanh lên một chút mark ta cũng không muốn ở loại địa phương này ngây nô g cả đêm được rồi được rồi tên là m a r nam tử đáp ứng một tiếng dẫn theo theo chương dì tỉn trong xe rút ra sang trở xăng bên n ra xe lại ạ c xe, xe bắt đầu cho xe của mình chuyển sang. Sau một bốn mươi lại trong xe, khởi động xe, hướng đêm đó màn che bốn chấn, chấn nhỏ đêm tối lạnh thấu x ư ơ n g gió lạnh đem sáng ngời đèn đuốc chấn nhỏ làm nổi bật đ ạ t được bên ngoài ấm áp ba người xe chạy tới chấn nhỏ nhập khẩu là trong đội ngũ duy nhất nam tính m ắ c chủ động gánh vác lên hỏi đường trách nhiệm xuống xe hướng một nhà vẫn còn ở kinh doanh thương điếm đi đến không chờ một lúc hắn liền từ trong cửa hàng đi trở về hướng đánh giá cảnh vật chung quanh cờ d ì t ì n nói rằng phía trước không xa liền có một nhà hàng cùng trạm xăng dầu chúng ta có thể đi chỗ ấy đem x ă n g rót đầy thuận tiện ăn một điểm đồ vật thật tốt quá cờ d ì t ì n vẫn không nói gì k h á c một chiếc xe trong a m ì liền thò đầu ra luôn miệng nói ta cũng nhanh cả ngày không ăn cái gì như thế này nhất định phải ăn no mắc lời hướng bạn gái mình t r e o k ẹ o nói ngươi sẽ không sợ béo phì a m ì lường hắn một cái nói ngươi bây giờ cảm thấy ta rất béo thật sao tốt lắm sau đó không nên đụng ta hử gặp nữ bằng hữu tức giận mắt vội va xin tha dù dô nói không có không có ta nhỏ á mì làm sao sẽ béo phì đây đơn giản là nói b ậ y trên cái thế giới này còn có so thân ngươi tài tốt hơn nữ nhân nha nhìn cái này một đôi liên tục ném vung cầu lương nam nữ cờ gì tỉn h cũng là bất đắc dĩ lắc đầu trở lại trong xe sau một lát tại m á t dưới sự hướng dẫn ba người tới nơi này nơi c h ấ n nhỏ duy nhất nhà hàng cùng trạm xăng dầu nhà hàng cửa một người đàn ông tuổi trung niên đang ngồi xem báo nhìn thấy ba người đi xe đến hắn tức khắc liền vông xuống tờ báo trong tay nên chuyển xe bên cạnh nhiệt tình dò hỏi xin chào có gì cần hỗ trợ ạ nam tử n h i ệ tình t như vậy thái độ tuy rằng để mắc có chút ngoài ý m u ố n nhưng là không cảm thấy có gì không ổn lúc này nói rằng xe của chúng ta không giàu muốn thêm chút xăng thuận tiện ăn một chút gì không thành vấn đề nam tử cười nói ngày hôm nay đúng lúc là chúng ta nhà hàng ưu đãi ngày tình nhân dùng cơm có thể hưởng thụ năm mươi phần trăm giá ưu đãi cũng tặng kèm một phần t h mỹ nấu nướng mỹ vị bánh thật vậy chăng nghe được còn có như vậy ưu đãi đây đối với tình nhân nhỏ trong nháy mắt bông xuống cảnh giác ạ mỹ càng là trực tiếp ôm lấy mác cánh tay hướng nam tử hỏi chúng ta liền là một đôi tình lữ có thể hưởng thụ dùng cơm ưu đ ạ i à? đương nhiên nam tử mỉm cười nói các người đi trước nhà hàng dùng cơm đi cố gắng lên sự tỉnh giao cho ta là tốt rồi thật tốt quá mác ạ mỉ kinh hỉ ô m lấy mác tại trên mặt hắn để lại một cái ngọt ngào vết s o n môi sau đó mới nghĩ đến cờ dì tỉn thần s á c đ ọ c lại hướng nam tử nói rằng chúng ta còn có một cái đồng bạn nàng một cái người ừ m nam tử ngẩng đầu lên nhìn một cái phía sau xe cờ dì tỉn lập tức cười nói nếu là một vị tiểu thư mỹ lệ giống nhau có thể hưởng thụ chúng ta nhà hàng ưu đãi thật tốt quá ngay này Mỹ lúc người à y đẩy cửa xe ra, xe x u ố n xe đem Nghe Mỹ mặt chuyện này báo cho cờ gì tín. Nghe tự thuật, cờ thuật, này tỉn. tỉn n báo gì tự từ từ vẹ n trọng, nhãn thần để phòng quét mắt quanh mình một cái, lại nhìn về phía nỡ nụ g quét mắt một phía để cái, c lại về ư người đàn ông trung niên ầ nhìn c ờ một chút, trung cuối cùng vẫn sốc nhiên xuống đi Người vẫn lên đàn ông n lô ba xe. cờ dị tịn lại nhìn một chút trong tay nàng mang theo ba lô không nói thêm gì mỉm cười hướng mark nói rằng mời đến đi chúng ta nhà hàng bánh thế nhưng trong chấn nhỏ nướng tốt nhất tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thất vọng là sao a mỹ lại g ó hồi m a r bên cạnh ô n tự mình tay của bạn trai cánh tay nói rằng ta thích ăn nhất đúng là bánh đặc biệt bánh táo chúng ta đây nhất định sẽ làm cho người thỏa mãn nam tử mỉm cười lĩnh ba người tiến nhập nhà hàng hướng nhà bếp hô mạ gì, đến khách ba phần tình nhân phần món ăn khuôn mặt hiền hòa đầu bếp nữ đưa đầu ra ngoài cười nói không thành vấn đề tới ngay nam tử gật đầu lĩnh ba người tìm một cái bản ngồi xuống lại hỏi uống chút gì không chúng ta nơi này cà phê cũng rất tốt mắc cùng ạ mị l i ế c nhau một cái lập tức nói rằng chúng ta sẽ tới hai ly cà phê đi cỡ gì tỉn người uống gì cỡ gì tỉn bông ra trong tay ba lô nói sữa tươi là được lập tức tới ngay nam tử nhìn cờ dị t ì n một cái không nói thêm gì ném câu nói tiếp theo liền xoay người rời đi nhìn nam tử rời đi bóng lưng mắc cười cảm thán nói rằng cái chấn nhỏ này người thực sự là nhiệt tình là a a bị tán đồng gật đầu nói rằng đi qua nơi này thật là may mắn của chúng ta t h nạ ngươi nói thật sao nhìn toàn bộ không phòng bị cùng cảnh giác hai người cờ dị t ì n đ n g nhiên h i ể u lan linh cự tuyệt tự mình nguyên nhân trong lòng một trận bất đắc dĩ nhưng lúc này cũng chỉ có thể gật đầu đắp là thật không sai cà phê tới vừa dứt lời liền gặp nam tử đi trở về dẫn theo bình cà phê cho ba người riêng phần mình rót một ly cà phê mỉm cười nói m ờ i dùng cảm t ạ m ắ k cùng ạ mị không nghi ngờ hắn cầm lấy cái chén liền uống c ờ d ì t ì n đối mặt nam tử ánh mắt cũng chỉ có thể uống một ngụm nam tử gật đầu xoay người rời đi chỉ chốc lát sau liền đem thức ăn đã bưng lên t r ờ i ạ cái này bánh táo thực sự ăn quá ngon ta chưa từng có ăn rồi mỹ vị như vậy bánh táo c ờ d ì t ì n ngươi nếm thử thực sự ăn quá ngon sau nửa giờ hài lòng hai người cùng cỡ gì tìm đi ra nhà hàng đúng lúc nhìn thấy người đàn ông tuổi trung niên đem đổ xăng xuống rút ra cười nói xăng đã rút đầy đủ các ngươi chạy đến vỗ ly cảm tạng mắt tiến lên cùng nam tử nắm tay nói rằng nói thật đi ta thực sự nghĩ tại cái trấn nhỏ này ở lại những người ở nơi này quá thiệt lương quá nhiệt tình nam tử cười nói rất xin lỗi c h ấ n chúng ta lên không có khách sạn chẳng qua không việc gì các ngươi đem xe lái lên đường cao tốc chỉ cần hai giờ đường xe là có thể đến một tòa lớn hơn trấn nhỏ các ngươi có thể ở đó trong tìm một nhà ô tô khách sạn nghỉ ngơi cho khỏe một đêm lại đi vỗ ly tham gia âm nhạc đoạn được rồi các ngươi biết đường cao tốc đi như thế nào đi Ngậy. mắc cười cười xấu hổ nói rằng chúng ta lần đầu tiến tới không rõ ràng lắm đường nhỏ nam tử cười nói rằng in d i a nạ đường cái nhiều lắm đường nhỏ cực kỳ phức tạp các ngươi lần đầu tiến tới không rõ ràng lắm cũng là cực kỳ bình thường các ngươi theo con đường này trực tiếp ly khai chấm nhỏ sau đó dọc theo vườn trái cây q u ẹ phải liền có thể lái lên đường cao tốc thực sự là rất cảm tạ không k h á c h k h í nhìn chậm rãi rời đi hai chiếc xe nam tử trên mặt dáng tươi cười trong nháy mắt thu lại cầm điện thoại di động lên nói rằng Bọn họ xuất phát, ngoại trừ này phát, phẩm, xuất trừ một tế đôi chương ò n nữ n có cái một â n cảnh săn, n phải hoặc thợ là các sát g i c a h bốn mươi lăm sô đổi xua ban đêm chạy cũng không phải là cái gì lựa chọn tốt so ra mắc hai người càng muốn tại người ngoài này n h ậ ệ t tình c h ấ n nhỏ ở thêm một đêm ngày thứ hai lại xuất phát đáng tiếc trong c h ấ n nhỏ cũng không có cung cấp dừng chân lữ điếm cho nên bọn họ chỉ có thể dựa theo nhà hàng ông chủ kiến nghị đi xe tiến về phía trước xuống một cái trấn nhỏ tới đó tìm kiếm khách sạn hoặc quán rượu nghỉ ngơi cứ như vậy mắc lái xe tại phía trước dẫn đường cờ dị t ì n ở phía sau đi theo hai chiếc xe không nhanh không chậm ly khai chấn nhỏ hướng nhà hàng ông chủ c h ị phương hướng chạy tới ly khai chấn nhỏ sau đó cờ dị t ì n tức khắc đem xe chuyển đến lái tự động khuôn mẫu ngay sau đó mở ra ba lô theo trong một chiếc hộp lấy ra một ống thuốc trích cho mình tiêm vào lên mặc dù nói không có nghe theo lan linh cảnh cáo còn là tìm đường chết tới nơi này cái chỗ nhưng tìm đường chết không có nghĩa là thực sự muốn chết là bảo chứng an toàn của mình cờ dị tìm vẫn làm rất nhiều chuẩn bị cái này theo chợ đêm số tiền lớn mua thuốc giải độc thuốc con là một cái trong số đó trừ cái đó ra nàng còn lấy trọng tiểu án tổ danh nghĩa cho mình điều phối một nhóm vũ khí trang bị phối hợp chợ đêm mua được đủ loại vật phẩm ứng phó chút ít vũ trang phần tử hoặc thông thường trình độ sự kiện thần bí hoàn toàn không thành vấn đề nhưng cờ d ì tìm tâm cũng không có vì vậy an định lại trong c h ấ n nhỏ tao nộ để cho nàng gửi được cực kỳ mùi nguy hiểm điều này làm cho nàng cảm thấy rất bất an nắm chặt vũ khí đều không thể xua tan bất an lúc này cờ dỉ tìm trong lòng đã có chút hối hận tự mình không nên tại biết do gặp nguy hiểm dưới tình huống còn để bởi vì cờ dì tìm trên người vũ khí trang bị mắc lời kế tiếp trực tiếp cứng ở trong họng không chỉ là hán theo trong xe hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh a mì gặp cờ dì tìm cái này bộ ăn mặc tương tự cũng là cả kinh ngây ngô tại chỗ ngồi lên nói không ra lời cờ dị tín không để ý đến phản ứng của hai người trực tiếp xuất ra tự mình giấy chứng nhận nói ta là cảnh sát cái chấn nhỏ kia có chuyện ta hoài nghi bọn họ cùng ta đang điều tra cùng nhau liên hoàn thất tung ăn có liên quan hiện tại các ngươi có thể cũng trở thành mục tiêu của bọn họ nhất định phải lập tức rời đi nơi đây mấy lời nói này mang tới trùng kích quá lớn hai người ngây người một lúc lâu cuối cùng vẫn thân là nam tính mát trước tiên phản ứng lại thận trọng hướng cờ dị tín nói rằng có thể hay không lầm ta xem trong chấn nhỏ đám người rất nhiệt tình cờ dị tín không có thời gian với hắn giải thích trực tiếp rút súng lục ra quát lên vì sự an toàn của các ngươi lập tức rời đi nơi đây không muốn nghe cái đó nhà hàng ông chủ đời theo một con đường khác đi tốt tốt đi gặp cờ dị t ì n rút súng ra mắc luôn uống không dám nói nữa cái gì theo nàng lời phát động xe chuẩn bị quay đầu lý khai nhưng vào lúc này trong đêm tối chật sáng lên ngọn đèn mấy chiếc s u v gào thét mà đến trực tiếp ngăn chặn cờ dị t ì n đám người đường lui đáng chết đi theo ta đi cờ dị t ì n t h ầ n sắc biến đổi hướng hai người bàn giao một tiếng sau đó vội vàng chạy về trong xe quay đầu xe chuẩn bị mạnh mẽ phá khai một cái lối thoát nhưng không nghĩ s uv cửa xe mở ra mấy người đi ra xe không nói hai lời liền tại cửa xe sau nhấc lên vũ khí hướng về phía cửa dị t ì h phương hướng chính là một trận bắn phá dầm dầm dầm ầm tuy rằng mấy người có ý định nâng lên họng súng có thể viên đạn đại thể rơi vào chỗ trống nhưng trói thai thân súng còn là đưa đến mánh liệt kinh hãi tác dụng ạ b ỹ rít gào lên mắc sát mặt trắng bệnh không để ý tới cái khác khởi động xe liền hướng trước mặt phóng đi đáng chết cái này đôi tình nhân phản ứ n để đang chuẩn bị quay đầu xe cho bọn hắn phá khai một cái lối thoát cửa dị tìm tức dẫn đến không được nhưng lại không thể đem hai người liền như thế để xuống bất đắc dĩ nàng cũng chỉ có thể lái xe đi theo thấy vậy hậu phương khai hỏa vài tên vũ trang phần tử cũng không có đội kịp liền như thế đứng tại chỗ đưa mắt nhìn bọn họ ly khai những người này phản ứng càng là xác nhận trong lòng suy đoán cờ dị tìm đạp c n ga đuổi lên trước mới hoảng hốt chạy bờ mark phất tay ra hiệu hắn đem xe dừng lại nhưng bị kinh sợ mark nào dám ngừng trực tiếp đem chân ga một đoán được đáy hướng về phía trước hát cám đường cái chính là một trận chạy như bay đáng chết cái này trực tiếp đem cờ dị tin tức dẫn đến c ắ n răng nàng đã sớm nhìn ra phía sau những người đó nổ súng mục đích cũng không phải giết người là muốn đem nàng cùng cái này đôi tình nhân ép hương cái đó nhà hàng ông chủ chỉ phương hướng bởi vì từ c h ấ n nhỏ đi ra ngoài con đường chỉ có một con như vậy muốn chạy trốn cũng chỉ có thể như thế đi nhưng như vậy tất nhiên sẽ rơi vào trước mặt không biết bấy dập cho nên cờ d ì tín mới muốn gọi hai người dừng lại tìm một con đường khác xung ra kết quả không nghĩ tới bị kinh sợ hai người căn bản không quan tâm những chuyện đó dẫm ở chân ga dọc theo con đường chính là một trận chạy như bay bất đắc dĩ cờ d ì tín cũng chỉ có thể đi xe đội kịp thân là một gã cảnh sát trách nhiệm cùng đạo đức không cho phép nàng để xuống hai người lý khai cứ như vậy ba người lái hai chiếc xe tại hắc cám trong màn đêm chạy như bay cho đến giắt chạy tại phía trước xe rồi đột nhiên ngừng lại theo sát phía sau cờ dị tín không thể không dẫm ở phanh xe ở đó phủ kín lá rụng trên mặt đất vạch ra một đạo sâu đậm vết bớt cờ dị tín đẩy cửa xe ra đi tới rồi đột nhiên dừng lại xe bên cạnh cố nén tức giận hỏi vì sao dừng lại chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi đây bên trong xe mác thần sắc tái nhợt hoảng loạn nói rằng ta ta cũng không biết hình như là xe xảy ra vấn đề Cơ dị t ì nhìn n n thần ngưng tụ, không nói tụ, thêm g ó i t hoàn ẳ n lên xe của ta, nhanh. Dứt lời, không để ý tới hai người phản ứng g gì, lời, xe x của ta, hai Dứt tới để ý a nữa y người liền trở về trong xe, một lần nữa khởi động xe. Kết quả? Nhìn khởi về trở một Kết o xe, xe. ẩm. h quả, toàn không có phản ứng xe c ơ dì t ì n hung hăng đập một cái n g ự ợ c bàn đi xuống xe đến hoang mang lo sợ bên cạnh hai người lạnh giọng nói rằng bọn họ tại trên xe động tay chân lời này để cho hai người càng là khủng hoảng luôn miệng hỏi vậy làm sao bây giờ c ơ dì t ì n không trả lời lấy điện thoại di động ra kiểm tra một hồi thấy không có tín hiệu sau đó mới ngẩng đầu hướng hai người nói bọn họ đem chúng ta chạy tới nơi này nhất định có mục đích gì chúng ta nhất định phải lập tức rời đi có thể xe đã phá hủy vậy chỉ dùng chân đi nếu như các ngươi nếu không muốn chết cờ dị tìm cắt đứt lời của hai người sau đó lại từ trong túi đeo l ư n g rút ra một thanh sọc ùn về phía trước mới h ắ t cám con đường đi đến mắt đi đi thôi nhìn cờ dị tin rời đi thân ảnh hoang mang lo sợ hai người cũng chỉ có thể cắn răng đi theo chương bốn mươi sáu người bù nhìn ây ba người dọc theo đường nhỏ đi tới không chờ một lúc liền phát hiện một tòa vườn trái cây mắt thấy trong vườn trái cây lóe lên ánh đèn mắt hai người vội vàng gọi lại cờ d ị tỉn nói rằng chỗ ấy bên giống như có người cờ d ị tỉn nhìn vườn trái cây một cái lạnh giọng nói rằng đây càng thêm có thể là một cái bẫy không nên chạy loạn đi theo ta rời đi nơi này dứt lời cờ d ị tỉn không quản bọn họ có đáp ứng hay không dẫn theo sọt gùn liền tiếp tục đi phía trước mới đi đến hai người thấy vậy cũng không dám gần chút nữa này tòa vườn trái cây chỉ có thể theo thật sát phía sau của nàng cứ như vậy ba người vòng qua vườn trái cây dọc theo đường nhỏ tiếp tục đi tới không chờ một lúc liền gặp được đường cao tốc nhập khẩu chỉ là đó là vật gì mắt hai người dừng bước lại thần s ắ c kinh hoàng cờ d ì t ì n trầm giọng không nói ngưng mắt về phía trước mới nhìn lại chỉ thấy đường cái nhập khẩu trước mặt cách xa nhau khoảng mười mấy mét một cái đen kị thình người dựng đứng ở trên cán gỗ đầu lâu bông xuống thấp hai tay chống mở xem ra tựa hồ là một cái xua đổi l o à i chim người bù nhìn người bù nhìn cờ d ì t ì n n h ú n mày trong lòng có chút do dự nhưng nhìn gần trong gang tấc đường cái còn là đệ lại lui bức ý nghĩ trầm giọng hướng sau lưng hai người nói đi theo ta không nên chạy loạn nói liền d ơ lên trong tay s n c ùn h ư ớ n g người d ơ m kia từng bước một đi đến theo cự ly gần hơn đen nhánh kia hình người hình dạng cũng ở đây ánh trăng chiếu d ọ i xuống từ từ rõ ràng lên đúng là một cái người bù nhìn chỉ bất quá như trước sợ hãi cụ nát tức sĩ mũ phía dưới là một đầu dối tung tóc dài cũng không biết dùng tài liệu gì chế thành thoạt nhìn cùng chân nhân tóc không có bất kỳ khác biệt nào trên khuôn mặt mang theo một cái đồng dạng cụ nát khúc côn cầu mặt nạ lom xuống hốc mắt đen kịt con người giống như muốn cắn nuốt hết người linh hồn cái này vô cùng khủng bố màu sắc người bù nhìn để cờ gì t ì n có chút khẩn trương b ê x ó i ờ gùn thận trọng về phía trước tới gần rất sợ nó làm ra phản ứng gì cũng may cái này một gánh b u ồ n không có trở thành hiện thực thẳng đến theo dưới giá gô ly khai ba người cũng không thấy người dơ n kia có gì thường gì gặp không có việc gì phát sinh cờ gì t ì n thở dài một hơi tuy rằng nàng đã chuẩn bị kỹ cảng nhưng rốt cuộc là xa lạ lĩnh vực không biết thế giới trong lòng thế nào tránh không được có chút khẩn trương liền tại cờ gì t ì n nỗi lòng lo lắng để xuống trong n á y mắt a rít lên một tiếng rồi đột nhiên văng lên cờ gì tìm thần sắc biến đổi vội vàng xoay người lại nhìn lại chỉ thấy ảo m ì hai người sắc mặt trắng bệnh vẻ mặt hoảng sợ nhìn giá gỗ đã chống rông giá gỗ người dân kia không thấy cờ gì t ì n con ngươi co r ụ t lại lạnh lùng nói rời đi nơi này nhanh ngay này ở vào trong sự sợ h ã i hai người mới giật mình tỉnh lại thần s ắ c hốt hoảng hướng phía trước đường cái nhập khẩu chạy đi nhưng vào lúc này ô theo một tiếng khàn khàn gào chấm thấp một đạo đen kịt thân ảnh c a o lớn chật theo trong rừng cây lao ra ngăn cản đường đi của hai người dối tung tóc dài cũ nát tước sĩ mũ chỉ lộ ra đen kịt con ngươi khúc côn cầu mặt nạ còn có trên t A y phải gì xét loang lộ liềm gì loang xét lộ đột nhiên xuất hiện người bù nhìn mang đến đáng sợ kinh hãi. A mi hét lên một tiếng suýt nữa tê liệt ngã xuống lên nàng bên cạnh Mark cũng là hai chân run r u dày sắc mặt trắng bệnh kinh hoàng phải không biết làm sao cũng may còn có cờ gì t ị n đối mặt cái này không biết lai lịch sinh vật khủng bố vị nữ cảnh quan này cho thấy hơn người đ ả m phách cùng chức nghiệp rèn luyện hàng ngày đẩy ra không biết làm sao Mark cùng A mi soặc gùn họng x u n g hướng về phía người dâm kia không chút do dự bóc cỏ ầm ầm một tiếng vang thật lớn như hạ t sắt thông thường xì ra đã ạ đ é m nặng nghề đánh vào người bù nhìn trên người nhưng không thể đưa nó đánh bay chỉ là để thân thể của nó thoáng run dậy một chút đi mau gặp công kích không có hiệu quả cờ dị tìm không hề từ bỏ một bên kế tục xạ kích ngăn chặn người bù nhìn hành động một bên hò hét để mát hai người lý khai nghe được cờ dị tìm la lên kinh hai trong hai người mới hồi phục tinh thần lại g i ắ t dịu nhau xoay người về phía sau chạy đi ô mắt thấy cái này tới tay tế phẩm muốn chạy trốn người bù nhìn cũng là phẫn nộ rồi ở đó phong cách dương vậy trong tiếng hít thở bước dài mở cơ thể chống đỡ sọt gùn công kích liền hướng ba người ép tới cờ dị t ì h dùng làm ts công ty nghiên chế aa 1 2 toàn bộ tự động sọt gùn sử dụng 22 phát cổ đạn không chỉ gần gũi lực sát thương kinh người bậc trung cự ly cũng có không sai uy lực là vô cùng công kích tính cùng áp chế lực cường lực vũ khí đối mặt đi nhanh bước tới người bù nhìn cờ dị t ì h liên tục bóc cỏ đến trên bờ vai báng súng chuyển đến trận, trận tác r ậ n t dụng lực đem thân thể của nàng trùng kích phải rung động liên tục ẩm ẩm ẩm xì ra đạn é m tuy rằng đều tinh chuẩn không có lầm rơi vào người bù nhìn trên người nhưng nhưng không cách nào tạo thành tính thực chất thương tổn thậm chí ngay cả đẩy lùi đều làm không được chỉ làm cho thân thể của nó thoáng dừng lại một chút mắt thấy đạn dược sắp hao hết cờ gì t ì n cắn răng một cái từ bên hông rút ra hai cây lóng lánh nhàn nhạt k i a sáng nước thánh người dơm kia ném mạnh đi đồng thời d ơ súng nhắm vào ẩm một tiếng vang thật lớn vinh ngấn h i át hạt sắt thông thường đạn ghém mang theo nước thánh bắn tung ra rơi vào người dơm kia trên người nổ lên một đoàn tia lửa trói mắt mới còn s ở hướng vô địch người bù nhìn trong nháy mắt phát ra kêu gen thân thể ngưng đọng tại nguyên chỗ tốt như sa vào vũng bùn người thông thường liên tục Thế vậy, cờ tìn mặc dù có lòng đưa nó tiêu diệt, nhưng thế nhưng sọt hết, không có cách nào tiếp tục thể truy quyết thoát nhưng nhưng không cách kích, chỉ hướng hai vậy, viên quay cờ mặc có có công có cuốn người. dị dù lòng nó gũn đạn bắn nào lên lô, đưa đã đưa đầu đi ba ẩm không nghĩ cờ dì t ì n vừa mới xoay người trước mặt trốn chạy ả mĩ đã tới rồi một cái kiệt tắt hết sức đất bằng t h ẳ n g ngã liền bên cạnh đỡ m á t ngã ngã trên mặt đất thấy vậy cờ dì t ì n tuy rằng tức giận nhưng vẫn là không có bỏ xuống bọn họ bước nhanh về phía trước đem hai người lôi kéo lên hô nhanh rời đi nơi này tại cờ dì tin lôi kéo xuống hai người gian nan đứng lên tiếp tục hướng phía trước chạy nhanh kết quả lại không nghĩ ẩm một bóng người cao lớn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên đường hoảng hốt lo sợ hai người không kịp đề phòng một đầu liền đụ vào trực tiếp bị đạn lật trên mặt đất hai người thé trên mặt đất còn không biết chuyện gì xảy ra liền gặp một đạo bóng tối che phủ xuống kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một gã hồng y nam tử đứng ở nơi đó như sơn nhạc nguy nga thông thường làm người ta ngưỡng vọng lan i n h gặp cái này rồi đột nhiên người xuất hiện hậu phương chạy tới cờ di tìm ừ n g rỡ không thôi liền vội vàng tiến lên nói rằng người dâm kia ô lời nói chưa xong liên bị ồ ồ tiếng gào thét trầm thấp cắt đứt mấy người trở về đầu nhìn lại chỉ thấy trắng bệch dưới ánh trăng cây cối cành ảnh bên trong cả người hình cao to người bù nhìn bước đi trên tay phải dỉ xét loang lộ liêm lao lúc này chiếu ra một đạo khiếp người hạ à quang ẩm kinh hãi chưa xong liên bị một tiếng đ i ế t hai nhức góc nổ vang đập tan và nóng ánh h ỏ a diễm cùng đỏ sầm ma lực hỗn hợp hóa thành một đạo màu đỏ vàng n ổ lưu nặng nề g h xông đánh vào người d ơ m kia trên người trong nháy, mắt, chỉ là trong nháy mắt ở đó rừng rực kim hồng nộ diễm xuống người bù nhìn cơ thể trong nháy mắt sụp đổ ra vỡ tan tư chi nát b ấ y quần áo và đồ dùng hàng ngày theo lên hỏa diễm t h i ê u đốt giữa không trung bắn tung mà xuống hóa thành đầy đất t à n diễm cho tàn chương 47, truy đuổi nhìn đầy đất cho tàn ba người kinh ngạc không tiếng động toàn bộ cũng không nghĩ tới mới cờ gì tìm nhiều như vậy súng đều không biết làm thế nào quái vật bây giờ lại đơn giản như vậy liền được giải quyết ba người ngạc nhiên lan ninh nhưng không có cùng bọn họ cùng nhau đờ ra trở tay đem sọt g ù n thu hồi nói đi dứt lời không để ý tới ba người phản ứng gì cất bước liền hướng đường cao tốc nhập khẩu đi đến đợi một chút thấy vậy Cơ gì t i nhanh mới m giật ì n t chúng t mì ta i n g rời đi nơi này nhìn thấy có xe mắt trong mắt hiện lên vẻ vui mừng lôi kéo a mì liền muốn lên xe nhưng, nhưng không nghĩ đợi một chút lan linh ngăn cản hai người không nói hai lời đưa tay liền tại mác trên người lục lọi lan ninh cử động làm cho mác vẻ mặt ngạc nhiên một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại lui về phía sau né tránh hắn lục lọi vừa kinh vừa giận gào lên ngươi làm gì nói còn đem ngơ ngác gã mì kéo đến bên cạnh mình vẻ mặt cảnh giác nhìn lan ninh cơm miệng lan ninh lý cũng không có để ý đến hắn ném câu nói tiếp theo liền chuyển hướng về phía cờ dị tịn nói ngươi đi kiểm tra cái này người nữ xem trên người nặng có hay không vũ khí hoặc vật nguy hiểm tốt tốt ngay này cờ dị tịn cũng là ngẩn ngơ sau đó mới phản ứng được xoay người lại đến vẻ mặt luôn cuống a mỹ bên cạnh đưa tay ở trên người nàng lục lọi rốt cuộc là nhân sĩ chuyên nghiệp rất nhanh cở gì t ì n liền hoàn thành kiểm soát cầm một cái điện thoại di động xoay người lại hướng lan ninh nói rằng trừ điện thoại di động cùng ví tiền trên người nàng không có những vật khác lên xe ngay này lan ninh cũng là thẳng thắn ném câu nói tiếp theo liền xoay người trở lại trong xe ba người giật mình tại nguyên chỗ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi sau đó mới phản ứng được luôn cuống tay chân đi theo xe ẩm ba người ngồi lên xe nhìn lại một cái h ắ cám sâu thẳm trong rừng tiểu đạo trong lòng vẫn là trận trận hồi hộp lan i n h cũng không lý những một vừa khởi động xe một bên hướng ba người nói toàn bộ cột chắc dây an toàn nhắm mắt lại khống chế tự mình nghe được cái gì cũng không muốn quản càng thêm không nên lộn xộn ngay này nhìn trong rừng tiểu đạo ba người mới quay đầu luôn cuống tay chân cho mình n h ị t dây an toàn lan i n h khởi động xe theo động cơ tiếng gầm gừ cái này tràn ngập máy móc lực lượng pho ác điều s ô n g lên con đường xuyên t h ấ u bóng đêm tăm tối cấp tốc rời xa khu vực này nhưng không nghĩ lan anh mới đem xe chạy ra khỏi mấy trăm mét mấy người là chế tạo ra g a o lộ bên trong liền sáng lên ngọn đèn ngay sau đó mấy chiếc s u v chạy như bay ra thẳng hướng hắn bao bọc đến là những người đó cẩn thận bọn họ có súng nhìn thấy mấy chiếc vi chặn mà đến s u v không có nghe lan ninh lời nhắm mắt vùi đầu ba người nhất thời gọi hô lên vẻ mặt thật là căng thẳng lan ninh không để ý đến bọn họ đem cầm tay lái một c ư ớ c đạp chân ga đi qua lắp lại mã lực tăng cường rất nhiều ác điều rít gào một tiếng thẳng hướng túi kia kẹp duy trì có mấy chiếc s u v đánh tới ẩm mấy chiếc s u v không nghĩ tới lan ninh như vậy thô bạo đón đầu liền đụt vào dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng hai chiếc chặn đường vi chặn suv trực tiếp bị hắn mạnh mẽ giải khai tại bánh xe cùng mặt đất kịch liệt tiếng va chạm bên trong nặng nề đánh vào đường cái trên hàng rào c h i t để mất đi năng lực hành động tuy nói trận đầu thất bại vừa lên đến liền tổn thất hai chiếc suv nhưng những tà thần các giáo đồ vẫn là không muốn bung tha còn lại mấy chiếc xe chăm chú cắn lấy lan ninh phía sau một phần tà thần giáo đồ thậm chí theo cửa sổ xe bên trong lộ ra nửa người cầm súng tự động đối lan ninh chính là một trận bàn phá rầm rầm rầm a tuy nói tại xe cộ cao tốc chạy dưới tình huống muốn tinh chuẩn chúng đích mục tiêu là một cái tương đương chuyện khó khăn nhưng không chịu nổi những tà thần giáo đổ nhiều người xuống nhiều lan anh pho ác điệu mục tiêu lại lớn như vậy một trận bắn phá xuống tới bao nhiêu cũng có thể ngu dốt bên trong mấy súng may m à lan anh pho ác điệu là toàn diện chống đạn những tà thần đó giáo đổ mấy phen bắn phá xuống tới ngoại trừ để ngồi phía sau hai người thét trói thai vài tiếng bên ngoài căn bản không có cái gì tính thực chất hiệu quả Cầm hiệu. Ngăn chặn hai rằng, lại, đầu, chớ co tiếng, sột, đầu, miệng, âm nhắm mắt ôm Lanning người trói thai, nói lại, ngăn lạnh nhạt thanh rằng, lấy thét nhưng so ra hiển nhiên còn là lan ninh đáng sợ hơn lựa uy hiếp ngồi phía sau hai người cắn răng chịu được lệ ở đó trong l ạ n h run cũng không dám tái phát ra một điểm thanh âm so ra cơ dị tình trạng thái tuy rằng muốn tốt hơn rất nhiều nhưng nhìn hậu phương liên tục truy đuổi xạ kích tà thần giáo đồ nhịn không được có chút lo lắng luôn miệng nói tiếp tục như vậy không phải là biện pháp đi lan ninh thần sắc bình tĩnh đem cầm tay lái nói rằng xe chống đạn bọn họ đánh không thủng thế nhưng bánh xe bánh xe cũng là chống đạn cơ dị tin trầm mặc một hồi cuối cùng hỏi chiếc xe này chỗ nào không phải là chống đạn Lan n i chạy như n bay trong pho u ác điệu trận h thắng gấp một cái di chuyển mang theo diễm đôi đạn hỏa tiễn cùng với gặp thắng quà rơi tại trên con đường phía trước ầm ầm trận nổ tung manh liệt khí lưu trùng kích thân xe nặng nề pho ác điệu nhưng không có thụ bao nhiêu ảnh hưởng gào thét liền xuyên qua trên đất hòa diễm mặc dù nói không có trung đích nhưng chắc lần này đạn hỏa tiễn còn là mang đến sức uy hiếp cực kỳ lớn chưa tỉnh hồn cờ gì t ì n nhìn lan ninh hỏi ngươi chiếc xe này có thể phòng ngự đạn tên lửa à? lan ninh nhìn nàng một cái không nói gì chỉ là một cước dâm ở phanh xe có thể cái này cao tốc chạy như bay pho ác điệu mánh rơi xuống cùng hậu phương đuổi sát theo mấy chiếc s u v đệ lên nhau ở cùng nhau nam xuống lan ninh kêu một tiếng sau đó cũng không đợi cờ gì t ì n hoạt động liền đem thân thể của nàng mạnh mẽ đặt ở trên đầu gối của mình đồng thời trở tay rút ra xỉ vợ e a lệ -E. khóa chặt lại ngoài cửa sổ còn đang nhét vào đạn hỏa tiễn tà thần giáo đồ ẩm tiếp theo một cái trước mắt cửa sổ xe hạ xuống xì vợ e ạ lệ dích ảo cực nóng viên đạn đ á n h kích ra s uv bên trong hai cái tà thần giáo đồ diện mục kinh hoàng còn đến không kịp thét trói thai liền bị bay vụt mà đến viên đạn xuyên qua xe rách hóa thành một đoàn huyết hoa bạo vỡ đi ra đem chọn cái thùng xe làm cho máu tanh một mảnh chương bốn mươi tám v ố nợ thần la ninh như thế chán ghét tà thần giáo phái không phải là không có nguyên nhân nay bang tà thần giáo đồ không chỉ có tiền có thế có người có súng còn một cái so một cái không sợ chết dù cho lan ninh một súng đem hai người bọn họ đồng bạn đánh thành say thịt bọn họ cũng không có dừng tay ý tứ trái lại quay đầu xe đục vào ẩm một tiếng vang thật lớn một chiếc s u v theo bên trái rán rửa đi tới hung hăng đụng phải lan ninh pho ác điệu muốn mượn cái này xông tới lực lượng ngăn chặn hắn xa kích một cái khác chiếc s u v theo sát phía sau điên cuồng nổ súng bắn phá dùng cường đại hỏa lực ngăn chặn cửa sổ xe không cho hắn có bất kỳ cơ hội phản kích lan ninh nhãn thân lạnh lẽo đạp phanh xe giảm tốc độ thoáng ly khai cự ly sau đó lại trợn ga đồng thời chuyển động tay lái cùng đối với hắn tiếp thân bắn phá suv hung h ă n g đụng vào cùng nhau pho ác điệu thân xe vốn là so suv trầm trọng lại thêm lan ninh cải trang thời điểm đặc biệt gia tăng trọng lượng cùng mã lực cái này xông tới kết quả không cần nhiều lời chiếc k i a suv trực tiếp đã bị lan ninh đụng đánh ra ngoài giải khai hàng rào lật nhập đường cái bên trái trong rừng cây lại không tạo thành uy hiếp giải quyết hết chiếc này đối với mình tiến hành hỏa lực gáp chế suv sau không cố kỵ nữa lan ninh đem x ỉ vợ ea lệ dội ra cửa xe hướng về phía trước va đập tự mình chiếc t i ê suv liên tục x á kích cực nóng viên đạn dắt kinh khủng động lực rít gạo ra đem trong buồng xe tà thần giáo đ ồ trong nháy mắt đánh thành xe thịt tích ô tích ô tích ô tích ô mới vừa đem mấy chiếc s u v giải quyết vẫn không có thể nối lỏng lên một hơi hậu phương liền vang lên trói hai tiếng còi cảnh sát hai chiếc xe cảnh sát tự trong màn đêm lao ra lại là cắn lấy lan ninh phía sau là cảnh sát cờ gì t ì n mận ra chính muốn nói gì liền gặp lan ninh kéo xuống cửa sổ xe trực tiếp ném ra hai viên lựu đạn ẩm ném đi xuống lựu đạn trực tiếp lăn vào thứ một xe cảnh sát xe đáy lập tức cầm ẩm trợt nổ tùng c n một tiếng u n điếc thay n nhức lên, theo sát góc dính dính lên lên nổ kinh khủng bạo tạc nhấc lên một vòng cồn bạo khí lãng dựng đứng tại đường cái khoảng trường hàng cây bên đường bị trúng kích hạ xuống vô số cành lá nhìn nữa trong lúc nổ tung hai chiếc tê liệt ở chung với nhau xe cảnh sát đã triệt để hóa thành thiêu đốt t h a n g g ố c một màn này đem cờ dị tịn vừa mới muốn phun ra lời nói tất cả đều ngăn ở vào trong miệng hồi lâu mới khôi phục lại cắn răng nói rằng những người điên tuy nói có thời điểm cờ dị tịn biết làm một phần mạo hiểm sự t ì n h nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu n à n g không có bất kỳ suy nghĩ cùng năng lực phán đoán loại trình độ này bạo tạc tuyệt đối không phải là hai cái thùng dầu có thể tạo thành hai chiếc xe cảnh sát khẳng định mang theo số lớn chất nổ xe cảnh sát vì sao sẽ mang theo chất nổ loại chuyện này không cần suy nghĩ nhiều cũng biết đáp án nếu là lan ninh bởi vậy dừng xe đến cùng bọn họ đàm phán hậu quả kia cờ gì t ì n trong lòng trận trận nghĩ mà sợ lan ninh nhưng biểu hiện rất là bình tĩnh bởi vì hắn căn bản cũng không có nghĩ tới dừng xe dừng xe đua gì thế chung quanh đây ngoại trừ cái đó tà thần giáo phái chiếm giữ chấn nhỏ gần nhất thành trấn cũng muốn hai giờ đường xe cái này hai chiếc xe cảnh sát từ lâu tới dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được dừng xe giao thiệp với bọn họ lan ninh còn không có ngu đến mức cái loại tình trạng này cho nên bọn họ n g trang đối lan ninh mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì tương phản vì để tránh cho bọn họ đem sự tình làm lớn đưa tới liên bang an toàn cơ quan trình diễn vừa ra cảnh sát hoạt động mạng lớn la ninh mời điểm quả quyết giải quyết bọn họ tuy nói tà thần giáo phái thực lực không yếu liên ống phóng dốc kết loại vật này đều lấy được nhưng đây rốt cuộc là nước mỹ liên bang cảnh nội có liên bang an toàn cơ quan tại c ả n h trên đè nặng bọn họ cũng không d á m quá mức rêu r a o cho nên hai chiếc mang theo chất nổ xe cảnh sát chính là sau cùng truy binh tiêu diệt bọn hắn trận này kinh tâm động phách đường cái truy đổi hàm ản la ninh t h o n g hãm lại tốc độ bình ổn lái xe cờ dị tin ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhìn t h ầ n sắc bình tĩnh lan ninh do dự một hồi mới mở miệng nói rằng xin lỗi lan ninh cầm tay lái ánh mắt trước sau tập trung vào con đường phía trước n h ạ t thanh âm trả lời xin lỗi cái gì cờ dị tin mật ra không phải là rất rõ ràng hắn lời này ý tứ thận trọng hỏi ngươi không tức giận lan ninh cười hỏi ngược lại ta tại sao muốn tức giận cờ dị tin mật ngơ sau đó mới lên tiếng ta không có nghe an bài của ngươi còn l à theo đến ngươi không tức giận à lan ninh cười nói rằng ngươi qua đây là chuyện của ngươi ra vấn đề gì đó cũng là chuyện của ngươi tiền thù lao đã trả tiền rồi ta sẽ không có bất luận cái gì tổn thất tại sao muốn tức giận cơ gì tìm trận mắt hốc mồm nhìn lan ninh muốn phản b ấ t hắn nhưng lại không biết như thế nào phản bác ngồi yên ở nơi nào không biết như thế nào cho phải một lúc lâu nàng mới hiểu rõ tâm tư ánh mắt phức tạp nhìn lan ninh trầm giọng nói ngươi nói đúng là ta sai rồi lan ninh nhìn nàng một cái thay đổi giọng điệu nhẹ giọng nói sinh mệnh là chính ngươi chính ngươi đều không tôn trọng nó người khác lại tại sao sẽ ở ý cảm tạ cơ gì t i gật đầu nói lần này là ta làm choáng đầu ó c sau đó tuyệt đối sẽ không lan ninh từ chối cho ý kiến chỉ nói cái này ủy thác ta tận khả năng hoàn thành nhưng chuyện mới vừa rồi ngươi cũng thấy đấy cha mẹ ngươi sống sót có thể thực sự không lớn cho nên ngươi tốt nhất cũng không cần ôm hy vọng quá lớn ta biết cờ gì tin gật đầu sau đó lại hỏi vừa mới cái kia là vật gì cái đó a đối với cờ gì tin nghi vấn lan ninh cũng không có dấu diếm nói rằng cái đó là tả thần sứ giả cùng tối tớ chuyên môn là bọn họ thu tế phẩm tả thần cờ gì tin nhãn thần ngưng tụ nhìn chăm chú lan ninh hỏi trên cái thế giới này thật sự có thần tồn tại lan n i n h cười nói ác ma đều có vì sao không thể có thần c ơ gì tin giận mình sau đó mới khôi phục lại có chút khó có thể tiếp nhận nói rằng có thể thần không phải là người giám hộ nhóm nha vì sao lan n i n h lắc đầu nói thần cũng phân là chính thần tà thần vừa mới cái kia là thuộc về tà thần bắt người làm tế phẩm là chuyện rất bình thường tà thần c ơ gì tin thì thào một tiếng kế tục hỏi ngươi có thể tiêu diệt bọn họ a cái này khó nói lan n i n h nhìn con đường phía trước nói rằng căn cứ tư liệu của ta cùng mấy ngày nay điều tra cái này ta thần phải thuộc về bắc âu trong thần thoại hồn n ở thần tộc là hồn n ở trong thần tộc phồn mình cùng bảo hộ thần bọn họ chân thân tại hồn n ở h ị n h tiêu diệt bọn họ hầu như là chuyện không thể nào cơ gì tin thần sắc biến đổi luôn miệng nói chẳng lẽ liền như thế tùy ý bọn họ làm á c đi xuống đương nhiên sẽ không lan ninh cười nói tuy rằng bọn họ chân thân giết không chết nhưng d á n g lâm xuống một đạo linh hồn nhưng là tiêu diệt chỉ cần tìm được bọn họ ký thác linh hồn viên kia thần mục tiêu hủy là được thần mục cơ dị tin nhãn thần ngưng tụ hỏi tới ở nơi nào cái này liền là công tác của ta nói lan i n h liền đem xe ngừng lại nhìn một cái phía trước thành trấn lại quay đầu hướng ba người nói các ngươi ở chỗ này xuống xe đi nên trở về chỗ liền về chỗ không muốn làm chuyện b ớ vẩn ủ ị thác giải quyết ta sẽ thông báo cho ngươi thế nhưng không có thế nhưng xuống xe chương bốn mươi chín lựa gạn đi qua một phen truy đuổi cùng chiến đấu kịch liệt thời gian đã đi tới đêm khuya lan i n h l ẻ loi một mình một bên lái xe hướng vườn trái cây chạy đi một bên mở ra xe tải máy vi tính cha nhìn lên trong trấn nhỏ tình hình sớm đến như vậy ít n à y lan ninh đương nhiên không có khả năng cái gì cũng không làm đang điều tra đầu mối tìm kiếm tư liệu dư hắn còn thừa dị p bóng đêm nhiều lần lẹn vào chấm nhỏ tại mấy cái then chốt khu vực lắp đặt quản chế lan ninh trên tay bộ này quản chế thiết bị cũng là thợ s ă n nghiệp đoàn chiến đấu phụ trợ ngành kế tác thuộc về hát khoa học kỹ thuật sản phẩm không chỉ có thể thông qua vô tuyến hệ thống truyền tín hiệu còn có thể trình độ nhất định chống lại điện từ cái dây bắt được một phần phổ thông quay phim khí tại không cách nào quay chụp xuống tới hình ảnh cùng hình ảnh loại này hát khoa học kỹ thuật sản phẩm giá đương nhiên sẽ không thân dân một bộ thiết bị liền muốn lan ninh ba mươi vạn、USD. nếu như không phải là lần này nhiệm vụ quá nguy hiểm những tà thần đó giáo đồ quá phiền phức hắn là thế nào cũng sẽ không dùng thứ này phiền phức không nói mạo hiểm còn lớn hơn tùy thời đều có bị người ta thanh trừ có thể cũng may tin tức của nó tiền lời cùng mạo hiểm tương đương đi qua mấy ngày quan sát cùng thăm dò la ninh n đã triệt để nắm giữ cái đó tà thần giáo phái tại trong c h ấ n nhỏ nhân viên phối trí cùng hành động đi hướng mới hắn có thể kịp thời chạy tới cứu c ờ gì tìm ba người tất cả đều là bộ này quản chế thiết bị công lao đáng tiếc tính là, là hát khoa học kỹ thuật không có cách nào tác dụng đến thần lực bao trùn khu vực cho nên đối với tà thần trạng hướng cụ thể lan ninh không rõ ràng lắm hiện tại chỉ có thể tự mình tiến về phía trước vườn trái cây c h a xét mở ra xe tải máy vi tính kiểm tra các nơi quản chế xác định không có gì dị thường sau lan ninh một cước đạp chân ga đem ác điều tốc độ n h ấ t lên hướng này tòa vườn trái cây bay đi mới đem cờ d ì t ì n ba người đưa đến phía trước tòa thành kia c h ấ n dùng lan ninh hơn một giờ thời gian hôm nay vòng trở lại lại là hơn một giờ nay vừa đến vừa đi công phu đã đầy đủ tà thần giáo phái người đem chiếc vết tích dọn dẹp sạch sẽ cho nên lan ninh lúc trở lại cái gì đều không gặp phải thẳng đến dầm dầm dầm mấy chiếc s u v vắt ngang đứt trên đường lớn cấu thành một đạo dày xe tường đại lượng vũ trang phần tử ngồi canh giữ ở xe tường sau đó nhìn thấy lan ninh đến tức khắc khai hỏa xa kích viên đạn như màn mưa vậy hung bánh tre phủ kín phò ác đ i ề u thân xe tại trong bóng t ố i kích khởi đường đạo hòa quang chi đối mặt xe này tường cùng tường dày xạ thủ lan ninh cũng không co xông vào dẫm ở chân ga phản đánh tay lái tại bánh xe cùng mặt đất kịch l i ệ t tiếng va chạm văng trong ác đ i ề u trầm trọng cao to thân xe di chuyển vùng ra vắt ngang đứt ở tại trên đường lớn dùng tương đối dày mặt bên ngăn chặn bao trùm tới hỏa lực một tiếng i vang thật lớn tự thân sau bỗng nhiên chuyển đến mấy người kia nâng lên ống phóng dốc két tà thần giáo đồ còn không biết chuyện gì xảy ra liền cho hậu phương bao trùm tới đạn ghém đánh thành mảnh vỡ số lớn huyết nhục phun tung toái ra tại xe tường cùng trên mặt đất phô thành một mảnh buộc vòng quanh ác mộng thông thường tàn khốc cảnh tượng lựa gà sư tật phong bộ lờ vờ một hiệu quả mượn không gian lực lượng che đậy thân hình của ngươi mê hoặc ngươi địch nhân để thăng ngươi tốc độ di động tiêu hao ma lực năm mươi điểm duy trì liên tục thời gian sáu mươi giây để thăng hai mươi phần trăm tốc độ di động công kích cùng thi pháp sẽ khiến ẩn thân mất đi hiệu lực nhưng không gian lực lượng sẽ ở ngươi bài trừ ẩn thân trong nháy mắt tăng cường ngươi vi lực công kích tạo thành nhất định thuộc tính không gian thương tổn mẹ nó lúc này cái khác tả thần giáo đổ mới g i ậ mình tỉnh lại n h o nhao khiêng súng xoay người muốn ngăn chặn chẳng biết lúc nào lặn xuống phía sau bọn họ lan n n h nhưng so tốc độ Bọn họ như tuy h nhanh hơn được lan Ninh, còn không chờ hắn thánh h ế nào Lan còn bọn người cùng xoay gạo được c lại, lệ si giít diễm ạ vợ n liền g giấu kích, che kêu tất t cả âm Ẩm, Ẩm, Ẩm. hưởng Ấm. Ấm. Ấm. Tuy rằng những tà thần giáo đồ trên người đều mặc áo chống đạn nhưng xanh đầm phẩm chất xuống ống liền cấp hai tinh anh cấp bậc thần bí sinh vật đều có thể sát thương áo chống đạn lại tính toán đến cái gì đảo mắt những võ trang đầy đủ tà thần giáo đồ liền tại lan ninh đánh bất ngờ xuống biến thành đầy đất mảnh vỡ cạn gây mùi khói thuốc súng tràn ngập nồng nặc máu tanh mở rộng đầy đất tàn chi vỡ trong phim lan ninh thần sắc hở h ữ n g bay qua thi thể cùng xe tường trở lại trong xe phá khai một đoạn đường cái hàng rào đem xe yêu của mình lái vào trong rừng cây lại dùng m u i thuyền vải cùng cành cây tiến hành che đậy tránh khỏi bị người phát hiện ẩn d ấ u xe tốt sau đó lan ninh mới nhắc lên vũ khí dương xoay người hướng này t ò a vườn trái cây đi đến l ừ a g ạ t sư cái này phong cách cũng không am hiểu chính diện chiến đấu nó tinh túy chính là lấy mau lẹ hành động né tránh công kích của đối thủ cũng dựa vào đủ loại lừa dối mê hoặc pháp thuật cùng kỹ năng đem đối thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay thích hợp nhất ứng phó những khó có thể chính diện công thành địch nhân cùng tình hình điểm này chỉ là xem phong cách hạch o tâm kỹ năng liền hiểu lựa gà sư mau lẹ linh động lv một đẳng cấp lv một một lv hai phong cách hạch o tâm kỹ năng bất luận cái gì phong cách kỹ năng đẳng cấp đều không thể vượt quá nên kỹ năng đẳng cấp hiệu quả kích phát lựa gà sư phong cách ma lực mạch lạc toàn bộ phương diện tăng cường ngươi cơ thể tăng lên trên diện rộng tốc độ của ngươi cùng cảm giác tiêu hao ma lực một trăm năm mươi điểm hành động tốc độ tăng thêm ba mươi phản ứng thần kinh tốc độ tăng thêm ba mươi thị giác thỉnh giác Khíu giác, vị giác, giác, chi giác, giác, giác, giác xúc vị tăng đương nhiên đối phó những không có bao nhiêu uy hiếp vũ trang giáo đồ lan ninh còn không cần phải sử dụng cái này kỹ năng dù sao nó tiêu hao ma lực không thấp 150 điểm ma lực tiêu hao không sai biệt lắm tương đương với một cái một sao tất sát kỹ có thể vừa tiêu hao một cái phong cách tình cái danh kỹ năng tính là lan ninh bây giờ ma lực giá trị đã cao đến hơn 500 điểm năng lực hồi phục tăng cường rất nhiều phải chú ý tiêu hao nhấc lên vũ khí dương chuyển hướng vườn trái cây lại đi đi sắp tới đem bước vào trong rừng tiểu đạo thời điểm lan ninh mới dừng lại b ư ớ c tiến giơ tay lên hướng bên phải khe chống hô không gian v ậ t mẹo ảo giác tạo ra đảo mắt một cái quần áo ăn mặc khuôn mặt vẻ mặt cùng lan ninh độc nhất vô nhị ảo giác liền xuất hiện ở bên người của hắn lựa gà sư ảo giác lở vở một hiệu quả sử dụng không gian lực lượng chế tạo ra một cái cùng ngươi tự thân giống nhau ảo giác mê hoặc địch nhân ảo giác không đầy đủ chuẩn bị năng lực công kích nhưng có ma lực tạo thành một trăm điểm sinh mệnh giá trị lọt vào công kích sau khấu trừ sinh mệnh giá trị cũng sẽ mô phỏng ra tương ứng cảnh tượng cùng phản ứng như chảy máu đau đớn tiêu rên sinh mệnh giá trị thanh linh sau ảo giác tiêu thất tiêu hao ma lực năm mươi điểm duy trì liên tục thời gian sáu mươi giây ảo giác tuy rằng không đầy đủ chuẩn bị năng lực công kích nhưng dùng tới mê hoặc địch nhân nhưng là không thể tốt hơn chế tạo ra cái này ảo giác sau đó lan i n h tức khắc phát động tật phong bộ thân ảnh biến mất ở trong không khí c ò n lưu lại một ảo giác mà không thay đổi hướng vườn trái cây đi đến chương năm mươi t h ầ n thuộc ổn nở thần tộc là bác câu trong truyền thuyết thần thoại hai đại thần tộc một đứng đầu là hải dương thần mỹ ốt ở tại ổn nở thần tộc thần vực ổn nở hĩnh đã từng cùng asgi ao đỉnh lãnh đạo a tắt thần tộc cùng đối địch tại một hồi tổn thất nặng nề thần chiến sau đó song phương mới ngừng binh ngưng chiến tuy rằng thần thoại loại vật này có rất nhiều hư cấu cùng khuyết đại yếu tố tính chân thật cùng có độ tin cậy còn nghi vấn nhưng là hiện nay duy nhất tư liệu nguồn gốc la ninh chỉ có thể tạm thời coi nó là làm thực sự đến xem cái này ta thần tại bắc âu thần thoại ồn nở thần tộc hệ thống bên trong là ti chức phồn bình cùng bảo vệ thần linh căn cứ tư liệu ghi chép thôn trang chỉ cần dựng thẳng lên bọn họ thần mục tại hàng năm dân một đôi nam nữ là thế phẩm bọn họ sẽ bảo hộ thôn trang này không bị xâm hại đồng thời hàng năm đều có thể đại hoạch được mùa từ nơi này đó có thể thấy được viên kia thần mục chính là bọn họ phủ xuống thời giờ ký sinh chỗ là chịu tại bọn họ lực lượng chủ yếu lọ lấy viên kia thần mục làm trung tâm toàn bộ vườn trái cây thậm chí vườn trái cây bên ngoài rừng cây đều là bọn họ thần lực bao trùn khu vực cũng là bọn họ có thể sống động chủ yếu phạm vi so sánh với đồng dạng phụ thân phụ xuống ác ma lính chủ cái này tà thần tuy rằng đang hành động phạm vi lên bị hạn chế nhưng có lợi có hại bọn họ thực lực tại thần lực này bao trùn trong khu vực nhất định sẽ đạt được tăng cường thậm chí có thể ảnh hưởng đến bọn họ giáo đồ cùng bọn họ thần lực sinh sinh ra một phần thân thuộc hoặc nanh vớt dưới loại tình huống này lan linh không dám thất lễ ảo giác tại phía trước hấp dẫn hỏa lực chân thân sử dụng tật phong bộ ẩn hình ở hậu phương dọc theo cái này trong rừng tiểu、đạo. Chậm dãi về phía trước phía thăm dãi giò về Rồi Ô đối ộ một tiếng gầm nhẹ, ám trong rừng cây, rồi đột t tiếng trong nhiên nhẹ rừng nhiên đứng lên mấy bóng người Rồi gầm ám mấy U u cây Dơ x n hướng về Lan n g về n chính h Ảo giác chính là một mặt ộ t trận ban Đúng phá Đối m gái này rồi đột nhiên mà đến công kích không đầy đủ chuẩn bị bất kỳ lực lượng nào ảo giác căn bản không cách nào tiến hành né tránh cùng ngắn chặn tại chỗ đã bị viên đạn xuyên thấu dường như bọt nước giống như vậy tiêu tán tại trong không khí ảo giác hy sinh không phải là không có ý nghĩa theo sát phía sau lan linh trong nháy mắt khóa được kẻ tập kích p h ư vị bước nhanh nhảy vào trong rừng tây thối ma thánh diêm ở trong tay xoay tròn trong nháy mắt hóa được vài tên tà thần giáo đồ đem so với t r ư ớ c vũ trang phân tử cái này vài tên tà thần giáo đồ hình tượng rõ ràng bất đồng bọn họ không có mặc áo chống đạn thậm chí ngay cả quần áo cũng không có mặc trắng bệnh dưới da từng cái đen kịt vòi lan tràn dãy ruộng có thậm chí xuyên tấu d a theo trong thân thể lan tràn đi ra là giáo đồ bọn họ là không thể tiến nhập cánh rừng cây này bởi vì đây là thần vận động lĩnh vực ngoại trừ tế phẩm còn có một loại người có thể cho phép tiến nhập đó chính là thần phụng dưỡng người hoặc nói thân thuộc cái gọi là thân thuộc chính là bị tà thần thần lực dị hóa sinh vật tà thần đem thần lực của mình rót vào tín đồ hoặc những sinh vật khác trong cơ thể khiến cho dị biến thành một loại phi nhân tồn tại đây chính là bọn họ thân thuộc hiện tại lan n i n h nhìn thấy mấy cái này tà thần giáo đồ chính là tên kia tà thần chuyển hóa thân thuộc t h u hiểm t h u hiểm lực lượng đến từ chính tà thần thần lực bên trong cơ thể của bọn họ hát sát vòi chính là gốc thần mục dễ cây tại đây thần mục dễ cây dưới tác dụng thân thể của bọn họ xuất hiện biến dị trở thành nửa huyết mục nửa bằng gỗ tồn tại hành động nhanh ẹ phòng ngự xuất chúng còn vốn có cường đại năng lực hồi phục cho nên bọn họ căn bản không cần mặc cái gì áo chống đạn thông thường vũ khí không cách nào đối với bọn họ tạo thành thương tổn có thể đối với bọn họ tạo thành thương tổn vũ khí cũng không phải một cái áo chống đạn có thể ngăn trở ô tuy rằng tại tật phong bộ hiệu q u a xuống lan ninh ở vào ẩn thân trạng thái nhưng ẩn thân không giống tại tiêu thất hắn cái người này vẫn là thực chất tồn tại tại hắn bước vào rừng cây trong nháy mắt vài tên chuyển hóa thành thụ hiểm tả thần giáo đồ liền phát hiện hắn chuyển hóa trở thành thụ hiểm loại này tả thần thân thuộc sau nhưng tả thần giáo đồ không chỉ tố chất thân thể chiếm được tăng cường còn thu được hạng nhất năng lực đặc thù đó chính là thực vật cảm giác bọn họ có thể cùng thực vật xây dựng liên hệ thông qua thực vật đến cảm ứng mục tiêu lan i n h mới vừa vừa bước vào rừng cây n h ữ n g tà thần thân thuộc liền thông qua cỏ dại cùng bước chân hắn tiếp xúc có cảm ứng trong nháy mắt nâng xuống hướng hắn bắn phá đến mắt thấy những thụ hiểm phát hiện tự mình lan i n h không tiếp tục cần giấu dưới chân phát lực cơ thể về phía trước lao xuống trong nháy mắt kéo ra một đạo tàn ảnh lựa gà sư thuấn bộ lờ vờ một hiệu quả vận dụng ma lực cường hóa ngươi cơ thể trong nháy mắt để cao một trăm phần trăm tốc độ hướng một cái hướng khác cấp tốc di động một khoảng cách tại trong quá trình di động không gian lực lượng sẽ mơ hồ thân ảnh của ngươi lừa dối địch tầm mắt của người mê hoặc địch nhân cảm giác tiêu hao ma lực hai mươi điểm chú ý nên kỹ năng có mười giây ma lực làm l ệ n h thời gian tại làm l ệ n h trong thời gian ngươi có thể mạnh mẽ sử dụng nên kỹ năng nhưng lúc này dẫn đến ma lực tiêu hao cùng làm l ệ n h thời gian gấp b ộ i vừa lần đầu tiên thuấn bộ tiêu hao hai mươi điểm ma lực mười giây làm l ệ n h tại mười giây bên trong dùng lại dùng thuấn bộ bốn mươi điểm ma lực hai mươi giây làm l ệ n h cứ thế mà suy ra thuấn bộ thuấn bộ danh như ý nghĩa chính là trong nháy mắt bước h â n t r ớ c mắt không kịp sát na lợi dụng tốc độ này thêm được trăm phần trăm thuấn bộ La n thước. Thước i một, để để xuống xuống. một tiếng vang thật lớn khói thuốc súng tràn ngập mở rộng ra khí lưu ở trong không khí nhắc lên một đạo mắt trần có thể thấy rung động cực nóng hỏa diễm kèm theo dạy đặc đạn ghém dâng trào lao ra như n ố t hồng hạ sắt thông thường nặng nề g h đánh vào vài đầu thụ hiểm trên người ẩm